trưng một nghìn b n h i nữ thái độ trưng một nghìn b n h i nữ thái độ manh thủ vừa tới lâu thuyền trước mặt theo lâu thuyền trên nhảy xuống bảy tám cái mặc hoạn quan quần áo cá nhân vừa muốn y theo lệ cũ sờ sờ ba người trên người cùng dưới khố ly đ á n một cước một đá văng bọn hắn rõ ràng đều là võ nghệ cao cường hạng người thế nhưng bị ly đ á n cùng đường hạo chân to đập đến lại chỉ có thể chịu đựng chỉ có chương lượng đứng thẳng tắp địa để người ta đỡ sờ soạn mấy lần hắn biết do chính mình nếu dám làm như thế sẽ lập tức bị những thứ này hoạn quan chặt thành thịt muối toàn thân giáp trụ lý trị đứng ở lâu thuyền trống lên trông thấy đường hạo cùng ly đắn lớn tiếng quát hỏi. chấm thương khung ở đâu thương khung đã cho quyền r ố i liêu đông t h ủ y sư cho nên trương lượng một gối quan trên b o n g thuyền lớn tiếng trả lời hồi bẩm bệ hạ thương khung hiệu bây giờ thì ngừng trên t r ừ n g giang xin lợi bệ hạ giá lâm lý t r ị thỏa mãn gật đầu một cái ba người dọc theo thang dây trèo lên ngũ nha đại hạng lý đán bi thiết một tiếng phụ hoàng thì đi về phía tây đến lý t r ị trước mặt ôm chân khóc lớn không thôi lý t r ị sờ lấy lý đán đầu nói đứng a ốc đứng ốc phụ hoàng thì lo lắng nhìn ngươi chớ cười nhi nữ thái độ làm cho người ta cười hải nhi ba năm chưa từng thấy phụ hoàng cũng là bất hiếu bây giờ trên sông gặp nhau vui vô cùng đâu thèm người khác chế nhạo. lý t r ị v à n h mắt cũng có chút hồng hiện lên lý đán như cái hải nhi đồng dạng tại phụ thân v ô vỗ lên bà vai lại tại bộ ngực hắn nện cho một chút lý t r ị vui mừng đứng bên cạnh phòng huyền linh nói huyền linh ngươi xem một chút đứa nhỏ này bây giờ đã đúng là lớn rồi còn ngược lại là có khi như cái hải đồng bình thường thể cốt là càng phát biến chắc phòng huyền linh chắp tay trả lời nói bậy hạ cha t ử mà điện hạ tử hiếu vốn là nhân gian giai thoại cái nào dám can đảm chế nhạo lao thần nghe nói sóng gió sóng cả nhất là năng lực cường tráng thể phách điện hạ viễn trinh và dặm tự nhiên sẽ bị sóng gió rèn đúc ra một tốt thân thể nhi tới lý chị rất tán thành đột nhiên nhớ tới lý đán dường như được tâm bệnh không dám ngồi thuyền bây giờ thấy vậy lý đán tại lay động không chừng trên thuyền đứng quan tâm hỏi con ta nghe đường hạo nói ngươi được tâm thật không thể lại đi thuyền bây giờ đã khỏi hẳn rồi lý đán nhẹ nhõm trả lời phụ hoàng hỏi ý làm sao chữa khỏi thôn tiên sinh thì tại linh nam không phải là hắn ra tay lý đán mặt đỏ tới mang h a i đường hạo thật sự là nhịn không được cười lên lý đán buông ra phụ thân tay đi vào đường hạo trước mặt hướng về hắn giáp lá buồn bực xấu hổ nói ngươi dám can đảm nói b ệ n chúng ta thì cắt bảo đọc nghĩa lý chị cười to nói t u t xem ra bắt được đau nhức sừng Phụ hoàng không hỏi, chính lý à chỉ cần cái cũng thân thể khăn thái, ngươi tốt. đây gì l đán l ú chị này mới bông ra. Lý tự hồ đối với lần này ngũ nha đại hạm vừa lòng phi thường đường hạo cùng lý đán chất lượng liếc nhau một cái đường hạo làm khó nhìn lý chị hồi lâu mới nói vi thần cho rằng không thể so sánh hai chiếc hạm thuyền căn bản cũng không phải là một loại hình nhi thương k h ô n g hiệu là dùng đến chinh chiến mà ngũ nha đại hạm chỉ thích hợp bệ hạ tại hồ khúc giang tử trong cùng quần thần ăn uống tiệc rượu thời sử dụng một câu liền đem đã chuyển biến tốt đẹp diêm lập đức tức g i ậ n đến một méo mắt l á c đẩy ra đám người xách một cây bút thì trên b o n g thuyền viết hai chữ nhi nói vậy đường hạo không rõ diêm lập đức vì sao như thế kích động trình rào kim đem miệng ghé vào đường hạo bên cạnh nhi nhẹ nói lão nghiêm vừa rồi tại phụng tiết cũng tạo tám chiếc ngũ nha đại hạm nguyên lai、like、bây giờ tất cả khối này vì những thứ này đại hạm người ta cũng trúng gió rồi ngươi nói ít chút ít đỡ phải làm tức chết ỉ lại trên đầu ngươi vậy hạ lao thần khẩn cầu phái một chiếc ngũ nha đại hạm cùng thương k h ô n g h i ể u diễn luyện nếu có thứ bị thiệt hại lao thần dốc hết sức g á n h chi lại là trừ toại lương g ầ n từng chữ từng chữ giúp đỡ diêm lập đức đem hắn lời muốn nói nói ra lý trị c a o mày thấy miệng mắt nghiêng l ệ c h địa diêm lập đức bái phục trên đất không ngừng tiền chiếc khấu lại xem xét sao cũng được đường hạo họ trương lượng nói trương khanh nghĩ như thế nào trương lượng không chút do dự nói thương khung hiệu chính là trên biển giao long n ũ nha đại hạm chẳng qua là trong suối dạng này khinh bị là đúng thương không n ụ c nhã diêm lập đức con mắt đều muốn toát ra hòa đến đem đầu tại bong tàu bên trên dập đầu bang bang rung động cầu khẩn lý t r ị tha cho hắn buông tay đánh một trận thương không không tính nội bộ trang trí thì c h ọ n vẹn dùng hai mươi vạn ngân tệ nếu có thể bị phí tổn không vượt qua năm ngàn mai ngân tệ ngũ n h a đại hạm hình thành uy hiếp đường hạo cùng lĩnh nam thủy sư tướng sĩ đã sớm cái kia xấu h ổ tự sát đường hạo hắn giọng đem diêm lập đức nâng đỡ nói nghiêm túc đại tướng đường hạo không có nói quảng ta mặc dù trẻ tuổi nhưng cũng ở trên biển bôn ba m ư ơ năm trương công càng là hơn trên nước tác chiến danh gia chúng ta làm ra vẽ g a bình phán. Tuyệt đối là công chính. ngũ nha đại hạm vì lúc trước là trên nước bá chủ không giả nhưng mà hiện tại hắn đã tuyệt đối tụ h ậ u thậm chí không chịu nổi một kích thời đại đều ở tiến bộ dường như ta đại đường mười năm trước còn đang vì ăn no bụng nỗ lực bây giờ chúng ta đã cường đại cử thế vô địch thủy sư cũng giống vậy công chố hiệu thanh quyết hiệu này mấy chiếc tự hạm có thể quét ngang nam hải đường hạo nói vô cùng đúng trọng tâm ngài ngũ nha đại hạm ở bên trong hà có thể còn có thể hữu dụng trên biển cả cũng chỉ có thể biến thành điểm ngắm tại thương khung hiệu trước mặt thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ cũng sẽ không có vì tại ngươi năng lực công kích lúc trước hắn thương khung cũng đã đem ngươi h à n h thành mạnh vỡ trưng một nghìn b t h ự c lực cách xa trưng một nghìn b t h ự c lực cách xa diêm lập đức mặc dù tâm thần phơi phới đường hạo chiến tích hắn nhưng cũng là biết đến nam hải chi chiến ly kỳ tình hình chiến đấu hắn thì nhìn qua đại đường đến nay còn không có cái nào tướng lĩnh d á m như thế làm giả trình dạo kim cho dù nhất biết làm bộ hắn đơn giản liền đem giết địch số lượng hướng đại nói hơi có chút mà thôi bây giờ lại là tại ngự tiền đường hạo chưng ơ lượng tuyệt đối không dám lỗ mãng chỉ có thể nói rõ thương k h ô n g hiệu phi thường tướng hắn b ậ hạ tin tưởng đường hạo đi nếu lại do dự một chút hắn rồi sẽ lập lại chiêu cũ muốn cùng chư vị giám cá đường ra đã rất có tiền không cần thiết lại cho hắn ra đưa tiền nương nương tử trong khoang lôi kéo đường chính cùng quần thần gặp qua lễ về sau thì đề nghị hoàng đế đừng lại mắc lửa đường chính thấy vậy cha về sau thì tránh thoát nương nương tay bổ nhào vào đường hạ trong ngực khóc lớn đường hạ ô m nhi tử hướng hoàng đế nương nương cùng với chúng đại thần xin lỗi một tiếng liền đi rồi bong tàu chỗ hẻo lánh nhi tử muốn chết cha rồi nhường cha trước hôn một chút không khóc cái cha đường hạ thật không dễ dàng đem nhi tử mới dô đến không khóc c á c n à n m ớ i kéo lấy nhi tử đi vào phía trước chẳng biết lúc nào đã có năm chiếc ngũ nhà đại hạm xuôi d ò n má xuống khi thế hung hăng hướng cửa sông trường giang giết xuống dưới không rõ nội tình đường hạ o hỏi Trương lượng trương công lời nói cũng nói rõ làm sao còn có một chiếc thuyền chạy tới làm gì Trương lượng cười nói luôn có không tin tả khuyến khích nhìn bệ hạ đi thử xem thương cung đường hạ o nói với Trương lượng Trương công thương không có một cái lệnh cấm n g à i còn nhớ sao Trương lượng nghe đường hạ o lời nói sắc mặt bông c h ố c trở nên trắng bệnh xoay người chạy đến hoàng đế trước mặt lớn tiếng nói bệ hạ mó ngăn cản ngũ nha đại hạ mó ngăn cản ngũ nha đại hạ bất luận cái gì mang theo địch dí thuyền chỉ cần tới gần thương không năm trăm ước hắn rồi sẽ lập tức công kích đây là thương khung hiệu lệnh、cấm. lý trị nhìn đường hạ hỏi tại sao lại có lệnh cấm này bệ hạ thương không bản thân liền là ngài xe riêng cùng đ ổ i giá giống nhau cho nên ngũ đố tư mã cứ dựa theo quy chế pháp luật chế định lệnh cấm này thương không hiệu tại trên nước chính là ngài hành c u n g lòng mang ý đồ xấu người rồi sẽ bị lập tức phá hủy tuyệt không may mắn có thể hà giang vương đều không thể ngăn dừng thương không hiệu thuyền trưởng chấp hành lệnh cấm này trên thuyền đều làm quan sứ trung quan bọn hắn chỉ nhận bệ hạ lý trị gật đầu nói với đường hạu xác thực như thế chẳng qua bây giờ mượn người tới chuyên lệnh lái thuyền chúng ta đi phía trước xem xét ngũ nha đại hạm liền bắt đầu xuôi dòng má xuống mười dặm đường thủy chớp mắt đã áp sát bên bờ kỵ binh cũng tại chú mã cường bờ sông một bên lặng ngắt như tờ mà trên sông chỉ có vô số thuyền nhỏ tại xuyên thẳng qua cứu người ngũ nha đại hạm đã không thấy bóng dáng dưới ánh mặt trời hiện ra hảo q u a n g màu đen mặt đất thương không hiệu mở ra nửa b ù m đang giang tâm trưởng mà lý hiếu c u n g đứng ở một chiếc trên chiến thuyền chỉ vào thương không chửi ẩm lên nhưng mà chỉ dám cách xa xa nhi vừa nay một màn cơ hồ khiến hắn sợ vỡ mật ngũ nha đại hạm xuôi dòng má xuống lý hiếu cung thì đem khảo nghiệm mệnh lệnh lệnh dùng cờ h con mệnh lệnh ngũ nha đại hạm không được đi vào năm trăm bước phạm vi bằng không rồi sẽ bị phá hủy khẩu khí chi phết lối làm người ta sinh chán ghét đều là hạ tướng ai chịu cái này thế là ngũ nha đại hạm trên giáo hí mệnh lệnh tiếp tục tới gần đánh xong rồi nói thương khung hiệu trên không ngừng truyền đến cấm chỉ đi tới cơ hiệu ngũ nha đại hạm hở h ữ g tiếp tục tiến lên làm khoảng cách thương khung hiệu tám trăm bước lúc thương khung đã nhổ neo rồi vốn đã trưng khải hạm trên nọ tiễn thì đi theo dâng lên đồng thời bắn ra ba con n u i tên nhỏ đau nhức uống ngũ nha đại hạm ngũ nha đại hạm vừa mới tới gần thương khung hiệu năm trăm bước tứ chi thô to nọ tiện thì hung ác ổn định ở ngũ nha đại hạm bên trên liên tiếp tiếng vang sau đó ngũ nha đại hạm phía trên lầu các đ á sụp đổ trên thuyền cột bờm nước gãy chụp ở trên mặt nước t ó é lên m ả n g lớn bọn nước tại lý hiếu c u n g nổi g i ậ n tiếng gầm lửa trong thương khung hiệu chạy nhanh đến màu đỏ sầm m ũ i sừng hung hăng cắm vào ngũ nha đại hạm phía cạnh mạn thuyền vô tình đem ngũ nha đại hạm ép hướng trừng giang mà thương khung hiệu trên không có g e o họ cũng không có kêu sợ hãi thậm chí một chút ba động tâm tình đều không có chỉ làm ở ra nửa lật tại mặt sông t r ư ờ n lý chị là một chuyện truyện chú ý quy nông dân trồng trọt thương nhân thương mại công tượng làm công chỉ cần thủ quy củ vậy liền tứ hải đều ăn tất nhiên điện trương đã nói hoàng đế xe riêng không để cho khiêu khích như vậy mọi người cũng chỉ tuân thủ lệnh cấm này tốt cho dù là mệnh lệnh của mình hạ sai lầm rồi tạo thành thương vong nên có người này gánh chịu như thế sai lầm tất nhiên thương k h ô n g h i ể u giết người không sai như vậy tất nhiên là phía bên mình ra khuyết điểm cũng may lý t r ị chưa từng có trôn tranh trách nhiệm khuyết điểm một câu hắn sai tại cô thì đảm nhiệm nhiều việc rồi tất cả sai lầm chỉ là phạt chính mình tại tính thất bế quan ba ngày ăn chay là cái gì trừng phạt bong thuyền bày trên trăm cỗ thi thể ngụy trinh sắc mặt rất kém cỏi ánh mắt của hắn thì vô cùng không thoải mái nhìn xem đồ vật mơ mơ hồ hồ mấy lần muốn nói chuyện đều bị trừ toại lương ngăn cản diêm lập đức triệt để đã bất tỉnh phòng huyền linh cũng là đau thương ngược lại là t r ư ờ n g tôn vô kỵ chắp tay sau lưng nghiêm túc nhìn đối diện vẫn như cũ chập trần thương cung không nói lời nào trên thuyền tổng cộng năm trăm ba mươi ba người mà bị cứu lên chỉ có ba trăm linh chín người còn có hơn một trăm người từ đây mất tích bùi nhung giáo ý thì ở trong đó trường giang hạ du không thể thiếu sẽ có xác chết trôi xuất hiện vậy hạ thương khung hiệu chính là vô song lợi khí không nên giả tá người khác mời bệ hạ tại trong tông thất chọn lựa năng giả làm thuyền trưởng đi kèm với bên trong quản cho nên bệ hạ trên nước hành cung liêu đông thủy sư hạm thuyền theo m ỗ i cái thủy sư triệu tập chính là t r ư ờ n g tôn vô kỵ vừa ra khỏi miệng liền để trương lượng tâm lạnh một nửa tuyệt đối nghĩ không ra chiếc này cự hạm thế mà chỉ có thể biến thành bài trí cùng đường hạo tiễn nương nương xa hoa du thuyền giống nhau chỉ có thể không công nằm trong lặn theo thời gian trôi qua chậm rãi mục nát bệ hạ lao thần tán thành lĩnh nam thủy sư bình định tất cả trên nước thế lực người cao ly cũng là t h u tấm không được ra biển trên biển lực lượng đầy đủ rồi. thương không chiêu h i ể n quốc uy là được rất không cần phải đem tiền tại trên biển đ ổ phí quốc tư mà thôi đại thương khung hiệu phí tổn đã vượt qua rồi hai mươi vạn ngân tệ nếu là tút tại sóng biển tất nhiên sẽ ảnh hưởng đại đường khí vận không thể không có thận p h o n g huyền linh giọng nói khẳng thương dường như đã thấy thương khung hiệu tại hải sóng biển nhọn vùng vẫy dành sự sống rồi c h ẳ n g cảnh giao long không được tại nốt ở hồ nước còn có thể được xưng là giao long đỗ như hối là binh bộ thượng thư tự nhiên muốn là quân phương chiêu mộ quân đội thực lực càng là hùng hậu trong tay mình cũng liền nhiều mấy tờ có thể đánh bại tốt hoàng chủ nói sớm chút ít tùy tiện lên thuyền đi xem đoàn hồng cầm hoàng chủ trao tặng lệnh bài mệnh thương khung hiệu rơi buồm thả neo giải trừ vũ trang đoàn hồng cẩn thận nhận lấy hoàng chủ đưa cho kim bài đáp lấy thuyền nhỏ hướng thương khung hiệu chạy tới đoàn hồng lên thương khung hiệu không lâu về sau thấy thương khung hiệu trên triệt buồm nhanh chóng rơi xuống đem bom thuyền binh khí toàn bộ quy kho mà thuyền huyền trên cửa sổ nhỏ thì toàn bộ nhốt tiếp theo ngũ trào kim long chiến kỳ hạ xuống biểu tượng hoàng đế nghỉ ngơi đoàn lòng kỳ chậm rãi dâng lên từng đôi giáp xi、si、đi vào b ồ n tàu thở ra trên người y giáp thay đổi áo đen khôi giáp cùng đẩy vào khoang thuyền đợi đến tất cả mọi người thay đổi trang phục thương khung hiệu trên vang lên ngũ phượng triệu dương khúc đây là chuyên môn nên đón hoàng đế giá lâm từ khúc đợi hồi lâu l ý t r ị không có chút nào thiếu kiên nhẫn ngược lại nhìn xem là say s ư ơ ngon n g lành đường hạo không có ý định bồi tiếp hoàng đế lên thuyền đó là chỗ nào là địch nhân kiệt địa bàn người trẻ tuổi kia cần một khởi điểm rất cao nền tảng dùng tất cả thương khung làm hắn xuất thế nền tảng tính thế nào cũng coi là đáng giá rồi thương khung hiệu chỉ cần có thể đem địch nhân kiệt đưa ra ngoài n h i ề u người đời đ ề u biết hai mươi vạn ngân tệ thì hoa rất giá trị thống chi hoa hay là quốc khố tiền về phần ly chị muốn đem thương khung đặt lên bờ hay là thích coi nó là cối đốt cùng đường hạo không hề có ch trường tôn vô kỵ nói không sai nhi thương khung xác thực vô cùng cường đại giao cho ai hoàng đế đều sẽ không yên tâm không có có thể chế ước lực lượng không coi là, là lực à l lượng của mình đường hạo kiến tạo thương khung đồng thời hào phóng không khống chế tại trong tay của mình nguyên nhân ngay tại ở hắn vô cùng biết rõ cái này vũ khí ai cũng cầm không được nếu lý trị mình không thể khống chế thủy đi làm t u ổ i đốt là nó sứ mạng duy nhất thương khung nhiều hơn nữa chỉ là một loại tuyên truyền thủ đoạn nói cho người đợi vũ khí nguyên lai có thể cường đại đến tình trạng như thế chương lượng mơ ước khống chế thương khung hiệu r o rồi tứ hải mẫu tượng nhất định thất bại một kiện sang quý đồ chơi sang quy đến dù ai cũng không cách nào coi nhẹ tình trạng sự xuất hiện của hắn có thể khiến cho ngọc hoa sơn thư viện thanh danh càng thêm văng rội về sau lại xuất hiện cái gì vật ly kỳ cổ quái người đời rồi sẽ nghĩ đến thương khung khủng bố như vậy lợi khí đều có thể xuất hiện xuất hiện một chút cái khác cũng sẽ không kinh ngạc đợi đến máy hơi nước xuất hiện lúc mọi người rồi sẽ kinh ngạc phát hiện tại tàu chiến bọc thép trước mặt thương khung chẳng qua là một cái khác đ ố n g gỗ mục mà thôi không đáng ra hiếm có đường hạo dùng chính mình đúng thương khung hiệu chưa quen thuộc làm lý do cường lực đề cử đệ tử của mình địch nhân kiện nói hắn mới là chiếp chiến hạm này đốc tạo q a n mà chiêu nghi nương nương thì không tới nói đây là bệ hạ lần đầu leo lên thương c u n g hiệu thuộc về đại điện nữ nhân bất lợi cho thuyền thuyền thì không đi lên rồi đợi đến bệ hạ quen thuộc chiếc chiến hạm này chính mình lại đến đi cũng không muộn lao trình lao ngưu cùng tần quỳnh cũng không lên đi cho là mình là trên đường hạ tướng lên thuyền thì chóng đầu hay là không lên vi rượu lý đ á n g chạy không thoát nhất định phải bồi tiếp phụ thân còn muốn giải thích cho hắn nam dương chuyện lý thú nhi không thoát được mở thân nhi ngũ nha đại hạm từ từ đến gần rồi đại thương công hiệu lự lâm quân lên thuyền đoàn hồng vị lý trị nhảy vọt qua vòng tàu nhi đi ị h h n â đi tiểu t từ thối í bệ hạ lúc này có khổ khó nói là hắn ra lệnh ngươi tạo một chiếc trước nay chưa có thuyền ra đây ngươi chỉ làm rồi như thế một chiếc quái vật ra đây ngươi nhường bệ hạ xử lý như thế nào giao cho ai có thể yên tâm có như vậy một chiếc thuyền thì trọn vẹn vì tại hải ngoại khai quốc rồi nếu nắm giữ chiếc thuyền này đại tướng dậy rồi dị tâm ai có thể thu phục mẹ hắn n ư ơ n g đây là giúp bệ hạ hỏi ngươi đấy lao phu đến giúp ngươi của vũ trình r à o kim đẩy đường hạ một cái mấy người lên công chỗ hiệu đường hạ cả nhà đến bài kiến nương nương lại nói với trường lạc rồi mấy câu thấy tiểu nha nhi quỷ ở phía sau thì mệnh n n g lên cầm ngón tay kéo lấy cằm của cô bé nói xem xét chính là một lanh lợi hai tử sao đem cái này sát tài c ầ m trở về rồi còn như thế một đại điệu tiểu đường ngươi phí hết lớn như vậy sức lực làm con cá này quay về làm gì lao trình lao tần thì vây sang đây xem s a ngư đường hạo cười nói vây cá tự nhiên là hiếu kính ba vị bá bá đ ồ tốt về phần ngư là gan là muốn đưa cho ngụy trinh ngụy lao đầu vây cá làm canh ngon vô cùng s a ngư là gan lại là cự đ vật ăn một hai hai lượng còn kém không nhiều sẽ mất mạng tần quỳnh đ i nghe luôn miệng nói không ổn không ổn ngụy trinh mặc dù cùng ngươi bất đồng chính kiến nhưng là từ vô tư toán hắn trên triều đình đúng ngươi nhiều mặt công kích trong âm thầm lại khen không dứt miệm không quan tâm làm sao trên triều đ ỉ n h công kích ngươi hắn nhưng từ chưa nghĩ tới muốn đẩy ngươi vào chỗ chết chỉ nghĩ b u ộ c ngươi thành thành thật thật tại ngọc hoa sơn dạy học hắn tuyệt không phải là người đại ác lao trình lao ngư cũng liền vừa nói không thể độc chết đại thần mặc kệ là lý do gì hoàng chủ cũng sẽ không tha thứ đây mới thật sự là diệt môn đại tội trên triều đình đến lúc đó cũng sẽ không có một người đứng ra thay ngươi đường hạo nói chuyện vì đây đã là vượt qua tất cả h â n quý có khả năng tiếp nhận danh giới cuối cùng đường hạo nhìn cái máng trong vòng quanh vòng nhi bơi lội xa ngư nói n g lá gan đúng là kịch độc chi vật nhưng mà bào chế thỏa đáng sau đó lại là mắt sáng thuốc hay ngụy trinh con mắt bây giờ là bệnh bạch nội nhiều năm khoảng cách mắt ngủ này đã không xa này xa ngư gan thì căn thạch tín giống nhau đã là kịch độc cũng là thuốc hay ngụy trinh muốn hai mắt phản thanh phụ c minh s a ngư gan là không thể thiếu tiểu chất nhi chính là lại không có tiền đồ cũng sẽ không dùng hạ cựu lưu phương thức khứ trừ đi kẻ thù chính trị lại nói ngụy trinh tồn tại đúng chúng ta rất nhiều chỗ tốt cũng là bởi vì có kẻ thù chính trị tồn tại hoàng gia mới biết đúng đường ra tín nhiệm có thừa nói đến đây đường hạo giọng nói trở nên nghiêm trình lại nếu nói ngay cả kẻ thù chính trị cũng không có cả triều h â n q u ý đều nói đường ra tốt như vậy đường ra suy bại thời gian chỉ sợ cũng không xa do đó ngụy trinh còn không thể rời khỏi triều đình cho dù lao ra hỏa bản thân muốn tránh thanh tịnh tiểu chất nhi cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy con mắt mù ta cho hắn chữa khỏi bị diêm vương câu đi rồi chúng ta cũng muốn theo địa ngục đem hắn đoạt lại hết rồi ngụy trinh đường ra làm sao bây giờ hắn nhất định phải sống được thật tốt làm đường ra kẻ thù chính trị tân bình trình giáo kim ngữu tiến đạt mồ hôi cũng xuống ngụy trinh cái này kẻ thù chính trị làm n á o tâm a đều nói chiều chính như kỳ cục ngụy trinh con cờ này nhi ngay cả lăn xuống bàn cờ tư cách đều không có ba người lúc này ngọt bụi c â y đắng m ặ n các loại mùi vị sông lên đầu nghĩ ngụy trinh cả đời tại giữa sinh tử đi khắp luôn có thể toàn thân trở ra bây giờ dường như muốn vào cung rồi bây giờ tại tiểu bối trong mắt chẳng qua là một mặt c h ố n g đỡ hai tấm chắn mà thôi lao trình ban ở đường hạo đầu tỉ mỉ nhìn một lần thở dài nhi nói với tần bình lao phu sao cũng không nghĩ tới năm đó theo trong hoang dã nhặt về người trẻ tuổi sẽ biến thành như vậy yêu quái hai mươi bảy tuổi liền đem cáo già đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay triều đình cũng liền cho người như hắn chuẩn bị chúng ta hay là hào hào trốn ở trong nhà làm trong miệng hắn uy hiếp lực lượng đi thương k h u n g hiệu lại tại thổi hiệu bốn người đi đến bông tàu chỉ thấy thương k h u n g tại thang bồn n ổ neo đường hạo xuất ra kính v i ệ n vọng nhi xem xét chỉ thấy lý trị toàn thân giáp trụ ngồi ở một cái ghế bên trên địch nhân kiệt đứng ở một bên nhi chỉ vào một đám đang di chuyển bàn kéo nhổ neo đại h á n giải thích cái gì chương lượng đứng ở đầu thuyền cầm trong tay quân cờ không ngừng ra lệnh cái này muốn lên đường không được lão phu được đổi tới trên bờ đi c h ấ n thủ chỉ huy các tướng sĩ hay là lão phu g i ớ i trướng lão phu nhất định phải chạy tới đại tướng quân hết rồi bộ hạ t í n h là gì tướng quân lão ngưu ngươi thì có kém là cùng một chỗ đi trình dạo kim cùng ngưu tiến đạt kêu rời khỏi lão tần là chức quan nhàn tản c h ắ p tay sau lưng đứng trên b o n g thuyền h ồ n g gió một phái nhàn nhã đứng trên công c h ỗ hiệu hai bên bờ sơn quang thủy sắc thu hết vào mắt không nói ra được hài lòng địch nhân kiệt thì mặc một thân thư viện thanh ý n g ngẩng đầu dưỡng n g c ngẩng đầu hứng thú phi dương cùng hán triệt chiến đấu nhường hắn học xong dung đi theo sư phó học tập nhường hắn học xong 18 tuổi t hai ì trì ì chủ to lớn công to t r lớn mươi vạn ngân c tệ chế tạo cự hạm hạch khảo tâm nội dung là cái gì cơ quan đại tượng thương không tối chỗ chân quý không ở chỗ thuyền sao bên ngoài khoác tám vạn kim thiết mộc cũng không phải thậm chí phí tổn sang quý nhất bát n g u nốt đều không phải là mà ở tại nó cơ quan địch nhân kiệt giải thích nói ngọc hoa sơn thư viện tám năm tâm huyết cũng tại đây cái cự hạm trên đạt được đầy đủ thể hiện người xem nhìn xem địch nhân kiệt tự cấp diêm lập đức giải thích nói thương cũng lúc rất chi kỷ địa đứng ở đầu gió mặt thay diêm lập đức ngăn cản một chút giang phong cái này động tác tinh tế lập tức liền thắng được một đám đại lao hào cảm địch nhân kiệt lay động một to lớn tay cầm chỉ thấy mạn thuyền ra bom tàu lập tức liền chậm d a hướng hai bên nhi tách ra một tòa bên ngoài là tầm ván gỗ áo lót tấm sắc nhà gỗ thì chậm dãi dâng lên khóa khóa khe kiệt chặt cơ hội thắng. Trước 1318, khóa chặt cơ hội thắng. Theo nhà dâng lên, như nô tự động lên dây cung âm thanh thì ra. Đợi đến nhà tại khe thẻ bộ vị cố định lại, địch nhân kiệt liền đem hai con thô ra. cơ Trước cơ cung cố con bắt tự trôi tại động bộ Đợi lại, liền dâng lên, nô lên đến gỗ gỗ 1318, đem to dây âm vị sau o vào tử cắm vào cố định động.、Sau、đó hắn đỡ lấy diêm lập đức chỉ vào nhà gỗ nói với hắn đại tướng nhà gỗ dâng lên bắt như nô đã làm tốt rồi công kích chuẩn bị trong chiến tranh chỉ cần tranh thủ đến nháy mắt tiên cơ nói không chừng liền có thể khóa chặt cơ hội thắng lý trị triệt để h i ể u rõ rồi thương khung hiệu sau đó lại là thương tiết lại là tức giận thương k h u n g n g lực vô cùng tự thân câu chuyện thật cùng danh h à o phù hợp vô cùng có thể là như vậy cự kiếm có thể kéo tại người nào dưới chân bong tàu đều bị lao ra vân gỗ nguyên sắc vàng cam cam nhận người yêu thích nhìn nhìn lại sau lưng tráng lệ trang trí lý trị nhốn n h á t hỏi nhìn địch nhân kiệt địch nhân kiệt à, nhìn xem sư phó ngươi như thế không t i ế t vốn gốc thổi phờ ngươi n g hắn tất nhiên đúng ngươi cực kỳ coi trọng ngươi bao nhiêu cũng nên có chút tài học mới là lẽ nào thì nhìn không ra dạng này trọng khí là không có cách nào nhờ vả người khác sao hồi bầm bệ hạ thương không là dựa theo bệ hạ lớn hơn càng nhanh nguyện vọng kiến tạo bây giờ nó đã biến thành hiện thực, tung hành đại hải, xuyên ba sở hướng vô địch mới có thể hiện lộ rõ ràng bệ hạ uy nghi gia sư vì xác định thiết kế phương án đã từng ba ngày đêm không ngủ không nghỉ có thể nói cúc cùng tận tụy địch nhân kiệt nói tiếp đi v ề phần xử trí như thế nào trước chiến hạm này chính là bệ hạ cùng chư vị trưởng giả quyền lợi rồi gia sư từ trước đến giờ đều là hiệp hội làm tốt chính mình chuyện là được không nên chính mình thao tâm cũng đừng có quản không nên chính mình quản chuyện cũng đừng có quản học sinh rất tán thành phòng huyền linh mắt thấy hoàng đế mặt thì biến thành đen thế là mở miệng đến địch nhân kiệt t ngươi là thiếu niên trong khó được anh tài hảo hảo cùng ngươi sư phó học một ít hỏi là được lười biếng tính tình cũng đừng có học rồi thương khung hạm tốt hơn rồi đầu nhi t r i n h phạt không phù hợp quy tắc nơi k ê u ba chiếc vì bệ hạ tục danh mệnh danh cự hạm đủ để đảm nhiệm thương khung khổng lộ như thế lãng phí tất nhiên kinh người xuất động một lần lợi bất cập hại trên chiến trường tình hình thay đổi trong nháy mắt lỡ như là thuyền trong mương ta đại đường còn mặt mũi nào mà tồn tại phòng huyền linh hỏi xong lời nói lý t r ị cùng còn lại chúng thần chằm chằm vào địch nhân kiệt trên thuyền không khí như là động lại giống như địch nhân kiệt rốt cục trẻ tuổi mồ hôi trên trán chảy ròng chợt thấy xa xa công chúa hiệu thượng sư phó chính cầm kính viết vọng nhìn bên cạnh mình mặc vàng nhặt quần áo tất nhiên là tiểu võ trong lòng lập tức liền cảm thấy ấm áp b ậ y hạ ngươi xem trọng thương không rồi hiện nay nó là vô địch tồn tại cũng chỉ là tại trước mắt mà thôi qua chút ít năm n g à i lại nhìn thương k h u n g n g à i rồi sẽ phát hiện nó chẳng qua là vô bổ tồn tại ngũ nha đại hạm tung hoành đại giang năm mươi năm được vinh dự thiên hạ số một bây giờ tại thương khung hạo trước mặt như là đứa bé dạng này chuyện xưa tuyệt đối sẽ không chỉ phát sinh tại trên người ngũ nha đại hạm qua mấy năm đợi đến vật lý học có rồi một chút t i ế n thêm ngũ nha đại hàm hôm nay nhất định là thương khung ngày mai. gia sư đã từng nói vô địch chính là dùng để bị đánh bại lý đán tiên sinh đã có một ít tư tưởng nảy sinh đợi đến những tư tưởng này tìm được chứng minh thương không cần gì tiếp nối lý trị nhìn một chút địch nhân kiệt nói vô địch chính là dùng để bị đánh bại lời này có chút ý nghĩa lý đán địch nhân kiệt tất nhiên đem ngươi kéo ra vậy liền nói một chút cái nhìn của ngươi nhường phụ hoàng nghe một chút thương không làm sao lại sẽ thua ở ngươi ý nghĩ trong lý đán từ trong ngực lấy ra hai cái đồng tệ nhẹ bông tay hai cái kia đồng tệ thì rơi trên bông thuyền thấy tất cả mọi người cũng đầu góc mù mịt cũng không giải thích hắn nhặt lên đồng tệ đem trong đó một viên viễn nhi địa v ứ t ra ngoài mãi đến khi đồng tệ rơi vào trong nước l ý đ à n mới nói là cái này h ả i nhi phát hiện diệu dụng vô tận là một môn đại học vấn muốn giải thích rõ ràng không phải trăm vạn ngôn không thể nói rõ hàm nghĩa trong đó đây là h ả i nhi sau này trong mười năm chủ yếu nội dung công việc một khi bị h ả i nhi biết rõ đạo lý trong đó thương không đúng là không chịu nổi một k ích hắn không giải thích có tốt giải thích sau đó lý chị cùng một đám đại thần liền càng thêm hồ đồ rồi lý chị xem không hiểu nhưng mà hắn không hỏi học vấn trên từ trước đến giờ cũng có kiên kỵ phản đúng là mình nhi tử học vấn cũng là lý ra quay đầu lại để cho hắn tỉ mỉ giải thích chính là v ề phần quần thần hồ đồ kia có quan hệ gì học vấn cao thâm đều như vậy p h o n g huyền linh h ồ thẹn chắp tay nói điện hạ học vấn ngày càng tinh thâm vừa nãy rượu ngữ lao phu lại không thu hoạch được gì thực sự là h ồ thẹn lại không biết môn học vấn này có thể tìm hiểu người có mấy người lý trị đột nhiên theo trên chỗ ngồi lôi kéo lý đ á n tay vội vàng hỏi lý đán quả là thế lý đ á n cười khổ mà nói phụ hoàng định nhân kiệt nói rất đúng đường hạo dự đoán ở giữa còn có vô số nan để chờ đợi hài nhi nhất, nhất giải quyết hài nhi nói mười năm ước hẹn chẳng qua là lạc quan nhất đ o á n g chừng đợi đến chân chính hiểu thấu đáo lên hài nhi cũng không có thể xác định là bao lâu bất quá trong này ở giữa nhất định sẽ có cái khác học vấn là chỉ cần lợi dụng được những thứ này học vấn thương k h u n g thật sự là không chịu nổi m ộ t kích học vấn từ trước đến giờ đều không phải là đơn độc tồn tại bọn hắn hoàn hoàn đan sen thất chi đông ngủ thu chi tang du càng là hơn chuyện thường lý t r ị chậm rãi ngồi xuống đến vô lý đán tay nói ngươi chuyên tâm học vấn là được cần trợ giúp gì mặc dù nói cho phụ hoàng phụ hoàng tới giút ngươi giải quyết lý đán cười lấy đáp ứng tại r ư ớ c chi Lúc 1319, ăn uống dụng. này l nói, tiếp nói lên thương i nói ế p lên t khung khỏi không thú vị, c h i ê u n g h i lan u luôn xuất ô n hiện v ừ đ ú g thương không chống lãng Tại đi tới lúc nương nương mang theo thị nữ trên v o n g thuyền bày lên rồi bàn các loại điểm tâm cùng mới vừa rồi theo công chúa hiệu trên lấy được hoa quả nhi bày cả bàn mà ngụy trinh mở to nửa hế con mắt cầm một chi chuối tiêu ở trước mắt cẩn thận quan sát đa tạ nương nương thịt tình nay chuối tiêu lão thần chỉ nghe danh mà không biết h ắ n vật cây vải càng là hơn chỉ ở trên điện tịch gặp qua đến trường ăn mấy năm này kiến thức hơn một chút đại đường đất rộng của nhiều các nơi phong vị nhi không giống nhau này lĩnh nam tốt quả nương nương làm sao theo ngoài ngàn vạn dằm vật đến lao thành nhấm nháp những thứ này trái cây đều là cực kỳ mới mẻ không biết là như thế nào bảo tồn ngụy trinh giọng tán thưởng trong thì mang theo tò mò chiêu nghi cười nói đường hạo nhưng có là biện pháp người ta đem cây ăn quả cũng chứa vào trên thuyền trở về rồi cho nên những thứ này hoa quả tươi muốn đi công chúa hiệu trên thuyền hái tự nhiên mới m ẻ vô cùng ngụy trinh gỡ ra một con chuối tiêu ăn một miếng thở dài nhi nói quả thật là nhân gian khó được tốt quả trấn quốc tướng có n ă n ngon tên truyền khắp thiên hạ trường an cẳng có đường ra thức nhắm thắm quốc kiến mà nói chuối tiêu tại lĩnh nam tất nhiên không phải chân quý đồ vật. có thể mượn trợ quân h ạ n trên đường đi hao phí vô số sức dân chính là vì thỏa mãn cá nhân hắn ăn uống trì dục sao lao phu trong ngực còn có một viên ngân tệ cho dù cái này chối u tiêu tư phí đi nói xong n g u y trinh ngay tại trong ngực tìm tòi thật lâu lấy ra một viên ngân tệ đặt ở vụ án bên trên đem một con chuối tiêu ăn sạch sẽ hắn làm như thế ai còn ăn xuống dưới đều đã là đang ăn mồ hôi nước mắt nhân dân rồi ai có thể an tâm chiêu nghi nương nương cầm một con chuối tiêu nhường thị nữ nâng cho ngụy trinh nói ngươi yên tâm ăn đi đường h ạ n nói hắn cũng cho tiền công chúa hiệu hiện tại còn, còn không có sắp xếp lĩnh nam thùy sư coi như là hắ bản thân gia thuyền vận chuyển cái quái gì thế người khác không xem vào c h ấ n quốc tướng quân còn nói trường an huân quý cũng c h v á n g quang h i ể u rõ kiếm tiền không biết dùng tiền cả đời đều là cùng mệnh hồi bẩm n ư ơ n g n ư ơ n g gia sư không t i ế c vốn gốc theo lĩnh nam mang về những thứ này trái cây kỳ thực cũng không phải là vì mình nghĩ ăn uống chi dụ tại đăng châu thời điểm gia sư phát hiện hải sâm tôm hè sò biển g i n g biển bây giờ những thứ này mỹ thực đã vang dội trường an đăng châu thuế má chí ít có bậy thành ỷ lại những vật này có thể đem mẹo hèn tri ác trở thành tuyệt thế món ngon cũng liền ân sư của ta có bản lanh này địch nhân kiệt khách còn nói chuối tiêu cây vải những này thứ trái cất â giữ l ngày chẳng qua ba ngày ngày đầu tiên ăn mỹ rượu vô song ngày thứ hai ăn mùi vị giảm bà phẩn ngày thứ ba thời chi sắc mùi thơm hoàn toàn không có như muốn cho bắc địa người nếm đến cây vải mỹ vị trừ phi đem cây vải vành đai cây đến còn có thể có biện pháp nào địch nhân kiệt nói xong những lời này liền đi tới bên b à n bên trên cầm lấy ngụy trinh để lên b à n vị kia ngân tệ nói vị này ngân tệ tại lĩnh nam c ó thể mua sắm trí ít hơn vạn cân chuối tiêu ngụy đại phu ăn một con chuối tiêu tình nguyện giao một viên ngân tệ cái này đã đầy đủ nói rõ ra thế chỗ cao minh chỉ cần đem chuối tiêu hoàn hảo đưa đến bắc địa hắn thì đáng đồng tiền về phần mấy cây chuối tiêu cây lại đáng là gì nương thấy địch nhân kiệt đem trong mai ngân tệ yên tâm thoải mái nhét vào trong ngực trong lòng thì m ắ n to quả nhiên cùng hắn cái đó sư phó là cá mẹ một lứa lòng dạ hẹp hòi không nói còn có thù tất báo chẳng qua có thể đem thích xa hoa đời sống gắng gượng cùng quốc kế dân sinh liên hệ đến cùng nhau quả thực thì coi là một loại câu chuyện thận hứa kính tông cầm một cây nhang tiêu đứng ra nói lĩnh nam đại tông hàng hóa bên trong một loại trong đó chính là chuối tiêu làm nhi hương vị rất tốt đã là trường ăn thành nhà giàu sang đại khách t h ừ a phẩm thế nhưng cùng tươi mới chuối tiêu s o ra một tại thanh thiên lần nữa địa nếu như vậy chuối tiêu trường ăn thì có bán dù là cho dù giá cả cao chút ít vi thần thì vui lòng mua chút ít quay về nếm thử mùi thơm ngụy trinh cười khổ một cái. đường hạo làm việc từ trước đến giờ đều là tại đối với không đối với đó quanh quẩn ở giữa hắn việc làm hữu thức chi sĩ nhìn đều sẽ ghét nhưng lật ra đại đường luật rồi sẽ phát hiện chưa từng trái với điều luật tất nhiên đường hạo đều nói đại đường vân quý phải học được dùng tiền như vậy xa hoa lãng phí chi p h o n g tất nhiên tại trường an lan tràn nhưng lại không biết lúc này hắn sẽ dùng thủ đoạn gì khiêu động vân quý nhóm bưng chặt t ú i tiền lý trị siêu cấp thích địch n h â n kiệt người trẻ tuổi này xuất hiện nhường hắn hình như nhìn thấy thời niên thiếu đường hạo tự tin kính cần có thể làm chi thức viên bác lại làm việc khiêm tốn đường hạo đệ tử lòng dạ tất nhiên sẽ không quá khóng đạt chẳng qua là thần tử đã đủ rồi thương không hiệu dọc theo trường giang xuôi dòng mà lên năm mặt b u ồ n lớn đều kéo đầy gian phòng thuyền nhanh quá nhanh mà thanh khuyết hiệu thì theo thật sắt ở phía sau công chúa hiệu lại kéo tại hạm đội cái đuôi bên trên dường như muốn theo chân chúng nó kéo dài khoảng cách đường hạo liền mang theo các hải tử của mình lên b o n g tàu nhỏ nhất hải tử đã ba tuổi bây giờ đã có thể vững vàng chính mình đi bộ Trưng Trưng Thuyền tới tới trước xưa. xưa. chưa chuyện chuyện lớn Nhạc 1320, 1320, xích xích xích bích bích bích, Châu lại một nhà lao tiểu x c h băng ghế ngồi ở dưới đáy hết sức chăm chú nghe già chủ kể chuyện xưa hoàng cái dùng đao một chiêu tiền thuyền cùng nhau nổi giận hỏa thừa dịp phong uy do t r ợ thế lửa thuyền như t i ế n phát khói diễm trứng tiên hai cái hỏa thuyền đụng thủy trại tàu chạy bên trong thuyền nhất thời t ậ n nhìn lại bị thiết hoàn khóa lại vô số t r ô n tránh trương liêu cùng hơn mười người bảo hộ tàu tháo chạy vội bờ khẩu hoàng cái trông thấy xuyên dáng áo b à o đỏ người xuống thuyền liệu là tàu tháo là thúc thuyền nhem bảo tay cầm lợi nhận cao g i n g kêu to tàu tắc chạy đâu hoàng cái ở đây thao kêu khổ luôn miệ đường hạo đắc chí vừa lòng vỗ tay một cái bên trong cái chặn giấy chỉ nghe b ộ i một tiếng cái chặn giấy âm thanh vừa rước. xôn xao lại một tiếng trường lạc trong ngực ôm ấm t r ả thì rớt xuống đất không đợi trường lạc phàn nàn chỉ nghe thấy giọng lý trị chuyển tới nói bậy b ạ r a cát lượng vô tư vô ý khiêm tốn cẩn thận suy nghĩ sâu xa lo xa kiến thức sâu rộng nhìn xa trong rộng giỏi về học rộng khắp những điểm mạnh của người khác chính là văn thần chi làm g ứng mẫu xích bích chi chiến chính là chu lang chiến tích cùng hắn có liên can gì nói bậy b ạ cũng có thể là người say mê lệch c h ố n như lâm kỷ cảnh mọi người nói ngươi giải ra một tấm như như lò so khua môi mùa mép thật không tính n o a n u ổ n g ngươi đem xử sách đội thất linh bắt lạc chỉ vì rồi hêm thay có hứng nơi nào còn có nửa chút học vấn người n g a y g ắ n chủ mẫu phu nhân vội vàng mang theo cả nhà gõ lễ hoàng chủ đường hạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái quản gia liền mang theo cả nhà lao tiểu vội vàng hạ khoang thuyền thuyền mà trường l ặ c thì mang theo hải tử buồn bực ở bên cạnh một bên phục dịch nương lương. cùng nhau đến còn có phòng mê linh đỗ như hối ngụy trinh trưởng tôn vô kỵ phía sau cùng đi theo lại là hứa kính tông chấm nhìn quản giáo ít để ngươi ngày càng tiêu vẫn ngươi lật qua xét sử xích bích đại chiến chưa từng có chư c ắ t ả n h tựu vô học dẫn đường về phía sau khoang thuyền nhìn một cái chấn quốc tướng quân là thế nào cái xa xỉ pháp đường hạo trong lòng chính là một vạn cái không lớn cũng phải mang theo bọn hắn đi đi vào khoang sau lý trị thế mà nợ nụ cười cũng không nói chuyện đem còn lại cây vải toàn bộ hai xuống lúc này mới nói với đường hạo ngụy trinh góp lời nói chấn quốc tướng quân xa hoa vô độ bại hoại dân phòng cho nên chấm tới xem một chút những thứ này coi như là tiến cống cho chấm làm sao còn không lớn đường hạo vội vàng lắc đầu nay đã tới cửa cứng gián đoạn ai dám không cho lại nghe phòng huyền linh ở bên kia nhi nói v ậ hạ người đến xem những thứ này còn cua cùng tự tôn đều là lao thần chưa bao giờ chứng kiến thấy vậy liền toàn bộ lắp đặt tối nay chúng ta dự định dạo đêm xích bích h o à i cổ nhiều hai loại đồ nhắm rượu cũng là tốt nhìn kỹ một chút còn có vật gì tốt đừng bỏ qua ngụy trinh xem xét một chút s a ngư ánh mắt hắn mơ hồ không rõ x ú c lên phía trên lưới dự định xích lại gần một chút xem xét dưới đ ấ y là cái thứ gì lại bị đường hạo một cái kéo lại vừa muốn nổi giận đã nhìn thấy một cái to lớn s a ngư theo danh nước trong n g à y ra rơi trên bong thuyền trụ cái đôi dài hơn hai mét xa ngư dày v à thanh thế kinh người không cần nói bị xa ngư cắn một cái dù là cho dù bị t r ụ p trên một cái đôi cũng là muốn mệnh chuyện t r ư ờ n g tôn vô kỵ giật mình chỉ vào s a ngư n g nói ngươi sao ngay cả thai họa cũng đưa đến trung nguyên đến rồi ngụy trinh run lên quần áo đường đào vừa mới cứu mình một mạng sự việc không thèm quan tâm tiếp lời nói đây cũng chính là các ngươi che chở kết cục của hắn nghe nói giết người mang theo người chết làm thức ăn tàn độc vô cùng hắn hôm nay năng lực đổi nuôi s a ngư n g ngày mai có thể nuôi dưỡng mánh hổ trong thư viện hùng miêu thành họa trên dưới một trăm đầu hùng miêu chiếm cứ ngọc hoa sơn thư viện không tới ha ha thực sự là đại đường kỹ quan lý trí nhiều hứng thú nhìn hoạt động xa ngư đúng ngụy trinh là mắt đứt thai ngơ hùng miêu là thư viện s ủ n g vật đến cũng trách tội không đến đường hạo trên đầu chỉ là không biết săn g i ế t có phải s a ngư có một phong vị k h á c n h ì cho chấm cầm xin cá đến để các ngươi xem xét chấm l ạ như thế nào g i ế t chết đầu này trong biển cá mập hung dữ thị vệ hào hứng chạy đến phía trước đi tìm xin cá lý t r ị không thể gặp trước mặt có manh thú trong vòng một năm tại bãi săn hoàng gia nam sơn cũng muốn săn g i ế t hổ báo hùng bi những thứ này manh thú là chính mình tại trong thời thái bình chiến tích hôm nay nhìn thấy trong biển mánh hổ làm sao có thể nghỉ tay vậy hạ không thể được đầu này xa ngư là muốn cho chữa bệnh không cẩn thận đem xa ngư gan làm hư ngụy trinh con mắt thì không cứu nổi bệ hạ tuyệt đối không thể đ ư ờ n g hạ o vội vàng ngắn cản đầu này s a ngư là tôn tiên sinh vẫn chờ nó gan lấy dầu cá nghìn vạn lần không dám hư hại chỉ có thể sống bắt đ ư ờ n g hạ o vội vàng hướng cầm trong tay xin cá lý trị giải thích ngươi là muốn chấm bắt sống đầu này s a ngư an nhìn cái gì tâm chưa từng thấy thứ này lực lớn vô cùng sao ngụy trinh còn nói theo lão phu biết s a ngư gan chính là kịch độc c h i vật không biết c h ấ n quốc tướng quân định dùng đầu này s a ngư gan cho ai chữa bệnh có thể để ngư ơ i như thế để bụng không t i ế c tốn hao món tiền khổng lồ đem nó còn sống cầm trở về người có thể đếm được trên đầu ngón tay cũng không biết là bệ hạ hay là nương, nương. hoặc là lao c h ỉ n h lao nghiêu lao thần vất trì bọn hắn ngươi dự định hạ độc chết mấy vị này bên trong vị kia lý trị đem lông mày cũng nhăn lại đến rồi t r ư cho dù s a ngư gan thật sự có độc đường hạo đã nói là tôn tư mạc dược hợp dược dụng cho dù đường hạo có chủ tâm không tốt tôn tư mạc nhân phẩm ngươi nhất định phải tin tưởng kích độc làm thuốc cũng không phải lần thứ nhất nghe nói qua lời ấy không ổn ngươi nói đường hạo xa xỉ lãng phí sự thực vô cùng xác thực muốn nói hắn có cái gì hại người tâm tư chấm vẫn là không tin đường hạo lại có k h ô phải hạ độc hại người loại chuyện này hắn là không làm được chẳng qua châm thì hết sức tò mò đường hạo đầu này sa ngư gan ngươi định cho ai ăn lý trị hoài nghi dường như b ạ c khí một cái tiếp theo một cái bọn thị vệ dựa theo hàng o chủ phân phó đem sa ngư dùng lưới che đậy lên cố sức khiên x u ố n g danh nước vậy hạ còn có thể là ai sa ngư gan chủ yếu công dụng chính là thanh tâm minh mục người ăn sở dĩ chúng độc là bởi vì thanh tâm minh mục công hiệu vô cùng mạnh mẽ bố trí nhưng mà đúng mắc nặng chứng nhanh mắt người mà nói lại là loại thuốc tốt nhất về phần cho ai ăn tự nhiên là vị này lại là trào phúng lại là nói móc còn d i p tâm không tốt ngụy đại phu con mắt đều muốn ngủ còn đầy mình tiểu nhân tâm tư sớm biết ta thì không uổng phí những chuyện kia lý t r ị nhạc bất chi tiêu nhìn đường hạo lại nhìn vui một lúc s a ngư n g sau đó lại ngóng nó quai hàm cũng đang run rẩy rồi ngụy trinh chị cảm thấy trời cao mê nhạc chị ngụy trinh nhiều năm như vậy bất khí cuối cùng gặp được ngụy trinh bị người ta chỉ vào cái mũi mắng to tiểu nhân còn chị có thể túi đầu tiếp nhận thảm trạng phong huyền linh nhìn không được rồi o á n trách đường hạo nói ngươi có lương vương sao không nói sớm lão ngụy bị nhanh mắt bồi dối hai năm dài đằng đắng gần đây càng phát ra nghiêm trọng cáo bệnh s ố gấp đều đã viết xong chỉ chờ về đến trường an thì đưa cho bệ hạng người tuổi còn nhỏ tâm tư cũng quá nặng không nên nhìn lão ngụy xấu mặt người mới cam tâm oan uổng a ta cũng vậy tại linh nam nghe qua quản gia nói trường an kiến thức lúc mới biết được ánh mắt hắn đã thường lúc này mới mệnh ra tướng bắt một cái s a ngư n g dự định vừa về tới trường an thì tiễn hắn ra đi ai mà biết được hắn sẽ coi s a ngư n g là thành tội trạng của ta đường hạo lúc này vẻ mặt hủy khuất bộ dáng ngụy trinh quả nhiên không, không hổ là trộn lẫn cảnh tượng hoành tráng xấu hổ rồi một nháy mắt thì khôi phục rồi bình thường hướng đường hạo chắp tay thi lễ sơ đó nói không quan tâm làm sao ngụy trinh cảm ơn đường tướng quân ý tốt đây là lao phu còn muốn hỏi một câu vì sao vấn đề này chẳng những ngụy trinh m u ố n biết lý trị cũng m u ố n biết bao gồm chung quanh nhóm người kia cũng m u ố n biết chỉ có hứa kính tông nhẹ lay động q u ó xếp dường như trí tuệ vững vàng vì sao ngài là bệ hạ thần tử ta cũng vậy bệ hạ thần tử hai ta cùng điện vi thần nhiều năm như vậy mặc dù bất đồng chính kiến lẫn nhau công kích là chuyện thường nhi ta lại xưa nay sẽ không đem ngươi ngụy trinh trở thành ác nhân đến nối lãi chỉ cho rằng ngươi là một thông thái rợm lão ngắm cố đoán chừng trong mắt ngươi ta cũng không thể coi là người tốt lành gì chính kiến quy chính kiến ngươi bệnh sông cạn đá một lúc ta có năng lực có biện pháp chữa khỏi bệnh của ngươi chẳng lẽ còn có khoanh tay đứng nhìn hay sao ấ n sư của ta không dạy qua ta nương nương thì không dạy qua ta n g ư y trinh ngươi chất vấn nhân phẩm của ta thì cũng thôi đi hiện tại lẽ nào ngay cả ta giáo dưỡng cũng muốn chất vấn hay sao đường hạo càng nói càng tức âm thanh thì càng lúc càng lớn nói xong một câu cuối cùng trực tiếp p h ậ t tay h á o rời đi đi bồi tiếp hoàng chủ tiếp tục cướp đoạt thuyền của mình lý chị quay đầu đánh giá một chút đường hạo vẫn được không có nhường chấm thất vọng có hành động như vậy cho dù xa hoa chút ít đúng nhân phẩm của ngươi cũng là không hao tổn cuối cùng là từ trên người ngươi nhìn thấy một chút giáo hoa h n h tự không sai nương nương những năm này tâm huyết không có ở ví bao nhiêu có thể vì nhớ một chút đỗ như hối đến g ó c nhạc nhi nói lão ngụy cái này té ngã t r ồ n g lớn tiểu này tranh chấp chính là ta đại đường phúc phận bệ hạ những năm này không ngừng giáo hội quần thần hòa thuận bây giờ thì có hoa tươi nở rộ biến thành bệ hạ vui mừng sự tỉnh t r ư ờ n g tôn vô kỵ cười lớn nói với ngụy trinh lão ngụy coi trọng ngươi sang ngư tôn tiên sinh thì trên thanh quyết hiệu mắt của ngươi tật là một kiện đại sự chỉ hoan không được nhà đến rồi nhạc dương ngươi hay là tại tinh tế điều dưỡng mời tôn tiên sinh sớm ngày thi thuật mới lạ ngụy trinh thì cười ha hả chỉ vào danh nước bên trong s a ngư nói lao phu một thế anh minh lại bị ở một cái s a ngư trên người báo ứng s á c đáng xem ngày sau sau lại muốn vạch tội vạch tội đường tướng có lúc còn cần liên tục thận trọng mãi đến khi không có lỗ thủng ở một bên nương nương cười đến rất vui vẻ đem đường hạo gọi quá khứ gật đầu tán thử ư nói g n liền biết ngươi không phải một người vô tình người đấy chỉ cần thực chất bên trong không còn nhìn hại người tâm tư chính là người tốt nhiều năm giáo hội ngươi rốt cục vẫn là không có quên nghi ngờ như vậy cũng tốt nương nương cười nhẹ gật đầu quay người mà nói với hoàng chủ b ậ hạ tối nay tiếp thân muốn dẫn nhìn lý đán cùng đường hạo hai cái này học sinh dạo đ ê m xích bích n g ắ m t r ă n g hoài cổ không biết có thể có thể lý t r ị liếc nhìn đường hạo nói cũng tốt các ngươi thì bản thân tìm thú vui đi thôi hoàng chủ cấp đoạt đường ra hoàn tất liền mang theo nanh nuốt rời khỏi nương nương cùng hứa kính tông lưu ở lại mắt thấy đường hạo theo trong đất đào ra rất nhiều đen nhánh cụt đất cẩn thận cất vào trong giỏ sách lại từ bên cạnh trong thùng gô vất lên đến rất nhiều chỉ có một t r ậ n giải tiểu ngư nhi đường hạo cho chiêu nghi nói nương, nương đây mới là vô thượng mỹ vị ngu giả không đủ để luật gia trẻ không gạt đường ra đời sống thắng ở tinh xảo đây là nhà khác cũng so sánh không bằng như vậy bọn hắn duy nhất năng lực lấy ra được chính là hào hoa xa xỉ rồi đại gia tộc đại môn thiện l i ề u mạng hướng trong nhà kiếm tiền chỉ có vào chứ không có ra, giống như tỷ hưu mà hắn lý trị mục đích của chuyến này lớn nhất chính là đến xem lưỡng hồ lưỡng hồ khai phát khai thác kết quả thương không chẳng qua là hắn một đại đ ồ chơi mà thôi miễn đi ba năm thuế dân gian nên tích lũy hàng loạt tài nguyên lý trị chú mã ở đây chính là tại đợi chờ mình hệ thống tình báo đem nhạc châu tình báo mới nhất đưa tới chỉ có nhìn qua những thứ này mặt ngoài bên trên không thấy được tình báo lý trị mới biết bắn tên có đích địa thị sát nhạc châu đây là chính mình đăng cơ đến nay lớn nhất kiến thiết hạng mục nhạc châu thành bại rất có chỉ đạo ý nghĩa hắn nhất định phải xác định chính mình nhìn thấy đều là thật ông tốt nhất hy vọng theo xấu nhất đ ố i x ử tay đại nhân vật cũng này đức hạnh mà đường g i a lưu tại nhạc châu quản gia lão khương xa xa tiến lên đón chủ gia đã đến xích b í c h thì dừng lại tại dối chỗ nào cái này khiến lão khương vô cùng khẩn trương thật sớm mang theo trình gia lưu ra tần gia quản gia cùng nhau đến muốn nghe xem chủ gia đúng nhạc châu sản nghiệp kinh doanh rốt cục có cái gì bất mãn chỗ đường hạ phong sổ x í c nói không có gì không nơi thích hợp ngài là nhà ta lão nhân này một ít tín nhiệm vẫn phải có. chủ yếu là bệ hạ hắn không đi chúng ta ai cũng đi không được đơn giản chính là đang chờ nhạc châu thông tin đợi đến bệ hạ đúng nhạc châu đã có một chút văn bản trên biết nhau mới biết tiếp tục tiến lên các ngươi lập tức liền trở về đem nhà mình cửa hàng trên gia huy bỏ đi năng lực đóng cửa trước hết đóng cửa bệ hạ tuần tra nhạc châu trong khoảng thời gian này chúng ta trước không có mở cửa bị bệ hạ trông thấy không tốt đường hạ hời hợt một câu nhường bốn vị quản gia cũng ngây ngẩn cả người qua lại liếc nhau một cái sau đó lão h ư ơ n g chắp tay tướng quân bỏ đi gia huy không khó lão nô sau này trở về có thể làm thế nhưng đóng cửa thì khó khăn nhà chúng ta cửa hàng rất nhiều vũ hoa nhai trên này tam trọng cửa hàng thì nhà ta năm nhà bán đều là hiếm có nam bắc tạp hóa cùng với phía tây chuyển đến đàn hương gần đây lại nhiều chút ít hương liệu nếu toàn bộ đóng cửa nhi cái k i a đường lớn thì không ai rồi nghe nói như thế đường hạo hít vào một ngụm khí lạnh nhạc châu thành là chính hắn thiết kế vũ hoa nhai là vị trí nào hắn quá quá là rõ r à n g rồi nhạc châu thứ s ử trị chỗ thì trên vũ hoa nhai qua con đường này thì trường lạc sơn quân doanh quân doanh bên cạnh chính là phủ khố nhạc châu giả sử dựa theo khu vực đệ tính tuyệt đối là nhạc châu thành chỗ tinh hoa đóng cửa lý trị nhìn thấy tiêu điệu phố xá cũng không cần hoài nghi không nghi ng Thuống chi hiện tại đã có người tại thay lý trị thu thập tình báo vũ hoa nhai tình huống hắn không thể nào không biết đường phố lớn nhất thương gia là ai ra không phải là chúng ta mấy nhà a đường hạ ô m một tiên may mắn vội vàng hỏi nhìn lao khương là hàng thuận hào lao nô lắm người bất kể như thế nào tìm hiểu cũng không có biết rõ ràng hàng thuận hào đông ra là ai cùng nhà ta dậy rồi hai lần tranh chấp chúng ta không hề có chiếm được tiện nghi thậm chí còn ăn hơi có chút thiệt thòi nhỏ còn có một nhà thái hòa hảo lao nô phát hiện dường như cùng vương gia có gốc mắc hai nhà này là lớn nhất còn lại trưởng tôn gia hàng thuận hảo hà giang vương gia mọc lên ở phương đông hảo p h ò vậy cứ như thế những thứ này tiên nhi tận lực giảm xuống giá cả nhường con đường này mua bán hưng long lên tất nhiên tránh không xong vậy liền bắc cái nhường lợi tại dân thanh danh về sau tận lực không nên trêu chọc hàng tuần hảo chúng ta không thể trêu vào nếu những thứ này thiên nhi ngươi có thể đem còn lại những kia thương hộ làm tượng lòng dạ hiểm động thương hộ thì tốt nhất rồi nghìn vạn lần còn nhớ muốn nộp thuế nếu còn có không có trước thuế trở về thì trước đường hạo g i à n dò tướng quân yên tâm nhà ta làm ăn từ trước đến giờ đều là già trẻ không gạt chẳng những hàng thật giá thật chiêu đ ạ i k h á c h k h í thì cửa ăn mày thì chưa từng có xua đổi qua đều là cho ăn no mây mẩy để bọn hắn đi nơi khác ta thời điểm ra đi có thể cho tất cả mọi người lên hộ tịch nhạc châu thành ở đâu ra cái gì gọi là ăn mày hàn thành cùng tiền thăng cũng đang làm cái gì tướng quân cái này chẳng thể trách hàn biệt giá cùng tiền tư mã những tên ăn mày kia chính là ngài tiêu diệt những k i a thủy tặc nhạc châu thành thành lập xong được trong đó có một bộ phận bị xa lẻn đến hoang m a n nơi phục khổ dịch còn lại một ít thiếu cánh tay thiếu chân nhi không có cách nào xa vọt địa phương bách tính vừa hận những thứ này thủy tặc viết vạn dân thư không cho phép thứ xử đại nhân cho bọn hắn hộ tịch lao khương nói tiếp đi thương gia cũng không dám thuê những thứ này thủy tặc nhà xưởng trong cũng không cần bọn hắn đành phải dựa vào ăn x i n sống qua ngày đã ba năm rồi hiện tại cũng ăn quen rồi mỗi ngày đến rồi giờ cơm liền đến ăn xin rất chán ghét biết được tình hình thực tế đường hạ nói nếu là toàn thể nhạc châu người lựa chọn thì không lời có thể nói những thứ này thủy tặc tứ ngược hồ động đình nhiều năm như vậy bị những thứ này tội không ai có lời nói chương một nghìn ba trăm hai mươi ba thiên vị chương một nghìn ba trăm hai mươi ba thiên vị tướng quân ngài nếu như không có dặn dò gì lão nô liền đi nội trạch cho phu nhân tỉnh an hỏi nội trạch còn cần hay không mua thêm vài thứ b ố n ba hơn vạn dặm đường vương phủ chủ mẫu cần tĩnh dưỡng thật tốt mới là đường hạo gật đầu một cái ở giữa bốn người vào trong khoang thuyền về sau hắn lúc này mới lúc trước kho ra đây nhìn đỉnh đầu chỉ vào thái dương đánh hai cái hát xì toàn thân thoải mái nhạc châu định vị chính là một tòa thương nghiệp thành thị khắp nơi tự nhiên cùng trường a n khác nhau trường a n là q u ố c đô cần chính là trang nghiêm túc mục cùng nồng hậu dạy đặc văn hóa khí tước đem trường a n xong c h à o chung vại cũng chuyển đến nhạc châu cả tòa thành thị rồi sẽ trở nên ưu tính rất nhiều không quan tâm là ai làm trường a n phủ doãn đều sẽ bắt lấy cơ hội này cải tạo một chút thành thị cơ năng mã chu làm vô cùng tuyệt làm thoạt nhìn hình như ông nói gà bà nói vị thanh tra thổ địa lúc này mới hiện ra uy lực của hắn thanh tra thổ địa là một mặt đào móc cẩn tính dân số mới là hắn mục đích chủ yếu chỉ là đan dương công chúa một n h ạ thì đào ra rồi giấu diếm báo nhân khẩu hai trăm năm mươi hộ lao tiết bẽ mặt có thể ném đi được rồi bị mã chu gọi đến đến trường an phủ nha tất nhiên tết i vạn triệt từ giữa đến mặt mũi bị hỏi là mặt đỏ tới mang h a i tiếp theo thẹn quá hóa giận đương đường t ú m mã chu cổ áo đem hắn ném tới trên xà nhà đi tết i vạn triệt còn muốn tiếp tục hành hung kết quả bị chạy tới tông nhân phủ người đẻ xuống đất chính là dừng lại đánh vậy nhà của lý gia chủ lý chị một tia ân tình đều không có cho lao thiết đường đường quốc công tại dưới ban ngày ban mặt thu nhập còn hàng tức nhất cấp hiện tại cũng thành rồi hầu ra có rồi ác quyển thanh danh mã chu trắng trận sửa trị trường an thành ở lâu thảo nguyên mã chu rất rõ ràng tây vực thương nhân người hồ đúng trường an tầm quan trọng đặc biệt tại khu vực phía tây xác định rồi thương nhân người hồ khu thương mại nhường hồ nhân tại trường an có rồi một mảnh có thể mậu dịch tự do khu vực không hề bị những t i a vân quý áp chế hắn thế mà còn ba lần đi ngọc hoa sơn đề xuất đem ngọc hoa sơn thư viện nghiên cứu phân xưởng rời đến trường an nội thành bị giận không kèm được nguyên t r ư ơ n g đổi ra ngoài đem đường hạo lại lần nữa cho hắn bổ sung rồi học tịch triệt để tiêu hủy tuyên bố mã chu vây thư ngọc hoa sơn thư viện lịch đồ vĩnh th Mã những ú tại thư i v người n này đều là mã chu thanh tra ruộng đất dân số lúc dẫn đầu cản trở thanh tra mặc dù vạch tội mã chu tấu trương trồng chất như núi nhưng đều bị lý trị lưu bên trong không phát mãi đến khi cái này vân quý nhóm mới biết được đây hết thệ đều là hoàng chủ chủ ý mã chu làm sao đường hạo không có ý định để ý tới tất nhiên hắn cho rằng năng lực cả đời sống ở hoàng chủ cánh chim phía dưới cũng liền theo hắn đi nhưng tiết v ạ n triệt đường hạo cũng không thể mặc kệ đều là ăn uống chơi hảo huynh đệ nhìn hắn rơi vào vực sâu mặc kệ đây cũng không phải là làm huynh đệ bạn phận đây là một bị lao ba bá bất người công chúa thiếp thân thị nữ cũng dám g i a n dạy hắn còn bị đại cứu ca không chào đón lao bà phạm sai lầm nhi đều muốn ăn trên đầu hắn lao bà trộm người lúc bị bắt được bắt được đi đại cứu ca chỗ ấy kiệt cáo lại bị khiển trách một chầu vậy làm sao có thể nhường ra thân đôn hoàng thế gia tướng môn tiết vạn triệt nuốt được một hơi này đây cả ngày tại khoang trong uống rượu giải sầu hiện nay hắn duy nhất tâm tư chính là định đi xem nhìn mình thiếp thân thị nữ cùng hai đứa con trai sau đó muốn tìm một cùng trung trí hướng phản tặc cùng nhau tạo phản thương k h u n g lại t r ư ơ n g đầy bẩm chỉ có công chúa hiệu cùng thanh khuyết hiệu năng lực miễn cưỡng đuổi theo còn lại thuyền đều bị xa xa nhi b ỏ lại đằng sau hai bên bờ kỵ binh giáp da đen kéo thành hai cái b ố n lượn hắt long đi theo thương khung hướng đại giang thượng nguồn lao vụt đến giữa trưa lý t r ị cũng không có chuyện tuyệt đối sẽ đạp vào thương khung một bước lý chị vợ chồng muốn tìm cớ hay là hiếm thấy vi rượu hắn không có đúng hoàng chủ vợ chồng thần hôn tỉnh định cũng thành rồi sai lầm lý trị chuyên môn phái đoàn hồng nhảy đến công chúa hiệu trên chửi mắng hắn một trận còn muốn đường hạo từ hiện tại nhất định phải ở đến thương khung hiệu đi lên đường hạo ô m trên gối đầu rồi thương cung lại bị nương nương gian dậy đường đường tướng quân rời đi chính mình gối đầu tính là chuyện gì xảy ra đây cũng có mấy phòng vợ người tật xấu nhiều đến kinh ngạc cũng may mình còn có một gia vang cũng không biết lý ra ở đâu ra nhiều như vậy thân thích b á i rồi đường hạo một vòng lý công hay là không phân rõ ai là ai nay quê mùa trên thuyền dáng vẻ rất thế thảm từng cái sắc mặt vàng như đến đều là say sóng đưa đến rất nhiều người hàm d â u trên đều dính đầy nôn như vậy chỗ sao ngủ người đường hạ ôm trên gối đầu rồi bong tàu gọi qua một thủy thủ nói tướng quân ta muốn nhìn huấn luyện của ngươi thành tích ngay lập tức đem vải dầu s ố c hết lên đem bắt như nỗ phòng hộ phòng kiến thiết tốt mười cái đếm được thời gian không h ổ là dưới tay mình huấn luyện ra đường hạ thét lên bắt lúc một gian nhà g ỗ thì xuất hiện ở trước mặt hắn không sai chính là ngô thông không có đi theo lên bằng không có một người chạy việc người liền càng thêm dễ chịu rồi đường hạ vừa cảm giác dậy tinh thần đại chấn bên ngoài chật hẹp thủy đạo đã biến thành khói trên sông m ê n mông mặt hồ thương cũng đã lên hồ động đình không có thấy công chúa hiệu cùng thanh khuyết hiệu anh tử. đói bụng lợi hại rất muốn đi tiền khoang thuyền ăn cơm thế nhưng vừa nghĩ tới lý ra những kia thân thích đành phải vịn thang lầu liền hạ xuống tầng thứ ba chu tử nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới hắn sẽ tới nơi này t r o n g thấy tướng quân vừa muốn nói chuyện đường hạo thì không nhịn được nói nhanh bị nói đâu đem ngươi cắt s é n tiếp theo đ ồ tốt bả n tướng quân thì tha cho ngươi khỏi chết t r ư n g một nghìn ba trăm hai mươi b ố huynh đệ phiền não t r ư n g một nghìn ba trăm hai mươi b ố huynh đệ phiền não chu tử cười đùa theo một hốc tối nhi trong xuất ra một cái c h ậ u bên trong có đại đồng nhi thì bỏ du hoàng gà béo còn có hai cái to lớn móng heo đường hạo nhường chủ tử đem thịt bò cắt một mâm hai cái đùi gà nhi k é o xuống đến lại đến hai cái màn đầu một bữa cơm thì giải quyết chủ tử chân tàng bầu rượu thì đưa ra thượng huyền nguyện đã biến thành t h a n bạc tại động đỉnh thủy khí nhi bốc hơi dưới có vẻ dị thường xinh đẹp đường hạo dơ bầu rượu lên cùng mặt trăng cạn một chén lập tức cảm giác chính mình cao nhã rất nhiều ánh trăng xuyên thấu qua màn tơ trong phòng nửa sáng nửa tối chỉ có đường hạo lang thôn hổ ế t â m thanh trong phòng q u n quẩn một hồi tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần nghe ra hỏa này dường như tâm sự nặng n ề cũng không nhìn một ch thì quy xuống trên b o n g thuyền hướng tổ tiên cầu nguyện cha mẹ à hài nhi không chịu nổi trường an không có cách nào ngây người nữ nhân kia không biết xấu hổ không hề hoàng gia phượng nghi cùng gã sai vật yêu đương vụng trộm nhường hài nhi hổ thẹn bây giờ đã thành trường an thành lớn nhất chê cười hài nhi quyết tâm lấy cái chết hộ vệ thanh danh của mình nguyên lai tưởng rằng có rồi c h ứ n g cơ xác thực có thể nhường bệ hạ xử phạt đan g dương thế nhưng gặp xử phạt lại là hài nhi tám mươi quân quân a một côn đều không có khinh s u ấ t tha thứ đ ư ờ n g hạo tại nhà gỗ trong nghe đau răng công chúa đời sống tác phong loạn đã sớm không phải cái gì chuyện mới mẹ nhi người khi đó cho rằng cưới hoàng gia khuê nữ nhi là phúc phận lần này hiểu rõ là thai họa đã chậm mã chu không t r a được phạm pháp sự việc đều là đan dương người làm còn muốn thủ hạ này cũng trốn ở trong điền trang nén giận đâu tự vệ cũng không kịp chỗ nào còn có thể làm điều phi pháp thế nhưng bậy hạ mặc kệ nha công tước hạ xuống rồi hầu tước đến trên thuyền t r ê n tại ô h ế tiểu nhà kho chồng chân cũng ruôi không ra t i ế t vạn triệt hướng thiên khóc kể lệ không, không có đường đi à về đến trường an hải nhi liền đem phủ môn đóng lại theo cửa rét tới hậu đường một cũng không không tha làm thị tiện nhân kia sau tự vẫn tiết vạn triệt lúc này dường như đã lâm vào cầm đao giết vào chuyện này đối với khốn nạn trong hiến tưởng đem nặng nghề thân thể tựa ở một nhà bên trên vũ bong tàu dóng dạc nói thống khoái chỗ còn phải chính mình luôn miệng khen hay gặp hắn kêu sảng khoái như vậy đường hạo liền đem của chính mình bầu rượu lặng lẽ đặt ở bên tay hắn nhi tay đụng phải bầu rượu tiết vạn triệt cũng không muốn là theo từ lâu tới xoay mở cái nắp n g ử a mặt lên cái cổ nhi thì rót xuống dưới chắc chắn sẽ hắn mới thật dài điệu nổ ngụ mùi rượu nhi xóa một cái miệng nhi n ư ờ i lớn nói năng lực nhặt được một bình rượu ngon đây là ta tiết vạn đ ư ờ ngươi được thức ăn còn dư thịt này này n g giọng đường a t h n hạo thích này vạn triệt bông chốc thì hầm mất ôm đầu ngồi sùng xuống, xuống nước mắt bông chốc tiếp theo nói ca ca bẽ mặt sự việc ngươi cũng hiểu rõ rồi cũng tốt dù sao ngươi hồi trường ăn cũng sẽ hiểu rõ không sống nổi ca ca ta không sống nổi đ ư ờ n g hạo đem tiết vạn triệt thúc đẩy nhà gỗ đem rượu của mình ấ m kín đáo đưa cho hắn chính mình cầm trù tử rượu nho đụng một cái nói chuyện khác đều có thể q u a loa làm sao ngươi biết công chúa sinh hài tử không phải là của ngươi cái này cần biết rõ ràng làm cái gì hiểu rõ a công chúa mang thai bảy tháng thì sinh hạ một bát cân đại bàn người trẻ tuổi người tin không tin đ ư ờ n g hạo chật vật lắc đầu nhà ta một phòng thì sinh một không đủ tháng hài tử chỉ có bốn cân nhiều tôn tiên sinh nói thiên tính tiên thiên không đủ thật không dễ dàng dài đến ba tuổi rồi hay là tóc vàng, vàng thân thể gầy yếu tiết vạn triệt cười khổ mà nói cái này đúng Ta t i ế đường hạo u á khẩu không trả lời được vì huynh đệ mặt mũi đường hạo rộng lượng điện tử trong ngực lấy ra một bình xứ phóng trước mặt tiết vạn triệt nói đây là độc tiễn một cánh lá chỉ cần bôi ở binh khí bên trên dù chỉ là vạch phá hơi có chút da giấy cũng sẽ kiến huyết phong hầu ngươi chỉ cần ra tay nhanh lên một chút công chúa p h ụ tuyệt đối không có người sống nếu ngươi cảm thấy cầm dao chém người khá là phiền thoái huynh đệ ta chỗ này còn có ngô công tơ vàng n ọ c độc chỉ cần rót vào nhà ngươi giếng nước trong ta bảo đảm một còn sống sự vật nhi đều không có đường hạo nói xong lại từ trong ngực móc ra một bình xứ nhỏ tiết vạn triệt mồ hôi trên trán rơi tại rồi bong tàu bên trên câu khẩn nhìn đường hạo hy vọng hắn có thể cho chính mình cái đề nghị đường hạo đem ngô công tơ vàng n ọ c độc tại trên đùi gà xóa hơi có chút cắn một cái đùi gà nhi nói với tiết vạn triệt đừng xem đây là tương liệu đã nói lên trong lòng ngươi còn có một tia không nỡ ta hiểu rồi ngươi là không nỡ hoan lương cùng hai đứa bé đây là nói thật Trước Trước Đương Đương Đại Đào Chu. Trước 1325, Đương Đại Chu. Chu. lão đại của ngươi cũng mười lăm tuổi rồi nghe nói tại nhạc châu thư viện vào học đọc sách đọc không sai nhà ngươi lão nhị năm n à y thao tam nghe nói đam mê tập võ chính là nhạc châu tìm không thấy tốt sư phó ngươi tiết ra công phu trên ngựa danh dương t h i ê n hạ các ngươi ca nhi hai quả thực là tay dựa bên trong thiết đ i ể đã xuống trận này phú quý liền không thể tự mình đi giáo giáo sao ta cùng trung tử người xấu coi như là huynh đệ ngươi đi chúng ta mấy cái ai cho rằng lao bà của ngươi là đan dương rồi trùng tử ngay tại nhạc châu con trai của ngươi có thể đi vào quan học chính là hắn rút một tay ngươi cho rằng nhà ai con riêng đều sẽ bị chúng ta mấy cái để vào mắt vợ của ngươi hoan nương một người đỉnh lớn như vậy cửa hàng đem làm ăn làm phong sinh thủy khởi đầy nhạc châu không ai tìm hắn để gây sự ngươi cho rằng là nàng một vị phụ nhân cái k i a có câu chuyện thật đường hạo lúc này mới nói ra tình hình thực tế đan dương trộn người, người không mắt mặt vứt là hoàng gia mặt mũi v ậ hạ vì sao đúng ngươi phát cáu cũng là bởi vì ngươi không có trưởng tâm tư đem một kiện nho nhỏ bẽ mặt sự việc làm cho dư luận xôn xao ngươi không chịu quân q u â n a i chịu hoàng gia hôn sự nhi thì có chuyện như vậy gặp gỡ tốt công chúa tự nhiên muốn tình cảm chân thực đối đãi cố mà chất quý gặp không đến tốt liền đem lòng của mình từ trên người hắn rút trở về nàng thích làm gì thì làm nếu hoan n ư ơ n g chồng người mới ném ngươi người lấy đao chém người chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi đi chặt đan dương tính chuyện gì xảy ra ngươi chết không cần đắp ngươi ca ca cả nhà còn có sống hay không tết vạn triệt ngầm đầu sững sờ nhìn đường hạo đã nửa ngày mới nói ý của các ngươi là hoan lương mới là vợ ta đan dương chỉ là một công vụ nha có công phu thì làm một chút không có rảnh liền từ bỏ đường hạo nói chính vui vẻ một cửa phòng liền mở ra hứa kính tông ngồi ở phía đối diện nhi nâng cốc hồ lô lấy tới uống một hớp lớn về sau mới nói lao phu cái này c h u n g thư thị lang lẫn vào liên tục lang chung cũng không bằng ngươi cái này trên thuyền quy định định thì quá xâm nghiêm rồi lương thần cảnh đẹp nói chuyện phiếm dường như có thể cùng tuyết dạ nhìn xem cấm thư tình hình như vậy cùng so sánh bất chi bất giác đã đến nửa đêm hứa kính tông đánh chết cũng sẽ không ở tại hôi chu khoang tết i vạn triệt cho là mình trên sàn nhà cũng có thể chấp nhận một đêm lý ra những kia thân quyến thật sự là nhận người ghét một thổ đầu thổ não còn hết lần này tới lần khác ngạo khí mười phần nghe nói nương nương những thứ này thiên nhi đã không sợ người khác làm phiền rồi hứa kính tông nói những lời này lại liên tưởng đến lập tức sẽ đã đến ngạc châu đường hạo dương như dám khẳng định những người này liền đến phát tài cũng không biết bọn hắn dự định sao cái phát tài pháp nếu đàng hoàng làm ăn nhường chút ít lợi nhuận cho bọn hắn không phải là không thể được nhưng nếu như muốn cấm đoạt đường hạo dự định để bọn hắn n h i chuồng chạy trở về tấn dương quê quán hộ động đình mặt trời mọc mặc dù không có trên biển mặt trời mọc đến rồi hùng nhưng nhìn ngày nhi theo trên quân sân thăng hay là rất khiến cho người tâm thần thanh thản tiêu g i a o trong một giây lát đường hạo liền thấy nương nương thiếp thân thị nữ xuất hiện sắc mặt không phải quá đẹp đẽ xem ra nương nương sắc mặt cũng đẹp mắt không đi đến nơi nào vì nương nương thiếp thân thị nữ nét mặt vĩnh viễn cùng nương nương là giống nhau như lúc hồng cô à tiểu chất phát hiện từ doan cô cô rời đi tiến cung ngài sắc mặt làm sao lại không có tốt lúc à. n g à y cái bộ dáng này xuất hiện tiểu chất nhi tâm cằn cũng bịch bịch nhảy không quan tâm làm sao mông ngựa trước phụng trên lại nói thiếu miệng lưới chân chu nương, nương trước đã qua đi, đi nhanh đi hai ngày này phiền người chết những k i a tấn dương người tới vây quanh bệ hạ không ngừng nói mình năm đó vất vả bây giờ mắt thấy người khác phát tài người trong nhà ăn lương khô cầu bệ hạ đáng thương đáng thương những thứ này thân quyến n g ư ờ i không biết bọn hắn còn mang theo rất nhiều con cháu muốn mời bệ hạ xếp vào một chút còn nói cái gì nhà mình giang sơn làm gì cũng muốn người trong nhà nhìn mới yên tâm ta cũng c h g mắt chớ đừng nói chi là bệ hạ cùng nương nương hồng cô phát ra bực tức hoàng gia sản nghiệp bây giờ cũng có người đặc biệt mới kinh doanh mới có hôm nay muốn những người này vào trong sẽ đem doãn tị thì tươi sống tức chết khoái nghĩ biện pháp đem những này người đổi đi hai người vừa nói vừa hướng nương, nương khoang đi đến chờ đến q u a n cửa đường hạo đã biết mình phải đối mặt đều là những chuyện gì rồi nương nương đây là muốn kim thiền thoát xác nhìn tới những người này thế lực rất lớn đẩy cửa ra nhi vào trong đường hạo hơi kém bị nồng đậm mùi cho hôn rồi ra đây chẳng trách nương nương mấy ngày nay lửa giận như thế thịnh vượng một phòng lao đầu dâu bạc quy quy củ củ ngồi trên g h ế thấy đường hạo đi vào liếc mắt đường hạo một chút hừ một tiếng lại đem đầu chuyển q u a khứ đường hạo vừa muốn nổi giận nương nương lại n ặ n g nặng, nặng hừ một tiếng đường hạo đành phải túi lầu xuống tùy tiện chắp tay một cái coi như là quá ra mắt nương, nương cười lấy đúng cầm đầu, đầu nhi nói cựu công thấp nhị công là cái này c h ấ n quốc tướng quân đường hạo mặc dù trẻ tuổi nhưng mà người bị bản lĩnh của đào chu công ngài vài vị muốn n h ư ờ n g trong nhà tiền n h à n rỗi nhi có một chỗ nghe một chút đề nghị của hắn có lợi thật lớn dạng này lời trẻ con nhụ tử cũng dám luận đến đào chu lão phu mặc dù đang ở hoang v ắ n g nơi bảo vệ mộ tổ có một dạng nhi còn biết đó chính là thế gian nhiều đều là tên cổ câu dự hàng người muốn lao phu đem dưỡng lao tiền giao trong tay hắn không thỏa đáng lão gia hỏa nói xong còn chừng đường hạo một chút những lao đầu khác tử thì nghị luận ở mỹ tóm lại nói đều là không dễ nghe đường hạo nhìn một chút nương, nương lựa giận trong đôi mắt thấy nàng cầm cây quạt gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi liền hiểu rõ nương nương đã ở vào buộc phát biên giới rồi cái này cái kia chính mình xuất mã nha đường hạo tiếu nhi chắp tay một cái không biết các tiền bối dưỡng lao tiền có bao nhiêu nếu như không có mấy cái ngân tệ v ă n bối thì thêm một ngàn tùy tiện tìm cửa hàng quăng vào đi qua cái một năm rưỡi điểm chút ít tiền lãi cũng là phải chắc hẳn thì đầy đủ chư vị tiền bối qua mấy cái năm é o chắc hẳn thì đầy đủ chư vị tiền bối qua mấy cái năm kéo c h à n hẳn thì đầy đủ chư vị tiền bối qua mấy cái năm kéo mua cửa hàng tổ trên đội ngươi này lời trẻ con nụ tử giám không để vào mắt đây chính là mười vạn sâu a cựu công kinh ngạc kêu lên nhớ năm đó tiên hoàng liền dựa vào nhìn này sáu vạn sâu lên hù m i n h cuối cùng chiếm đoạt thiên hạ dạng này của cải lẽ nào không nên giao cho một người có thể tin được sao lao đầu t ử cái này nổi giận đứng lên chỉ vào đường hạo chửi ầm lên đường hạo khó xử nhìn chiêu nghi nói nương nương mười vạn mai ngân tệ mua bán vi thần từ trước đến giờ cũng không có làm qua giống như như vậy mức mua bán bọn hắn đều là trực tiếp tìm quản gia bàn bạc là được vi thần tiếp nhận sẽ bị người ta chê cười chiêu di bất đắc dĩ lấy tay bám lấy cái chán không đành lòng lại nhìn hiện trường lý ra những thứ này bà con xa đều đã đứng lên cựu công run dậy thân thể chỉ vào đường hạ o nói không biết bao lớn làm ăn ngươi mới biết tiếp lão phu phát động tộc nhân đến đến một chút nói không chừng năng lực kiếm ra ngươi cần số lượng văn bối cho tới bây giờ chỉ làm ba kiện mua bán kiện thứ nhất xây dựng ngọc hoa sơn thư viện kiện thứ hai chính là sửa một chút một tòa nhạc châu thành thứ ba món chính là nhàn rỗi không chuyện gì cho bệ hạ tạo chiếc này thương công hiệu hình như mỗi một chuyện đều không phải là mười vạn sâu có thể làm được xuống cựu công nghiêm túc nghe xong đường hạ về sau chắp tay hỏi ông nghi nương, nương người thiếu niên này nói thế nhưng sự thực nương nương ngẩng đầu nói hắn tự nhiên nói năng lỗ mãng nói chuyện lại không có sai lầm cũng đúng thế thật vì sao muốn đem tất cả tiền giao cho hắn nguyên nhân các ngươi muốn hàng hóa hắn khoảng đều có thể cung cấp cũng sẽ bảo đảm phẩm chất điểm này danh dự của hắn rất tốt lão phu chỉ nghĩ hỏi một chút chiếc này t h ư ơ n g k h u n g ở đâu đáng giá mười vạn sâu người thiếu niên nếu như ngươi nói không nên lợi như thế về sau lão phu chắc chắn cùng ngươi đang trước mặt bệ hạ biết rõ dựa theo đám người này cách nhìn đây đã là một bút có thể chi phối một quốc gia hưng suy khổng lộ tài chính bởi vì thông tin bế tắc bọn hắn đúng nhật tân nguyệt dị đại đường cơ h ộ i là hoàn toàn xa lạ đường hạo chỉ vào lão đầu nhi dưới chân nói ngài dưới chân phương này thảm x u ấ t từ ba tư danh tượng không phải bình thường lông dê chế phẩm mà là len c a s m i tại ba tư từ trước có một tấc len c a s m i một tấc vàng mà nói phương này cự đại mà thảm giá trị thì bảy ngàn mai ngân tệ cũng là ngài nói tới bảy ngàn sâu lão đầu ngạc nhiên túi đầu nhìn kỹ t h ấ n dương cũng là nửa nông nửa một chỗ len c a s m i chân quý hắn làm sao không hiểu được thấy rõ ràng rồi dưới chân thảm thật là len kasmi dậy thành rồi về sau không khỏi liền lùi lại n ử a bước ngồi trên ghế đường hạo lại chỉ lão đầu nhi dưới mông cái ghế nói ngài ngồi cái ghế này tổng cộng có tám cái tăng thêm ngài đặt phóng bầu rượu này tứ phương bàn nhỏ chính là chân quý hoàng đàn một b ộ trí kiểu này vật liệu gỗ rất khó được là rất khó nhìn thấy cỡ lớn vật liệu điện hạ cho rằng hoàng đàn màu vàng sáng có thể nhất thể hiện hoàng gia ung dung hoa quý thậm chí đây tử đàn còn tốt hơn thương khung chính là bệ hạ xe riêng nhất định phải sử dụng kiểu này vật liệu gỗ cho nên điện hạ công phạt rồi mười sáu cuốc vừa rồi thu t ậ p được những thứ này đầy đủ ghế ngồi từ cùng bàn nhỏ vật liệu gỗ ngài nói những thứ này cái gh cựu công mồ hôi lạnh trên c h á n chảy ròng ròng mà xuống việc quan hệ điện hạ thanh danh đường hạo quả quyết sẽ không nói dối sinh lòng hoảng hốt trong tay nâng lấy chén trà nhi rơi tại đ ị a tử trên ngã bốn năm cánh đường hạo thở dài nói ngài này vừa s ả y tay ba ngàn sâu đã không thấy t â m hơi hình hầm lò đại tướng lô diên miên phí hết tâm huyết mãi đến khi trước khi lâm trung mới hiểu thấu đáo s ứ hầm lò bí mật tự tay đốt bộ này một bình bắt ngọn s ứ trắng người xem hắn mỏng như cánh ve nhẹ chi lại nhẹ đầy chen tùng hạc diên niên đổ dóp nước sau đó giống sống lại giống như lô diên niên nung tốt bộ này đồ xứ về sau không kịp kỹ nghệ tr ta hao tốn ba ngàn tệ tăng thêm than cốc công nghệ mới đổi lấy bộ này đồ sứ bây giờ đã không được đầy đủ rồi tuyệt thế bảo vật như vậy thành thất truyền đường hạo thống khổ nhắm mắt lại cũng không biết t r i ê u nghi là nghĩ như thế nào liền lấy bộ này cốc t r i ê u đại đám bọn hắn đây mới thật sự là phung phí của trời đáng thương ngô diên nhiên vì bộ này cốc ngay cả câu nói đều không có lưu lại chẳng những cựu công trận mắt há h ố c mồm chính là t r i ê u nghi chính mình cũng là b á n tín b á n nghi nằng ngó ngó của chính mình chén t r à nhi lại xem xét cái đó đã quẳng tốt nhất mấy cánh nhi trả bác thấy đường hạo đau khổ thất sắc phân phó hồng c ố đem quản sứ hoạn quan gọi qua hoạn quan đi vào về sau còn chưa bái kiến nương nương đã nhìn thấy cái đó rất bể c h é n t r à têu thảm một tiếng lộn nào đi vào cái ghế trước mặt nhi nhặt lên trong mấy cánh mảnh s ứ vợ ô m ở trong tay gào khóc còn không ngừng nói không sống nổi không sống nổi đây là ngô diên nghiên thất truyền ông trời già nha không sống nổi cô cô đi ra phía trước một cái tắt quất vào cái đó hoạn quan, quan tỉnh r ê n này khiến phong hoàng quan mặt, mới lâm ma t vào lại ghé vào trước mặt nương nương không ngừng dập đầu cầu x i n tham ạ n g không phải là của ngươi sai bản cung thì không phạt ngươi chỉ hỏi bộ này bắt xứ giá trị quản đồ sứ hoạn quan nghe chiêu nghi lời nói chảy nước mắt nói hồi bẩm nương、lương. bộ này bắt s ứ liền không có cách nào nhi ít giá trên đời thì một bộ này hồng cô cô lúc trước hỏi lão nô đường tướng quân lấy ra rồi bắt s ứ ít giá ba ngàn sâu có phải hay không tại đe dọa lão nô lúc đó thì nói cho hồng cô cô trong cung nhặt được đại tiện nghi hồng cô ha to miệng đường hạo đưa tới đồ vật trong cung cũng không kiểm tra bản thân tất nhiên chỉ là kỳ lạ như thế thái quá giá cả đang quản đồ s ứ chủ quan đạt được rồi vô cùng thẳng trả lời cũng liền không có tiếp q u a hỏi không ngờ rằng thế mà chính là bộ này trân trả nương nương lão hủ cắn rỡ hư hao giá trị liên thành bát xứ mời nương nương trị tội cựu công cùng một đoàn lão đầu tử toàn bộ nằm sấp ở trên thảm tình tội lúc này b ẽ mặt có thể ném đại phát rồi làm khách liền đem chủ nhà bảo bối làm hỏng chiêu nghi nhường hồng cô đem những lao già này nâng đỡ người nói chúng ta đều là thân quyến ngắt lời xương cốt còn liên tiếp gân chén t r a mặc dù c h â n quý lại ở đâu so ra mà vượt tình nghĩa của chúng ta thâm hậu tuyệt đối không thể như thế gặp rác dối các lão đầu tử thì không mặt mũi tại chiêu n h i chỗ này ở lâu xin lỗi sau đó thì lui xuống đường hạo gặp bọn họ dường như còn có nộ khí thì lớn tiếng nói lúc ra cửa cẩn thận cả phiến đại môn đều là hoa lưu m ộ t chế tác chịu không được đại lực sô đẩy cựu công lảo đảo một chút và hoạn quan mở ra cửa lớn lúc này mới từ từ đi ra ngoài không ai dây vào một chút kia hai phiến cửa lớn thấy đám lao già này cũng đi rồi đường hạo mau mau mở ra tất cả cửa sổ hoán trách nương nương nói lao nhân ra n g à i sao chịu được này cũng không biết mở một chút cửa sổ thông khí thông gió chiêu nghi hừ một tiếng nói đều là già bảy tám mươi tuổi lão nhân già chịu không được trên hồ gió mát cho rằng ai cũng cùng ngươi nhất dạng không tâm không phế ngươi hôm nay dùng xa hoa đuổi đi những lao nhân này nói không chừng bọn hắn sẽ đưa ra quá đáng hơn yêu cầu đều là khai quốc thời điểm xuất đại lượt người bệ hạ có thể sẽ không cự tuyệt bọn hắn này một ít yêu cầu đ ư ờ n g hạo gật đầu một cái nói xác thực như thế những người này đúng bệ hạ thì tương đương với đường ra trang tử bạch tính đối với vi thần giống nhau đều là căn cơ tự nhiên không để cho hư hao chỉ là để bọn hắn phát một bút tài dễ muốn bọn hắn thế hệ giàu có thì khó khăn có rồi nhân tài cùng sơn khe nhi cũng bay được ra kim vượng hoàng hết rồi nhân tài ngài cho dù cho bọn hắn một kim nguyên bảo bọn hắn vẫn như cũ sẽ đói chiêu nghi nhìn một chút ngoài cửa sổ mặt hồ nói bạn cung tự nhiên sẽ hiểu những thứ này thế nhưng ngươi cũng thấy đấy cựu cung đã là có trí tuệ nhất tộc nhân mà ở trước mặt ngươi giao phong tư cách đều không có bị ngươi chỉ là một ít lý do thoái thác thì kinh hai chân tay luôn uống đều là chút ít chưa từng gặp qua cảnh tượng hoành tráng t r ò nên n kho à đường hạo đột nhiên nợ nụ cười chiêu nghi tức giận nói có gì b u ồ n cười dọa chạy vài vị không có thấy qua việc đời lao nhân ra rất đắc ý sao dạy ngươi nhiều năm như vậy kính lão đều không có học được nương lương vi thần không phải hạo đang chê cười kia mấy ông lão già ta nói đang chê cười chúng ta hai sư đồ vô cùng tự cho là đúng chiêu nghi quay đầu lại nhìn đường nói nói một chút hai ta sao cái tự cho là đúng pháp nương nương cố sự này vi thần trước kia từng nói với bệ hạ chính là có một nông phu cùng trượng phu ngồi ở bờ ruộng bên trên tưởng tượng ngài cùng bệ hạ qua ngày gì nông phu nói nương nương ngài nhất định là mỗi ngày cũng ăn in dấu bánh kẹp hành trên ăn nông phu liền nói bệ hạ nhất định là mỗi ngày khiêng kim quốc đào điện chiêu nghi cười không còn hình dáng hồng cô cũng cười cười đến khoái đoạn khí nhi cung nữ k h á c càng là hơn cười đến ngã trái ngã phải chiêu n h i thật không dễ dàng mới ngưng cười ý nói nếu ngươi cố ý bố trí bản cung ngươi thử một chút bây giờ nói cái thí dụ này có đạo lý gì lương lương vi thần vừa nay phát hiện ngài cùng vi thần trong mắt một ngàn sâu cùng những kia bộ tộc trong mắt một ngàn sâu khác nhau chúng ta cho rằng dựa theo bọn hắn suy nghĩ những người kia sẽ muốn một tòa cung điện kỳ thực người ta chẳng qua là muốn một gian gạch xanh đại nhà ngói mà thôi cho rằng ít hơn so với trăm vạn sâu không thể để cho mọi người thỏa mãn kỳ thực có một vạn bình người ta thì phi thường hài lòng rồi chiêu nghi vô tay một cái nói xác thực như thế nhường chính bọn họ đưa yêu cầu nếu vô cùng đơn giản chúng ta thì gấp bội nếu quá đáng chúng ta thì cắt giảm đúng là một tốt biện pháp như vậy vừa lung lạc rồi lòng người cũng sẽ không thương bệ hạ mặt thương khung hạo đi ngang qua quân sơn lúc lý t r ị tùy tiện khét c ầ u nhân gian tiên cảnh nhưng cùng đồng lai so sánh đàng hoàng quan đình lung thì rất bây giờ báo cáo quân sơn đã bán cho đường ra lý t r ị hận hận liếc nhìn đường hạo một cái cũng không nói gì nữa hoàng chủ nét mặt bình thường sẽ không hiện lộ ra nhưng đúng đường hạo sướng vui giận buồn thì rõ ràng treo ở trên mặt hắn cũng chờ đường hạo cho bản thân một lời giải thích chính mình tại trường a n thật không dễ dàng đã bình định thổ địa sóng gió hắn lúc này lại trắng trận tại nhạc châu đưa điện đường hạo không có ý định giải thích quân sơn bình nguyên đối với hắn không có nửa điểm tác dụng ban đầu là quan đình lung gắng gượng nhét tại trong tay của mình và nói là bảo địa không bằng nói là phiền phước vậy hạ đem quân sơn bán cho đường tướng quân thế nhưng vi thần một h ạ n g chiến tây ta quan đình lung v ố t dâu gác ý hướng lý trị biểu nhìn công tích lý trị xoay đầu lại nhìn xem quan đình lung đem như vậy một tòa nhân gian như tiên cảnh đại đ ả o bán cho tư nhân chấm nghĩ rất muốn nghe nghe chiến công của ngươi đến cùng ở nơi nào hẳn là ngươi bán rất nhiều tiền bạc v ậ hạ quân sơn tòa đảo này vi thần chẳng những không có nhận được một đồng tiền ngược lại bồi thường rất nhiều người công ở trên đảo tu trúc con đường b ế tàu lại tìm trong vòng ba năm cùng nhạc châu được hưởng đồng dạng miễn thuế phúc lợi lúc này mới thuyết phục đường hạo tiếp thủ quân sơn đảo vậy hạ ngài có thể nghe không hiểu vi thần nói như vậy quân sơn chính là nhạc châu gánh nặng lớn nhất nơi này rời xa nhạc châu rời xa bờ hồ người ở thước ớt lại là con mối t h â m như nơi nếu cần quản lý liền c ầ n đầu nhập cực lớn nhân lực cùng vật lực sản xuất cùng đầu nhập căn bản không có lợi nếu không thống trị tòa hòn đảo này ngay lập tức sẽ biến thành đạo tặc hắc h quan đình lung cẩn thận nói rõ với hoàng chủ tồn tại h ngài chi, Phụ h t n h vì g ả m bây ấ t thuyền thai, tại hồ đình nhất động lên láo u cao q n Sơn trên Đăng. như tu tòa Hải、Đăng. Cứ v ậ theo t r ư ờ n giờ g a ban n dòng mà xuống thuyền buôn tại ban đêm cũng có thể đi thuyền, đúng nhạc vận g xuôi châu tại đi tại mà đêm thể đ có ư n g thấy ủ y có ích lợi r t lớn. Ngài b â giờ thấy rồi quân sơn tú mỹ dị thường thế nhưng ngài không biết trên tòa đảo này rồi mối ối, đến rồi chạm vạng tối liền sẽ che khuất bầu trời tôn đạo trưởng tại xuôi nam thời điểm tự mình leo lên tòa đảo này nói cho vi thần tòa đảo này chính là nhạc châu tật bệnh tri nguyên trừ ra năng lực tại đường tướng quân trong tay biến phế thành bảo người khác bất lực vi thần đem lời phóng ở chỗ này có vị kia tải cao vui lòng tiếp nhận vi thần cái này đi sửa đổi văn thư năm đó ký kết phần này văn thư lúc chính là vi thần ép buộc chơi xấu ỉ vào một gương mặt mo ghế ngồi c ứ n g xuống không biết vị kia vui lòng tiếp nhận quan đình lung thì nhìn ra sự việc hình như không đúng phía trước còn đang ở nói dỡn đến phía sau nhi giọng nói trở nên càng phát ra lăng lệ đường hạo cười lấy hướng mọi người chắp tay một cái tỏ vẻ tán thành quan đình lung lời giải thích ít nhiều có chút thương cảm ở chung nhiều năm như vậy rồi vẫn không có đạt được thuần t tí h y tín nhiệm thu hoạch hoàng chủ loại quái vật này chưa từng có tin tưởng hơn người nhạc châu thành m ư i bước một cương năm bước một trạm đất vàng để nói nước sạch vẩy đường phố quan đình lung đem hoàng chủ hành cung thu xếp đến độc lòng phong hạ tốt nhất cùng một chỗ thổ địa bên trên cũng liền nhạc châu thành điểm cao nhất dáng vẻ rất giống thái cửa cung nhưng cùng vạn dân điện hoàn toàn khác biệt cả tòa kiến trúc toàn bộ dùng đá xanh lũy thành ngắn gọn đại khí dấu ở cao lớn cây phía sau có chút thú tĩnh sớm đến hoạn quan cung nữ đã đem cả tòa cung điện thu thập không nhốn bụi trần chiêu trưởng tôn sung là túc vệ quan quan đặc biệt tại trước cửa cung nên đón hoàng chủ đến lý trị theo hoa lệ đổi giá bên trên xuống tới đi ngang qua một phường thị thì uống rượu một chén ăn một miếng cống phẩm cùng lão g i ả bắt chuyện vài câu đợi đến trước cửa hoàng cung lúc đã có ba phần men say chờ hắn tiến nhập hành cung chiêu nghi liền hạ lệnh đóng lại cửa cung đóng cửa lại không biết đang suy nghĩ thứ gì quan đình lung chuẩn bị vạn dân thư cùng chúc mừng điện trường cũng không có đất dụng võ đường hạo cùng lý đán canh dự ở cửa sau chờ hoàng chủ cùng nương nương hoàng chủ thi này tính tỉnh không thích thịnh đại chào mừng chuyên môn thích vụ trộm người việc riêng tư làm như thế cũng không phải một lần, hai lần. hết lần này tới lần khác quan đình lung những người ngoài này có thể nhưng mà muốn giấu giếm được đường hạo ly đán phòng huyền linh đỗ như hối bên này có chút khó khăn đợi không lớn công phu đã nhìn thấy một thân người hầu trang phục đoàn hồng xuất hiện tại cửa sau đúng lúc này hồng cô ghim hai cái bao bao đầu thì từ bên trong ra đây mười cái hung hãn thanh ý đại h á n như không có việc gì theo trước mặt mọi người đi qua khảm vào rồi phía trước trong ngõ nhỏ lý chị mặc vào một thân màu đen áo mỏng bước ra rồi cửa c u n g đi theo phía sau mang truy mũ chiêu nghi phất phất tay một đám người thì dọc theo ngõ nhỏ lẫn vào rồi rộn rộn ràng, ràng nhạc châu thành lý chị đã có cửa móc lớp sơn theo giếng nước trong ôm một thùng nước đi lên nếm thử có đôi khi còn mệnh lệnh những kia thanh y đại hán theo trong vườn hoa rút ra một gốc hoa cỏ cẩn thận nghiên cứu một chút cây này đã giải ra c h í ít năm năm lý t r ị nhìn trong tay viên kia thoải mái khoắt tay ra hiệu có thể ném xuống nhưng mà đã chậm hai cái hung thần á c sát ra hỏa đi tới rất có lễ phép yêu cầu lý t r ị bồi thường năm mươi cái đại tử đứng ở cây tùng tiền hai người kia chính là nhạc châu thành bên trong võ hầu nhìn những thị vệ kia vừa muốn nổi giận đường hạo vội vàng lấy ra một viên ngân tệ đặt ở đại hán mở ra trên tay đại hán lúc này mới gật đầu một cái nói xem xét là được rồi tại sao phải nhổ、cây? trong thành thổ địa tầng đất mỏng chuyện lặt vặt một cái cây không dễ dàng cũng quần áo ngăn nắp đại lao ra sao so với cái kia nông thôn đến hán tử cũng không biết tốt xấu nói xong còn đem cây kia tiểu thùng cây theo thị vệ trong tay bật lấy tìm cái răng sắt sẻn sắt lại lần nữa trồng bên trên lúc này mới nên ngang theo lý trị trước mặt đi qua đường hạo luôn luôn vây quanh hai vị nắm ruốt một cái mồ hôi vừa nãy bọn hắn cầm sẻn sắt lúc chí ít có mười trôi cường nô nhắm ngay bọn hắn b ọ ậ y hạ những vật này không làm được giả ngài cũng đừng có móc người ta đền thờ trên lớp sân r i người xem đã có thật nhiều người hướng chúng ta liế chỉ cần đi vũ hoa nhai xem xét liền biết rồi không cần đến như thế xem xét ngươi không hiểu tiểu sử nhìn xem lớn lúc trước triều đình dòng g ã tại nhạc châu tiêu hao hơn năm mươi vạn sâu mặc dù trong đó một phần lớn là ngươi theo l á o hổ trong miệng cấp lại đây là muốn kiểm nghiệm nhạc châu vì xây thành như vậy thuần túy tân thành là chuyện xưa nay chưa từng có ngày khác đại đường kiến tạo mỗi một chỗ tân thành có tiêu không qua loa được vũ hoa nhai không phải hoàng gia cửa hàng chính là các ngươi tất cả cửa hàng c h ấ m đã hiểu qua rồi những thứ này không phải trâm đến nhạc châu trọng điểm này muốn nhìn là nhạc châu dân sinh hoàng chủ nói tiếp đi nhạc châu thành a o đặc thủ chính là trường giang chìa khóa động đình muôn hộ vùng đất lưỡng hồ muốn triệt để biến dạng bách tính có thể từ đó được lợi liền cần dạng này đại thành kéo theo Trước 1329, cũng không biết tỉnh. Trước 1329, cũng không biết tỉnh. cũng cũng không không dân sinh thuế má luật pháp chú quân những thứ này y ế u hại chấm đều muốn nhất nhất xem qua chấm kiến tạo tòa này nhạc châu thành không phải là vì nhường ai đến phát tài vì xem xét tại h â n quý nhóm lấy đi lớn nhất lợi nhuận sau đó bách tính năng lực rơi xuống bao nhiêu đường hạo khanh tay t h ủ giáo vũ hoa nhai trên xác thực có thể nhìn thấy giàu có phun hoa nhưng không nhìn thấy nhạc châu diện mục chân thật lý chị là đúng một tòa thành thị tốt xấu không thể chỉ nhìn xem m ấ y nhà đại thưng ơ ra phồn hoa phía sau âm ám diện mới thật sự là cần phải đi quan tâm thủy vân n g a y trên ở toàn bộ là dựa vào vận tải đường thủy ăn cơm người ta đá xanh đã bị đổ dầu cây trậu rán nhìn không thấy trước đây khuôn mặt đi chân đất thân thể trần chuồng há tử tại trên con đường này không ngừng xuyên thẳng qua mặc dù kiếm sống kế rất nặng trên mặt đã có không che giấu được khoái ý hoàng chủ đến, đến rồi địa phương thương hộ tranh nhau chen lấn thừa cơ hội này nhập hàng trên bến tàu thuyền quân một chút nhìn không thấy mở lý chị dừng lại n run run quy quy hôm ì n n h ữ qua cựu â n công đúng chấm khóc lóc kể lể nói mình không có quyền không dũng còn sẽ không kinh doanh nằm trong tay nhìn mười vạn mai ngân tệ lại không có chỗ xuống tay chỉ sợ chính mình mười vạn ngân tệ bị ngươi mua sắm thành thảm cùng vật liệu gỗ hoặc là mua mấy cái cốc về nhà nếu là như vậy hắn cũng chỉ phải trên hướng dương pha tìm cùng một chỗ tốt rồi bản thân t r ô n chính mình hoàng chủ cười nói đường hạo cựu công bọn hắn không tin được ngươi đem mười vạn ngân tệ giao cho chấm muốn chấm giúp bọn hắn mua sắm một ít đến tiền nhanh hàng hóa số may nhất đến t ậ n hướng dương có thể ngay lập tức ra tay kiếm một món hời thật không nghĩ tới bọn hắn ngàn dặm xa x ô i đi vào nhạc châu thì đưa ra như thế một cái yêu cầu chỉ yêu cầu kiếm một món hời cải thiện một chút tộc nhân đời sống hoàng chủ cho rằng không quá đáng chút nào người cứ nói đi lý chị nhìn đường hạo đường hạo cười khổ mà nói chẳng, nghe vô cùng chói hay, chẳng những yêu cầu kiếm bỗn không lỗ hơn nữa còn yêu cầu kiếm lớn nếu như là người khác nói như vậy sẽ bị những kia thương gia khinh bị dẫn đến tử vong thế nhưng a tự xung nhìn tộc trưởng của bọn họ là ngài yêu cầu này lại không đủ b ậ y hạ suy nghĩ đem bản cầu lợi vì là vạn dân c h i phúc các tộc nhân cũng không có suy nghĩ cưỡng đoạt nay đã rất khó được cái này làm ăn thì gọi là vi thần đi làm đi ta sẽ không cầm tiền mồ hôi nước mắt của bọn họ trở thành mấy phương thảm hoặc là trở thành mấy cái cái ghế cũng sẽ không cầm bọn hắn tiền tài đi mua sắm mấy bộ ly trà mặc dù làm như vậy có thể kiếm càng nhiều vi thần nhất định đem thuyền của bọn hắn trang trần đấy không biết gấp ba lợi nhuận có thể hay không để cho bọn hắn thỏa mãn nếu điều kiện này còn không thể thỏa mãn vi thần rồi sẽ giúp bọn hắn mua sắm vong l ư u thảo ba mươi lần lợi nhuận không có vấn đề gì cả đường hạ o vỗ b ộ ngực bảo đảm nói nói vậy loại đó trong địa ngục tới đổ vật sao có thể đặt tới bên ngoài bên trên nói tôn tư mạc trồng nửa mẫu chấp cũng lo lắng nặng nề loại vật này lấy được nên tiêu hủy ngươi tích chữ rồi linh nam làm cái gì lộc đông tán lần trước lưu lại trường an thật lâu vẫn muốn từ trung nguyên mang vài thứa Vi không có bệ hạ năm đó cũng đã nói tự mình có vật này người chết vi thần không dám lướt qua một bước vi thần là lĩnh nam bách kỵ thi tạm thời đầu lĩnh tiếp vào bách kỵ thi chỉ lệnh đem những vật này vận chuyển về trường an đây là mật lệnh vi thần luôn luôn nhét vào trong ngực mời bệ hạ xem qua lý trị tiếp nhận kia phong mật lệnh thiện tay giao cho nghiêm tùng nghiêm tùng lấy ra ngoài ra một trang giấy hai tướng thẩm tra đối chiếu một chút hai tấm giấy lỗ hổng kín kẽ lúc này mới nói với hoàng chủ s á c thực không sai hoàng chủ nhẹ nhàng thở ra nhi nói bách kỵ ti mật báo nói thương k h ô n g hiệu bên trên có ba miệng cái dương chính là tuyệt mật năng lực hạ lệnh mở ra người chỉ có chấm những thứ này thiên chấm một mực đang nghĩ sẽ là cái gì vì sao chỉ có chấm có cái quyền lợi này giải phóng cho nên chậm c h ạ m không có hạ lệnh dưới nhìn tới thì thứ này đi đường hạo người có thể không từ thủ đoạn hạ i người nhưng mà không thể khi thiên ta đại đường như mặt trời ban trưa chấm cũng không tin huy hoàng thiên uy không thể để cho bọn hắn kính phục ác độc như vậy thứ gì đó chấm có phải không sẽ dùng đỡ phải có một ngày họa kéo dài từ tôn nghiêm tùng cầm ta lệnh bài đem thương khung hiệu giáp nhất hảo trong khố phòng ba miệng cái dương kiểm nghiệm qua hàng hóa sau ngay tại chỗ tiêu hủy thiếu thốn m ộ t hai ngươi thì tự vẫn đi đường hạo đã sớm nói với lý t r ị qua vong y ê u thảo là ư u ác tính cần nhanh chóng cắt đứt phương tây tới thuyền trên c h ỉ cần có vong y ê u thảo rồi sẽ bị thị bạc ti t r a được chờ đợi bọn hắn chính là tối tàn khốc hình phạt đạo bảng giải trên thi thể không hoàn toàn là hải đạo cự lan quốc tới trên thuyền buôn thật là nhiều thủy thủ cũng có vật này một ít phú thương thậm chí đem những vật này trở thành món quà hiến tặng cho lý vinh bọn hắn phí hết sức chín châu hai h ổ mới tại quảng châu đoạt lại những hàng hóa này chuẩn bị tiêu hủy lúc lại tiếp vào bách kỵ ti đạo này mật lệnh hôm nay không chẳng qua thăm dò một chút hoàng chủ ý đường hạo lại phát hiện hoàng chủ lại không biết rõ tình hình nhưng mà nghiêm tùng lại năng lực ngay lập tức cầm tới mật lệnh một nửa khác nhanh chóng thẩm tra đối chiếu cái này rất kỳ quái cầm lộc đông tán làm l ấ cớ là đường hạo là trước cho mình lưu lại một con đường lùi cũng là cho hoàng chủ một cái hạ bậc thang không n g ờ rằng hoàng chủ căn bản cũng không có sử dụng thứ này ý nghĩ rốt cục là ai hoàng chủ hiểu rõ nội tình sau này phản ứng đầu tiên không phải nhanh chóng truy xét đến đấy là ai phát mệnh lệnh mà là mệnh lệnh tiêu hủy trong này nhất định có rất lớn ẩn ý đường hạo không dám hỏi cũng không thể hỏi vì cố ý bị hắn kéo tới làm chứng kiến phòng huyền linh cùng đỗ như hối hai người nhắm mắt lại tại dưỡng thần đối với đường hạo cùng hoàng chủ lời nói mắt điếc a y ngơ hoàng chủ nhìn trang nghiêm túc mục nha môn nhạc châu cười nói quan đình lung ngược lại là thú vị người khác làm quan cũng không tu nha môn lo lắng nhận ảnh hưởng không tốt hắn ngược lại tốt đem nha môn tu khí thế rộng rộ coi như là nhìn thấy tối rỡ hơi nha môn p h o n g huyền linh trả lời nói không phải do hắn hạ gậy nguyện thu khoản tiền đều là theo tiền nào việc ấy cho hắn tu nha môn tiền hắn dùng không đến địa phương khác đi bằng không hộ bộ ngự sử đại đều sẽ tìm hắn gây phiền phước p h o n g khanh nhà ngươi cửa hàng là cái nào một nhà có đó không này vũ hoa nhai trên lý t r ị giống như cười mà không phải cười nhìn qua phòng huyền linh đường huyền linh rất khó coi nói thần hổ thẹn tiện nội nói nhạc châu là làm ăn bảo địa nhi cho nên chính là ở đây mở một nhà dược liệu chưa bào chế được nhà này càn thuận hảo là được lý chị cười ha ha một tiếng đi đầu cất bước đi về phía càn thuận hảo phong huyền linh mặt đen tượng đ á n nổi lý trị đây là không có ý định cho mình lưu thể diện cửa hàng bề ngoài không nhỏ ra ra vào vào bốc thuốc rất nhiều người trong tiệm còn có hai vị ngồi công đường xử án lan g t r u n g người làm thuê thấy lý trị khí chất không tầm thường liền chạy đến muốn đánh t r o hỏi bị phía sau quầy trưởng quỹ đuổi đi tự mình đứng ra chiêu đ ạ i lý trị hắn không biết lý trị nhưng nhìn đến nhà mình lao ra theo ở phía sau cái này hắc ý nhân thân phận cũng liền vô cùng sống đ ộ n g rồi quý nhân đi vào tiểu điếm không biết là bốc thuốc hay là bắt mạch tiểu điếm bán ra dược liệu chưa bảo chế đều là hàng thật giá thật nguyên nơi sản sinh tốt muốn phát hiện một vị không đúng tiểu lão nhân đầu người cứ việc cầm đi trong tiệm ngồi xem bệnh tiên sinh cũng là nhạc châu thành nổi danh lương y dỉ chỉ cần tại tiểu điếm mốc thuốc xem bệnh phí toàn bộ miễn mấy câu nói xong trưởng quỹ dường như là trong nước mới vớt ra mồ hôi đã đem quần áo thẩm thấu rồi hai cái đùi nhi đánh g h y p quong dường như tùy thời chuẩn bị quý đi xuống biết rõ trước mặt người là hoàng chủ hết lần này tới lần khác muốn làm thành bình thường khách hàng đến chiêu đãi đúng trái tim hắn đúng là một cực lớn khảo nghiệm làm lý trị sốt ruột ngồi ở đường ra trên tựu lâu uống trả lúc nghi trà kim bài đến nhỏ giọng nói ba trăm ba mươi bảy cân sáu lượng một hai không kém đã toàn bộ tiêu hủy người đâu lý t r ị bưng lên trà nóng nhấp một miếng hỏi nghiêm tùng dãy núi trừ ra nam bộ chính là thụ mệnh mà làm vô tội bên ngoài đã trảm thủ thất cấp còn lại m ộ ư ơ i một cấp đang đổi u bắt bên trong nghiêm tùng lời nói đến mức lời ít ý nhiều hậu thắng đi quan tước không cần truy đoạn lý t r ị thở dài nhi phân phó nhìn nghiêm tùng quay đầu thì nói với đường hạo ngươi nói đúng thứ này giữ lại không được không quan tâm là bởi vì nguyên nhân gì đều không được vận dụng đường hạ rốt cuộc tìm được vì sao mình không muốn cùng lý trị ở chung một châu nguyên nhân vì đi cùng với hắn chính mình luôn có thể nghe được m ộ mẫu bị trảm thủ thông tin từ lần trước bị lý trị buộc nhìn cực hình sau đó nôn mửa điểm vẫn cảm chẳng nhưng không có sự o x y hóa ngược lại càng thêm nhạy cảm hiện tại chỉ cần nghe được trảm thủ loại hình từ ngữ dạ dày từng đợt không thoải mái lý trị điểm rồi thật lớn cả bàn thái hơn nữa là cái gì quý thì chút gì bình rượu mở ra món ăn lên rồi lý trị lại một n g ụ m không ăn vậy vây tay hào muốn đi đồng thiết hạ uống rượu nếp than mặc dù đường hạ nỗ lực cứ nhủ từ lâu này rượu nếp than hương vị vô cùng tốt cùng ngọc hoa sơn thư viện rượu nếp than là nhất mạch tương tựa h mà không phải tản ra gì sắt mùi vị đồng thiết hạng từ rượu nếp than có thể so sánh lý t r ị hay là rời đi từ l ầ u trên đường đi lý t r ị thấy có một nhà cửa hàng nơi gần cổng thành cự lớn phường môn giống nhau cao lớn cửa tiệm xem xét thực sự không phải quỷ nghèo có thể vào liền sở trường chỉ vào cửa hàng nơi gần cổng thành hỏi đường hạo đây là nhà ai t h ư ợ n h ư là vi thần g i a hương liệu cửa hàng đường hạo q u ấ t lấy khuôn mặt trả lời lý chị mánh hừ một tiếng tiếp tục đi lên phía trước một nhà chuyên môn buôn bán ngọc trai thương hội đang ở trước mắt thương gia rất hào khí nhựa thủy tinh bên trong đầy ngọc、chai. bán gạo giống nhau bày ở trên quầy. thật là nhiều phụ nhân ngồi trên ghế cầm nhung tơ xuyên đã chọn tốt các loại ngọc chai phối hợp hài lòng lúc này mới k ế t lên tại nanh ruốt chen t r ú c hạ nghênh ngang rời đi đây cũng là nhà ai cửa hàng lý t r ị nhìn trưởng quý cười híp mắt từ phía sau mang sang lắp một cái các loại ngọc chai cười híp mắt để đó một p h ụ nhân trước mặt trên bàn nhỏ nhịn không được lại hỏi nhìn nơi gần cổng thành trên viết nói phong hai chữ khoảng có thể hay là vi thần g i a lý chị chằm chằm vào đường hạ mặt hung tận nói ngươi có thể cho chấm nói một chút trên con đường này nhà ai cửa hàng không phải của nhà người sao nhà kia người xem môn kia khuôn mặt tu tượng thành a o giường như nhà kia nhà khác đều là vất vất vả và kiếm hai cái bạc vụn chỉ có nhà kia bán đồ đều là một thuyền một thuyền địa ra bên ngoài b á n nha hắn ra ngay cả thiên trúc làm ăn cũng làm tồi tệ nhất là hắn ra ngay cả lưới đánh cá cũng bán lý t r ị đi đường theo thói quen hướng nhìn phải hết lần này tới lần khác đường ra mấy cái cửa hàng cũng ở bên phải chương 3 3 1 n g ọ c t r a i l à m ăn. a m ư ơ 1331, ngọc trai làm, làm ăn cửa đối diện nhi đỗ như hối ra cửa hàng lương thực biển người máy liệt lý chị lại làm như không thấy đường ra trưởng quỹ nhìn thấy tướng quân đi vào rồi đang muốn nên đón lại nhìn thấy tướng quân miệng nhi đều muốn xoay đến bầu trời rồi lao thiệu là đường ra chuyên môn làm ngọc trai mua bán phóng đại t r ư ở n g quỹ tâm tư rất linh hoạt có thể khiến cho nhà mình tướng quân theo ở phía sau không dám nói lời nào một nam một nữ trừ gia hoàng chủ cùng nương nương hắn nghĩ không ra còn có những người khác chống đỡ một chút lao thiệu đi đem trong tiệm tốt nhất ngọc trai lấy ra cái khác ta đến ứng phó đường hạo tại lao thiệu bên thai nói những lời này đây coi như là cứu được hắn chỉ chốc lát sau ngay tại đại một trên mâm bưng năm sáu cái nho nhỏ lọ thủy tinh tử lý biên nhi ngọc trai nhỏ nhất cũng có long nhãn nhi đại trong đó có một k h o ả màu vàng kim tẩu bàn châu nhất là đoạt người nhãn cầu chiêu nghi dùng chính mình móng tay giải kích thích một trong mâm viên kia đại ngọc trai đại ngọc trai ngay tại mâm s ứ tử trong không ngừng nhấp nô tỏa ra ánh sáng lung linh mười phần xinh đẹp nàng gật đầu h ỏ i thăm một chút hoàng chủ ý kiến thì mệnh tùi bây cầm hộp trăng lên đường hạo trái tim đều đang chảy máu đây đều là chân c h â u hành trong ép khoang thuyền đáy bà bối bây giờ bị nương nương c o i trọng chẳng lẽ còn t r ô n g c ậ y và o vợ chồng bọn họ giao lý trị trên mặt mây đen lúc này mới phai nhà chúc ít đang muốn rời khỏi lại phát hiện cửa lao thiệu chắp tay một cái chúc mừng phát tài a thiệu trưởng quỹ thấy ngươi cuộc sống gia đình h ứ n g t h ú long chúng ta cũng cao hứng theo ngươi đem sổ sách lấy ra cho chúng ta một gian t i n h thất chúng ta cùng đúng ngươi cái này quý khoản thuế không quái dày ngươi làm ăn chiêu đ á i quý khách văn lại đều dựa vào nhãn lực sức lực các cơm đi vào nhìn thoáng qua phòng liền phát hiện trong này mấy người thật không đơn giản còn chuyên môn hướng lý trị c ũ n g chiêu nghi nương nương được rồi lễ lao thiệu vội vàng lấy ra sổ sách nhờ người làm thuê mang theo bọn hắn đi sắt vách trong phòng tính toán và kiểm tra khoản chính là ở đây tính toán và kiểm tra ngươi thì sắp đặt bọn hắn đem dĩ vãng nộp thuế ghi chép lấy tới cho ta nhìn một chút lý trị thuận miệm thì phân phó mấy cái k trương chủ bộ cao mày một cái nói quý nhân thân phận cao quý tiểu lại là rõ ràng tuyệt đối không dám sơ xuất nhưng mà hộ tạo sổ sách cũng không thích hợp cho ngoại nhân quan sát đây là luật pháp tiểu lại không dám làm trái nếu quý nhân có hộ bộ tào tham quân tay lệ tự nhiên không gì kiên kỵ lý trị sửng sốt một chút có rất ít người cự tuyệt hắn yêu cầu trước đây muốn nổi giận nhưng nghe đến tiểu lại nói đây là luật pháp thì không tức rồi hướng phòng huyền linh gửi đi trưng cầu ánh mắt lại là như thế ba năm trước đây hộ bộ thì chế định ban phát hết nợ sổ ghi chép lệ trong đó có một cái chính là không phải liên quan đến người lợi không được tư dòm sổ sách người vi phạm trợ ư ba mươi tỷ ba nghìn i ả m cái này tiểu lại ngược lại là một h i ể u chuyện không nên trách móc nặng nề lý trị gật đầu một cái lại đối cái đó tiểu lại nói hiện tại ngươi có thể đem sổ sách đưa cho ta xem sẽ không có người truy cứu ngươi t r ư ơ n g chủ bộ vẫn là phải kiên trì một chút lao thiệu ở một bên nhi nói với hắn t r ư ơ n g chủ bộ ngươi liền đem sổ sách n h ư ờ n g vị này quý nhân xem xét không có việc gì yên tâm đi ngươi đã lấy được cho phép ta lão thiệu sẽ không hạ i ngươi thấy lao t i ệ u làm bảo đảm Đến đến ngoan ngoan t phong huyền linh vừa muốn giải thích lại đem cơ hội này cho tiểu lại nhìn xem xem hắn nói như thế nào hồi quý nhân lời nói lui thuế tổng cộng có ba loại tình huống một loại là giảm miễn lưu thuế hai là lầm thu lưu thuế thứ ba là ngoại giao mậu dịch lưu thuế nơi này có một trăm n g â n là giảm miễn lưu thuế vậy hạ tại h i ể n khánh ba năm hạ lệnh giảm miễn rồi thiên hạ một thành thuế má nhạc châu tự nhiên sẽ chấp hành bởi vì nhạc châu thu thuế bên ấy tại thu sơ vậy hạ ý chỉ lúc đó phát ra thời gian là tại cuối thu cho nên dựa theo quy định trả lại chân châu hành một trăm mai ngân tệ mà còn lại ba mươi ba mai ngân tệ là thuộc về ngoại giao lưu thuế rồi lý trị cười nói rất tốt ta nhớ ra rồi hiện khánh trong năm xác thực có như vậy một đạo ý chỉ các ngươi chấp hành rất tốt không cần thật trương t ừ t ừ nói như vậy như thế cái ngoại giao mậu dịch lui thuế công bố là thế nào chế định nhạc châu là thế nào áp dụng không quan tâm ngươi nói cái gì bảo đảm không người nào dám hỏi n g ư ơ i không phải nhìn thấy chủ bộ phát hiện đoàn hồng là hoạn quan sau thì khẩn trương lên lý trị ngự a khí ôn hòa xuống dưới đây là hắn một cái khác khuyết điểm đối với đại thần trong triều đại phát tính tình lôi đình t r ậ n t r ậ n nhưng mà đối với tầng dưới chót quan viên lại từ trước đến giờ là rộng rãi có thừa quý nhân không biết nhạc châu gần đây nhiều rất nhiều thương nhân người hồ bọn hắn mang đến kim viên ngân khối hay là k i bánh ngân bánh xa xa không kịp chúng ta đại đường tính mỹ chất lượng có nhiều không đủ giao dịch lúc đại đường thương hộ không muốn thu bọn hắn tạp sắc vàng bạc lúc này rồi sẽ dựa theo thương nhân người hồ vàng bạc chất lượng đến chỉnh lý giá sau cùng chủ bộ tiếp lấy giải thích tặc kẽ đại bộ phận là đem thương nhân người hồ vàng bạc chất lượng hướng thấp nói sau đó tiệm cầm đồ cầm về lại lần nữa gen đúc khứ trừ hỏa hao tồn sau đó sẽ có nhất định còn thừa trong sổ sách sẽ xuất hiện lợi nhuận khoản bình không được cho nên những thứ này có thêm tới vàng bạc sẽ làm thành thương gia lợi nhuận lại lần nữa lên thuế má sau đó nếu còn có còn thừa rồi sẽ trả về cho thương hộ Tính toán chi l Phong huyền linh thêm, đúng là như thế, hộ bộ khoản không thể xuất hiện không đủ, nhưng mà thì nói đúng xuất thể mà đủ, là bộ không chị u được lợi nhuận gật hai hai hẳn là ngang hàng không đủ đã nói lên thu h m đầu ế n không hiện, này cũng không thì tỏ xuất trị gật cho phép. vẻ ở đâu đ may xuất hiện, cái này cũng là không cho phép. Lý gật đầu một cái lại lật rồi lật chân châu hành số sách nói ra không nói 5 năm năm năm thuế má đây hơn ba năm sáu thành là không phải nói rõ chân châu hành năm ngoái tiền kiếm được đây năm trước nhiều sáu thành không nhất định trước kia s á t thực tượng quý nhân nói thương gia lợi nhuận tăng gấp đôi thuế má thì tất nhiên đi theo dâng lên gấp đôi nhưng thuế má từ bệ hạ sửa lại sau đó thực sự không phải rồi theo tiểu lại nhìn tới chân châu hành năm ngoái lợi nhuận muốn so năm trước có thêm đến không chỉ một lần lý trị s ừ n g sốt một chút quay đầu lại hỏi nhìn phòng huyền linh hoàng chủ là thế nào đổi thuế má ta sao không hiểu rõ phòng huyền linh cười khổ mà nói cái này trương chủ bộ nói tới nhất định là bệ hạ lúc trước nói lên thuế luy tiến chính là giao nạp thuế má càng nhiều hưởng thụ được các loại giảm thuế cường độ lại càng lớn phong cũ tiếp lấy giải thích nói tỷ như nộp thuế một trăm mai ngân tệ cùng nộp thuế một ngàn mai ngân tệ bọn hắn sản nghiệp lợi nhuận t r a n lệ còn không phải thế sao gấp、10. có đôi khi thậm chí là gấp mấy chục lần lý trị bông c h ố c liền đem trong tay chén trà nhi ném đi tức giận nói cứ như vậy chẳng phải là giàu người càng giàu người nghèo càng bẩn lợi nhuận thiếu người ngược lại muốn giao nạp nhiều hơn nữa thuế má nay không công bằng người cái này thượng thư trái phó s ạ chức trách một trong chính là không phủ xạ tắc bẻ con khuyết điểm biết rõ không ổn lúc kia đi làm cái gì phong huyền linh còn không có hạ bái trương chủ bộ thì ngất xịu quá khứ đường hạo nhường lao thiệu đem trương chủ bộ còn có ngoài ra hai cái tiểu lại đưa đến hậu viện nhi phân phó thị vệ đem cửa tiệm đóng lại một màn này cũng không thể bị ngoại nhân trông thấy phong huyền linh, đỗ như hối té quỵ dưới đất nương nương thì cùng lý đán cùng nhau quan sát trên tường tranh chữ nhất là nhìn thấy phòng chính trên bức tia to lớn ố quy nghịch nước đôi lúc mẹ con hai người xì xào bàn tán hào hứng rất tốt đường hạo ngươi mà nói t r ô m không tin ngươi khi đó lại không biết kết quả này vì chính mình phát tài đen tâm nghe được hoàng chủ nói như vậy nương nương giật mình xoay đầu lại xem xét nhốn nhác hoàng chủ vội vàng nói với đường hạo không cho phép ngươi nói đại n ị c h bất đạo c h i ngôn đây là nương nương lần đầu tiên tại hoàng chủ xử lý chính vụ lúc nói xem vào lý chị nghi ngờ nhìn thấy nương, nương lại phát hiện lý đán cũng là vẻ mặt lúng túng hắn lập tức ý thức được chuyện này có thể chẳng thể trách người khác hơn phân nửa nhi là lỗi của mình nương nương tại đây làm thủ lĩnh cho mình cứu danh dự nhiều năm vợ chồng điểm ấy ăn ý hay là không thiếu đường hạo vừa muốn nói chuyện liền bị nương nương một câu kém chút nhẹ chết đành phải đảo con mắt nhìn thấy nóc phòng đường hạo c h ấ m m ệ t m ỏ i rồi cái này hồi hành cung nghỉ ngơi chúng ta ngày mai bàn lại đúng lý t r ị vừa phân phó xong thị vệ liền mở ra cửa lớn hoàng chủ cùng nương nương chui vào xe ngựa trên đường lớn không ngừng có người gia nhập thị vệ đội ngũ dưới sự chỉ huy của lý đán mênh mông quần quần thẳng hướng rồi hành cung mắt nhìn thấy hoàng chủ đi rồi đường hạo đem quỷ phòng huyền linh cùng đỗ như hối nâng nâng dậy lui qua trên ghế ngồi xuống tự mình cho bọn hắn rót nước t r à lúc này mới nói phòng công à, đỗ công à, nghĩ biện pháp nhà bệ hạ làm như thế chúng ta về đến trường ăn thì không có một ngày tốt lành qua thuế lũy tiến là bệ hạ chính mình vì giao thiếu chút nhi thuế má cho bản thân mở lỗ hổng chúng ta năm đó đều là phản đối qua là bệ hạ chính mình khư khư cố chấp hiện tại lại bắt chúng ta đến gánh trách nhiệm như thế nào cho phải chứng lệnh thứ này là không có cách nào khác thay đổi xoành xoạch phòng huyền linh uống một mụm trà nóng tức giận nhi nói lão phu có cái gì tốt biện pháp đạo này chính lệnh đúng đại đường thương nghiệp phát triển có rất lớn xúc tiến tác dụng rất nhiều cái t i ể u thương gia tự động sát nhập ông thành đoàn nhi hưởng thụ đạo này chính lệnh tiệc hiện tại xem ra xác thực đúng đại đường hay là có chỗ tốt trở lấy đại thương gia càng ngày càng nhiều triều đình thu thuế tất nhiên tiến nhập một cái bình c ả n h kỳ còn muốn như thế nhanh chóng phát triển thì khó nha đỗ như hối phóng chén trà nhi nói tiếp đi vậy hạ kiểu này v ô đầu có được chính lệnh xuất hiện cũng không phải một lần hai lần trong quân phái dịch lệnh quân mã pháp bất đô là bộ dáng này một khi phát hiện không thích hợp thà rằng cứng ngắc lấy ra đầu tiếp tục chấp hành thì không muốn hao tổn của chính mình mặt thoái dịch、lệ. đem v h ụ h u n h xuất ngũ thời gian trước giờ phục dịch thời gian thì trước giờ nhìn như không có thay đổi trong quân thanh niên trai tráng thậm chí trở nên nhiều hơn thế nhưng theo phòng huyền linh tình nguyện nhiều chút hơn bốn mươi tuổi lão b ì n h cũng không cần nhiều hơn nữa một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi bút bê b ì n h rất nhiều lao tướng quân đã p h ả n nàn qua phòng huyền linh nói ngài hai vị có phát hiện hay không đây đều là chút ít chỉ vì cái trước mắt pháp lệnh vậy hạ ở gấp hắn nghĩ một hơi nhi đi đến tiền nhân mấy chục năm thậm chí trên trăm năm mới có thể đi đến con đường đường hạ nói có cái gì tốt gấp đại đường hiện tại tình hình chuyện tốt chính là mấy trăm năm hiếm thấy bên ngoài không cường địch trong không lo m ắ c tứ hải thái bình bách tính a n c ư lạc nghiệp chỉ cần đem tình hình trước mắt tiếp tục giữ vững lao phu dám nói không ngoài m ư ờ i năm đại đường tự có một phen mới t h i ê t niệm phong huyền linh tự tin mà nói Trước 1333, nếu ư nương tư. Trước nương nương ơ n g yêu yêu tư.、Chứ、1333, yêu tư. Nếu năng lực gìn giữ t r ă m năm khi đó tình hình lão phu cũng không dám nghĩ lòng tham lòng tham a chúng ta bất đô là suy nghĩ nhường đại đường bình a n vô sự như sao lúc này lão phu nhất định sẽ không đáp ứng bệ hạ lại giày vỏ đỗ như hối nói xong chắp tay liền hướng nhà mình cửa hàng lương thực trong đi phong huyền linh thì chắp tay sau lưng trở về nhà mình dược liệu chưa b ả o chế cửa hàng đường hạo đứng ở nhà mình chân c h â u hành cửa cảm thấy hai vị này đ ạ i lao lúc này càng giống là một vị tính toán chi ly t r ư ở n g quỹ đường tương quân cứu mạng a tiểu lại ta cũng không biết vị k i ê n là bệ hạ nha bệ hạ thật là giảng đạo lý ngươi nói lại không sai nhi cũng không có làm việc thiên tư trái pháp luật lo lắng cái gì trở về đi hôm nay ngươi thì không tâm tư kiểm toán ta đoán c h ừ n g a ngươi lập tức muốn thăng quan nhi rồi lao thiệu đứng sau đường hạo đưa mắt nhìn vừa mừng vừa sợ chương t r ụ bộ rời đi nhỏ giọng nhi nói ra hỏa này lại dính nhà ta ánh sáng vô duyên vô c ớ thấy thiên nhãn mộ tổ trên bút lên khói xanh đừng quản người ta mộ tổ lỗ mắc khói nhà ngươi tướng quân ta đã tức bút khói đế vương châu hết rồi tức chết ta rồi tướng quân chớ giận viên tiêu tẩu bàn châu còn có chín quả cũng tại trong bảo khố để đó đâu nhưng mà phía sau lại mua bán lời nói chúng ta nhất định phải cầm một không có trở ngại lấy cớ cái này đúng đây mới là người của đường ra đối mặt hoàng chủ cũng có thể phân rõ ràng trong ngoài hoàng gia nhưng không có lý trị a i tháng âm thanh thỉnh thoảng theo đình nghị mát tử trong chuyến tới nương, nương đem một cái dây l ư n g thật chặt xiết tại lý trị trên đầu Từ người ư ơ n n ơ n nói g nói phòng huyền linh đỗ như hối đường hạo ba người có phải hay không đang cười lời nói chấm chê cười chấm rời lên tảng đá nện chân của mình bẽ mặt ta chấm xử lý chính vụ hàng ngàn hàng vạn ở đâu năng lực nhất nhất nhớ kỹ những thứ này vụn vặt việc nhỏ nương, nương nhẹ nhàng xoa hoàng chủ huyện thái dương nói b ậ hạ đây cũng không phải là chuyện nhỏ thiết thân tính qua chỉ là hàng thuận hào một năm thiếu giao nạp thuế má thì vượt qua tám vạn mai ngân tệ lại thêm trường an lạc dương tấn dương và phú thương thiếu giao nạp thuế má tuyệt đối là một rất lớn số lượng lấy ra sửa đường là có thể đầy đủ xây s n g mấy ngàn dặm con đường ngài đem tinh thần và thể lực quá nhiều đặt ở bách kỵ ti những người đó trên người thiếp thân vẫn muốn nói luôn cảm thấy bản thân không nên chuyện hôm nay thiếp thân cho rằng xảy ra tốt vậy hạ năng lực cảnh giác lại những số tiền kia tài thì không tính là gì không chằm chằm vào không được à đế quốc càng lúc càng lớn chớp cần treo lên mười hai vạn phần tinh thần chằm chằm vào quốc gia này liền xem như, như vậy v ẫ nếu như cũ xuất hiện vòng yêu thảo sự kiện, n thảo cũ xuất yêu sự không phải đường hạo bất m ã sơ sơ nói v ò lên chậm tin tưởng những kia vong ưu thảo sẽ trở thành người thổ phiên và tân huệ làm như vậy mặc dù sẽ cho đại đường đem lại lợi ích so sánh v ò n g ưu thảo hậu hoạn dạng này lợi ích không cần cũng được hoàng chủ nói tiếp đi lúc này trạm thủ mười tám cấp liền để những kia cung p h ụ n g nhóm thấy rõ ràng lòng c h ấ p ngực nếu như muốn đem người thổ phiên triệt để tiêu diệt chấm có nhiều biện pháp t ầ n l ĩ n h bên trong một cái sơn động thì có một ngàn lần càng khủng bố hơn b i n h khí cũng càng có hiệu nhưng mà chấm đem ác ma này khóa tại không thấy ánh mặt trời động cơ không dám v ậ n dụng thì đủ để chứng minh chấm đối đầu tiên là cung kính nương nương thở dài nhi đem lý trị đầu đặt tại bản thân trên đùi thương tiết nói một người tinh thần và thể lực chúng quy là có hạn một mình ngài liền xem như dài tám trăm một đôi mắt thì tránh không qua tới nhà thú chi ngài dưới trướng nhân tài đông đúc phòng h u y linh Đỗ n một đám một đám hôm qua chẳng qua là cầm hắn ra một viên hạt trâu ngài chẳng qua lãng phí hắn ra một bữa cơm ăn hôm nay buổi sáng hắn ra tiểu lầu thì chuyên môn đem ngài hôm qua điểm bàn kia tiệc rượu cầm sa cháo cháo lên phía trên chuyên môn viết b ậ y hạ bổ nhiệm mỹ thực ngọc trai phô trên cửa lớn viết nương nương thì yêu nơi này hạt trâu lý chị vừa muốn ngồi xuống phát cáu lại bị nương nương tại trên c h á n hôn lấy một chút nộ khí thì tiêu tán được rồi đây đều là chuyện nhỏ kỳ thực thiếp thân lo lắng nhất chính là có một ngày nội phủ t i ề n t à i sẽ vượt qua quốc khố nương, nương nói ư ơ n n g ra nội tâm sầu lo thiếp thân cho rằng hoàng gia không thể lại đem tiệm cầm đồ n ắ m ở trong tay rồi hiện tại tiệm cầm đồ mặc dù treo ở hộ bộ danh nghĩa nhưng thật sự vận hành tiệm cầm đồ hay là nội phủ món này rất không thỏa đáng một chuyện ánh mắt của nàng trở nên ngưng trọng lên Chứ chữa khỏi t r ă m bệnh thiếp thân đêm qua cố ý điều tra xét tiệm cầm đồ nhạc châu khoản số lượng k i người n tiệm cầm đồ đã theo một trong tã l ó t anh hải nhi trưởng thành bệ hạ ngài là cái kia cho nó tìm một thích hợp chỗ đi thiếp thân đã nắm giữ không được tiệm cầm đồ rồi hiện tại đã có người đưa ra dùng giá rẻ trang giấy thay thế kim ngân đồng biến thành tiền thiếp thân không hiểu lỡ như sai lầm rồi rồi sẽ ủ thành họa lớn ngập trời nàng ăn ngay nói thật k i a đường hạo nói thế nào lý t r ị nghe xong nương, nương lời nói không khỏi ngồi dậy t h i thân từng trên thuyền hỏi qua đường hạo hắn lúc đó sắc mặt trắng bệnh nói một chút bản thân nghe không hiểu lời nói cuối cùng đỏ hồng mắt đúng tiếp thân nói có người nhắc qua ân chế giấy chất tiền người chạm lập quyết lý trị nhắm mắt lại tự định giá một hồi nhi trì hoãn nhi nói so sánh người khác ta càng tin tưởng phán đoán của hắn tiệm cầm đồ vốn chính là hắn cùng thái tử li đan chống dẫn xuất tới nếu trên đời có một người rõ ràng nhất tiệm cầm đồ lợi và hại hẳn là hắn về đến trường an về sau tiệm cầm đồ sự việc chúng ta cần hào, hào cùng hẳn thảo luận hai vợ chồng tương đối vông nôn không hẹn mà cùng thở dài nhi đề nghị mắt tử lộ ra được càng thêm ú tính lý t r ị cùng n ư ơ n g nương còn đang ở nhạc châu phủ phố lớn ngõ nhỏ trong đi dạo có đôi khi còn có thể xuất hiện tại vùng ngoại ô đồng ruộng trong bọn hắn không còn giấu giếm thân phận của mình đường hạo năm đó lung tung ném cây lúa hương chỗ đã xuất hiện một tòa nho nhỏ miếu thờ trong miếu có đường hạo t ạ c tượng cũng không biết là ai điều khác vi văn còn đang ở phía trên châm chọc giọng điệu không thay đổi chẳng qua tại cuối cùng tăng thêm một câu cuối năm nơi đây đồng ruộng sản lượng cao một thành hồ đồ cũng có thể náo loạn đến b á c h tính tự động cho hắn tác tượng chấm thật sự là cả lời lý chị lại kỳ diệu sở trường vỗ tượng nặn đầu cảm khái một phần gia hỏa này thần kỳ rốt cục là vận khí hay là trong cõi u minh thật sự có trăm thần phù hộ tiếp tục tiến lên lý trị nhìn bốn phía hành mãng dây núi hỏi hàn thành nơi này ba mặt núi vây quanh một mặt gần nước đầm lầy dày đặc con môi hoành hành vì sao rất ít nhìn thấy gia thú trong trước kia nghe nói vân mộng trạch trong giao long hoành hành trên núi h ổ báo thành đàn bây giờ chúng ta quân thần ở chỗ này đi rồi một ngày vì sao ngay cả hồ ly loại hình tiểu thú cũng rất khó nhìn thấy hàn thành con người trả lời nói bẩm bệ hạ lời nói vi thần bây giờ chỉ là thở dài giao long có ít hồ báo tung tích khó tìm a này cớ gì giao long cùng hồ báo đều là côn trùng có hại khanh vì sao có n ả y cảm thán lý t r ị hiểu rõ trong đó tất có nguyên do không có tùy tiện có kết luận trước mấy ngày cảnh ngộ nhường hắn canh cánh trong lòng nhạc châu nơi này có rất nhiều nơi cùng những châu khác không giống nhau trong đó một cái chính là nhạc châu thành môn cũng không quan bế chỉ cần đến rồi sau nửa đêm liền sẽ có nối liền không dứt xe ngựa lái vào nhạc châu thành hỏi về sau mới hiểu được nhạc châu thành không cho phép thương gia ban ngày nhập hàng chỉ có thể ở sau nửa đêm phố xá lúc không n g i đem hàng hóa vận vào nhạc châu nguyên nhân chính là thứ sự cho rằng heo dê qua thị có chướng ạ i thưởng thức v ậ hạ giao long h ổ báo mặc dù đều là côn trùng có hại nhưng mà toàn thân đều là bảo vật giao long ra gia thuộc gia chế sau đó liền thành tốt nhất vật liệu da dùng để làm g i ạ y năm nay không hỏng tốt nhu ra công tượng có thể đem một tấm giao long ra gia bóc ra thành bốn tầng bóc ra sau da cá sấu mềm mại như tơ cứng g ỏ i như ma dùng để chế các loại dương bao chính là nhân tuyển tốt nhất sau đó hàn thành chỉ vào một nữ q u a n nói người xem những kia nữ quan trên người có dương bao chính là cửa hàng đường ra sản xuất giá cả đắt kinh khủng vì vi thần độc lộc một năm không mua được mấy cái dạng này dương bao giao long thị h i ệ n tại cảng là hơn hút hàng y d ỉ i ra cho rằng d a o long thịt có thể bổ khí dưỡng huyết bình thở gấp khỏi ho cho nên gia đình giàu có cũng chuẩn bị d a o long thịt khô nhi về phần hồ báo cũng giống như vậy trường an tới cao nhân thợ thủ công chế tác áo lông bây giờ đã bán cho rồi lại thực nhạc châu thành có hai thành sản nghiệp thì dựa vào những thứ này d a o long cùng hồ báo trèo trống bây giờ nhạc châu thành t r u n g quanh đã không thấy d a o long hồ báo loại hình c h ỉ có thể tiến vào thâm sơn mới có thể nhìn thấy thì bởi vì như thế nhạc châu chế tác dương bao cùng áo lông giá cả lại cao thật nhiều nghe nói lời ấy lý chị gọi qua một tùy hành nữ quan n h ờ nàng đem ba lô của mình nhi lấy tới lý t r ị lập tức sở trường xé rách mấy lần lại mở ra xem xét nữ quan vịnh lên mặt ngay lập tức trở nên đường đỏ bên trong đều là chút ít người phụ nữ vật phẩm tư nhân lý t r ị mặc kệ lật qua liền ngã tại đường hạ o tượng nặng trước mặt bàn thờ bên trên nhìn ba lô cái trước đồng chất cá sấu đánh dấu cẩn thận nghiên cứu t i ể u này dương bao thiếp thân có rất nhiều đường ra chỉ cần có hàng mới đều sẽ đưa đến trong c u n g một ít chỉ là giá cả thiếp thân cũng không biết một dương bao năng lực đ ắ t cỡ nào ừ n hoa nô ngươi cái này dương bao xài bao nhiêu tiền nương, nương nghi ngờ hỏi nữ quan nói hồi nương, nương lời nói đây là nô tỷ tích lũy hai năm phần lệ hôm qua tại tiệm cũ đường ra mua dùng mười hai cái ngân tệ nữ quan đem đầu rủ xuống trầm thấp không dám nhìn nương nương nương nương mặc dù hỉ trang trí nhưng đắt như thế vật phẩm nhưng cũng vượt ra khỏi đoạn trước mười hai cái ngân tệ nương nương kêu lên một tiếng sợ hãi tiện tay một cái tắt thì đập vào nữ quan trên đầu đường ra đồ vật trào giá từ trước đến giờ đều là đen tâm năm mươi gánh lương thực liền mua thứ này nhìn thấy nương nương nổi giận hoa nô vội vàng q u ỳ xuống tịnh tội còn lại nữ quan cũng đem chính mình dương bao đặt ở trước mặt nương nương thì quy xuống tịnh tội thế mà trong tay mỗi người có một cái hàn thành chắp tay thay những nữ quan này cầu tình nương nương bất giận vi thần trong nhà một thêm một thiếp tăng nữ dạng này dương bao khoảng chừng mười cái nhiều dương bao đối bọn họ mà nói đã là trừ đồ trang sức bên ngoài lớn nhất nghiệm từng rồi bọn hắn theo nương nương theo trường ăn đi vào nhạc châu không mua sắm một ít dương bao vi thần mới biết kỳ lạ ngài nói nhà giàu có mua sắm thứ này đã là trạng thái bình thường nương nương không dám tin nhìn hàn thành thứ này rốt cuộc quá đắt giá bình thường người ta có thể mua không nổi là như thế vi thần có chút cũ bạn đang ở sở châu thành châu đều sẽ tới tin yêu cầu lao phu thay phu nhân bọ mua mấy món kiểu mới dương bao nói ra thật xấu hổ vi thần động lộc cũng khoác lên này lên t h i ê n thăng thì ở một bên giúp đỡ khoang chương một nghìn ba trăm ba mươi lăm trưởng quỹ ưu tư chương một nghìn ba trăm ba mươi lăm trưởng quỹ ưu tư vô liêm sỉ đều là chút ít vô liêm sỉ tâm tư cũng đi đến nơi nào một hương bao ở đâu giá trị năm mươi thạch lương thực bản cung cái này muốn đi hỏi một chút đường hạo cái này đổ hôn t r ư ớ n g như thế vơ vét dân tài thiên lý ở đâu lý trị lại nợ nụ cười nhấn xuống nương n ư ơ n g tay chấm ngược lại là cho rằng giá cả định cao chút ít là đúng năng lực mua được những thứ này dương bao đều không phải là bần hàn người ta chí ít cần áo cơm không lo mới được Thứ này có thể đem một tính theo trên nghèo khó bách tính ra phụ nhân chia này người cùng căn bản giàu có có đem ra lý à nào? nhà m mai hai cái giai tầng. Thập nhị mai ngân tệ, cũng không nhiều. Thiên thăng, đường hạo nói thế Thiên thăng thần hỏi hắn hắn không phải cái gì bao gia, nhà bọn hắn chỉ giai qua ra, bao cái nói nói, người nói cái cũng đắc lúc trước cũng bán bán tầng. ngân đường gì đừng gì tệ, bất tôn bọn bọn bọn u vì q đời sống, chị á i này bao ra c ẳ n nhà tại phú quý trong sinh g qua quý là Lý mà một tỏ tại hoạt thôi. t vẻ chủ phú r cười ha ha nói trâm nhớ lại đường hạo trước k i a t h ì tấu mời qua thêm chứng thu thuế xa xỉ tất nhiên trâm còn không đồng ý bây giờ nhìn lại đường hạo đây là cho chấm gó cảnh báo a cũng được năm mươi thạch lương thực mua một bao gia nhi kiếm quả thực thực q u ả đáng ngươi chỉ chúng đích thư tỉnh định ra xa xỉ phẩm danh sách đem bọn hắn thuế xuất đề cao g ấ p ba lý t r ị tuyên đọc hết ý chỉ liền để nữ quan nhóm lên cũng không chuẩn bị quát lớn bọn hắn chính mình năng lực tại trong lúc vô tình phát hiện một lỗ thủng cũng nhanh chóng bổ sung không thể không nói đây là một thắng lợi hoàng đế chuẩn bị trưng thu thuế xa xỉ thông tin lập tức nhường đường ra lao điếm đại trưởng quỹ lao chu một khoản nỗi lòng lo lắng rơi xuống kiếm tiền kiếm tâm lý không có lẽ nhi hiện tại tốt triều đình bắt đầu trưng thu thuế nặng rồi đây là chuyện tốt đường ra làm ăn từ trước đến giờ đều là vì ổn thỏa thứ nhất nhất định phải hợp tình hợp lý hợp pháp thuế xa xỉ ra sân khấu nhường sớm ngày lo lắng lập tức hóa thành hư không phúc thọ ngươi nói một chút bệ hạ trong ý chỉ rốt cục nói chưa nói thuế xa xỉ thuế s u ấ t là bao nhiêu lao chu phóng chén t r à hỏi vừa nay báo tin tức người làm thuê trường quỹ bệ hạ đem thuế xa xỉ định đây hiện tại thuế nhiều gấp ba người làm thuê vội vàng trả lời cái gì lao chu bông chốc thì từ trên ghế x u ố n g lên tay áo đem chén trà nhi cũng mang đổ nhanh đi nói cho tướng quân gấp ba sao có thể là gấp ba này muốn là thông qua tam tỉnh nhà ta không phải bị chửi chết đại đ ư ờ n g chính lệnh tuyên bố trước kia có một bộ rất nghiêm khắc chương trình một đạo chính lệnh muốn sinh ra nhất định phải trải qua trung thư môn hạ thượng thư này tam tỉnh ba đạo cửa ải trung thư tỉnh định ra chỉ lệnh hoàng chủ phê hồng sau đó lại đến môn hạ tỉnh xét duyệt cuối cùng còn muốn trải qua ngự sử đài xem xét nếu ngự sử đài đại lao đúng hoàng chủ đạo này chính lệnh bất mãn sẽ đánh trở về lại lần nữa định ra mãi đến khi hài lòng mới biết t r u y ề n đạt mệnh lệnh đến thượng thư tỉnh chấp hành trước kia từng có thượng thư lệnh chức vị này đến rồi lý trị phụ hoàng sau khi lên ngôi thượng thư lệnh chức vị liền không có rồi đây là trung ương sáu tỉnh bên trong quyền lực lớn nhất một bộ môn lý trị vô tình hay cố ý liền đem cái này quyền lợi giữ tại rồi trong tay của mình từ lúc hoàng chủ đánh bại trên thảo nguyên cương địch sau đó quyền uy nhập trọng thật là nhiều chính lệnh không có trải qua bàn bạc liền xuống phát đến rồi trung thư tỉnh phong huyền linh giống như hội quy quyên thế nhưng thấy hoàng chủ khư khư cố chấp rồi sẽ khởi thảo tốt chính lệnh đưa nữa môn hạ tỉnh trường tôn vô kỵ từ lần trước phản đối đem chính mình phong làm triệu châu thứ sử sau đó không biết tại sao lại bị hoàng chủ thu thập dù sao từ đó về sau môn hạ tỉnh đúng hoàng chủ mệnh lệnh luôn, luôn hiệp hội không cùng Nguyễn Trinh năm này bị hoàng đế đuổi như chó đuổi đông Điên. Ngự đuổi chạy Tây đuổi chó bị đế sau ử đại lại i còn những tia nhớ đàn, hoàng chủ ai dám bước â rồng. nhiên sẽ toàn bộ phiếu thông Tự phiếu sẽ Sau bộ qua. đó do thượng thư tỉnh người hoàng chủ này tự mình nắm giữ bộ môn chấp hành một người dù thông minh thì có bỏ sót chỗ lý trị làm sao năng lực ngoại lệ thuế hàng xa xỉ lại xuất hiện tại hiện hưu trên cơ sở lật ba cái té ngã rất nhiều sao đây không phải lương thực vải vóc những thứ này nhu yếu phẩm người lật ba té ngã lao bách tính liền không có cách nào sống đây là xa xỉ phẩm a lợi nhuận không vượt lên trên dưới một trăm cái té ngã xin chào ý nghĩa gọi xa xỉ phẩm nhạc châu hiện tại chấp hành thuế s u ấ t là mười thuế một hay là dựa theo ban đầu đồ ăn nộp thuế đường ra túi sách trên thuế trên thực tế là ra cá sấu thuế về phần ra cá sấu ngươi chia tách thành mấy tầng không ai còn ngươi quan phủ chính là cho nhà ngươi dạy nửa tất ra cá sấu lần trước thuế tiệm cơm nhi trong trên thuế cũng là nguyên vật liệu thuế đường ra tiểu lầu một ngày thu đấu vàng một tháng thương thuế chẳng qua m ư ơ i cái tiền bạc mà thôi lao chu cấp bách tượng xoa đẩy con lửa lo lắng rồi nói với đường hạo tướng quân này không thành a như thế kiếm tiền chính chúng ta trong lòng cũng không v ữ n vàng xác thực theo lao chu thuế xuất lật ra ba cái té ngã n thu trường k h ô lạc đứng sau đường hạ mặt giúp hắn xoa huyện thái dương đường hạo nghe được người làm thuê báo cáo tin tức này sau đó liền bắt đầu đau đầu làm nông xã hội nhanh chóng bước vào thương nghiệp xã hội lý trị đều không có chuẩn bị sẵn sàng hắn cho rằng gấp ba thuế xuất đã rất cao lại ngược lại để người làm khó một khi biến thành luật pháp xác định được mười năm không tu luật đường ra nếu lại hung ác kiếm mười năm này còn chịu nổi sao trên thực tế tất cả mọi người đang chờ mong thuế hàng xa xỉ sinh ra c h ư một nghìn ba trăm ba mươi sáu c a n hệ trọng đại c h ư một nghìn ba trăm ba mươi sáu c a n hệ trọng đại đường triều người quen thuộc tại triều đình quyết định khoanh tròn trong đời sống chỉ cần cái này khoanh tròn có thể khiến cho bọn hắn được lợi thì không ai sẽ t ạ o phản trừ phi sống không nổi nữa đường hạo thán thở dài từ trên ghê đứng lên nhường phu nhân hầu hạ mình xuyên q u a n phục hôm nay nhất định phải hảo hảo cùng hoàng chủ nói chuyện rồi hắn đi trước nhìn phòng huyền linh phòng huyền linh đang đối một trang giấy xứng sờ hắn thấy đường hạ o một thân quan phục xuyên cẩn thận tỉ mỉ vội vàng cáo lỗi một tiếng về đến hậu đường mặc quan phục mới ra ngoài gặp nhau dựa theo quan trường lễ nghi đường hạ o hướng phòng huyền linh được r ồ i lễ phòng huyền linh đáp lễ sau đó hai người mới ngồi xuống tướng quân lần này tới trước thế nhưng vì thuế hàng xa xỉ sự việc bệ hạ đã hạ lệnh rất khó sửa lại phòng huyền linh bông chốc thì đoán được đường hạ o mục đích của chuyến này hắn thì cho rằng hoàng chủ vỗ đầu quyết định chính vụ không hợp lý chỉ là còn đang chờ đợi điều tra một khi điều tra qua về sau lúc này mới sẽ viết đạo này chính lệnh có thể hiện nay hoàng chủ dường như không được đã phái hai nhóm nhi thái giám đến hỏi thông tin hắn lo lắng những kia xa hoa đồ vật bán càng nhiều quốc gia bị hao tổn đường hạo không nói lời nào đem trong tay túi sách đặt ở phòng huyền linh bàn bên trên lại móc ra mười lăm cái chữ lớn ném vào bên cạnh bên trên phòng huyền linh là người thế nào nhìn thấy hai thứ đồ này lập tức liền hiểu giật mình hỏi đường hạo đường tướng quân không phải là nói bệ hạ thuế xuất trên không thích hợp không phải quá nhiều mà là quá ít giọng đường hạo dường như là con dối bộ dáng nói ra được này bao ra nhi giá thị trường mười cái ngân tệ dựa theo bệ hạ thuế xuất lên mười lăm cái đại tử phòng tướng nghĩ như thế nào tiên nay đường già không dám kiếm hoàng chủ đã cho là mình nhận thức được xa xỉ phẩm nguy hại nhưng vì sao thì công khai như thế một vật ta cũng không dám nghĩ bệ hạ biết mình quyết đoán sai lầm rồi sau đó sẽ là cái phản ứng gì p h o n g huyền linh nhắm mắt không nói hồi lâu nhi mới vất vả nói với đường hạo hiện tại còn không tính quá m u ộ n hai ta đi gặp bệ hạ đi việc này như việc quan hệ bệ hạ mặt tuyệt đối không thể ngoại chuyện Một, nhà ta người làm thuê đều biết sự t ì n h ngài còn trông cậy vào người nào không biết bệ hạ ở ngoài thành của ta bên trong tòa miếu nhỏ kia vì biểu hiện hoàng gia uy nghiêm trước mặt mọi người hạ chỉ ý lẽ ra đường ra nên vui vẻ chí ít có thể không tim không phổi kiếm m ư ơ i năm tự lợi nhưng mà ta thì cao hứng không nổi phòng huyền linh cười khổ nói cự lợi chỉ sợ không có dễ kiếm như vậy coi như vậy đi hay là cùng ta đi vào cung đi ăn lần này thua thiệt b ệ hạ cũng có thể tỉnh lộ chính mình rốt cuộc là một người thao không qua tới khắp thiên hạ trái tim hai người ngồi xe ngựa lại tới hành cung đường hạo cùng phòng huyền linh rõ ràng có thể dựa vào lệnh bài trực tiếp vào trong hai người nhi hết lần này tới lần khác không tại thị vệ cảm thấy lẫn lộn trong ánh mắt móc ra quan đ i ệ p chính thức mời r á n lý chị nhìn thấy hai người quan điểm cũng không phải thường mê hoặc lẽ nào đường hạo không nên khóc nhìn ôm nương nương trần câu khẩn cho hắn ra cửa hàng một đầu sinh lộ sao tại sao muốn như thế chính thức lễ tiết nương nương t r o n g mắt trên dưới toán loạn nếu như nói đường hạo một người tới t r ư ớ c còn có thể nói đường hạo bị bức ép đến mức nóng n ả y nghĩ mặc q u a n phục nhường bệ hạ suy nghĩ chính mình lập xuống những tiết công tiện đem thuế xuất hướng xuống hàng một chút có thể hết lần này tới lần khác hắn không là một người còn có phòng huyền linh tại hai người nhi đều là một bộ chính thức tấu đúng bố cục nơi này đầu nhất định có ma b ệ hạ hai người này nhi hôm nay kẻ đến không tiện h a ngài chuẩn bị sẵn sàng một cáo giả một con tiểu hồ ly cùng nhau mà đến ngài hay là chuẩn bị s ố n đi nếu thiếp thân không có đ o á n sai bọn hắn chính là hướng về phía n g à i hôm nay đạo kia ý chỉ tới lý chị cười lớn nói muốn từ chấp nơi này đột phá nói toạc trời đều không thành gấp ba thuế xuất chấm có thể một chút đều không có hướng xuống hàng dám nói một câu cầu tình lời nói thì thêm gấp đôi p h o n g huyền linh hùng biện quần quận đường hạo quỷ biện không dứt một mép trên công phu rất cao mặc dù chấm không sợ nhưng mà không thể không đề phòng nói không chừng hai người này nhi chính là những kia lòng dạ hiểm độc hơn quý nhóm tìm đến viết khách sau lưng có một k h ổ lộ tập đoàn lợi ích như vậy giao phong đã nhiều năm cũng không có xuất hiện rồi hiện tại t r ô m tràn đầy phấn khởi muốn nhìn bọn hắn nói như thế nào di chuyển sửa đổi thuế xuất chấm chính là không đáp ứng xem bọn hắn năng lực làm gì được ta kỳ thực hủy đi này xa xỉ phẩm đúng quốc gia thì không có gì tổn hại nương nương c a o mày nói thiếp thân sao có loại cảm giác phi thường không tốt luôn cảm thấy bọn hắn làm việc sẽ không như thế đơn giản l i ề u chết can r á n loại chuyện này đường hạo là tuyệt đối không chịu làm bọn hắn rốt c ụ c muốn làm gì ha ha ngụy trinh bọn hắn làm được phòng huyền linh cùng đường hạo sẽ không nhất là đường hạo kiểu này bị ăn gậy đều sẽ kêu to người trẻ tuổi thì càng không thể tin rồi ngài nói bệ hạ nghe được hai ta tấu đối lại sau sẽ là cái phản ứng gì hôm nay ván bối thì toàn bộ nhờ ngài ngài nếu là không tại bệ hạ xác định vững chắc thẹn quá hóa giận nói không chừng sẽ làm đường đánh t r u y ề n đi à vậy ván bối thì không mặt mũi thấy người đ ư ờ n g hạo túi đầu nhỏ giọng nói chúng ta cần nghĩ một vừa nhường bệ hạ cảm nhận được bản thân sai lầm rồi lại không thương tổn và hắn mắc cách ngài nói có biện pháp gì đ ư ờ n g hạo nhỏ giọng hỏi phòng huyền linh theo đoàn hồng bước chân hai người nhi nhắm mắt theo đuổi theo sát người tuổi còn nhỏ lại là trước điện h ồ n nhân chịu ngừng đánh không tính bẽ mặt vấn đề nếu là không giải quyết đó mới là hậu hoạn vô tận lao phu cảm giác đại đường thương luật cần toàn diện cải tiến không bằng liền từ người nắm tay cái đầu chế định ra một bộ vượt mức quy định luật pháp ra đây hiện tại luật pháp tiếp tục sử dụng tám mươi năm hơn đều không có sửa đổi qua lao phu xem ra là cái k i a lại lần nữa chế định luật pháp rồi phong huyền linh một câu nói chúng chương một nghìn ba trăm ba mươi bảy ý vị sâu xa chương một nghìn ba trăm ba mươi bảy ý vị sâu xa người thiếu niên hào kiệt chịu ngừng đánh đổi một bộ luật pháp loại chuyện này rất đáng a tuổi quá trẻ không muốn luôn luôn né tránh gặp được khó khăn có đôi khi nên đối diện thẳng lên mới là đường hạo giật mình nhìn thoáng qua phòng huyền linh lão gia hỏa hấu người cũng không nháy mắt một chút con mắt lý trị dưới mắt chính là trong truyền thuyết đại ma vương ai ăn no càng đi t r e o chọc hắn chính mình xuyên q u a n phục vào món thì không muốn bị đánh đoàn hồng thúc giục nói các ngươi hai vị hay là mau mau bậy hạ đều đã sốt ruột trở rồi đ ư ờ n g hạo phòng huyền linh liếc nhau một cái đi theo đoàn hồng vào trong đại điện hoàng chủ ngồi ở vụ án phía sau giống như cười mà không phải cười nhìn đi đến hai người nhi hai vị khách g i a thấy chấm chuyện gì nhanh chóng đi tới đ ư ờ n g hạo một bên mắt phát hiện chỉ có chính mình đứng ở chính giữa nhi rồi phòng huyền linh đã ngồi ở bên cạnh c h i n đệm cầm miếng bảo hộ ngồi quỳ chân đoan chính mà hoàng chủ khỏe miệng thì hiện ra một sợ ý vị sâu xa cởi đường hạo lặng lẽ lui về sau rồi hai bước ôm hấp bản cắn răng nói bậy hạ vi thần hôm nay tới trước là vì ngày ngày ở giữa hạ đạt ý chỉ thần nghe nói bệ hạ mệnh lệnh trung thư môn hạ thượng thư tam tỉnh tại chỉnh lý như thế nào xa xỉ phẩm chuẩn bị thêm trưng thu gấp ba thuế xuất vi thần cho rằng không ổn Im nay, các người bổng độc, đều là mồ hôi hôi mồ mắt cơm mồ máu, nay, bổng nước nhân dân, áo cơm xuyên dùng, đều là bách tính các lộc, bách áo là là đều đều và vĩnh viễn không biết đủ càng là hơn thiết kế ra các loại tinh xảo vật chẳng biết xấu hổ vơ vét bách tinh cứu mạng thuế ruộng trầm ý đã quyết đừng muốn lại nói dám can đảm lại nói thuế suất người nói nhiều một câu trâm thì lại thêm gấp đôi thuế s u ấ t trâm tình nguyện hủy đi những thứ này vô dụng tinh xảo vật thì không muốn xem lại các người ngồi mát ăn bạc vàng lý trị thái độ mười phần kiên quyết vậy hạ xin nghe vi thần một lời đạo này ý c h ỉ phòng tướng ghi lại thuế hàng xa xỉ tăng lên bốn lần lý trị chạm kinh đoạn sắt đúng phòng huyền linh rơi xuống mệnh lệnh v ậ hạ không phải vi thần chính là lớn phòng huyền linh ngươi cũng nghe đến rồi hắn lại nói một câu thuế xuất tăng lên gấp bảy lý chị cười lạnh nắm tay đặt ở vụ án bên trên đ ầ y c õ i lòng chờ mong chờ lấy đường hạo lại nói tiếp đường hạo không nói từ trong ngực lấy ra bút than tại hốt bạn trên tính toán một chút sau đó chắp tay nói với hoàng chủ vậy hạ nhà thuế xuất xác thực không ổn nhà ngươi luôn luôn phải nghe vi thần nói chuyện không phải lý chị cười hh t nói cái trước không tính phía sau nói hai câu thuế xuất lại tăng thêm gấp hai n g ư ơ i trẻ tuổi có loại ngươi nói tiếp chẳng thật không quan tâm những kia hủy đi những kia thứ chó má không có những kia đại đường nói không trường hội rất tốt chín lần thuế xuất nhìn xem ngươi làm sao kinh doanh có bản lĩnh đem ngươi ra bao ra bán được 100 mai một trăm hai ngân tệ một vậy hạ thuế xuất không phải như thế tính toán ngài tính sai rồi gan lớn thật gấp mười hai lần thuế xuất ngươi dự định vỏ đã mẹ không sợ rơi hay sao lý trị có chút kỳ quái hẳn là đường hạo thật không quan tâm những thứ này cửa hàng đây chính là nhà bọn hắn lớn nhất nguồn kinh tế đường hạo cùng phòng huyền linh nhìn nhau hốt bản nhìn một chút đối phương tính toán số lượng phòng huyền linh lại đối đường hạo vươn ra ba đầu ngón tay đường hạo gật đầu ôm hốt bản nói không có ý định vỏ đã mẹ không sợ rơi là nghị tốt lành kinh doanh một đời một đời đem tay nghề truyền xuống nói xong hắn thì chừng trong mắt nhìn hoàng chủ phản ứng lý trị phát hiện đường hạo cùng phòng huyền linh giao lưu cảm giác được la lạ ngậm miệng chậm c h ạ m không hạ lệnh phong huyền linh đứng ra nói hồi bẩm bệ hạ đường tướng quân vừa n ã y lại nói ba câu nói vi thần liền đi chỉnh lý thuế hàng xa xỉ hạn ngạch làm căn bản thuế suốt mười lăm lần vi thần cáo lui phòng huyền linh đi rồi đường hạo ngậm miệng thì cáo lui kết quả như vậy tốt nhất ai cũng không đắc tội sai lầm toàn bộ là hoàng chủ những kia chuyên môn phát xa xỉ phẩm tài người ta thì đem thương thuế tội danh lại đến hoàng chủ trên đầu hoàng chủ không cho phép đại thần nói chuyện phân rõ phải trái b ê n vực lẽ phải đường tướng quân nói thêm vài câu lời nói liền bị ngang ngược đem thuế gia tăng đến rồi mười mấy lần. mắt nhìn thấy hai vị thần tử ra đại điện lý trị trên mặt mây đen dày đặc thế nhưng sao nghĩ đều không có nghĩ đến không đúng chỗ nào ánh nắng chiều xuyên qua cửa sau chiếu vào hắn âm tình bất định trên mặt có loại ma quái không nói lấy lời rốt cục là chỗ nào là lạ b ậ y hạ bọn hắn đang cố ý tăng thuế thiếp thân vừa nãy lật xem một lượt triệu ta thương thuế lúc này mới phát hiện ngài chỉ tăng thêm gấp ba thương thuế quá ít ở một bên nương nương một câu vật trần chấm chỉ trưng thu vật thật thuế liền lấy cái đó giá bán thập nhị ngân tệ dương bao mà nói v ậ hạ tăng thêm gấp ba thuế xuất chẳng qua là mỗi cái dương ba có thêm mười cái đồng tiền mà thôi với lại thuế l u y tiến xuất cũng đồng d ạ n g thích hợp với xa xỉ phẩm cứ như vậy n g à i ra tăng thuế xuất dường như không có có tác dụng đường hạo là người hiểu chuyện hắn suy nghĩ làm như vậy không thích hợp cho nên hắn thì sớm hướng bệ hạ nhắc qua thuế hàng xa xỉ hắn vừa tiến vào điện thiếp thân liền phát hiện hắn là nghĩ tăng thuế nương nương đã phỏng đoán đến hắn tâm tư nếu như là giảm thuế hắn nhất định bị sẽ không như thế lo lắng bất an tăng thuế cử động sẽ chọc cho bệ hạ tức giận cho nên hắn mặc vào chiều phục kéo lên phòng huyền linh chỉ sợ là lo lắng bệ hạ đối với hắn nổi lên lương lương cố ý đem luật pháp bên trong thương thuế kia một c h ư ơ n g tiết cố ý dùng hồng bút phát họa ra đến đặt ở hoàng chủ bàn bên trên thì trong mệnh lệnh hầu toàn bộ lui ra chỉ để lại lo lắng bất an đoàn hồng chú ý đến lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát hoàng chủ lý trị đem những kia chữ viết xem hết nhắm mắt lại ngược kịch liệt phập hồng gàn t ừ n g chữ nói chớ muốn cho giá trị thập nhị mai ngân tệ bao ra bên trên thuế không ngờ rằng lại đem thuế xuất gia tăng tại rồi một viên ngân tệ một tấm da cá xấu bên trên tức chết chấm rồi hoàng chủ ba ngày không có xuất hành cùng một bước vì tùy hành ngự sử đã tại vạch tội hoàng chủ bạo ngược thành tính không giống nhau thần tử nói hết lời thì vô ly đem đặc trùng thương thuế g i a tăng đến mười lăm lần quả thực tăng tâm bệnh cuồng thời cổ bạo quân cũng không có tàn bạo như vậy g i a tăng qua thuế xuất ngụy trinh con mắt còn bao lấy băng gạc thì gọi người hầu đem chính mình mang vào hành c u n g bãi kiến hoàng chủ lý trị nóng nảy tâm từ từ bình tĩnh lại nghĩ lật ra chính mình sinh hoạt thường ngày rót nhìn xem nhìn mình được mất hoàng chủ là không cho phép nhìn mình sinh hoạt thường ngày rót đây là xử ra từ trước đến giờ kiên trì nguyên tắc lý trị nói chấm một chữ không tăng một chữ không giảm không giấu hay không, không nhỏ bé chỉ muốn nhìn một chút ngày xưa nói chuyện hành động chỉ do bản thân gian trước ngựa sau không để chính vụ lại có sơ hở chỗ Mục đích r ấ thái rõ giám thẩm vấn nhàn g giờ sư cổ sinh hoạt thường ngày rót ở nơi nào thái giám thẩm vấn nhàn sư cổ sinh hoạt thường ngày rót ở nơi nào nhàn sư cổ trả lời đêm qua chưa từng dùng cơm tối liền đem sinh hoạt thường ngày rót xem như bữa tối ăn bây giờ còn đang ở trong bụng cần mổ bụng mới có thể nhìn thấy thời kỳ xuân thu thôi chữ liên tiếp giết ba cái ghi chép hắn giết chết quốc quân tể trang công sử quan vẫn như c ũ không thể để cho sách sử có chỗ sửa đổi lý t r ị mặc dù nổi giận nhưng không có thôi chữ r a dày bất đắc dĩ đành phải thả ra nhan sư cổ trên thực tế không tha không được vì nhan sư cổ ca ca nghiêm sư lô đã đứng ở bên ngoài cửa cùng một bên một khi đệ đệ của hắn bị hoàng chủ c h ặ t đầu hắn thì ngay lập tức sẽ tiến cung tiếp tục làm sử quan chức vị này là nhan gia thế tập người khác viết sinh hoạt thường ngày rót chỉ có thể là giã sử chỉ có bọn hắn viết mới biết được công nhận lý chị không cần suy nghĩ liền biết dù là nhan sư cổ chết rồi hãng kk nhất định cũng sẽ không cho chính mình nhìn lên cư rót không ăn được thịt dê lại chọc một thân mùi thanh tưởi chính mình sinh hoạt thường ngày rót nhất định sẽ không quá tốt nhìn xem bằng không người nhà họ nhàn cũng không cần như thế liệu mình giữ gìn trước kia thanh danh bất hảo hiện tại lại có công kích xử quan sự kiện đ o á n chừng sẽ bị viết càng thêm không chịu nổi bị đả kích s ứ t đầu mẹ chán hoàng chủ chỉ có thể trong hoàng cung nổi trận lôi đình vốn là có mắc phong tật bây giờ lại thêm nổi giận bỗng chốc bệnh cũ tái phát t h u tư mạc dùng những k i này mới hơi tốt một chút đường hạo đeo một cái túi lớn p ụ tiến cung đi xem lý chị bị nằm ở trên giường đầy mặt thần sắc có bệnh lý trị lý trí nằm ở trên giường nhìn màn đỉnh suy yếu nói cũng không b ấ t lo ai nhìn tới đem chấm tươi sống tức chết các ngươi thì hài lòng hiện tại các ngươi mỗi một cái đều là làm sao vậy thì không giống như kiểu trước đây nói thẳng chấm khuyết điểm chấm chính mình muốn đi xem chính mình sinh hoạt thường ngày rót tu chỉnh được mất đều không được lý trị hay là đau đầu chấm không muốn thay đổi bên trong nội dung chỉ cần là chấm làm qua sự việc chấm c ũ n g nhận chấm anh hùng một thế đoạn không chịu ở trên đây mất mặt dựa vào cái gì không tin được chấm tô h tư mạc bắt mạch hoàn tất về sau thì lui xuống nương nương che mặt khóc thút thít trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra hình như cũng tại chứng minh hoàng chủ đã không phải là một hợp cách hoàng chủ rồi vậy làm sao có thể nhường tầm cao khí nạo bệ hạ chịu phục chỉ cần biết mình sai lầm ở đâu hắn cho là mình vẫn là cái đó bệ hạ làm sao lại muốn đến đi tìm nhan ra tìm kiếm sinh hoạt thường ngày rót nhà bọn hắn người đều là t h ằ n g đá khó chơi bị người ta từ chối là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra lúc trước thư viện dự định muốn bệ hạ sinh hoạt thường ngày rót in ấn thành tàng thư vi thần đều bị nhan chi thôi lão tiên sinh ngâm rồi một đầu nước bọn lý trị gian nan ngầm đầu nhìn đường hạ nói ngươi là một người không chịu thua Có phải vậy hạ những g n b i năm này ở giữa đại sự không ngừng đặc sắc xuất hiện nghị ghi chép đoạn lịch sử này người còn không phải thế sao chỉ có nhan ra một nhà thư viện sử gia nhóm thì tại siêu tập đoàn này trong năm sự việc tổng hợp thành sách hiện tại đã viết đến, đến rồi viết đến rồi hiện khánh trong năm nếu bản về lên tư liệu lịch sử tỉ m ỹ xác thực nhan gia vẫn là không có cách cùng ta ngọc hoa sơn thư viện đánh đồng không quan tâm tại nhân lực vật lực bên trên nhà bọn hắn căn bản là không có biện pháp tương so trừ ra đây nhan gia sinh hoạt thường ngày rót thiếu chút cung đình bí văn bên ngoài tại thiên hạ đại sự ân tình phong cảnh địa lý biến thiên lập pháp ban bố triều chính thay đổi trở chút xa so với nhà bọn hắn tỉ mỉ xác thực văn tuyển bút mực đường hạo lấy ra trong đó một quyển nói người xem mảnh này nhi tây vực trí chủ bút người là huyền trang thư viện tư liệu lịch sử quán còn cố ý viếng thăm r ồ i v i ễ n trinh tây vực hầu quân thợ ninh đại sương những người cầm đầu này còn viếng thăm r ồ i tùy hành t ư ớ n g tá quân tốt không dưới trăm người những vật này nhan ra nhưng không có mà thương thuế bộ phận chấp bút chính là phòng tướng trưởng tôn phó xạ cùng trường an đông tây lượng thị chủ quan người môi giới thủ lĩnh đại thương hộ trung đ ẳ n g thương hộ hạ đảng thương hộ và những người này làm lời chú giải xem hết bộ phận này b ậ hạ rồi sẽ thương thuế có một rõ ràng biết nhau dưới mắt hoàng chủ đối diện này một viên vô kế kh đ sở dĩ hiện nay tại vị thần nơi này là bởi vì thư viện cần vi thần bộ túc nam dương thiên về phần vương ra nơi đó vật lý thiên hối hận c h ắ t chát khó hiểu vậy hạ cũng không cần phải nhìn một người tinh thần và thể lực có hạn cố không được lý trị lại hỉ ngẫu nhiên lật ra một bộ liền phát hiện chỗ nào vừa vặn giảng đến năm đó chinh chiến một đoạn cố sự hoàng chủ tất nhiên còn nhớ một đoạn này nhiệt huyết chiến trường sự việc nhìn một đoạn về sau hoàng chủ thì chỉ vào trong đó một đoạn đối thoại đúng đường hạ o nói nơi này không đúng rồi cầu gỗ chỉ có một trăm năm mươi bước sao là ba trăm bước mà nói đường hạ o ngay lập tức cầm bước mực đem lý trị đoạn văn này ghi chép lại kẹp vào trang sách nhìn xem hoàng chủ đối với mấy cái này sách như thế trần mê nương nương ra hiệu đường hạ o cùng với nàng đến t h i ê n điện bệ hạ bệnh thể chưa lành các ngươi thì trắng trợn hiến thư là đạo lý gì hẳn là còn chuẩn bị nhục nhã bệ hạ đường hạ nhìn nương, nương nói nương, nương lúc trước châu viễn cho tần hoàng hiến trung thủy lúc nói tần hoàng là bực nào vội sướng đồng trọng thư đem nho học cái này mỹ nhân tuyệt thế hiến cho hán vũ đế thời điểm hán vũ là bực nào mừng như điên chúng ta hiến thư liền thành đục nhã bệ hạ vi thần đưa tới chính là những năm này ở giữa bệ hạ tất cả chính vụ được mất danh x á c biểu có tổng kết thì có giao hấn còn có các loại bù đắp cách còn lại ngày mai rồi sẽ đưa đến bệ hạ nghiên cứu phong tướng đỗ tướng thì đem chính mình nhiều năm tồn chữ chính vụ tâm đắc tổng hợp thành tương thư hiện tại đang làm cắt giảm nghe nói không xuống sáu mươi văn ngôn nhan ra vì cự tuyệt bệ hạ nhìn lên cư rót trong lòng xấu hổ cho nên liền đem nhan chi thôi lão tiên xinh sáng tác nhan thị gia hấn chuẩn bị hiến cho bệ hạ tỏ rõ h ắ nương đối nương, từ từ lại, lại nương, nương a thư n à là dùng đến đọc không phải đặt ở trên cậy nhường trùng tự cắn hiện tại tình cờ là bệ hạ thời điểm mê mang bệ hạ cần hình thành chính mình chính vụ lý niệm tự nhiên sẽ nghiên cứu những sách vợ này ngài cho rằng chúng ta biên soạn những sách này rất dễ dàng sao b ậ y hạ nếu không đọc tâm huyết của chúng ta thì hổn g p h í đường hạo giọng nói mười phần rõ ràng nương nương cũng biến thành mê mang trước t i a thuận bồn sôi do chính vụ bây giờ trở nên rất lạ l ắ m một tòa nhạc châu liền để nàng rơi vào trong sương ngủ thấy không rõ lắm chớ đừng nói chi là tất cả đại đường cương vực rồi nương nương nhường đắn nhi chuẩn bị đầy đủ nghi trượng y theo đệ tử lễ thay chấm đi bái tạo những kia chuẩn bị hiến thư thật tử đường đào nói không sai bọn hắn phần này trung thành không để cho xóa bỏ g ọ n g lý trị xa xa nhi theo trong đại điện truyền ra đường hạo vừa nay lớn tiếng nói chuyện kỳ thực chính là dạng cho hoàng chủ nghe hoàng chủ bắt đầu đi học cuộc phong ba này liền xem như viên mãn vừa qua mỗi một lần thay thế lao cha đi cảm tạ người ta đúng ly đán mà nói chính là một loại t r à tấn tháng tám nhạc châu cực nóng không chịu nổi lý đán mặc lễ phục áo bào nhi áo kép thụ tiết quan và những vật này giống nhau cũng không thể thiếu một hồi lễ nghi tiếp theo chính là cả ngày khó khăn đem những n à y việc đều làm xong lý đán toàn thân thì mọc đầy rồi rôn lý t r ị tại đèn đuốc sáng trưng trong hành cung cầm một cuốn sách chậm rãi ra bước bút mực tán loạn rơi trên bàn đại đồng nhi mực nước tại đàn mục bản trên chậm rãi tụ tập thành một vũ ngự tuyển dưới tay mình thần tử có không gì sánh được ưu điểm tất nhiên thì có thiếu sót của mình chỗ mà thiếu sót của bọn hắn chỗ hoàng chủ một chút cũng có thể thấy được đến có khuyết điểm thần tử mới là tốt thần tử thế nhưng loại tình huống này là theo chừng nào thì bắt đầu tán loạn là theo thảo nguyên đại thắng hay là theo khai tây nhi đưa vào lý trị dòng giã ở trong đại điện bồi hồi một đêm mãi đến khi thái dương theo phía đông nhi dâng lên nương nương cho hắn bưng tới rồi cơm canh hắn đột nhiên h i ể u được dối loạn nơi phát ra nguyên lai đều là theo ăn no rồi bụng về sau mới bắt đầu trở nên dối loạn người trong thiên hạ đói bụng mấy ngàn năm đến rồi trong tay hắn mới bắt đầu đ ế m thử ăn no rồi bụng bụng ăn no rồi cũng không có xuất hiện ăn lễ nghi một màn này cái gì kho bẩm thực h i ệ u rõ lễ tiết đây là một câu gạt người chuyện ma quỷ ăn no rồi bụng sau đó còn có thể thúc đẩy sinh trưởng giống nhau sản phẩm phụ đó chính là dục vọng Trưng đột Trưng đột trang trang một phát tâm tư một cách tự nhiên thì linh hoạt rồi rồi rồi đường đường người ăn no bụng liền muốn muốn gian nhà. không còn bụng nhiên linh lên kích kích phục, có phục, chịu lúc, cách phủ. phủ áp Mọi là ấm sầu sẽ dễ lập tức đem một thanh minh thế giới trở thành một đoàn đầy dối lý chị cắn một cái khô vàng g a o hẹ hộp nhắm mắt lại phẩm vị không có chuyện mang tới niềm vui thú giao hẹ tươi hương trứng gà thành thật chất phác da mặt mềm n ú n g hôn hợp đến cùng nhau sau đó thì trở thành một cỗ để người mê say thỏa mãn một đêm không ngủ lý chị lại tinh thần sáng láng đ ổ i qua trang phục sau đó liền mang theo đoàn hồng cùng thị vệ lại lần nữa đi nhận thức một chút tòa này nhạc châu thành nhìn xem bản chất cùng nhìn bề ngoài là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm bán món ăn tiểu phiến chuyên chú đánh giá qua đường mỗi người chỉ cần có nửa chút có thể liền đem chính mình giao dưa b cầm tới tiền đồng trong nháy mắt đó lý chị phát hiện tiểu phiến lông mày tựa hồ cũng đang b a y múa chẳng qua tiểu này vui sướng rất nhanh liền theo vị kế tiếp người qua đường đến biến mất lại trở thành loại đó thật sâu khát vọng vòng đi vòng lại cũng không đình chỉ loại đó khát vọng dường như xa xa không phải mấy đồng tiền có thể lấp đầy lý chị lúc này hình như mới có dạo phố hào hứng trên đường đi mua rất nhiều thứ mua con d i ề u mua tượng đất nhi mua búp bê mua t r o n g chóng thậm chí còn mua hai con trúc mã ba cái thị vệ toàn thân treo đầy đồ vật dâng chỗ sâu có người ta trên đầu cửa c ự đại đường phủ hai chữ nhi nhường lý chị mặt mày hớn hở nhưng đại môn đóng chặt trước cửa ngay cả phòng thủ người làm trong nhà đều không có hắn thì đúng đoàn hồng rỗi ruôi tay chỉ đoàn hồng một c ư ớ c thì đạp ra cửa lớn cánh tay thô chốt cửa đứt gãy thành hai đoạn quản gia lão triệu đang bảo vệ uống rượu t á n g â u còn bao hàm đông ngư bọn hắn nhìn thấy có người đánh tới cửa ngay lập tức giận dữ mới đi ra ngoài đã nhìn thấy lý trị vội vàng nằm dạp trên mặt đất không dám đậu đường hạ ở đâu mang ta tới d á m mật báo nhi chấm ngắt lời hắn chân chó lý trị trực tiếp đi vào trong quản gia lão triệu ở phía trước dẫn đường tướng quân cùng vương ra đang hậu hoa viên nhi uống rượu đấy người trước kia đã từng nói tạo một cực đại viên cầu nhi không ngừng mà đem n h i ệ t khí s ô n g đi vào là có thể đem người gánh tim lên nay cùng khổng minh đăng một cái đạo lý muốn dựa vào lực lượng của mình bay lên còn rất gian nan trước lấy ra một có thể bay đồ chơi tới chơi chơi cũng không tệ lý đán mặc quần đùi nằm ở trên ghế nằm nói với đường hạo chính mình suy nghĩ vậy dĩ nhiên về nhà đem tiểu nha nhi hôn sự xong xuôi đoán chừng ta thì thì không có chuyện gì hai ta thì tiêu g i a o qua mấy ngày thanh nhàn thời gian vậy hạ lúc này vội vàng đọc sách đoán chừng không còn thời gian tìm ta xối quậy năng lực thanh nhàn mấy ngày là mấy ngày n g đ ú n g nam sơn bãi săn hoàng gia đã sớm thèm nhỏ nước dãi rồi khi nào đi đi săn còn muốn một tháng đấy người trước nói cho chấm các n g ư ơ i tiễn nhiều như vậy thư lẽ nào liền định đem chấm vây ở phòng làm việc chào các ngươi quá thanh nhàn thời gian nói thật chấm có phải hay không rất chọc người ghét lý t r ị rất không có hình tượng ngồi ở hai tấm ghế nằm ở giữa trên bàn nhỏ hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn đường hạo cùng con của mình k h á c lên thì trả lời như vậy đừng có dùng tâm tư ngươi dùng một lát tâm tư trả lời đáp án kia thì thay đổi vội vàng nhi có phải thế không các ngươi chính là ghép chấm ở phía trên vung tay múa chân a không không có gì dự định ngài là thiên hạ kỳ tài chỉ là mấy bản nhi thư chẳng mấy chốc sẽ xem hết vì thần đám người điều nghiên hồi lâu cũng không có tìm được một cái thích hợp đại đường tương lai muốn đi con đường đành phải gửi hy vọng ở bệ hạ hy vọng bệ hạ có thể thu được bách ra chi trường cuối cùng đem con đường này tìm ra lý trị con mắt giống như lào hưng c h ầ m c h ầ m vào đường hạ o nhìn xem đường hạ vô cùng mất tự nhiên đem thân thể hướng xuống co lại co lại nói b ậ y chấm hôm nay bị người rất khinh bỉ một ngày cho hòa thượng kim tệ bị khinh bỉ cho tiểu phiến kim tệ cũng bị khinh bỉ ngươi nếu nói không nên lời cái như thế về sau chấm cuộc đi săn mùa thu con mồi chính là ngươi đường hạ âm thầm k ê u khổ hoàng chủ tâm tư vốn là không bị thần tử phỏng đoán rõ ràng cái này nhi không biết sao cái ý nghĩ đoán chừng chính là muốn nhìn một chút thế gian chợ bữa muôn màu xem hết rồi chợ bữa lần này cái kia nhìn xem chính mình dạng này hơn quý rồi không biết hắn từ trên người người khác nhìn thấy cái gì lại muốn từ chính mình c ắ t nhi trên người nhìn thấy thứ gì đường hạ lập tức nghĩ đến chấn định hồi đáp nhan chi thôi lão tiên sinh đem người tính chia làm tăng đẳng tức trên trí người hạ ngu người cùng chung dung người bọn hắn nói trên trí không dạy mà thành hạ ngu mặc dù giáo vô ích chung dung người không dạy không biết vậy hắn còn nói vậy hạ liền lên trí người là thiên phú anh tài không học được từ biết không dạy từ hiểu vi thần không đồng ý n ả y thái độ bệ hạ trước kia nam trinh b ắ t phạt nhìn xem lượt tinh đời cho nên làm việc thường thường là năng lực phù hợp bách tính cần chế định ra pháp lệnh tự nhiên sẽ thông hành không sai thế nhưng phía sau những thứ này vài chục năm bệ hạ vẫn lưu tại trường an một đạo thành cung đem bệ hạ cùng bách tính tách rời ngài biết bách tính cũng chỉ dừng lại ở tấu chương trên hoặc là trong tình báo tấu chương cùng tình báo đều không đủ vì nói cho bệ hạ hiện nay thiên hạ là một thế nào thiên hạ đường hạo ý nghĩ rõ ràng mà nói bây giờ đại đường là một ngày tạm biến Ngài d một nghìn h h h h t ba trăm bốn mươi mốt anh em linh chị ngồi vào đến đoàn hồng dọn tới trên ghế thở dài nhi nói quả là thế a nhân sinh tại gian nan khổ cực mà chết vào yên vui a chẳng qua thư giãn mấy năm không ngờ rằng lại cùng đại đường xã hội không hợp nhau s ắ c thực đến rồi học tập lúc rồi người trẻ tuổi nhi lại để ngươi đắc ý mấy ngày đợi đến chấm làm thông tìm hiểu được những biến hóa này sau đó có ngươi chịu các ngươi dân du mục chấm mục các ngươi là đủ rồi lý t r ị vui sướng uống trà thủy dường như thật suy nghĩ minh bạch cái gì lý đán phủ thêm chính mình áo choàng theo thói quen đứng ở hoàng chủ phía sau bị hoàng chủ một cái kéo đến nói trên người ngươi r ô n không có tốt cũng đừng có mặc quần áo để trần tương đối tốt lý chị cuối cùng quyết định hồi trường ăn rồi hắn đã nhìn xem đủ rồi nhạc châu cuối cùng ra kết luận chính là đây là một tòa thuộc về thương nhân thành thị bọn hắn sử dụng l à một bộ khác lệ nghĩa liêm sĩ trong đó quan trọng nhất chính là khế ước tinh thần chỉ cần ký kết khế ước bọn hắn đầu đổi địa đều sẽ hoàn thành tại khế ước ký kết trước đó thì có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào h ã m hại l ừ a g ạ t không chút nào cho là n h ụ một khi ký kết khế ước ngươi có thể thành thật thành thật tin tưởng nếu như hắn vi phạm khế ước rồi sẽ bị đồng hành chống lại hắn đ ị n h viễn không cách nào xử lý thương nghiệp nhạc châu lớn nhất thương nhân chính là lý trị lớn nhất đắc lợi người cũng là hắn một khi bội ước hoàng gia danh dự rồi sẽ phá sản vấn đề này mười phần nghiêm trọng hắn ở đây thương nghiệp vòng tròn bên trong không còn là cao, cao tại thượng đế vương hắn cũng chỉ có thể dựa theo cái này vòng nhi cho quy cũ tới hắn hiểu rõ đã bị to lớn thương nghiệp lợi ích bắt cóc tại rồi t ò a n à y trên chiến xa hoàng quyền đều không thể làm hắn dừng lại hàn thủy trên đi ngược dòng nước vô cùng gian nan lý trị thì bỏ đường thủy hạ lệnh đại quân dọc theo hàn thủy thẳng vào hàn trung cuối cùng dọc theo kim ngưu đạo vòng qua tần lĩnh châu bạc được về đến trường an thương khung hiệu tháo rỡ rơi mất một nửa vũ khí giao cho nhạc châu thứ sử hắn chỉ có thể bỏ neo trên hồ đ ộ n g đình không có hoàng chủ mệnh lệnh không cho tiến vào đường thủy trường giang bất kỳ lý do gì cũng không được đây là hoàng chủ tử mệnh lệnh công chúa và thanh k u y ế t hiệu sắp xếp lĩnh nam hạm đội hàng ngũ chiến đ hộ bộ đền bù tính cho quyền đường hạo cùng lý đắn một ít thuế ruộng coi như là thu mua rồi này hai chiếc cửa hạm lý chị cũng không có lại xuống đặt mới tạo hạm kế hoạch hắn cho rằng đại đường trên biển lực lượng đã đủ rồi mà đường hạo một lĩnh nam hạm đội hạ thay quân mệnh lệnh chỉ cần trương lượng hạm đội đổi tới đăng châu lĩnh nam hạm đội rồi sẽ về đến rộng lớn nam hải tiếp tục hướng đảo bảng giải trên sắp đặt thi thể thiềm nam nhiều mưa hôm nay vốn là âm trầm một trận gió chia tay rồi đến tí tách tí tách mưa thu thì bay là tà tiếp theo hoàng chủ không có hạ lệnh hạ trại đành phải bước lên mưa to c ớ i lấy khoái mã tiếp tục tiến lên lý chị lòng đại quân minh ngông quần quận địa xuyên qua bao tà đạo sơn nam tây đạo vì t h ư ơ n g khách thông hành cố ý tu chỉnh rồi bao tà đạo nhưng toàn bộ con đường vẫn như cũ g ặ p g h n h khó đi không ai đã hiểu hoàng chủ vì sao muốn như thế nhanh chóng phải chạy về trường an đành phải b u i tiếp hắn vùi đầu đi đường những thứ này thiên nhi không ngừng có đại thần lên ngự a đổi bị hoàng chủ bàn giao các loại công việc mang theo thụ tiết dẫn người hầu ra roi thuốc ngựa rời đi đây là có đại sự xảy ra điểm báo đường hạo chỉ hy vọng chuyện này không có quan hệ gì với chính mình bầu không khí quỷ dị ngay cả lạc quan nhất trình rào kim cũng khó khăn cũng có nụ cười vì đại lão một trong lưu mật mặt trời mọc tiền liền mang theo thị vệ vội vàng chạy về trường an lão lưu tuổi tác đã cao chịu không được chiến mã s ó c này không có kinh thiên đại sự lý t r ị sẽ không dày vào một vị lao thần dọc theo bao thủy xuôi dòng m à lên rất nhanh ngồi xuống thạch môn thạch môn địa thế hiểm yếu dậy sóng bao thủy ảo ra mà xuống con đường bên phải trên đ à lớn tào tháo tự viết cột tuyết hai chữ có thể thấy rõ nơi này đường núi chật hẹp không phải một hạ trại nơi đến tốt đẹp phía trước chỉ có thể nhìn thấy xanh biết sân g ố c phía sau cũng chỉ có thể nhìn thấy xanh biết sân g ố c nếu không phải đỉnh đầu còn có một mảnh tối tăng mở mịt bầu trời đây cơ hồ chính là một tòa màu xanh lá phân mộ mưa đã hạ bảy ngày bắt đầu không nhanh không chậm hiện tại vẫn là không nhanh không chậm hạ c h ạ y về sau lý đán lại tới ăn trực lý đán đụng chút đường hạ nói sao ăn không trôi ngươi mấy ngày nay tâm tư rất nặng à chẳng qua cũng thế cùng ta phụ hoàng cùng nhau tâm tư không nặng không được kể ngươi nghe à phụ hoàng ta không cho nói cho ngươi chỉ sợ ngươi lại lên cái gì quái tâm tư nhìn xem ngươi quá khó tiếp thu rồi ta sẽ nói cho người biết hiểu rõ lưu mật đi làm cái gì sao hiểu rõ những kia tùy giá đại thần đi làm cái gì sao đường hạo lắc đầu tỏ vẻ không biết nghi ngờ nhìn v ư n g ra chờ hắn nói tiếp xong bách kỵ ti biến thành thương kiệt ti phụ hoàng ta cho rằng bách kỵ ti chuyển xuống quyền lực quá lớn rồi có đôi khi thậm chí sẽ c o n hắn làm ra một ít chuyện chúng ta theo linh nam cầm kia cái dương đ ộ n vật không phải cha ta hạ lệnh đã chạm thủ rồi mười tám người hiện tại xem ra còn thiếu rất nhiều tất nhiên hết rồi trung tâm Hoàng g lý đán như thế một giải thích đường hạo quấn quanh ở nội tâm bí ẩn theo thứ tự cởi ra ngươi là lính nam bách kỵ ti đầu lĩnh theo lý thuyết không nên kể ngươi nghe đỡ phải ngươi có cái gì phạm pháp sự việc trước đó làm sắp đặt là huynh đệ mới kể ngươi nghe nhìn xem ngươi đứng ngồi đứng ngồi không yên dáng vẻ có cái gì phạm pháp sự việc đẩy lên trên đầu ta là được c h ư n g một n trăm bốn m ư h i tiến lên c h ư n g một n trăm bốn m ư h i tiến lên sau đó nhìn đường hạo vẫn như cũ khóa chặt lông mày l ý đ á n nói ra nói một chút rốt cuộc chuyện gì à ta rất hiếu kỳ lĩnh nam sự việc là ta ca nhi h a i s ử sự còn có cái gì là ta không biết đường hạo tâm tình lúc này đ ố n g chốc thì thay đổi tốt hơn nhanh chóng đem một chén lớn m ì sợ i nhi ăn xong vô vô bụng nói với l ý đ á n trong kỳ nghĩ liên quan ta cái giám nhi đúng là ta dùng bọn hắn con đường lại không dùng bọn hắn người có thể xảy ra chuyện gì Ta lý đán nhường thị vệ bò lên trên vách núi nhìn xem trong chốc lát kéo lấy đường hạo thì bỏ lên trên loa giá lý chị đang nương nương hầu hạ hạ ăn cơm không có gì xa hoa cũng là một chén lớn mặt không đổi kịp đường hạo làm mì thịt dê tấm ảnh vội cái gì hoảng lễ nghi cũng đều không hiểu rồi lý t r ị để chén đuối trong tay xuống mất hứng mà nói b ậ y hạ chúng ta hay là nhanh lên một chút đi ra đây là cái hẻm núi đi ngày mưa lưu tại trong núi không phải sự t ì n h tốt đường hạo nói phu hoàng chúng ta vẫn là đi một chỗ gò đất nhi hạ chạy đi hài nhi cũng cảm thấy chỗ này không thích hợp mới vừa rồi còn là điều động sư phó đi xem v ế c h đá phát hiện phía trên đã có cái khe lý đan lúc nói hai con lỗ thai dựng thẳng cùng con lửa giống nhau lý chị s ừ n g sốt một chút nói không có trời mưa to chỉ là mưa nhỏ mà thôi lẽ nào cũng sẽ có sụp đổ vậy hạ không quan tâm là mưa to hay là mưa nhỏ chỉ cần nhường thổ địa trình độ đủ nhiều rồi sẽ đất lở bao tà đạo không phải một thích hợp ở lâu chỗ chúng ta nhất định phải trong đêm thông qua mảnh này chật hẹp chỗ nói chuyện đối tượng mặc dù là hoàng chủ đường hạo lại là nhìn nương nương nói lý chị lại nâng lên b ắ t cơm nương nương vẫn như c ũ vội vàng cho hoàng chủ chia thức ăn quyền nương đường hạ o ở đ ằ n g tia kh đoàn hồng n ấ t nhẹp đứng đi vào bờ báo v ậ hạ nô tỷ vừa nãy kiểm tra một chút v á c đá s á c thực như vương gia nói tới đã xuất hiện cái nước còn có một số cây cối đã có chút lệnh vị trí nơi đây s á c thực không nên ở lâu mệnh lệnh đại quân tìm đi tới một đêm không dừng lại mãi đến khi rộng lớn địa lại báo lý trị không đúng lúc đánh một ợ xem thường nhìn thoáng qua gấp xoay quanh đường hạo cùng lý đán cuối cùng ra lệnh đi đường ban đêm m ư ờ i phần phiền phức có chút bánh xe sẽ kẹt ở trong khe đá bẻ gãy không quan tâm chỗ nào bên cạnh chứa là cái gì lý đán đều sẽ mệnh lệnh quân sĩ đem chiếc xe k i a thúc đẩy bà thủy trong đi gặp gánh đi rồi một đêm không có xuất hiện thương vong đã là vạn hạnh trong bất hạnh đợi đến trời sáng t r o lúc phiên lòng tiểu mưa v đồng thời có biến lớn xu thế một thức khóe mã từ tiền phương chạy tới lớn tiếng bầm báo phía trước nửa tòa sơn đều muốn sụp xuống, xuống đem bao thủy đều đã c h ặ n lại đường hạo lúc này mới phát hiện rồi dưới chân trong vách núi hống bao thủy đã lặng lẽ không hơi thở ngăn nước rồi phiền phức lớn rồi một khi xuất hiện đập nước mọi người cũng chỉ phải quay đầu đi trở về lý t r ị biểu hiện vẫn như c ũ không nhanh không chậm hình như một chút đều không để ý vẫn như c ũ hạ mệnh lệnh dựa theo thì ra là lộ tuyến đi tới phía trước cũng chặt lại này làm sao vượt qua đường hạo rất muốn hỏi hỏi lý chị đánh là cái ý định gì lý chị nhìn cũng chưa từng nhìn chui vào loang giá tiếp tục đi tới người kiệt sức ngựa hết hơi con đường vũng bùn nhà của đường ra nhỏ trừ ra phụ nhân cùng hải tử còn lại cũng đi theo phía sau xe ngựa đi bộ cũng may đường ra con ngựa đều là ngựa điển sức chịu đựng k i n h người bằng không thì cùng hoàng g i a những kia cao đầu đại mã giống nhau cũng sủi lơ trên mặt đất bị đẩy tới vách núi đường hạo áo choàng trên tất cả đều là bùn ý tưởng tại nhà mình đội ngũ trước sau qua lại tuần tra qua lại bà canh giờ về sau chấm xe ngựa muốn thông qua bao tả đạo đi vào kim ngưu đạo quá hạn người trạm hoàng chủ mệnh lệnh xa xa chuyển tới đường hạo không hiểu nhìn bên đường nhi hai viên đầu người không rõ lý trị tại sao muốn làm như thế tại sao muốn giết người thi thể thì bên cạnh nhi trên người quan phục đều không có cởi gỡ giáp đường hạo lớn tiếng mệnh lệnh nhà mình ra tướng gia châu giáp bị nước ngưng âm đã nở vô cùng cổng kềnh nhất định phải toàn lực ứng phó đi đường hoàng chủ một khi bước vào chủ xoáy hình thức giết người không chớp mắt vừa nay chết hai vị kia đều là thứ sử tư mã nhất cấp trung cấp quan viên đều nói xe đến trước núi tất có đường l ờ i này mảy may không giả phía trước bị đất đá trôi vùi lấp con đường đã bị đ à o mở rồi một toàn thân bùn náo h quan viên quỷ giảm xuống trong nước bùn cung nên lý trị xe ngựa phía trước nhi đại quân đã xuyên qua luôn khu lý trị xem xét sụp đổ đại sơn thở dài nhi nói làm không tệ nói dứt lời xe ngựa thì dọc theo trải tốt rồi con đường cẩn thận đi tới cái đó quan viên như được đại xá ngựa mặt chiêu thiên nằm ở trong nước bùn gào khóc đường hạo phát hiện trong miệng của hắn tất cả đều là máu tươi vừa nãy không biết là sao gắng gượng qua tới bọn hắn thế mà có thể dùng to bằng đầu người tảng đá đem đoạn này đường xây tốt thực sự là không dễ dàng hơn mười mét dài con đường tu được rất là b ằ n g thẳng một k h o a g ạ c h đá đều không có một c ỗ chạy nhỏ dọn suối theo nham thạch bên trên rủ xuống t ớ i vào trên tảng đá sau đó đường hạo trước mặt một hồi biến thành màu đen đỉnh núi đối thoại trường một a trăm đỉnh núi đối thoại đường hạo cố nén dạ dày khó chịu hắn hoài nghi những kia mù là từ người đầu trong lớp đất bên cạnh trôn giấu nhất định là thi thể hắn đem ra quyến an bài tốt thét ra lệnh đội xe bước nhanh rời khỏi đoạn này con đường cầm nhân mạng lấp ra tới con đường nhiều đi một bước đều là tội nghiệp không biết cái đó còn sống quan viên sau này trở về làm sao hướng dân phu vợ con giải thích tóm lại đường hạo cảm thấy mình hiện tại thì không có cách nào giải thích xa xa có tiếng nổ chuyển đến đây là hắn an bài đập nước nhất định phải khơi thông bằng không cho hạ du bách tính mang tới tuyệt đối là thai nạn đứng ở thất b ả n quan tàn sụt dấu vết trên bắc vọng mơ hồ có thể thấy được là quan trung thuận huyện hoàng bá dịch kéo dài không rứt thu mưa vẫn đang rơi tại thất b ả n quan di chỉ bên trên đại đội nhân mã đã nghỉ dưỡng sức hai ngày lập tức liền muốn đi vào t ầ n lĩnh nhân mã nhất định phải làm được chuẩn bị cuối cùng đoạn này con đường cần đi sáu ngày tại trong mưa to có thể cần m ộ ư ơ i ngày đại quân đã sớm bắt đầu ăn lương khô rồi đường ra cũng chỉ có phụ nhân cùng hải tử có đồ ăn nong ăn những người còn lại bao gồm đường hạo đều là tại gặm lương khô thô lệ nổi khôi họa cúng họng đau nhất lý trị cho rằng đường ra cũng m đặc biệt sai người đưa tới một túi đây là đặc biệt cho láo nhân cùng hài t ử nhóm ư u đãi đường hạo sai người mang tủi hòa đưa đi hậu doanh thương m ắ t chỗ nào cho bọn hắn nhịn một ngụm cháo nóng uống cũng là tốt đại mưa rốt cục cũng ngừng lại sợi bông mây trắng hiện đầy bầu trời ma thiên lĩnh bị mây trắng bao vây nhìn đỉnh núi bị đã lâu ánh nắng chiếu vào một mảnh v à nóng dạng này cảnh trí khó gặp đại quân bất chi bất giác ngừng lại vì lý trị ngừng lại hắn thì đứng ở trên đường núi ngựa đầu nhìn ma thiên lĩnh như có điều suy nghĩ ngũ đinh khai sơn hình như có kim ngự cổ đạo cái âm mưu này có thể nhường thuộc v ta làm sao b i ế ta t sử sách chính là như thế đ i chép thục vương vì nên đón kim ngưu cùng mỹ nữ cố ý phái nam đinh mở con đường này kết quả mỹ nữ không đến tư mã thác đại quần đến, đến rồi thục quốc thì diệt vong lý đán trả lời khô cằn không có một chút sáng uy đường hạo hiểu rõ dưới mắt hạ vô cùng hy vọng có người hỏi hắn bậy hạ vì sao ở đây trầm tư nhưng có được sau đó hắn liền có thể g i ả n g trên một đống lớn điện cố nếu như không có thi thể đền đường đường hạo sẽ rất vui lòng đảm nhiệm cái này nhận lời nhân vật thế nhưng thấy vậy những kia thi thể đường hạo tình nguyện vấn thiên vốn liền không có bao nhiêu lãng mạn phong cách lý đán cũng sẽ không để lý trị thư thái sương ý một lần thiên không theo người nguyện lý trị có dạng này người người kia liền là chính mình nương nương nương nương đi vào lý trị phía sau hỏi bệ hạ vì sao chầm tư nhưng có đọc được nghe những lời này đường hạo khinh bị đem đầu chuyển quá khứ ma thiên lĩnh cao và trượng t đặng n g ả i vượt biên âm bình về sau lệnh trời liền không phải tuyệt đối ỉ vào có thể thấy được sơn xuyên chi hiểm không đủ làm bằng cẩm muốn vạn thế truyền khí c ầ n tại trong lòng người cấu trúc kiên thành ngụy trinh trên mặt băng gạc trừ đi cặp mắt kia lại biến thành chim ưng giống nhau sắp bén may mắn hắn không nhìn thấy những kia đệm đạo thi thể bằng không, không biết sẽ làm bị thương cảm giác thành bộ giá gì có đôi khi là mù loà đây là m người sáng suốt mạnh hơn nhiều phong huyền linh đỗ như hối hình như không nhìn thấy bất cứ thứ gì những kia lao tướng cũng không có cho rằng làm như vậy có gì không ổn lý chị nói chuyện rốt cục cái nào một câu là thực sự cái nào một câu là giả đường hạo cho rằng bản thân không có cách nào phân biệt hiểu rõ tháng chín tần lĩnh không khí trong lành để người say mê ướt át b ù n đất khí tức còn có cổ n ổ h à mùi thơm ngát khiến người ta say mê nhưng mà, nhưng mà những ư n n g mà h kia bị nước mưa cỏ rửa hiềm khúc con đường tàn khốc tình cảnh cuối cùng sẽ xuất hiện ở trước mắt không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung kiểu này nội tâm dung chuyện đường hạo cuối cùng phát hiện chửi ầm lên có lẽ là thích hợp nhất tiếng thông reo t r ậ t trận không biết có thể hay không che đậy che lại tiếng chửi rủa của mình mắng to kỳ thực tỏ vẻ bất lực nếu có những biện pháp khác đường hạo liền không lớn mắng bao tà đạo trên bệ hạ dùng thi thể để nói đường tướng quân vì sao không nói một lời đây là năm đó cái đó vì một hèn m ọ n ca kỹ thì chỉ vào hơn quý gia chủ c á i mũi tức miệng mắng to hán t ừ sao cái gì thi thể để nói ta không biết ta không nhìn thấy đường hạo xoay người nhi đến bắp thịt trên mặt cũng đang run dày tướng quân dự định lừa gạt mình bao lâu trong lòng không t h ả i mái đi cái kia thịt đường đi lên có phải an nhàn ha ha lão phu nói cách khăn nói tướng quân không cần thật chứ mấy trăm cái nhân mạng không coi là cái gì vậy hạ an nguy quan trọng chúng ta an nguy cũng một gấp mấy cái bách tính tiện bệnh không đáng nhắc đến tướng quân không cần để ở trong lòng ngụy trinh cười ha hả khuyên lơn đường hạo thế nhưng đường hạo từ trong ánh mắt của hắn lại nhìn thấy cực lớn phẫn nộ thành công người trẻ tuổi tại nam dương kiếm l ợ i một ít tiền tài luôn luôn muốn giao phí qua đường những người kia dùng cơ thể cấu trúc rồi một con đường người trẻ tuổi không có giao phí qua đường thật sự là không nên người xem một vạn mai ngân tệ làm sao ha ha một vạn mai ngân tệ tướng quân thật lớn tác phẩm hơn hai trăm cái nhân mạng tính được mỗi người năng lực bảy bốn năm mươi mai ngân tệ nhân mạng bán được cái giá tiền này bọn hắn cái kia thỏa mãn mới là thế nhưng a tướng quân một vạn mai ngân tệ năng lực mua ngươi an tâm sao t ầ n lĩnh một tia gió xoáy qua đường hạo cái chán trách van có lẽ có mấy cái như vậy người không muốn cầm tính mệnh đổi này mấy chục mai ngân tệ làm sao bây giờ ngụy trinh hùng hổ dọa người không cho đường hạo lưu nửa chút thở dốc chỗ trống thành công những người kia không phải van bối lấp trôn mệnh lệnh cũng không phải van bối ở dưới có chuyện gì nên đi kiếm chuyện chủ mới là tìm ta làm cái gì ta hiện tại chỉ nghĩ đem cái đuôi gấp lên đàng hoàng làm người dự định nhìn thấy nhi t ử thành thân khuê nữ nhi xuất giá tùy tùy tiện tiện đem đời này đã thông báo đi là xong ngài bức ta làm cái gì ha ha quả nhiên công đạo không tại lòng người lòng người quan tâm thực、lực. bao châu lục chuyện tham q u â n đã bị lao phu mời lệnh bài chém sơn nam tây đạo tuần tra ngự sử năm nay t ỉ n h cờ là lao phu n à y mai tiện nghi hành sự kim bài còn không người lấy đi đều nói ngự sử gia kinh không thể đất dung núi chuyển chấn n h i ế p châu phủ liền xem như thất bại lao phu chém bệ hạ vừa mới kiểm điểm bao châu thứ sử cử động lần này ngươi cho rằng có thể được cho đất dung núi chuyển xong rồi lao gia hỏa điên rồi đây là hung hăng rút lý trị một bàn thai đất dung núi chuyển tiếp xuống sự việc mới biết đất dung núi chuyển cũng không biết lao gia hỏa có thể hay không gánh vác lý trị lựa g ậ n người trẻ tuổi có thể làm cái gì ngươi đã đem sự việc làm như thế tuyệt ta còn có thể làm cái gì ta trước đây dự định qua hai năm ở cơ ước liền đem cái này thứ xử giết chết bị ngai đ o ạ t trước ngại như thế bất ta nhất định có chuyện gì b ằ n g m sao người trẻ tuổi dựa t hay lắng nghe đường hạo không biết ngụy trinh đã đem thiên thọc một cái động lớn sau đó tìm bản thân làm cái gì bổ thiên câu chuyện thật không có xem xét có thể hay không giúp hắn giải quyết tốt hậu quả đoán c h ừ n g ngụy lao đầu lúc này không có, có kết quả gì tốt ngụy trinh dường như nhìn thấu đường hạo tâm tư cười nói lão phu không may tự nhiên sẽ không dính dấp đến tướng quân lão phu chỉ yêu cầu đường tướng quân năng lực tại lao phu xảy ra chuyện sau bảo vệ hầu quân tập vợ con nhi tính mệnh chuyện này vốn là lao phu chuyện phải làm nhìn tới hiện tại không có cơ hội gì thì nhờ ngươi rồi chuyện này ngài không nói ta cũng sẽ toàn lực ứng phó người trẻ tuổi bị hầu ra ân huệ rất nhiều h ả có thể ở thời điểm này khoanh tay đứng nhìn ngài cứ yên tâm người trẻ tuổi cũng sẽ đem hết toàn lực ngụy trinh gật đầu một cái mang theo trong tay hộp muốn đi lều của lý chị trong thành công ngài trong tay hộp chứa cái gì không phải là muốn cùng bệ hạ sống mái với nhau a ha ha ha trong này nhi trang đều là thai họa bách tính ác tặc đầu người lão phu này muốn đi hỏi một chút bệ hạ hơn hai trăm tên tên bách tinh cớ gì phải gặp loại độc này tay thương quân lão phu đi vậy lão gia hỏa tiêu sái mang theo hộp quà nhi liền đi thăm hỏi lão hưu ai cũng biết hắn đã làm tốt rồi tiếp nhận mưa to gió lớn tiếp nhận không xong vận mệnh chuẩn bị trong chấp nhóm này đường hạo thậm chí cho là mình đem lão gia hỏa con mắt chữa khỏi thật sự là quá chính xác đại đường có thể thật không thể thiếu một người như vậy hay là một đám người lêu của lý trị bên cạnh trên đã quỳ đầy đất ngự sử từng cái rỗi cổ đang tại chờ lấy ngụy trình đến tuất cùng nhau hướng hoàng chủ nổi lên đám người kia không thể trêu vào a về sau thấy vậy xuyên ngự sử á o choàng ra hỏa nhất định phải đi vòng đây là một đám căn bản cũng không quan tâm bản thân tính mệnh tiên đ i ê n cùng cao lớn ngụy trinh so sánh đường hạ ngoan ngoắn đem thân ảnh nút trong một gốc to lớn cây tùng phía sau che lên lỗ thai ngồi sổm xuống, xuống cái gì cũng không muốn nghe cái gì cũng không muốn nhìn xem hắn bắt đầu nhỏ giọng ngâm tụng nhìn chư các thừa tướng xuất sư biểu tốt có âm thanh bên thai đám trong oanh mình như vậy chính mình liền nghe không thấy lý trị nổi giận âm thanh ngụy trinh tiếng khiển trách quân sĩ dối loạn âm thanh cùng quần thần tiếng cầu khẩn con c o n nước mắt thì ả o ả o hướng xuống trôi trong chướng trần tình cần đảm lượng đáng tiếp chính mình không có, cũng không dám. chỉ có thể chơi bẩn trốn ở cây phía sau lặng lẽ đọc thuộc lòng nhìn xuất sư biểu hy vọng hoàng chủ năng lực một lần nữa khoan dung ngụy trinh cho đến lúc này đường hạo mới phát hiện bản thân ghét ngụy trinh nhưng thật ra là một loại tâm tư đấu kỵ tại quậy phá đây là một rất thuần túy người trước kia đều là chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quất tử vì một đám cầm cố nền tảng máy tính hắn ngay cả của chính mình m ệ n h cũng không để ý loại người này s á t thực sống ở xung quanh mình không đội phục đều không được đường hạo hận bản thân không chịu thua kém lại bị ngụy trinh lây nhiễm trong lòng tâm tư bành trướng không nớt cho nên liền mặc cho nước mắt tùy ý c h ả n n a n g hắn một, lần một lần nói với chính mình, nhớ một lúc đi ra nhất định phải đem nước mắt lau sạch sẽ điểm một đống t u ổ i ư ớ t liền nói n g h ị nướng khoai tây con mắt bị hôn khói làm hư xuyên tấu h qua mê man hai mắt đ ấ m lệ đường hạ o phát hiện chính mình t r u n g quanh hình như đứng đầy người ngao hét thảm một tiếng thì chạy trối chết thì không quan tâm đứng ở bên cạnh mình n h ư là ai lý t r ị hỏi ngụy trinh hắn chạy cái gì ngụy trinh cười hắt hát nói đại khái là bị bệ hạ nhìn thấy hắn khóc ròng ròng rán vẻ xấu hổ không chịu nổi tự nhiên muốn chạy hoàng chủ nghi ngờ nói đọc xuất sư biểu năng lực gào khóc cũng là một mình hắn đi nơi này cũng không phải ngũ trượng nguyên dù là chính là hoài niệm g a cắt lượng cũng không tr nhất định có gì đó quái lạ nguy trinh mở hộp ra từ bên trong lấy ra một mặt ấn tín và dây đeo triện bệ hạ cao câu ly phản quân đã xử quyết h o à n tất vi thần giao lệnh biết do ngọn nguồn đường hạo trong tùng lâm hô to vừa mới ném lâm chim tức lại bị thanh âm của hắn cả kinh tứ tán bay lên quá ngu rồi thực sự là quá ngu rồi lý t r ị đem bách tính sinh mệnh nhìn xem cùng vàng giống nhau nơi nào sẽ bỏ được để bọn hắn đi lấp con đường hắn đi tại nhạc châu trên đường lớn nghe được người bên cạnh ra t r u y ề n đến con mới sinh tiếng thứ nhất khóc thút thít sẽ mặt d à y mày dạn đi và o chúc mừng người ta một phen vì gia đình này lại cho hắn sinh một nộp thuế nam và cùng một tương lai tráng đinh hoặc là quân sĩ lý t r ị không có quan khán ở đâu là hùng quan hiểm yếu mà nhìn xem ở đâu thích hợp canh tác nếu những k i a thổ địa bên trên mọc đầy rồi thu hoạch hắn sẽ phi thường cao hứng nếu chỗ nào thích hợp hoa màu lại hoang vu một mảnh hắn nhất định phải đi theo gia quan địa phương hỏi tham h i ể u rõ nghe được ít người chồng không tới lời nói lý t r ị thường thường rồi sẽ bóp cổ tay thở dài đường hạo không biết bản thân đầu góc là nghĩ như thế nào kim lưu đạo đã xây dựng hoàn tất những k i a cao câu ly tù b ì n h tự nhiên là phải có kế hoạch lý t r ị cho phép người cao ly ở tại đại đường nhưng mà tuyệt sẽ không khoan dung bọn hắn xuất hiện tại chính mình tộc đàn nếu nói đại đường quốc trong xuất hiện cao câu trong tộc đàn kia t r i n h phạt kia phiến cương thổ còn có ý nghĩa gì ngụy trinh con mắt vừa mới chữa khỏi tự nhiên là sẽ rất mới lạ khắp nơi nhìn lung tung phát hiện đường hạo mấy ngày nay nhi vô cùng là lạ vì trí tuệ của hắn căn bản cũng không cần đoán rồi sẽ hiểu rõ tiểu tử này nhi rốt cục cái nào dây thần kinh không đúng hắn chẳng những thăm dò ra đường hạo bản t â m còn tìm cho mình một năng lực cứu vãn hầu quân tập gia thuộc cường lực đồng minh cớ sao mà không làm về phần mang người đi vây xem đường hạo khóc thút thít hoàn toàn là bất ngờ vì đường hạo b ị lấy lỗ hai tiếng khóc quả lớn trời sắp tối lúc tuấn mã đến tìm đường hạo ôm cao đầu đại má đầu đường hạo không biết nên đi nơi nào. hồi doanh trướng quá mất mặt nửa đêm hắn mới lặng lẽ trở về doanh trại thủ ngoài lều vài bên cạnh lưu n ô thông nhỏ giọng nói tướng quân vương gia đến rồi đường hạo đang muốn trực tiếp rời khỏi liền nghe đến lý đang nói phụ hoàng ta nhường một chút ta đến tìm hiểu ngươi vì sao khóc nói lý do à thật không biết ngươi khóc một cái mũi làm sao lại như vậy có nhiều người như vậy quan tâm vương gia ngươi có phải hay không cũng sợ v b y hạ cùng hắn cùng nhau thì toàn thân không thoải mái đường hạo dứt khoát xuyên phá rồi giấy cửa sổ hỏi ngươi thì có cảm giác này ta còn tưởng rằng thì ta có Nói như vậy ít nhiều có chút nhi bất hiếu, thế nhưng ta cùng phụ hoàng đơn độc cùng nhau, muốn nhà, nhưng hoàng không chứng này có có hiếu, đi rời khỏi triệu rồi. chút thế phụ thì thế phụ thì vậy ít bất ta ta một ta độc cào xa đạo mở lý đán thở phào nhẹ n h õ n nhi cuối cùng năng lực thống khoái nhanh đem những này lời nói nói ra đường hạo không phản bất được hai người nhi mắt lớn chừng mắt nhỏ xem xét một hồi nhi cũng cảm thấy không thú vị lý đán vô vô gò má bất đắc di chỉ vào lý trị chú ngủ n g cười khổ vén rèm lên liền đi ra ngoài lý đán vừa mới ra ngoài trường lạc thì chui đi vào sau đó tam phu nhân thì theo ở phía sau đi đến vây quanh phu quân lưu i díu hỏi thăm không dừng lại người của đường ra cũng vô cùng lo lắng địch nhân kiệt là ngồi thuyền đi đồ vật quá nhiều lao triệu dòng ra chuẩn bị hai chiếc thuyền mới miễn cưỡng đem hàng hóa cũng chứa đ ư ợ c tài vật kỳ thực không có nhiều như vậy nhiều nhất là thảo dược tôn tư mạc tại linh na mua m sắm lượng lớn dược liệu lao nhân ra ông ta hiện tại đúng tiền tài không có khái niệm gì chỉ cần là chính mình cần thì bao hết viên nhi đường ra trưởng quỹ khắp thế giới mua sắm còn làm không biết mệnh có thể cho tôn lao thần tiên người chạy việc tự nhiên là vinh quang đường tướng quân đi ngang qua ma thiên lĩnh cả ngoài ra cắt lượng cả đời công tích không khỏi lá trã rơi lệ sự việc đã tại trong giới ú ngay chi c thương thân h tại. bi viết đường tướng ư quân、tại. Trong bi thương viết xuống, xuất thân chưa nhanh thân chết trước, trưởng sứ anh hùng nước chết trước, mắt sứ đ ầ áo, yêu mị cả â u thơ. Ngay c phòng tướng đỗ tướng đọc hai câu này lúc cũng nhịn không được khóc dưới lý trị sau khi nghe t h ấ y nói đây là đường tướng quân lần đầu tiên tùy tâm mà phát ngụy trinh mặt dày mày dạn bò lên xe ngựa ngồi ở đường hạo bên cạnh nhi nói xong tướng quân tâm địa thiện lương lao phu khâm phục chi không ngờ rằng này mưu kế t r ồ n g chất tướng quân thế mà tại chuyện này trên lộ ra lớn như thế sơ hở lao phu không ngờ rằng người khóc lớn thời điểm lão phu đầy bụng lòng chỗ sót người khác trêu chọc chỉ có lao phu đã hiểu ngươi lúc đó tâm tình ngụy trinh nhìn một cái ngoài cửa sổ trong lòng còn có thiện nghiệm là được không cần học lao phu mọi chuyện làm tuyệt lao phu mắt thấy đi vào rồi tuổi già nếu như không phải ngươi cùng tôn lão tiên sinh chữa khỏi lao phu con mắt chỉ sợ lúc này đã trí sĩ rồi sau này hay là cần các ngươi người trẻ tuổi nhiều c h â m trước một ít không ta về đến trường ă n liền chuẩn bị bắt đầu hào hào hưởng thụ một chút khổ cực nhiều năm như vậy ngày tốt lành không có qua qua mấy ngày c h i ề u đình hay là n g à i chơi đi người trẻ tuổi hiện tại đã túi hay là hào hào qua nhà ta ông nhà giàu đời sống vi rượu ngụy trinh cười ha ha người trẻ tuổi à triều đình là bùn na hố ngươi đã tại lý biên nhi nằm lâu như vậy Nghị lúc này xe ngựa rất nhanh phi nhanh nhìn vậy hạ những vật kia lão phu không có quyền mở ra nhà ngươi không làm khó được ta kết quả lý biên nhi nguyên lai là ha <cười> ha đường hạo bất đắc dĩ mở to mắt nói thì tính sao toàn bộ đại đường tóc người hiện ta cũng không lo lắng ngươi lẽ nào sẽ đi mật báo mật báo loại chuyện này đương nhiên sẽ không có nhưng mà những kia người thổ phiên chỉ sợ sẽ không thôi a lộc đông tám trước sau tại đại đường sinh sống ba năm đúng đại đường thế nhưng rất quen vô cùng mà bệ hạ phía trước đi nhạc châu trước đó đâu thư viện mê lâm thậm chí đã xảy ra một hồi hỏa hoạn bệ hạ giận dữ sai người cha rõ việc này nhưng mà đến nay còn chưa bàn bạc nhi tung tích nguy trinh nói chương một r ă m bốn m ư khoái đào tràm a c h ư ơ một h ì n ba trăm bốn m ư khoái đào t r ả m a nhìn tới có người từ đầu tới cuối đều cho rằng là ngươi làm cẩn thận a c h ư ơ n lượng gia thảm sự nhi chớ có tái diễn mới tốt nguy trinh chính, chính là một con quạ từ trong miệng hắn rất khó nghe đến tin tức tốt chẳng qua ngụy trinh nói loại tình hình này tất cần phải chú ý rồi nếu lộc đông tán dám tìm phiên phức lần này ra sẽ không ngồi chờ chết giết chết hắn thì không là chuyện gì nhi hoàng chủ lập tức đối ngoại quốc sự việc không phải vô cùng đệ bụng c h ấ n quốc tướng quân rốt cục không phải mềm yếu người ngụy trinh cười nói tướng quân đầy người sắc khí chẳng lẽ muốn giải quyết dứt khoát lộc đông tán một lòng muốn thúc đẩy thổ phồn cùng đại đường hôn sự hắn hiện tại ở tại biệt viện của trưởng tôn vô kỵ trong ngươi chỉ sợ không tốt ra tay đi nói một chút lão phu cho ngươi tham tường tham tưởng người trẻ tuổi tính, tính gấp gây ra rủi ro cũng không tốt cuối cùng đường hạo hay là An Nạp dừng cơn giận của mình. tất nhiên về tới trường an như vậy lãng phí những thứ này thời gian tại vô dụng sự tình trên là nhất không đáng diễn võ trường đường ra giá binh khí tử đều đã có chút dỉ xét rồi gia chủ này chỗ đường hạo trong một năm khó được di chuyển một lần binh khí võ tướng trong nhà binh khí dỉ xét vô cùng bẽ mặt cho nên đường hạo mặc áo gai đang cố gắng mải mới đem một cái đại đao mải tốt muốn uống hấp t r à đường hạo ngẩng đầu mới phát hiện nghiêm tùng ngơ ngác nhìn chính mình phía sau hắn là vẻ mặt lo lắng quản sự lao tiền đường hạo chắp tay nói n g i ê m đại nhân đến rồi h à n xá không biết mụi vị trệ gì n g i ê m tùng đáp l ấ lại hỏi đường hạo không biết tướng quân có thể hay không đem một tôn nặng năm trăm cân sư tử đá dơ lên đưa lên nóc p h ò n g cuối cùng tính toán tốt người nào đó tình cờ đi ngang qua đem sư tử đá đẩy tới đến đem người nào đó nện thành tình bối đường hạo suy nghĩ một chút nói cái này vẫn là có thể làm được chỉ cần sử dụng một ít công cụ liền có thể tùy tiện hoàn thành nhưng mà muốn tình cờ đem một đi ngang qua người dùng sư tử đá đ ậ p chết cái này thì tương đối khó rồi ta giết người giống như thích dùng sức mạnh n ỏ nghiêm tùng gật đầu một cái nói ta nghĩ cũng là như thế hôm nay nhìn thấy chỗ ở của ngươi dị xét binh khí trong lòng ta thì càng chắc chắn thế nhưng ngươi đường ra sư tử đá lại lần nữa hóa phường chính mình chạy đến vĩnh an phường còn đang ở ban ngày bàn mặt đập chết rồi người vậy hạ để ta tới hỏi một chút ngươi là làm sao làm được nói vậy nhà ta sư tử đá làm sao lại như vậy chạy tới chạy lui rồi vĩnh an phường ở giữa cách ba cái phường thì đấy đường hạo gãi đầu hỏi nghiêm tùng trên thực tế không riêng gì nhà ngươi sư tử đá chính mình chạy đập chết rồi người trưởng tôn vô kỵ yêu đ a u thì chạy đến bảo nguyệt lâu tươi sống đem một người chém thành hai khúc nhi còn có ly đại lượng nhi tử lý trình cương vừa về đến kinh thành cùng bạn bè tại tử lầu ăn uống tiệc rượu vô ý dứt xuống thang lầu hắn ngược lại là lông tóc không thương nhưng thân thể dưới đáy đệm lưng người kia bị hắn ép thành bánh thịt ngụy trinh lao thất phu mã xe đang chạy bên trong đột nhiên bánh xe chóc ra theo sườn núi trên lăn xuống đi sau đó như vậy đem một người đầu ép thành quả hứng nát ngài bốn vị tức vị quá cao chứ ra bệ hạ không ai dám hỏi cho nên bệ hạ thì đ ổ i ta đến hỏi một chút là chuyện gì xảy ra bệ hạ cố ý chỉ ra việc này n h ư cùng ngươi thoát không khỏi liên quan nghiêm tùng nói sự việc đường hạo cảm thấy dường như chính mình tại hiện đại nghe nói kỳ d i vật ngự chuyện lạ việc này quá bất hợp lý rồi mình quả thật hoàn toàn không biết gì cả tất nhiên trưởng tôn vô k � Nguyễn t r i hai cùng t h ừ kế tức t vị Lý r người, người, luôn luôn người, người. Người, người nhi một đường cười nói vào cung tới trước đại điện mặt ba cái người trong cuộc cũng ngồi ở tiền sành chờ lý trị triệu kiến theo lý thuyết chết người hoàng chủ sẽ không đích thân hỏi đến hiện tại thế mà đem tất cả mọi người triệu tập đến cùng một chỗ cũng liền nói do chết người thân phận sẽ không quá đơn giản trường tôn vô kỵ nhìn đường hạo c ũ n g tới cười hắc hắc tướng quân thật bản lãnh trong nhà sư tử đá thế mà thông linh tính có thể giúp ngươi giết người so sánh dưới lao phu yêu đao nương theo lão phụ hơn mười năm mới có loại này b ả n sự thực sự là hổ thẹn đường hạo cười trả lời bà bá ngài nhân kiệt trong nhà địa linh ngài bảo đao xuất hiện sự kiện linh dị chẳng có gì lạ nghe nói cây đao kia chính mình có thể sử dụng một chiêu đại phách tiểu chất nhi trong lòng mong mỏi có thể giục t h ấ y a ngụy trinh h ừ một tiếng nói lao phu bánh xe có thể đem người đầu ép thành quả hứng át thực sự là thiên hạ kỳ văn cũng không biết vị cao nhân nào ở chỗ này mưu tính lao phu hắc cũng không tính được m sau đó ngụy trinh quay đầu hướng lý trình nói chúng ta ba người thủ đoạn giết người đều là đồ vật ngươi là làm sao đem người đẻ chết lý bằng trình vẻ mặt đau khổ nói người trẻ tuổi tối hôm qua không uống mấy ngụm rượu tối về còn muốn chăm sóc l ắ m mẫu tại cùng bạn bè cáo từ lúc không cần thận trượt xuống thì cắm xuống đến, đến rồi đứng dậy nhi sau mới phát hiện đem người đẻ thành bánh thịt đường hạo không nghĩ ra thì hỏi trưởng tôn vô kỵ chúng ta mấy cái bị người v u hoan đây là xác định không thể nghi ngờ sự việc thế nhưng rốt cục là ai làm như vậy đến cùng là thế nào cái một vị muốn đem nhà ta sư tử đá theo hưng ơ hóa phường lấy tới vĩnh an phường đem triệu công yêu đao theo trong phủ trùng ra nhường bằng chỉnh tại vô thanh vô tức trong dính trưởng cuối cùng đem trịnh công bánh xe lấy xuống đây tuyệt đối muốn so giết người càng khó người này muốn làm gì thì có thể làm cái gì lý t r ị từ phía sau nhi chuyển ra đây theo chấm nhìn tới đây là đang lập uy cầm các ngươi có mấy người tên tuổi l ậ p u uy nói không chừng là có một thế ngoại cao nhân ra khỏi núi chuẩn bị tại kinh sư khai hỏa danh hào của mình nói xong đem một tấm văn điệp để lên bàn g i a hiệu nhường mấy người bọn hắn xem xét đường hạo sau khi xem xong liền biết giết người rốt cục là ai nhưng mà trên mặt vẫn là một bộ vẻ suy tư cũng không dám lộ ra sơ hở Trước 1347, Kê Minh cầu đạo. Trước tử chết Tín, thủ đột thì thay trả thần thật Tín tính Đường hạo bị nhà ngươi sư tử đã đập chết người gọi là Yến Hồng Tín. ngươi Đường cười cầu cầu chủ cũng cần 1347, 1347, Kê Kê không khổ kiểu nhiên Minh Minh muốn đem hắn làm đi Nam muốn mệnh, gọi phải nói đi Hải đổi lời nói, liền nói phi nhà Yến Hồng hắn hoang này, nếu Yến Hồng không đến hạo hạo hạ, đạo. đạo. đã đập đảo sao? Sao bị là là muốn, muốn Tín vậy ý? vì chẳng qua chuyện này các ngươi nhất định phải cho chấm một câu trả lời chấm sở dĩ tới chậm chính là đang an ủi yến phi nàng duy nhất đệ đệ bị vô kỵ một đao chém thành hai khúc nhi dù sao vẫn cần một câu trả lời đi tề vương phủ bên trong bốn trụ cột âm thường trí tiến h ư n g tín thu quân mạng lương bánh biêu chết không rõ ràng các ngươi thấy thế nào tại chuyện này trong tề vương không thể xảy ra chuyện gì đường hạo an nguy của hắn ngươi phụ trách vô kỵ ngươi thì toàn quyền xử lý chuyện này sớm một chút chấm dứt chấm không có ý định khiến cái này kỳ văn chuyện lạ làm lòng người bàng hoàng đường hạo cùng trưởng tôn vô kỵ ngụy trinh ba người đối mặt phát hiện đối phương đều là một bộ rõ ràng trong lòng nét mặt lý trị trong ánh mắt vỏ không vào hạ t cát hắn làm sự tình chưa từng có qua loa lúc hiện tại đưa ra ba phải yêu cầu như vậy hắn nhất định ấy là biết đạo thứ gì từ biên hoàng chủ bốn người xuất cung trưởng tôn vô kỵ đối với những khác ba bộ dám nói ta cái này đi dựa theo bệ hạ yêu cầu đi làm việc n h không quan tâm xuất hiện kết quả thế nào ba người các ngươi có phải hay không cũng tán đồng đường hạo cùng ngụy trinh cùng nhau chắp tay nói làm phiền lý trình bị đường hạo đá m ộ t c ước liền vội vàng không người cảm tạ trưởng tôn đại nhân tản lý trình cưỡi ngựa đ u ổ i theo hỏi đường hạo tiên sinh rõ ràng bốn người chúng ta người bị hủy khuất bệ hạ vì sao muốn g i à n xếp ổn thỏa chẳng lẽ nói có nội tình gì hay sao ngài thì cho học sinh nói một chút ta vừa mới thừa kế rồi t ấ c vị tuyệt đối không dám ra sai lầm bằng c h í n h a ngươi hay là nhận đi năng lực tại ngươi trong lúc bất chi bất giác tính toán ngươi người không phải ngươi có thể đối phó bệ hạ nhất định hiểu rõ thế nhưng chúng ta đều không có hỏi cho nên ngươi cũng không cần hỏi Coi như chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua phụ thân ngươi vừa qua đời ngươi thì ăn uống tiệc rượu đã là bất hiếu những thứ này thiên hảo hảo ở tại trong nhà phụng dưỡng mẹ của ngươi không muốn ra khỏi cửa n g ư ơ i là tiểu miêu nhi dết đường hạo cho là mình không cần phải có ngắt qua chưa hiến phi hận chính mình chết đi y ế n hồng tín nói thế nào đều là nàng duy nhất đệ đệ y ế n phi nhi tử lý hồng cũng cho rằng là đường hạo hạ thủ rốt cuộc kia buổi tối đường tướng quân u y hiếp y ế n hồng tín tới đường hạo đành phải nói cho lý hồng không chính là hắn giết nhưng là mình biết được mọi nguồn cha ngươi cũng biết nhưng chính là không thể kể ngươi ngay bắt nhau cùng ngươi mảy may quan hệ đều không có ngươi kể ngươi nghe mẫu thân không nên truy cứu càng đổi cứu vấn đề càng nhiều lý trị trong cung thì phát s ầ u yến phi đã mời hắn ba trở về nhưng hắn không biết sao nói với yến phi nhất định phải đợi đến trưởng tôn vô kỵ làm ra một kết quả đến mới thành đoàn hồng nói việc này không thể tra không thể hỏi bởi vì đây là kê minh cầu đạo chi thuật cao nhất thủ đoạn giết người chính là để người chết bởi vô hình không ai hiểu rõ bọn hắn bị mưu sát đã có người cố ý đem chính mình thủ đoạn lộ ra đến chính là tại nói cho người đời hắn đã hoàn toàn đã luyện thành kê minh cầu đạo chi thuật đoàn hồng không có hoàn toàn luyện thành vô ngôn thì không có hoàn toàn luyện thành vậy rốt cuộc là ai những thứ này hào hiệp lý trị có đôi khi thì cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ vô hình vô chất dường như giấu trong đại hải một giọt nước làm sao có thể đem bọn hắn tìm ra đoàn hồng còn đang ở nghiên cứu con kia sư tử đá còn có cây bạo đ a o kia chiếc kia thiếu bánh xe xe ngựa thì dừng ở trong cung chỉ mong đoàn hồng có thể tìm tới một ít dấu vết để lại đường hạo xửng sốt cùng lý cương tiên sinh chen đến một cỗ hùng trên xe lão tiên sinh mặc dù có chút bất mãn nhưng vẫn là đem thân thể hướng bên trái nhi nhường cho hắn đưa ra một ít không vị lão nhân ra ngại ở trong thư nói quá dọa người rồi người trẻ tuổi hồn nhi đều muốn bay ra ngoài rồi gắng sức đuổi theo về đến nhà. nghe nóng rồi lao nhân ra ngài tất cả an khang mới chạy tới thấy ngươi đường hạo quan tâm nói khổ sở lúc cũng vượt qua được đoan chừng còn có thể nhiều nấu hai năm tiểu đường a ngươi có phải hay không rất tủi thân lý cương từ trước đến giờ không nói nhảm mở to mắt thì đi thẳng vào vấn đề hắn luôn nói chính mình già rồi không còn thời gian cùng người khác khách sáo hỏi lời này đường hạo có chút lúng túng không biết trả lời như thế nào ngươi đem thương k h ô n g hiệu hiến tặng cho hoàng chủ đồng thời chế định nghiêm khắc điều lệ lão phu liền biết ngươi trong lòng sinh ra sợ hãi ngươi không phản đối đem tiểu nha nhi gả cho hoàng gia lão phu liền đã xác định ngươi đang sợ sệt nói cho lão phu ngươi đang sợ cái gì không nỡ bỏ ngươi một chút kia p h ú quý vẫn không nỡ người nhà của ngươi nam tử hán đại trượng phu bó tay bó chân còn có cái gì thống khoái có thể nói lão phu sống lâu một chút gặp qua rất nhiều kinh tài tuyệt tuyệt hàng người rõ ràng có thể làm rất nhiều chuyện lớn lại bị tâm tính của mình chỗ lầm đến chết cũng không có tiếng t â m gì khiết đảm là làm đại sự tối kỵ lý lao tiên sinh nói đường hạo đ á n g chắt nhìn chính mình tiên sinh nói học sinh ràng buộc quá nhiều lo lắng thế tử lo lắng hải tử thì lo lắng đường ra trên dưới lao tiểu thì bao gồm bằng hữu của mình trên người con bao phục quá、nặng. có đôi khi cũng không dám đem bước chân đi quá nhanh tiểu nha nhi gả cho hoàng gia là học sinh cân nhắc chuyện sau đó hướng đại thảo luận ta nghĩ quốc gia này tận lực qua bình ổn một ít đừng lại xảy ra lớn khó khăn nói nhỏ chuyện đi chính là tiểu nha tính cách của mình đã chú định bao dung hắn quá ít người rồi đường hạo cũng là theo thanh niên đến sao có thể không biết được trong đó người tuổi trẻ tâm sự Trước 1348, Tiểu viện làm khách. Trước 1348, Tiểu tiên mắt Nguyệt thân khách. khách. lắc cơ 1348, 1348, viện viện sinh lại nói, đầu Vũ nhắm làm làm Lý Lao n hùng ư n nha đến ngày, nhỏ này làm sao đem sự việc làm quang minh chính g giao giao tiểu hồi việc Phu Phu hạ h Lao Lao đứa đem đại. làm làm sao mấy sự xe tải nhìn hai người đến rồi g i ả sơn đi đến phía trước ánh nắng tối sung túc chỗ ngừng lại lý lao tiên sinh đã ngủ thật say giảng r ồ i nhiều như vậy lời nói đối với hắn đã là một loại gánh chịu đường hạo đem tấm thảm cho lao tiên sinh đắp lên nhường nô b u ộ c đem hắn mang về nhà nghỉ ngơi chính mình quyết định đi mê lâm xem xét kéo dây t h ừ n g hỏa trụ thì xuất hiện ở trên đường nhỏ hòa trụ nhìn thấy đường hạo phi thường cao hứng mời hắn vào nhà của mình một hộ không lớn sân nhỏ trong viện còn trồng các loại rau dưa to lớn trên chiếu phơi đầy các loại rau khô một lấy tay khăn bắt bao lấy đầu phụ nhân áo xanh có một đầu hổ mũ h ả i tử đang trên chiếu lục xem những kia rau khô nhìn thấy đường hạ o đi đến t h i lễ sau đó thì đi vào phòng bưng một bình trà đến đặt ở trên bàn đá tiếp tục làm chính mình việc ta nghe nói mê lâm nhìn rồi một lần hỏa hoạn thứ bị thiệt hại lại sao đường hạ o uống nước t r à hỏi có một ít tổn thất một ít nện cùng bọ cạp con kiến cùng ong mật lại không có gì thứ bị thiệt hại trường an hay là quá rét lạnh rồi cũng bất lợi cho những sinh linh này sinh trường con kiến đã tại phai màu rồi tính tình cũng không có nhóm đầu tiên như vậy hưng ánh ta đoán chừng lại có ba năm năm thì cùng bản địa con kiến không có gì khác biệt rồi hòa trụ không có nói thuật những k i a kẻ phóng hỏa vận mệnh đường hạo thì không hỏi hòa trụ đem những đ ộ c vật này thấy vậy cùng tính mệnh giống nhau quý giá đoán chừng những người kia chết không thể chết lại uống trong chốc l á t t r à hòa trụ cho đường hạo trên g i à y bôi lên một ít cành lá liền mang theo đường hạo đ ẩ y ra cụi phỉ hướng mê lâm chỗ sâu đi đến nơi này là cuối thu rồi gió thổi qua trên cây lá cây thì rào rào rơi xuống tảng đá trong phòng phóng nguyên một sắp xếp sắt ngăn tủ đường hạo mở ra bên trong một cái cẩn thận kiểm tra chính mình đặt ở những thứ kia mỗi đến lúc này hòa trụ rồi sẽ lui về phòng tại đây cái ngăn cách chỗ đường hạo mới biết cảm thấy một tia tự do Lý tuy nói nam nhân đều như vậy càng sống lá gan càng nhỏ nhưng mà đường hạo tâm lý xác thực tràn đầy c h ư a suất cùng tự thân hắn chỉ nghĩ sống lâu một chút nhìn từ tôn trưởng thành ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng địa chiếu xuống vòng qua nhà đá cửa sổ thì xuyên qua đường hạo trong tay ba cái ngọc bội ba tấm dư tận mặt quỷ nhi bị khắc ở trên tường một hồi này đường hạo không có ngủ hắn nhìn thấy kêu ba bức đồ án không có thét lên cũng không có bối rối quan sát một chút địa thị cùng với ánh sáng thì thu vào theo trong nhà đá ra đây hai người nhi liền nói cười lấy về đến hỏa trụ tiểu viện h ỏ a trụ thêm bị phòng một bầu rượu hai người vây quanh tiểu lò, tại trên tấm sắt nướng phong kén nhắm rượu đường hạo nghe hỏa trụ giảng thuật trong khoảng thời gian này thư đến viện b i ế n hóa nguyên t r ư ơ n g tiên sinh sai người sai người tại hậu sơn đào móc sơn động thuyết thư viện sau này điện tịch đều cần giấu trong sơn động đi công tâu lão tiên sinh rõ ràng đều nhanh muốn không được nghe tin tức này lại sống đến, đến giờ không nên tự mình thiết kế bởi vì đến cùng muốn hay không lắp đặt cơ quan chuyện này hai cái lao già tóc bạc chửi ấm lên đồng thời xin thể cả đời không qua lại với nhau chẳng qua hôm qua ta đi tiễn phong kén lúc lại trông thấy hai người bọn họ cùng nhau u ống t r à hòa trụ cảm t h á n hai vị này lao trí giả có hứng diên lăng tiên sinh bây giờ trở nên cô tịch vô cùng trừ phi có lớp của hắn vàng không không xuất quan tinh đài một bước đồng thời thư mời viện toán học cao thủ giúp hắn diễn toán những vì sao quỹ tích vận hành quyết định kia đi nghiên cứu lang tộc quan hệ tuyên nhân kết cục vô cùng thảm bị một con lang vương l u n g cúng rồi một con mắt cái mũi thì chỉ còn lại có nửa cái vết thương tốt sau đó hắn tìm thợ đồng cho hắn chế tạo một mặt nạ hiện trong thư viện cũng xưng hô hắn là thiết diện tiên sinh chẳng qua gần đây hắn lại đi tìm cái đó đàn sói đi hòa trụ tiểu l ư ợ n g rất kém cỏi nửa bầu rượu liền đã hun hun nhưng rồi khuôn mặt bị lò lửa nướng màu đỏ bừng nhìn ra được hắn đối với mình hiện nay đời sống mười phần thỏa mãn có thể nói thậm chí là thỏa mãn tới cực điểm đường hạo mang theo một hũ mật b n g mang theo một bao lớn phong kén ra mê l ô n g xa xa nhi đã nhìn thấy tuấn mã vượng tài màu lông tán loạn trên đùi còn có ngổn ngộn xộn vết máu nhìn thấy đường hạo ra đây lập tức liền đánh tới đem đầu g hạo ngực đường hạo cái này nổi giận vừa tài khi nào bị thua thiệt lớn như vậy đường ra nô b ộ c nơm nớp lo sợ đứng ở một bên nhi thấy tướng quân nổi giận vội vàng đến giải thích vừa tài chạy tới d ấ m lật ra hùng miêu máng bằng đá tử muốn đem hùng miêu cũng đổi u đi kết quả bị một đoàn hùng miêu vây quanh công kích bọn hắn thật không dễ dàng đem hùng miêu đổi u đi đường hạo đau lòng ngồi sồn xuống kiểm tra vượng tài thương thế khá tốt cũng không nghiêm trọng lắm hai huynh đệ tâm tình đều không phải là quá tốt một trước một sau rủ túi đầu chạy về nhà lúc về đến nhà trời đã sớm tối đường hạo sai người điều phối tốt giật thủy lại lần nữa cho vượng tài băng bó hình ảnh bí mật chương một n h ì n r ư ơ i chín hình ảnh bí mật mà trường lạc ở một bên nhi chọn đèn lồng không ngừng hỏi vợ ư n g tài đây là thế nào đường hạo tâm phiền nóng giận không thèm để ý và vợ ư n g tài thu thập xong mới giao cho mã phu làm hắn thật tốt chiều cố tướng h quân lúc này mới về đến phòng ngủ cơm thì không ăn ba ngày không có ra khỏi nhà đoàn hồng đến đây thấy đường hạo đang dạy bọn nhỏ đọc sách thì không quấy g i à y chờ hắn làm xong đoàn hồng mới đi đến gia hiệu đường hạo đi trong đình tự thoại cứng rắn cây liệu trong tay đoàn hồng khuyên khắc ở giữa thì chia năm xẻ bầy như bảo thanh hạt vài khỏa dồi rào đường hạo muốn qua một mảnh nhi ăn chờ lấy đoàn hồng nói chuyện kỳ thực nhà ngươi sư tử đá từ trước đến giờ thì không hề rời đi qua nhà ngươi cửa lớn chẳng qua là bị người khác ném tới trong khe nước đi đập chết yến hồng tín cũng không phải sư tử đá mà là cự truy là một truy một truy đem toàn thân con trai ra sư tử đá cái bậy lớn nhỏ lại đem một cái khác sư tử đá thả đi lên đoàn hồng nói ra tình huống thật làm sao ngươi biết là cự truy đập mười mấy người cũng tận mắt nhìn thấy một tôn sư tử đá từ trên trời d á n g xuống đập chết rồi yến hồng tín ngươi nói nói với nghiêm tùng không giống nhau đ ư ờ n g hạo rất giật mình đoàn hồng ăn một chút mà cười cười ta thế nhưng luyện qua kê minh cầu đạo công phu mặc dù luyện không tới nơi tới trốn thế nhưng thế nhưng có một ít mánh khỏe nên cũng biết những người kia nhìn xem kêu cái gì chẳng qua nghe thấy một tiếng vang thật lớn sau đó liền thấy một tôn sư tử đ ã đặt ở một cỗ thi thể bên trên vô cùng thê thảm thị tỉnh tiểu dân nghe nhầm đột bậy cuối cùng liền thành sư tử đ ã từ trên trời giáng xuống đập chết rồi người những k i a thị tỉnh tiểu dân tầm mắt cùng chú ý đều bị sư tử đ á sờ đ o ạ n ai còn sẽ chú ý một cô ô đồng xe ngựa thì dừng ở một bên húng chi không có người nào biết nhau hiến hồng tín một tượng cái kia dạng đại hán khôi ngô theo bản thân bên cạnh đi qua hàng nhiều hoặc ít đều sẽ có chút ký ức thế nhưng chúng ta cầm hiến hồng tín chân d u n g hỏi khắp cả những người kia thế mà không có người thấy hắn đoàn hồng nói tiếp đi n à y kê minh cầu đạo công phu tinh túy chính là mức độ lớn nhất sử dụng bên ngoài điều kiện chú ý kỹ x ả o cùng hợp lý tính mới lợi tốt vị này mặc dù đem công phu này luyện không kém nhưng rốt cục hay là lòng mềm yếu rồi mà muốn để sư tử đã giết người biến thành thật sự sự thực những người qua đường kia cũng nên giết chết mấy cái xem r a vị này rời núi cao thủ là một người t h i ệ t lương nếu ngài tạm biệt hắn chuyển cáo một tiếng vô tình mới là kê minh cầu đạo tinh túy đoàn hồng nói xong lời này chắp tay liền muốn rời khỏi bị đường hạo kéo lại không đúng ngươi lời trong lời ngoài ý nghĩa thật giống như ta là hung thủ đồng bọn nhi lẽ nào có lý đó tướng quân bậy hạ mệnh ngươi chiếu cố tốt tể vương ngài đem tể vương lưu tại đường ra là đúng nhưng mà bốn ngày thời gian tề vương tổng cộng theo đường ra ra đây sáu chuyến trong đó bốn chuyến là ra ngoài đi dạo chợ có sau đó đoàn hồng dương mắt lên nhìn đường hảo nói xuất hiện tình hình như vậy chỉ có một khả năng ngài nhất định biết nhau vị kia cao thủ hiểu rõ t ề vương cũng sẽ không là mục tiêu của hắn tướng quân không cần lo lắng cao nhân xuất từ đường ra ta sẽ không nói ra đi vâu ngôn tiên sinh đúng ta thì có đại ân không dám không báo xin từ biệt đường hạo nhìn đoàn hồng đi ra khỏi nhà lúc này v â n nôn tiên sinh xuất hiện ở đường hạo phía sau theo đường hạo ánh mắt nhìn đi xa đoàn hồng nói ngày này đem hắn dậy vào làm hư đi người xem hắn hai cánh tay cũng run r u dậy hắn hiểu rõ tiểu miêu nhi vẫn đang ngó chừng hắn hôm nay ánh nắng rất tốt trong hoa viên chỉ có đường hạo v â n nôn cùng lưu phương n ô t h ô n g lao trang lao khương đ á m người thủ vệ ngoài hoa viên bên cạnh không có nhà chủ mệnh lệnh ai cũng không thể tới gần hoa viên một bước ba cái ngọc bài thì treo ở một cái giá bên trên đợi đến thái dương sắp xuống núi trong chớp mắt ấy một quỷ một sừng đầu xuất hiện tại ngọc bài hậu phương trên tờ giấy trắng lưu phương rất nhanh chóng cầm bút họa hạ gái này quỷ đầu đúng lúc này g á i thứ hai mọc ra cánh âm long xuất hiện ở trên tờ giấy trắng g á i thứ ba quỷ đầu không giống như là một vật thật càng giống là một không miệng chè mặt mặt nạ phía trên chỉ viết nhìn bốn chữ nhi tận đông hắn mẫu nhìn thấy này bốn xuân thu cổ toản lưu phương để bút trong tay xuống nói với vông ôn nguyên lai là tân mỹ nhân à. những hình ảnh kia theo ánh nắng chết đi thì biến mất đường hạo đem ngọc bài thu thập sau giao cho vông ôn họ lưu p ư ơ n g nói văn mỹ nhân nhi là ai chẳng lẽ nói ngọc bài này phía sau còn có cái gì hương diễm chuyện xưa hay sao Lưu phương thờ dài nhi nói, t h u a t h i ệ t ngài cũng là dạy học tân mỹ nhân cũng không biết. Ta chuyện có một t i ê n ghi chép, tiền là t a quốc ta không có n h ụ c sứ mệnh. t h ờ i kỳ xuân thu, tân quốc đi tiến đ á n h t a quốc, t a quốc đ á n h k h ô n g lại, l i ề n định c ầ u hòa. Tân quốc nói lên bên trong một cái y ê u cầu, c h í n h l à m u ố n tay quốc quân lao m ẫ u l à m c o n t i n t a quốc không đ á p ứng, m ộ t y ê u cầu k h á c c h í n h là tận đông h a n mẫu, m u ố n t a quốc đ ồ n g g n g đi về phía toàn bộ nham hưng, đông, t h u ậ n t i ệ n tân quốc lần sau lại t h u t h ậ p t a quốc. Hai c á i điều kiện này, t a quốc cũng không tề đau ứng. May mắn mà có tay quốc, quốc ta tân mỹ nhân dùng đạo lý thuyết phục tân quốc, m ư i kiến cho t a quốc chanh tạo ngọc bài hình bóng t r ư ớ c 1350, ngọc bài hình bóng tân mỹ nhân thì bởi vì việc này nhi danh tiếng vang xa không bao lâu hắn liền bị lỗ quốc n g ư ờ i làm quốc khanh nhưng không biết phạm vào cái gì sai nhi bị lỗ quốc n g ư ờ i đem hắn ra mặt đổ xuống mang tại trên mặt của người khác du thuyết các quốc gia hy vọng có thể kế thừa trí tuệ của hắn kết quả đã trở thành đáng t i ế u cho nên nhìn thấy mặt nạ ra người cùng tận đông hắn mẫu bốn chữ này nhi ta liền biết ra mặt này thuộc về tân mỹ nhân đường hạo cùng vâu nôn liếc nhau một cái đều là đầu góc mù mịt nay c ù n g hán triệt ra chỉ cần huyết thống t h u ầ n k h i ế t có thể trở thành người thông minh luận điệu có một khổ dị khúc đồng công chi diệu xem ra bạch ngọc kinh cũng không phải kẻ tốt lành gì nhi nhưng lại không có cách nào nói cho lưu phương chỉ có thể vốn tại trong lòng bản thân mơ mơ hồ hồ thành bạch ngọc kinh truyền nhân cái này ngậm bù hòn chỉ có thể âm thầm tiêu thụ rồi lưu phương cười lấy tại đường hạo trên mặt không ngừng rõ xét lão phu không kỳ quái các ngươi sư đồ trí tuệ là các ngươi hành tẩu đại giang nam bắt thủ đoạn như vậy xuất chúng hai người thế mà không ai biết nhau không có nửa điểm về các ngươi sư đồ truyền thuyết trừ phi các ngươi lúc đó mang mặt nạ ra người vừa nói như vậy không giữ quy t không quan tâm đường hạo d ẫ y rủi như thế nào thì trốn không thoát không lời hai tay mãi đến khi da mặt đều muốn bị đ â m thủng v ô nôn g mới dừng tay lại tử nhìn kỹ một lúc mới nói vẫn được da mặt này là thực sự đường hạo thở dốc một chút vớt ve thấy đau mặt nói ta có thể chưa từng có mang qua cái gì mặt nạ luôn luôn dựa vào của chính mình da mặt này lẫn vào bạch ngọc kinh liên quan gì đến ta với lại ta thì không có phát hiện sư phụ ta mang qua liệu phương cười hắt hắt nói làm sao ngươi biết sư phó ngươi không có mang sư phụ ngươi phân phó ngươi đang sau khi hắn chết muốn đem thân thể hắn tiêu hủy nói không chừng là tại hủy thị diện tích cao min a thật sự làm được tới vô ảnh đi vô tung n g à i hai trước cao hưng cái gì nha lúc này mới biết rõ một ngọc bài còn có một cái độc giác quỷ vương cùng âm long lại giải thích thế nào nói chuyện công phu lưu phương ngay tại trên giấy lại v ẽ ra rồi âm l o n g bày trên mặt đất nhường đường hạo cùng vâu ngôn n riêng phần mình chọn lấy một bước còn lại chính mình bưng lên tâm tình khoái trá địa rời đi hoa viên đường hạo còn chưa đi ra ngoài trường lạc thì nổi giận đùng đùng đến đây phu quân chúng ta vùng đất ven sông ít ba mươi mẫu năm ngoái mùa hè bị hồng thủy sông rơi mất thiếp thân sau khi trở về mớn hộ nông dân nhóm lại lần nữa đem địa sửa sang lại hôm nay ra quái sự quan gia thế mà không cho phép chúng ta tiếp tục làm đất còn nói về sau khúc sông t ử bãi sông đều không cho trồng trọt nhiều nhất chỉ có thể trúng chút ít tây giống nhi trường lạc nói tiếp đi thiếp thân tính toán một cái thêm bến thượng hà địa nhà ta ít nhất phải thứ bị thiệt hại tám mươi mẫu tốt rồi này rõ ràng là đ ằ n g khi dễ người đường hạo tăng trưởng vui thở phì phò cho nàng rót một chén t r à giải thích nói quan gia làm thì không sai nhi những năm này xung quanh trường ăn mấy đầu hà cũng không an ổn lớn nhất hai họa chính là mài nước cùng bãi sông địa thổ địa phì nhiều lợi nhuận phong phú cũng không nghị bung tay điều này sẽ đưa đến đường sông càng ngày càng hẹp mưa to lúc hồng thủy tiết không đi xuống vì nước sông tới tràn những năm này chết rồi không ít người ngươi không phải đi theo nãi nãi học niệm phật sao nhà ta thiếu mấy chục mẫu đất không đói chết người vang một tiếng bang quay đầu đã nhìn thấy trường lạc mày liêu đứng đấy cắn răng nói này không giống nhau nhà ta địa chính là nhà ta địa một điểm không cho phép thiếu ngày hôm nay bị người ta lấy đi vài mẫu ngày mai lại bị người ta lấy đi vài mẫu không dùng đến mấy năm nhà ta địa liền không có rồi tương lai con của chúng ta trong tay còn có cái gì phu quân ngươi là giảng đạo lý người những tia tiểu lại chúng ta hôm nay lờ đi hắn ngày mai thì dám nói chúng ta ruộng dốc thì có vấn đề không thể cho bọn hắn quen những thứ này khuyết điểm đường hạo đem trường lạc theo trên ghế nói ta hiện tại ư ớ c gì toàn bộ trường a n người đều nói ta là một n g u y ễ n đản g ngươi nhìn ta liền hướng sẽ cũng không vui đi suy nghĩ đem đầu rút vào mai ruộng nhi để người không nhìn thấy ta ngươi không hiểu à bị người khi dễ có đôi khi là một chuyện tốt nhi nếu vượt qua hai năm đường đường tướng quân p h ụ ruộng đồng chỉ còn lại có đường ra t r a n g tử đây mới là đẹp nhất nhà ta có thể muôn đ ờ i truyền súng rồi trường lạc nghi ngờ nhìn trợ phu không rõ là nghĩa là gì nhưng từ đối với trượng phu tín nhiệm hay là nhỏ giọng n h ư nói tia thiếp thân thì giả bội như không biết như vậy có thể chứ vậy không được nhà ta bị bị h u ấ t nên lớn tiếng kêu đi ra ta đi hô quá bé mặt n g ư ơ i đi hô không sai b i ệ t lắm nhà thọ huyện bá thì chắc chắn sẽ gặp được cùng nhà ta giống nhau bối rối n g ư ơ i đi xem xét nhà thọ huyện bá là làm sao làm h á n phu nhân đang ven sông nhi khóc đâu ý của ngài là thiếp thân cũng đi khóc trường lạc hình như có chút suy nghĩ minh bạch k h ó c à ngươi là cáo mệnh phu nhân bị một ít không quan trọng tiểu lại khi dễ chỉ có thể ngồi ở ven sông nhi khóc một lúc ăn nhiều một chút nhi cơm hảo hảo ngủ một giấc nhi chúng ta đi bãi sông bên cạnh khóc người vây xem càng nhiều càng tốt ta đoán chừng đến mai cùng người cùng nhau khóc lớn phụ nhân tuyệt đối không ít trường lạc k h ẽ cắn ngôi vậy liền khóc ngày mai đem tam phu nhân thì mang lên cùng nhau khóc trời còn chưa sáng đường đường hạo thì ra roi thúc ngựa thẳng khu trường an lúc này trên trời tàn n g u y ệ t v ấ t còn thái dương còn đang ở sơn bên ấy nhi một mảnh màu vàng nhạt mỏng hy đã hiện hiện đây là một cái bình thường sáng sớm duy nhất không bình thường chính là hầu quân tập sẽ ở hôm nay chết Trước Tri 1351, Đại từ cửa h ô n g vào trường an thành đường hạ o dọc theo chu tức nhai một đường bao t á p cung thành còn chưa khởi công trước cửa đã tụ tập rất nhiều người đường hạ o có chút hối hận vì hôm nay lão trình bọn hắn đều mặc mang khôi giáp cũng đều là rách giới kiểu cũ mũ sát đi một bước đường dưới chân đều sẽ phát ra t r ầ mượn nổ vang hiểu rõ ngươi sẽ không mặc khôi giáp lao phu liền đem s ử mặc mang đến đi trong xe ngựa thay đổi ngươi mỏng bào thanh mang là đến h ô n g chuyện lão hầu chạy n g o ặ t đường đi tự tìm đường chết nhưng hắn vợ con không thể có sai lầm nhi đại trụ hạ tử thủ chúng ta hôm nay muốn bảo trụ lão hầu vợ con rất khó a cũng chỉ vào ngươi nói hơn hai câu đấy đường hạo nhẹ nhàng địa đáp ứng quay đầu đã nhìn thấy lý tịnh xanh s á n g mặt một thân cũ nát thiết giáp phía trên tràn đầy đao b ũ a phòng thai đục dấu vết hắn cùng hầu quân tập luôn luôn không hòa thuận lần này buộc hầu quân tập trên thảo nguyên gấp đến độ xoay quanh cuối cùng tự c h ó i hai tay và d i m rút quân về thỉnh tội mặc dù hắn làm không sai nhi nhưng các lao tướng lại đem l ử a giận cũng khuynh tả tại rồi trên người hắn lão gia hỏa đời này không được đúng một việc thái tổ lý bên tạo phản hắn đi mật báo lý trị sự việc hắn giữ vững trung lập hầu quân tập tạo phản hắn đi chấn áp việc này theo pháp lý trên nhìn xem một chút sai đều không có được xưng ơ tụng là có đức độ nhưng theo tình lý trên nhìn xem hắn thì không đối phó một việc lý huyên tạo phản hắn nên giúp đỡ hầu quân tập tạo phản hắn nên lẫn mất xa xa nhi hiện tại biến thành cầu không để ý tới thật sự là tính cách của hắn tạo thành lực sĩ nhóm mở ra cửa cung quân thần bắt đầu xếp hàng hầu ngự sử lôi kéo tăng thể diện nhi qua lại t u ậ n kiểm đường hạo đi tại tóc trắng xóa lao đầu tử trong đội ngũ đang định tìm một cái niên kỳ không sai b i lắm đã nhìn thấy lý trình túi đầu sắp xếp ở sau lưng mình nhớ lại gia hỏa này đã kê thừa hắn lao tử tức vị theo công tức hạ xuống một bậc thành hầu tước thấy cảnh này đường hạo liền có một chút vui vẻ chính mình hài tử tương lai kế thừa tức vị cháu trai cũng là như thế nếu lý trình đời này không có gì công tích lời nói tức vị lại chuyển nhất cấp liền thành bá tước tiên sinh không biết triệu công là xử lý như thế nào án giết người học sinh đến hỏi qua luôn luôn nói đang điều tra rốt cục khi nào mới có thể điều tra hiểu rõ à. nhìn một cái là cái này trên quan trường sinh dư viên thế mà đi chạy tới hỏi trường tôn vô kỵ khi nào có thể đem vụ án làm được lý trí đều không có hỏi qua ngươi là cái thá gì trường tôn vô kỵ không có chửi ấm lên đã l à n ể tình chết đi lý đại lượng phần lên đường hạo một cái t ắ t quất vào lý trình mũ sắt bên trên cường độ không có nắm giữ tốt nắm tay quất lấy đau nhức nén giận nói cái nào muốn ngươi đi hỏi ai bảo ngươi đến hỏi triệu công nói đang điều tra thì đang ở điều tra phức tạp như vậy vụ án không t r a cái trên dưới trăm năm năng lực biết rõ ràng về sau nếu là dám tiếp tục nhiều chuyện thì mình tới đường phủ đến lãnh phạt cha ngươi sao đem tức vị cho ngươi đ ồ ngốc này trên quan trường ở đâu ra nhiều như vậy là không phải hát bạch lý bằng trình mới chợt hiểu ra vội vàng gửi tới lời cảm ơn đường hạo nhìn thấy hầu ngự sử đi tới thì vội vàng xoay người nhi đứng vững giả bộ như chẳng có chuyện gì phát sinh qua thế nhưng quay đầu đã nhìn thấy đái trụ hắc kiểm đường hạo tướng quân dạy học sinh không muốn ám chỉ lao phu mới tốt lao phu là đại lý tự chính khanh chức trách chính là đem nghi vấn đoạn rõ nếu tất cả mọi người mơ mơ hồ hồ qua triều đình sẽ trở thành cái bộ rắn gì đường hạo chắp tay nói ta cho học sinh giáo cái gì là ta mình sự t ì n h còn cần không lên đại lý tự phòng đến lúc đó nhà của hầu quân tập tiểu đi rồi một chuyến đại lý tự không có đầu hết rồi đâu, thành ca cơ rồi thành ca cơ về sau ta nếu lên thanh lâu không cẩn thận lấy đi của mình bạn cũ đều muốn bái ngươi đại lý tự ban tặng đường hạo cực kỳ á c độc tết i vạn triệt còn đi theo hô một tiếng tốt đái trụ sắc mặt trong nháy mắt thì chậm nhìn nếu hàng o c h ủ hung ác quyết tâm thật dựa theo cái này biện pháp xử trí hầu quân tập hắn đái trụ tuyệt đối sẽ biến thành mục tiêu công kích im lặng hầu ngự sử đi tới hướng về phía đường hạo giống lên một cuốn họng cái dám lớn một chút nhi q u a n nhi không biết từ đâu tới lớn như vậy v à i phong vạn dân cung chỗ tốt thì đủ lớn hôm nay đại triều hội đông đảo tràn vào đến trọn vẹn sáu bảy trăm người trước kia tại thái cực cung lúc họp lục bao từ quan viên cần ngồi ngoài cửa lớn bên cạnh hiện tại không cần một người một người một thậm chí liên đối tốt ngủ gà ngủ gật cũng không thành vấn đề chư khanh nhưng có bản đ ấ u lý t r ị ngồi ở long an phía sau thấp giọng đặt câu hỏi thần p h o n g huyền linh có bản đ ấ u lên thần hôm nay thẩm d u y ệ t phủ khố binh giáp hơn xa tiền tùy thần cho rằng nên giảm bớt năm kho tàng binh còn lại chi tư có thể khai sơn trải đường vì bổ quốc dụng không đủ p h o n g huyền linh là tể tướng từ trước đến giờ cũng là cái thứ nhất phát biểu n g h e hắn chúng võ tướng trên mặt lại bình yên rồi mấy phần p h o n g huyền linh rõ ràng muốn dùng hầu quân tập sự việc đạt tới chính mình giảm binh mục đích lý chị thờ áo giáp b i n h giới nhóm vũ khí trang bị quả thật không thể thiếu nhưng mà tùy dạng đế b i n h giới lẽ nào chưa đủ sao cuối cùng vẫn là vứt bỏ giang sơn nếu như các ngươi tận tâm tận lực có thể bách tính tâm tư người định là cái này chấm tốt nhất b i n h giới lý trị đúng trọng tâm nói c h ư một nghìn ba trăm năm mươi ba lớn lên trưởng thành c h ư một nghìn ba trăm năm mươi ba lớn lên trưởng thành nghe được lý trị nói lên chính mình chuyện cũ hầu quân tập đứng không yên hắn treo lên xích sắt nhi quỳ mọc xuống đất nói thần hoạn lộ chi thuận lợi cổ kim hiếm thấy vậy hạ không hề có lỗi với vi thần một đường gió canh mưa máu cũng đi tới bây giờ phú quý cả nhà chính là nhấm nháp thành quả thắng lợi lúc nhưng ngươi tự tìm đ ư n c chết hầu quân tập a thiên lý quốc pháp đều muốn giết n g ư ơ i chấm lại hung ác không xuống viên này tâm tâm của ngươi là ngân thạch lòng chấm không phải quân thần giao nhau nhiều năm cho dù là tảng đá cũng nên che nóng đi hoàng chủ nói tiếp đi Ha ha ha. Lưu lưu c hầu ư ơ quân tập ngươi cô phụ chấm cô phụ chấm đúng kỳ vọng của ngươi mặc kệ là tử hình hay là theo luật xử trí xử trí chẳng qua là tội lỗi của ngươi thế nhưng chấm nỗ lực hai mươi năm tín nhiệm nên đi nơi nào ngươi đến nói cho chấm nên làm như thế nào lý t r ị một lời nói đem hầu quân tập cuối cùng một hơi nhi thì rút mất rồi hắn nặng nề t r ụ ba lần mời ban thưởng thần một cây dao găm thần không tự sát chỉ là trong lòng chặn lợi hại nghị khoan khoái một chút cầu bệ hạ lý t r ị k h o á t tay liền đem trên bàn dao dọc giấy phật xuống dưới đoàn hồng n h ặ t lên hai tay nâng cho hắn hầu quân tập sau khi tạ ơn k h o á t tay liền đem đào kia tử đâm vào chính mình dưới xương sườn sau đó n g ẩ g đầu nói với lý t r ị hầu quân tập cô phụ quân vương cô phụ huynh đệ hại hài nhi còn có cái gì mà sống tạm nhân thế t r ư quân hầu quân tập đã sớ muốn chết rồi chỉ là muốn giữ lại viên này đầu người cảnh cáo một ch hầu quân tập phạm vào ngập trời sai lầm lớn tội ác tài trời đem tại cổng chợ tây trắng quyết chư quân không cần là hầu quân tập cầu tình chư vị đại ân lại cho ta đời sau lại báo nói dứt lời liền đem đao rút ra để dưới đất b á i biệt rồi hoàng chủ từng bước từng bước dẫm lên máu của mình đi ra vạn dân cung đường hạo cầm cánh tay thọc một chút tiết vặt triệt lòng này trong có ma ra hòa giật mình người bây giờ tại công chúa phủ đi làm cùng chủ thuê cùng không hòa thuận đường hạo tâm tình rất kém cỏi đành phải cầm người kia động viên nhi ta cùng công chúa thương lượng xong sự tình của nàng ta mặc kệ sự tình của ta nàng thì mặc kệ nhưng giữa lẫn nhau đều muốn cho đối phương lưu mặt mũi không thể bị ngoại nhân biết được đời này thích hợp q u á a chúc mừng nghe nói công chúa tại ngươi đi nhạc châu lúc hình như lại mang thai cách mấy ngàn dặm châu ngồi ngươi là làm sao làm được k h á c buồn nôn ta thành nha ngươi nói chúng ta có thể hay không bảo vệ lao hầu vợ con a này quá trọng yếu nếu vào giáo phương ti chúng ta nhưng là không còn ra mặt gặp người rồi tại đường hạo cùng tiết vạn triệt nhỏ g ọ n g nhi lúc nói chuyện một trẻ thơ âm thanh đột nhiên văng lên khởi bẩm phụ hoàng hầu quân tập cô phụ hoàng ân chết không có gì đáng tiếc phụ hoàng tuyệt đối không thể hao tổn tinh thần hai nhi tuổi nhỏ không thể đúng chiều chính phát biểu ý kiến đứng ở con trai của người trên lập trường khẩn câu phụ hoàng tha thứ rồi hầu quân tập vợ con vì hiện lộ rõ ràng phụ hoàng nhân ái c h i tâm đúng hầu quân tập vợ con nhân tử cũng có thể thư mở phụ hoàng thương cảm tình trong đại điện lập tức liền yên tĩnh trở lại không ai phụ họa tiểu vương ra lời nói bởi vì đây là h ắ n đứng ở một đứa con trai góc độ đã nói có thể nói là tư tình lý trị mầng đầu phất tay phất tay nhường nhi tử lui ra đúng trọng thân nói ra hầu quân tập tội không được xá theo thường lệ xử trí đi những người còn lại chúng xung quân linh nam khói trúng nơi dục xá không tha vinh thế không được về quê bậy hạ lòng nhân tử ổn thỏa ánh sáng thiên thu chúng thần là bậy hạ hạ lễ hoàng chủ lần đầu tiên chưa hề nói ba t r i ề u thì yên lặng rời đi nét mặt t ạ m đạm trình dạo kim lúc này kéo lại đường hạo ý nghĩa muốn hắn cách tiếp theo b ồ i bồi hoàng chủ bọn hắn còn muốn đi cổng trợ giao đưa tiến hầu quân tập lúc này hầu quân tập phủ đệ đã được phong ngự lâm vệ đành phải b à y ngoài hầu phủ một bên hầu kiệt quần áo tăng mang theo nằm ở phụ thân linh vị tiền gào khóc hầu phu nhân ngược lại tương đối chấn định quy quy củ củ đáp tạ mỗi một vị đến tế bái lao tướng. t r i n h d ả o kim mang theo đường hạo đi vào hầu quân tập linh tiền đợi đến đường hạo trên hết hương sau đó một cái liền đem thống khổ hầu kiệt lôi dậy quát lớn cấm miệng cha ngươi chết rồi có gì phải khóc hiện tại cái kia suy xét mẹ ngươi cùng đệ mội cuộc sống sau này chiếu cố tốt bọn hắn mới là ngươi lớn nhất hiếu tâm n à y hét lớn một tiếng tướng hầu kiệt ngừng khóc khóc hầu phu nhân thì đi tới đường hạo lạnh như băng nói với hầu kiệt thư viện dạy ngươi nhiều năm như vậy chiếu cố tốt mẫu thân đệ mội năng lực ngươi cái kia có a hầu kiệt cắn răng nói có thu này hắn vừa mới nói hai chữ liền bị m â u thân một cái miệng rộng t ừ đem câu nói kế tiếp đánh trở về liền nghe hầu phu nhân gần từng chữ mà nói cha ngươi chết chẳng trách bất luận kẻ nào từ nay về sau nếu ngươi không muốn vì n ư ớ g chết không nghĩ đệ m ộ i chết liền đem lỗ thai r ố i dài rồi đem ngươi sư phó nói mỗi một chữ nhi cũng cho ta nghe vào trong chương một nghìn ba trăm năm mươi b ố sôi nam phát triển chương một nghìn ba trăm năm mươi b ố sôi nam phát triển đường hạo đem q ủy dạm xuống đất hầu kiệt lại xách lên tỉ mị s ắ c thực nói có biết hay không vì cứ ngươi tướng ngôn tổn thất một thành quân kỵ có biết hay không vì cứ ngươi tiêu ra hàng ra hàng ra đùi giáp theo đem khóa cửa đi rồi bao nhiêu c h ỗ t ố t hầu kiệt k h ó c nói vậy mọi người cứu ta làm cái gì để cho ta theo ta cha cùng chết rồi được rồi tốn lớn như vậy đại giới liền vì cứu ta như vậy một vô dụng thế nhân đường hạo mỗi một câu nói vào lúc này phân lượng sâu nặng ngươi cũng cho ta nghe cẩn thận ngươi đi lĩnh nam không phải ăn không ngồi rồi có chuyện rất trọng yếu cần ngươi đi làm ca của ngươi hầu hồ, hồ còn có một số cái khác tướng môn con cháu cộng lại ngươi các ngươi đi có tác dụng lớn đi lĩnh nam sau đó t h í đệ muội tự nhiên có người chiều khán không cần đến ngươi lo lắng có người sẽ mang theo ngươi cùng tiểu anh lên thuyền i người các n đi một là chỗ, nào còn có ta thúc á phụ đầu thất quay đi lập tức lên đường nam dương có người thi triển tài năm chỗ chuyện cũ như xem qua yên vân đại trượng phu từ đầu đến là được sư phụ câu chuyện về sau hầu kiệt kinh ngạc không ngậm nhận g được hắn dù thế nào cũng không nghĩ ra chính mình thế mà lại thay tướng môn kinh doanh đường lui kỳ lạ cái gì thọ không có ba hang chúng ta không n g h ĩ phản loạn thế nhưng chúng ta cũng không thể thúc thủ chịu trói phải không nào kinh doanh hải ngoại hợp lý hợp pháp ai cũng nói không nên lời thất lễ đến cạn không được h ầ u kiệt gật đầu một cái an ổn rất nhiều hắn quỷ gối linh vị một bên cùng mẫu thân cùng nhau bái tạ tới trước phú người bọn hắn hiện tại hay là tội nhân cho nên mới cũng không có nhiều người đường hạo cùng lao trình mấy người cũng không nên ở lâu xử lý xong sự việc sau cũng liền r i ê n phần mình táo lui bóng đêm mắt lạnh phố trường an yên tĩnh đến t h ờ điểm chỉ có trong linh đường hai chi trắng đến lóe ra sáng tắt ánh lửa một hồi gió lớn thổi qua ngọn nến thì dập tắt hầu kiệt lại một lần nữa đứng dậy nhi lại lần nữa đốt sáng lên ngọn nến động tác như vậy đã lặp lại rất nhiều lần thế nhưng hắn như n g không có một tia c h ắ n g ghét trường lạc bị khiển trách một trầu về đến nhà phát c á o b à i sông trong nhiều như vậy phu nhân nương nương thì nắm chặt trường lạc một cáo mệnh phu nhân ruỗi cho một trận phu quân ngươi nhìn xem tiếp thân như là đầu người nao heo sao nhà ta địa bị lấy đi chỉ có thể chủng một ít không đáng tiền tặc đây nương một chút nói lý cũng không muốn bãi sông bên trong quý phụ nhân nhiều như vậy làm gì liền nói tiếp thân một người trường lạc là một bụng bực tức cùng t i thân không tìm ngươi tìm a i nương nương nhìn thuận tay chỉ một mình ngươi làm dáng vẻ người không cầm người thân cận nhất ra tay còn có thể cầm a i ngươi lúc này mới bị dừng lại ngươi phu quân ta đã bị vài chục năm chửi m ắ n g rồi không cần đi hiện trường đường hạo thì hiểu được nương nương đây là kim phượng hoàng giá lâm b ạ i sông những k i a chim tức giống nhau phu nhân lập tức rồi sẽ thành thật sau đó toàn thân b ố c kim quang nương nương lại đem trường lạc sách ra đây dừng lại thối phê những tia gà mái giống nhau phu nhân đường ra duy nhất chính là tan tác như chim ông phu quân ngài thế nhưng không nhìn thấy cái đó quan huyện lỗ g u i đều muốn ngả vào bầu trời rồi nương nương vừa đi hắn lại hạ lệnh lại lần nữa đo đạc thổ địa cho nhà ta bổ hai mươi mẫu b a i vắng vẻ địa phía trên cũng có m ố i tẩy r ử a tử tức chết thiếp thân rồi nay không đúng rồi nhà chúng ta bãi sông địa không phải c h ọ n vẹn tám mươi mẫu sao làm sao lại chỉ cấp bổ hai mươi mẫu còn lại sáu mươi mẫu đi nơi nào đây cũng quá bắt nạt người trường lạc có chút khó chịu nói trước kia là hai mươi mẫu sau đó sáu mươi mẫu là nhà ta bản thân bình chỉnh tới nói như vậy đường hạo liền hiểu nhà mình chiếm bãi sông địa sáu mươi mẫu nguyên lai là chiếm tiện nghi không có chiếm được bị người đánh về rồi nguyên hình chẳng thể trách trường lạc sẽ tức giận như vậy bạch thạch cung rất lớn chỉ là trong sơn cốc thì có một sáu trăm tên nô bục từ đem lao đầu t ử giết chết sau đó chủ nhân cũng chỉ có hán triệt cùng trước nhi bàng hoài hán triệt tiếp nhận bạch thạch cung làm chuyện thứ nhất chính là thắp sáng tất cả đèn đuốc chuyện thứ hai chính là cho phép đám nô bục rời khỏi sân động đi trong sơn cốc đi dạo có thể vừa mới đi ra ưu ám cung điện hơn một trăm người con mắt lập tức liền bị mánh liệt ánh nắng gai sưng đỏ d ư i lệ cái gì cũng nhìn không tới ăn no dừng lại hậu quả thì rất nghiêm trọng căng cứng chết mất hai người đem hàm nô trên người dây xích sắt bỏ đi về sau có ngứa một chút hàm nô không cẩn thận đem nô b ộ c lại giết chết rồi bảy t ặ n g cái trước kia tại nam dương nhìn thấy đường hạo trên sự chỉ huy vạn người cũng là ngay ngắn rõ ràng vì sao đến rồi bản thân chỗ này liền không thể phát ra một cái bất tử nhân mệnh lệnh bàng hoài còn lấy ra rồi một sổ sách nhi chỉ có một câu không có tiền mua lương rồi đem chu xa cũng lắp đặt ta đi một chuyến trường an trong nhà lương thực tiết kiệm một chút nhi ăn không ăn liền để hàm nô đi đoạt nhưng không g i người cuối cùng ta cảm thấy hình như chỗ nào không đúng các ngươi cố gắng giữ nhà Ta mang t h e o l ư ơ n g thực quay về, t h ầ n nô t h ì k h ô n g dùng lại r ồ ă m năm mươi năm giáng thưởng ố t Tại quá hòa tác r i ệ u chương một nghìn ba trăm h năm mươi n ă n giáng thưởng hòa tác có lúc người yêu cầu thấp đáng thương bạch thạch cung người yêu cầu chẳng qua là năng lực phơi năng thái dương là được lúc này trường ăn mưa thu liên tục thư viện hùng miêu nhóm chiếm cứ thư viện cỏ khô lề ở mặc dù vô cùng đói khát nhưng không có một con gấu trúc nghị đến mưa trong đất đi ăn trúc tử chúng nó cũng đều đang đợi nhìn tiếng chuông gõ chỉ cần tiếng chuông văng lên liền sẽ có ăn lý đán tại đường ra gặp được hắn triệt đội xe hắn cao hứng chúc mừng hắn triệt cuối cùng lên làm gia chủ rồi hắn triệt sự việc hắn là rõ ràng nhất nếu đem chính mình đặt ở hắn chết vị trí bên trên đã sớm điên mất rồi hắn triệt bỏ đi gốc xiềng hoàng gia cũng không có áp lực đây đúng là một kiện đáng giá chúc mừng chuyện thật tốt hắn triệt lại vẻ mặt cầu xin nói bạch th chỉ còn lại có những thứ này chu xa ta không muốn đi giết người cướp đoạt đành phải giải ă n đổi đường hạo c ư ờ i to hán chê ta ngươi thực sự không phải một người làm ăn những thứ này chu xa ngươi biết năng lực đổi được bao nhiêu lương thực sao một vạn người đầy đủ ăn hai mươi năm lương thực không đáng tiền nhiều như vậy lương thực ngươi làm sao làm trở về a s ơ n rừng già trong vận chuyển là đại phiên thoái còn có a như vậy đại lượng lương thực mua bán là muốn báo cáo chuẩn bị quan phủ phê duyệt như vậy đi ngươi cầm một bộ phận lương thực cũng là đầy đủ các ngươi ăn hai năm còn lại đổi một bộ phận tiền chính ngươi mở một nhà thương hội như vậy các ngươi bạch thạch cung thì có rồi nhất định một phần ổn định thu nhập về sau thì không cần lo lắng lương thực những chuyện nhỏ nhặt này rồi nghe đường hạo kiểu nói này h á n triệt phi thường cao hứng trước kia cho là mình mang theo hai xe như hạt đậu nành c h u xa năng lực đổi trên dưới một trăm xe lương thực cũng không tệ rồi không ngờ rằng năng lực đổi nhiều như vậy hắn trong tay mình nhi ngay cả người trưởng q u ý đều không có chỉ có thể giao cho đường hạo giút tự mình xử lý lý trị rất nhanh liền h i ể u rõ rồi h ắ n triệt sự việc đối với h ắ n triệt làm sự việc hắn phi thường hài lòng theo hắn ở đây l ĩ n h nam kia hai năm biểu hiện đến xem hắn càng giống là một thông minh người trẻ tuổi chỉ cần bạch thạch cung vui lòng dung nhập đại đường xã hội hắn là vui thấy thành công có rồi bạch thạch công ví dụ nhường những t i a t h ế ngoại cao nhân nhìn cuối cùng cũng sẽ từ từ địa hòa tan vào đại đường cái này khói l ử a thế giới tới bạch thạch cung đi đến hiện tại giai đoạn nhập thế là duy nhất có thể đoán được hậu quả chỉ cần hiệu buôn thành lập bọn hắn thì không có cách nào cảm giác chính mình cùng thế tục r à n buộc hán triệt đặc biệt viết một phần ngôn từ khẩn thiết thư tín giao cho lý đán nói ví dụ bạch thạch cung không tại đại đường thổ địa bên trên mặc dù hắn triệt không có nói cụ thể tại cái vị trí nào nhưng là từ bọn hắn bước vào đại đường thời gian có thể suy tính ra vị trí đại khái tới chu sa tại trường an vô cùng hút hàng hắn triệt tại đường ra trong phòng khách chất đầy kim tệ nhưng hắn đối với mấy cái này cũng không có hứng thú bởi vì hắn muốn trợ giúp ly đán chuẩn bị thí nghiệm sắp bắt đầu rồi thí nghiệm định tại mồng một t í c t lúc vương gia cùng cao nhân muốn trên khúc giang thí nghiệm nhân loại lần đầu tiên bay lượn toàn bộ trường a n người đều đang chờ mong lần này phi hành lý trị còn vì này miễn đi lý đán thủ mộ việc cần làm nhường hắn chuyên tâm chuẩn bị đường hạo tiến cung lý do rất kỳ quái hoàng chủ mời đường hạo quan sát chính mình mới vẽ một bức tàn hà đồ đây là xưa nay chưa từng thấy lần đầu tiên trước kia tìm đường hạo tiến cung hoàng chủ lời nói đều là đơn giản sáng tỏ tỉ như cút hay là cái khác tóm lại có rất ít có thể khiến cho hắn bản thân b ì n h thường đi tới phía ngoài ánh nắng vô cùng tốt nhưng mà hoàng chủ lại không nên kiên trì đợi tại u ám trong cúng điện thấy đường hạo chậm rãi đi tới thì giống lên một cúng họ chấm lại không ă n ngơi ư sợ hãi rụt rè làm gì cái này đúng rồi nghe được lý trị nổi giận đường hạo cảm thấy cái này tự nhiên khách khí như vậy cho rằng muốn bị lý trị nổi lên trước mặt hắn bày ra một bức tàn hà đồ bút pháp ngây thơ không chịu nổi tốt xấu đường hạo vẫn có thể điểm ra đây bức họa này làm sao lý trị sở trường gõ bản hỏi đường hạo bén nhạy phát hiện lý trị bức họa này như bút pháp cùng bình thường một trời một vực tất nhiên không phải hắn vẽ vì hắn tự luyên tính cách coi như mình vẽ ra tới làm ộ t cái gì cũng không như thứ gì đó cũng sẽ dương dương đắc y đường hạo nhìn chung quanh thật lâu tán dương cung điện bố cục thì tán dương b à n trên mấy thứ bà bối trọng điểm đúng lý trị cái kia thanh ấm trà đại thêm tán thưởng một phen vì cái kia thanh ấm trà đã bị hoàng chủ thưởng t h ấ t rồi trên không ít năm tháng rồi mù nhựa đen trong lộ ra hồng sáng ấm trà là bà bối trâm hiểu rõ trâm đang hỏi ngươi bức hòa này ngươi nói mỏ cái gì lý trị chính mình thì kỳ lạ chỉ cần cùng đường hạo nói chuyện bản thân thì không hiểu ra sao tức giận chỉ cần tại sau gáy đường hạo bên trên tắt một cái thì thư thản thế nhưng nghĩ đến nương nương nói đường hạo hiện tại đối với mình là vô cùng sợ sệt chính mình thì quả thực là phải nhịn muốn quất hắn một cái tát xúc động v ậ hạ chúng ta nói một chút cái khác đi bức họa này nhi không đáng giá nhắc tới thấy đường hạo nói như vậy lý t r ị nhịn không được cười lên phía sau màn che lại tại kịch liệt run run đã nhìn, nhìn ra bức họa này nhi chính là cái đó vừa mới được sùng ái phi tử vẽ không quan tâm đường hạo sao phê cái đó phi tử cũng không dám lao ra đường hao cùng nương nương hồng phất nữ bao gồm đ ộ c cô phu nhân những trưởng đ ố i này cùng nhau không cần chú ý lễ pháp nhưng mà tượng tân sùng vẫn là phải t ị hiểm lý t r ị nói ra ngươi vô cùng quá nghiêm khắc rồi nàng năm nay chỉ có mười lăm tuổi nên còn có tiến bộ chỗ trống xem ra cái này phi tử vô cùng được chào đón a một nghìn ba trăm năm mươi sáu thối lui đến eo biển đường n ra khách nhân rất nhiều hắn triệt đi rồi tây đồng lại mang theo nhi từ đến đây đang hưng thì mang theo đại nha nhi cùng hai đứa bé hội trường an tham viếng mà anh vương ra vì muốn tế bái tổ phụ thì mang theo vợ mình về đến trường an hôm nay thu hoạch gấu bắc cực hàng ra rất nhiều đan hưng cùng tây đồng đi rồi một chuyến phương bắc tây đồng giờ mới hiểu được cực q u a n g cái đồ chơi này hàng năm đều sẽ xuất hiện cũng không phải đ i ể n t ư ờ n g tử nghĩ như vậy cực q u a n g là bởi vì chính mình đi vào mới xuất hiện bởi vì lần này mục đích rất rõ ràng chuẩn bị t h i đầy đủ đan hưng cùng tây đồng tại bắc cực săn giết bạch hùng vô cùng nhiều vài đầu tuần lộc bị bọn hắn bắt lấy những thứ này h i ế u làm lao lực đem những kia chân quý g a lông theo tuyết nguyên trở quay về eo cuốn vạn sâu tây đồng tự nhiên sẽ nghĩ đến giải an bán g a lông rất nhanh c h ư ơ n n thì xuất hiện vô số trắng nung giá hỏa đường hạo không nghĩ tới muốn bạch hùng g a hắn đem đều đã đây đều là đường Theo mai tấm Mỹ phẩm, mình dám xưa giao lại. nói dinh người tuổi người, bối, tiện thứ bị thiệt hại sừng nghe thượng dưỡng chính cần những này, nào Hắn rất vật tùy thứ bắc bảo bị có lưu là là là ở hảo vô ra một. khắp thế giới thu thập dinh dưỡng phẩm chính là hy vọng đem những này nhiều người lưu mấy năm bởi vì này mấy năm rời khỏi thật sự là quá nhiều rồi tướng quân cầu n h i ê m khách vào kinh rồi muốn hay không lại đem hắn bắt lại đưa đến một cảng thêm hoàng vu trên hải đảo lô thông đặc biệt tới b ằ n báo không được a nơi này là trường an không phải linh nam chúng ta coi như không biết nếu không lý tịnh sẽ nổi điên gần sang năm mới chúng ta cũng đừng có tìm cho mình không được tự nhiên rồi đường hạo cùng trường lạc đang định ra năm danh mục quả tạp tử lao tiền một nhà một nhà đếm số đường hạo một nhà một nhà viết làm một buổi sáng đều không có làm xong hắn có chút bực bội rồi ta ký tên là được rồi làm sao còn muốn như thế r ư ờ m già chương trình cho hoàng gia cùng trưởng bối lễ nghi chú đáo chút ít ta thì nhận nguy trinh lão gia hỏa này hố ta vô số lần tên gia hỏa như vậy lẽ nào cũng muốn dựa vào cái gì trường lạc cho đường hạ o vuốt vuốt cổ tay ở một bên nhi nói do lý lẽ nói đồng liêu của ngài cho đều ngụy tiên sinh không cho là ra không thể nào nói nổi đ đại đại được, được, đếm đếm nghe phu nhân đem ngụy ra nói đáng thương đường hạo thỏa mãn gật đầu một cái nếu ngụy trinh tự mình nói như vậy liền tốt đầu năm mùng một đường hạo thì vào cùng vào trong lúc là tám người xuất cung lúc cũng chỉ có hắn cùng trường lạc tiểu nhi tự bị nương nương lưu trong hoàng cung theo nàng đúng lý tịnh gia lúc đường hạo kỳ thực có chút không tình nguyện nguyên nhân chủ yếu là cầu nhịp khách nhưng mắt thấy muốn đến tết nguyên tiêu rồi không đến liền quá thất lễ lý tịnh một thân y ế n cư cách ăn mặc mang một đỉnh mũ cao rất có văn sĩ p h ó n g phạm hồng phất thì mặc một thân nhi đoàn hoa áo choàng hai người tượng thổ tài chủ thắng qua tượng hiệp sĩ hoặc là đại tướng con tưởng rằng ánh mắt n g ư ờ i dài đến đỉnh trán bên trên xem thường lý gia dạng này cửa nhỏ hơi nhỏ hộ nhìn tới hay là hiểu rõ cấp bậc lễ nghĩa hai chữ này nhi viết như thế nào tất nhiên đến rồi vậy liền mở y ế n đi lý tịnh cũng không nói nói nhảm trực tiếp chiêu đãi đường hạo đi phòng khách ăn cơm trong khách sành không có quá quý báu hoa cỏ ngược lại nhiều rất nhiều cải xanh một loạt quả ớt cây sinh trường ở trên bệ cửa sổ đã có mấy cây quả ớt biến đỏ cho dù cho trong đình tăng thêm hơi có chút diễm sắc đại đường hơn quý nhà hiện tại nếu tại vào đông không tại nhà mình thu xếp một hai nơi màu xanh biết g i ặ t rào căn phòng đều không có ý tứ gặp người không có nhìn thấy cầu nhân khách lý tịnh nhìn thấy đường hạo hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây liền nói trọng kiên mặc dù là người quen nhưng mà hôm nay gặp nhau không thích hợp lao phu đang chiêu đại đế quốc hầu tức lúc liền không thể giới thiệu cho ngươi hải đạo đã có quy củ muốn tuân thủ nếu ai cũng làm loạn thế đạo cũng liền loạn rồi đường hạo đứng dậy nhi cho lý tịnh cùng hồng phất rót thêm rượu thở dài nhi nói lễ hạ tại người tất có sở cầu nhà phụ đại nhân hay là nói thẳng đi bằng không đỡ cơm này người trẻ tuổi nhi ăn không v ữ n vàng lý tịnh uống một hớp làm đi rượu trong chén c h ă m c h ă m vào đường hạo gần tường chữ nói trọng kiên thế cùng lượt s ụ n chỉ là có thể hay không lui vào eo biển tạm lánh nhất thời không được nếu hắn dám đến eo biển ta sẽ cầm đầu của hắn tế cờ đây là đường hạo chỗ chức trách quan thuyền có thể đi vào thuyền buôn có thể đi vào duy chỉ có hải đạo không thể vào đường hạo một ngụm từ chối hồng phất manh đứng lên bị lý tịnh một cái nữ lại cùng đường hạo chén đến mặt hướng không ngừng uống rượu như vậy không đề cập tới cầu n i ê m khách sự việc qua ba lần rượu thái qua ngũ vị đường hạo đứng dậy cáo từ lý tịnh rất khách khí đem chính mình c á i này con rể tiễn ra khỏi nhà mắt thấy hắn ngồi xe ngựa rời khỏi mới vào phòng hồng phất n ổ i g i ậ n đùng đùng chỉ vào đường hạ bóng lưng lớn tiếng nói với lý tịnh như vậy một vòng ân phụ nghĩa người trẻ tuổi ngài vì sao muốn đối hắn khách khí như thế chút chuyện nhỏ này cũng không thể đáp ứng ngài binh thư thì không nên truyền cho hắn lý tịnh nhìn thoáng qua phu nhân ngươi còn muốn hắn làm sao hắn t hay đế quốc trông coi cửa trách nhiệm trên v a i gì năng lực làm việc t h i ê n tư đội ta ta sẽ càng thêm thiệt tình húng chi hắn đã cho trọng kiên một đầu xinh lộ đây đã là tận hắn có thể biết hắn đều muốn cầm trọng kiên đầu người tế cờ rồi. ngươi còn nói hắn cho trọng kiên rồi một đầu sinh lộ hồng phất nộ khí càng đậm giữa chúng ta đối thoại ngươi không hiểu cũng đừng có nói xem vào ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi con rể cho trọng kiên một đầu sinh lộ đi là được rồi không làm giải thích quá nhiều quan viên ở giữa lời nói tại thật nhiều lúc đều là ra ta khẩu và ngươi thay là được rồi tấm k i a giấy cửa sổ thật là không thể xuyên phá lý tịnh một bên l â y hoay quả ớt vừa nói chương một nghìn ba trăm năm mươi bảy khắp trốn mừng vui lại đi ngọc hoa sơn con đường lên xe lưu quần quận phức tạp nhìn áo hương tóc mái ảnh thư viện ế các tiên sinh quan sát sau cũng rất sợ hãi thàn phục học sinh bên trong thủ lĩnh thì này mầm rồi kiếm một món hời suy nghĩ mời kinh nghiệm phong phú thợ đã cùng điêu khắc công tượng thế là trên con sông này thì hiện đầy long phượng sư tử Lá hổ, đủ loại hổ, h đủ t ầ năm thú Đông Dương hà trên thác nước kết thành to Hà Đông Dương nước lớn b n bọn hắn ứng thế dẫn dắt khắc thành g trụ, thế dắt bị khắc điêu ộ t t ô nay thiên thủ quân âm. Năm nay đã là năm thứ ba rồi quy mô lớn đến đáng sợ băng điêu kéo dài rồi trọn vẹn năm dặm nơi các loại pho tượng không xuống bốn năm trăm toạ n có chút pho tượng thế mà còn cố ý dùng nhiễm s ắ c băng t r ì n h sử mặc mang theo thanh hà lẫn trong đám người chỉ là đường hạ o t u é t miệng cười to trưởng tôn xung quần áo bờ bền dưới c h á n dâu nắn g đã có chút ít quy mô cưới lấy xe tải nhìn thê tử nam xuất khí nữ kiều mị đưa tới vô số ánh mắt hâm mộ về công chủ thì mặc đỏ chót cái áo đeo ngồi ở phò mã trên lưng ngựa hưng p ấ n hô lớn hô nhỏ nếu không phải phò mạ ôm thật chặt nàng đã sớm rơi xuống rồi kỳ thực những thứ này chàng cảnh đều cũng có mãnh liệt biểu diễn tính chất nhưng mà lý chị thích vô cùng nhìn xem cách cửa sổ xe không ngừng mà chỉ vào con rể của mình cười mắng nương nương cũng là cười nhẹ nhàng hôm nay trên ngọc hoa sơn đều là đại đường hân quý ở vào đám người như vậy t r ó n g lý chị an toàn không có vấn đề gì cả theo hân quý nhóm ôm vào đông dương hà học sinh thủ l ĩ n h bàng ngọc hải hướng lý chị quỷ kính một cây cung mà ly đán thì phụng trên một chi lang nhà tiễn phía trước năm trăm bước địa phương xa chỉ có ỷ tổ tinh hoả trong gió rét chập trởn lý chị mở ra cung tiễn tiễn như lưu tinh k i a đấu tinh hỏa trong nháy mắt thì dập tắt tại mọi người kinh ngạc lúc đèn tắt chỗ đột nhiên tuân ra rồi một cái b u ồ n lớn h ỏ a diễm mấy chục cái hỏa long tại bóng đêm trên mặt sông lốn lượn mà đi đi đến chỗ nào chỗ nào băng đăng rồi sẽ bị trong nháy mắt nhóm lửa trên mặt sông trên mặt sông lập tức lấp lánh ra sáng t r ó i ánh đèn hoàng chủ hiếp lại nhìn con người rất hưởng thụ k i ể u này bị người gieo họ cảm giác mà ly đán thì đứng ở một bên rất đầy ý đây là hắn thiết kế thắng cảnh to lớn trong chậu than dầu hỏa cùng lưu hình dây nhỏ nhi năng lực tại trong thời gian nhanh nhất nhóm lửa với lại đốt qua về sau dây nhỏ hóa thành cho bụi tối nay nhất định không ngủ lý trị ẩn thân ở một chỗ ưu á n góc g nhìn đ è n đuốc lộng lấy chỗ đám người đầy người lòng tràn đầy đều là bình thản ngày tết luôn có thể để người vui sướng lên huống chi hôm nay coi là khắp trốn mừng vui hắn nhìn hoàng tử dùng dây thừng kéo lấy xe băng tại mặt băng bên trên qua lại chạy trốn huynh m g ộ i nhóm cười cũng rất vui vẻ thì nhìn lý hiển ô m thái tử phi thân eo một bên cho nàng giảng giải cưới r ồ n g dẫn phượng điện cố một bên len lén nắm tay đặt ở nàng tròn t r i ệ trên cà mông thì trông thấy tiểu nha nhi cưới tại một tòa băng điêu hướng đi trên lớn tiếng reo họ dưới đây yến phi vẻ m thì nhìn thấy các quý phụ xì xào b à n tán thời mỹ thái trông thấy trưởng giả nụ cười cũng nhìn thấy đứa bé sung sướng một cường đại hưng thịnh đế quốc tại trong tầm mắt của hắn hiện hiện lý trị nhìn xem chưa đủ cảnh đẹp như vậy còn muốn nhìn xem càng nhiều hắn muốn nhìn một chút lạc dương xem xét kinh dương xem xét tích h châu dương châu việt châu hắn thậm chí muốn xuyên qua dây núi nhìn thấy tối xa xôi ngai châu hắn muốn nhìn một chút trong thiên hạ có phải cũng cùng trường an hiện tại giống như lâm vào cuồng hoang trong tức độ có tổ chức kinh nghiệm bàng ngọc hải mang theo mười cái thư viện học sinh tại trên sân bóng chất thành một to lớn c ủ đống dội lên rồi dầu h tủi đông thì cháy gừng n ự c lên các cái khác hơn quý nhóm cũng b u lại tám cái ăn mặc gọn gàng học sinh ngay tại tám chiếc bàn trên bắt đầu điên cuồng địa nhảy lên rồi tại xoay múa lập tức thì đốt lên ả n h ỉ kỳ nhóm khiêu vũ nhiệt tình tận đến giờ phút này đường hạo mới phát hiện bản thân mới thật sự là quê mùa hứa kính tông đều có thể hò hét chuyển vài vòng nhi chỉ có chính mình đúng nhảy múa nhất khiếu bất thông t i ế t vạn triệt nhảy hương nhi lên trên đầu đâm một cái dây lưng đỏ đại tinh tinh giống nhau tại trên lồng ngực thả xuống mấy lần vừa tung người nhi liền lên cái bản cùng thư viện các học sinh đội ngũ hai người nhảy nóng hôi hổi bóng loáng không dính nước trên da thì này còn không bỏ qua vẫn như cũ hoa văn trồng chất lý cương thỉnh thoảng hút một ngụm nước hoa quả cười híp mắt nhìn đám người này biểu diễn vô cùng tăng thương lười biếng âm thanh tại đường hạo vang lên bên h a i là cái này đại đường nhiệt liệt t ư ợ n g hỏa bành trướng như là sóng lớn nhẹ nhàng như cùng phong cái kia vui vẻ lúc chúng ta không làm bộ cái kia nghiêm túc lúc chúng ta không tùy tiện cái kia rung manh lúc chúng ta liền muốn manh thú tốt bao nhiêu thời đại nha người trẻ tuổi nhi thêm chút sức nhi n h ư n g cái này đẹp nhất thời đại kéo dài thêm mấy năm lão phu chuyển sinh sau đó cũng nghĩ theo trẻ nhỏ thời kỳ thì cảm thụ một chút dạng này tự hào Quân hoan. quân hoan. Trước 1358, hoan. lý t r ị cùng nương nương thì đứng ở một bên nhi nhìn xem lý cương lời nói này và là cùng đường hạo đang nói không bằng là tại hướng hoàng chủ g ó p lời không nên tùy tiện đánh vỡ hiện tại tốt thời gian hắn bén nhạy cảm giác được lý trị biến hóa tết i vạn triệt đã trên mặt đất lộn nào rồi mà vương gia vương phi thì bắt đầu đem váy gẹo cao hơn bà ngọc hải gõ ra nhịp chống càng phát ra dày đặc đường hạo cho rằng hiện tại tiến vào đám kia các quý phụ có thể tùy ý sàm sỡ mà không người sẽ phát giác bởi vì bọn họ cũng điên rồi khăn tay há khăn thậm chí trên đầu đồ trang sức cũng tại hướng trên mặt bàn bay bọn hắn đã coi nơi này là trưởng thành ăn ca vũ tứ rồi đám người chỉ cần điên cuồng lên thì vô cùng phí rượu thì lớn như vậy một đống lửa dường như đã đuổi đi rồi mùa đông hàn ý từng v ò từng v ò rượu ngon bị r ơ lên đi lên đường hạ o phát hiện lao tiền thân ảnh trường lạc lo lắng đường hạ o bị đông tướng nhìn cố ý nhường lao tiền nhi đưa tới ra gấu áo khoác đường hạ o tìm một chỗ khuất gió chuẩn bị ngủ một giấc gấu bắc cực ra đắp lên người thì ấm áp chủ yếu là nó đủ lớn trên gh nằm một nằm chỉ lộ ra cái mũi đường hạ nhìn sang bầu trời đèn nhánh thì hô thì h thật sự là quá mệt mỏi trong lúc ngủ mơ hình như nghe được cao âm thanh ủng hộ còn có du dương tiếng địch ai đi quản bọn họ sao đi hồ đồ mở mắt lúc đã là nhạc hết người đi tối hôm qua còn đang thiêu đốt hừng hực đống lửa hiện tại chỉ có vài khói xanh trên mặt đất khắp nơi đều là cuồng h o a n qua đi còn sót lại rác thải tất nhiên còn có mấy cái rác thải giống nhau người t h như tiết văn triệt hắn tối hôm qua chơi rất vui vẻ uống rất sung sướng hiện tại bọc lấy áo lông ngáy ngủ nô thông túi đầu tượng một con chó bơi đống rác tìm đồ thấy đường hạo tỉnh rồi có chút xấu hổ tại đường hạo khinh bị dưới ánh mắt lúc này mới mở ra bàn tay da giá cả không ít đưa trở về nhà ta gánh không nổi người kia muốn tiền nói với ta dùng không ngã rác thải tướng h quân ngài đang ngủ thiểu nhân lại không thể rời xa trong lúc vô tình phát hiện một cái cây trâm thế là liền tùy tiện nhi xem xét lại nói tiết hầu ra cũng cần chăm sóc hắn ra người hầu sớm đã đi đây cũng chính là hắn ra nếu tại nhà ta phu nhân sẽ giết người đường hạo thở d à i nhi tối hôm qua hầu hạ tiết vạn triệt nhất định là công người hầu của chủ nhân xem ra hắn cặp vợ chồng ở giữa ngay cả cuối cùng ra mặt cũng sẽ rách dạng này người hầu xác thực nên g i ế t tiết vạn triệt thì tỉnh rồi từ dưới đất tìm một cái vỏ rượu lắc, lắc. phát hiện còn có một chút tàng rượu d ơ lên cái cổ nhi uống một hơi cạn sạch nói với đường hạo cho ta một con ngựa ta muốn về trường ăn đường hạo cùng tiết vạn triệt cùng nhau leo đến trên xe ngựa l ắ c l ắ c ung dung liền trở về đ ư ờ n g ra tiết vạn triệt muốn đi đường hạo nhường hắn ăn xong điểm tâm lại trở về hai người rửa m ặ t xong rồi về sau một người bưng lấy một bát cháo gạo từ từ uống vào tiết vạn triệt đột nhiên xào trá địa nợ đủ cười nói với đường hạo có phải ta rất thảm đường đường phò mã ra trộn lẫn đến nơi g ư loại tình trạng này không bằng chết đi coi như xong rồi cùng hắn nói chuyện đường hạo căn bản là không cần đến suy nghĩ nhiều nghĩ như thế nào thì nói thế nào quá mịt mờ rồi gia hỏa này hiểu ý sẽ sai vậy ngươi nói ta kiểu này hiện nay thảm trạng Bệ hạ có trông thấy được không cho dù bệ hạ không nhìn thấy nương nương thì nhất định nhìn thấy a tối hôm qua ta là cố ý chọc giận những kia nô b ộ c ta tiết vạn triệt cũng là lĩnh quân đại tướng người mặc dù thô tục một chút hưu trí lại không phải ít ngươi nói ta hiện tại hỏi bệ hạ chờ lệnh c h ấ n thủ nhạc châu ngươi nói bệ hạ có thể đáp ứng hay không có thể hay không đi nhạc châu không biết dù sao công chúa phủ hôm nay sẽ chết rất nhiều người người tên h u đản sao vừa g a mưu kế chính là độc kế nha ngươi đem công chúa phủ những hạ nhân kia không làm cho chết hết ngươi sẽ không bỏ qua đúng không tiết vạn triệt trong miệng điêu một bánh bao một ngụm t h i n vứt xuống hai tay vịn bàn nói với đường hạo người ta huynh đệ đều là trong đống người chết leo ra đại t r ư ở n g phu không phản kích thì thôi một phản kích thì nện ở m ệ n h của nàng trên cửa nàng cho rằng lao tử coi như cả đời đ ổ bỏ đi nàng quên rồi lao tử làm ánh hổ khốn tại trong l ò n g cũng là mánh hổ trương an đúng là nhất cá thị phi chi điệp ngay cả tiết vạn triệt đều biết dụng kiếm mưu hắn trước kia đánh trận lẽ nào là liền biết xông về phía trước sau bị ngươi bắt sống về sau cạo thành chọc đầu cho đuổi quay về chẳng lẽ nói từ đó về sau thì dài ra trí nhớ thượng nguyên ngày trôi qua rồi hôm nay là tốt thời tiết tết i vạn triệt vội vàng về nhà đi xem những k i a nô b ộ c bị loạn côn đánh chết cũng nghĩ xem xét công chúa nhớn nhác sắp mặt còn tìm nghĩ xem xét có cơ hội hay không tự xin ra ngoài hắn ơi lấy đường ra con ngựa điên giống nhau hướng trường an phi nhanh đi phần lớn chiến tranh không có gì kỳ mưu diệu kế vàng vào chính là trên chiến trường thực lực đối bính cùng kỹ xảo chiến đấu sử dụng ai có thể đem lực lượng của mình vận dụng đến lớn nhất ai cũng có thể đạt được thắng lợi trong này lại đã bao hàm dũng khí cùng kỹ năng tết vạn triệt mưu kế chính là nhường hoàng chủ cùng nương, nương nhìn thấy hắn vô địch mạnh tướng bây giờ khuất tại nô lệ nhân thủ như vậy đủ rồi một phương diện có thể để cho hoàng chủ vợ chồng nhìn thấy chính mình đúng hoàng quyền không vô cùng tôn kính lại một phương diện nói cho hoàng chủ chính mình ngày xưa công huân đội lấy vinh quang vẫn còn so sánh không lên một bị công chúa sùng hạnh nô lệ kế hoạch của hắn chỉ đơn giản như vậy hắn thành công vừa mới vào công chúa phủ lý biên nhi thì truyền đến mùi máu tanh nồng đậm nhi là sa trường trên hạ tướng dạng này hương vị hắn tối cực kỳ quen thuộc Trước Trước người đường. người coi coi là người qua đường. Trước 1359, coi là người qua、đường. Từ nhỏ đã một mang ô sa thái hắn lao buộc giám ôm tay đứng ở trong sân ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào trong viện những tia run lẩy bẩy Lao b u ộ c bên cạnh trên mặt đất lại là sáu cái người hầu bị đè xuống đất tiếp nhận xử phạt mười sáu tên trưởng hình nội đình hoạn quan thay phiên nhìn hành hình nô b u ộ c không rên một tiếng là bởi vì trong miệng bị dối một người mặc dây thừng mùa k hạch đảo chỉ có thể phát ra thanh âm ô thủy hỏa côn đánh vào trên lưng hắn giống như là gõ vào đổ đầy lương thực bao t ả i bên trên chỉ phát ra rồi thanh âm một bộ tiết vạn triệt rất hài lòng thanh âm này đây là không chút nào từng lưu thủ biểu hiện công chúa rốt cục là một tiểu k i ể u nữ nàng không có trải qua như thế tàn khốc cảnh tượng muốn né tránh lại bị hai cái hoạn quan trăm chú địa đỡ lấy đồng thời bảo đảm nàng năng lực nhìn thấy tàn khốc như vậy hành hình cảnh tượng công chúa nhìn thấy tiết vạn triệt quay về rồi há miệu kêu lên phu quân n n g muốn tỉnh h cầu tiết vạn triệt van cầu cái đó h o à n quan bông tha cái đó đang bị hình mã phu người này hắn vô cùng thích tiết vạn triệt ngắt lời nàng công chúa không cần quan tâm ta tại ngọc hoa sơn đã dùng qua điểm tâm thì không n ó i bụng hồi lâu không trong quân đội đối với những thứ này luật hình sự đã xa lạ không ngờ rằng trong nhà năng lực thưởng thức được như thế thuần thục thủ pháp quả thật không tệ công chúa thì xem thật kỹ một chút bọn hắn đều là dùng hình hào thủ hành hình xong rồi tiết vạn triệt nhìn thấy đầy sân người chết đem q u quắp ngã trên mặt đất công chúa nâng dậy đưa vào rồi nội thất công chúa một lộc cộc liền chui đến màn lý biên nhi ô n chăn mền run lệ bậy từ lúc tiên ho hoàng chủ thì đúng minh đệ của mình tỉ bội rất lạnh lùng trừ ra hàng năm tham gia nữ nhi của mình ngày rỗ hoạt động bên ngoài công chúa đám người đã thật lâu không có từng thu được phụ hoàng tiếp kể đến rồi nguyên nhân chủ yếu nhất chính là lý trị đối với các nàng nga ngược n g càn rỡ tính tình bất mãn vô cùng nhất là nghe nói tỉ bội của mình thế mà cho cháu gái của mình nhi giới thiệu trailer trong lòng liền càng thêm phẫn nộ không hề động sắc cơ đã có thể được xem là mười phần dày dọc rồi có biết hay không các ngươi trước k i a n ă n g lực lừa lối là bởi vì bệ hạ bận tâm hoàng ra mặt viết cổ ngươi nhìn nếu hiểu rõ các ngươi hay là bộ này chết dám vẻ bệ hạ nhất định sẽ bắt các ngươi khai đao thế mà còn dám cho vừa tân hôn không lâu thái bình giới thiệu trai lơ các ngươi cho rằng tất cả công chúa cũng giống như các ngươi vô sỉ sao tết i vạn triệt tức giận nói tiết thiệu là ai các ngươi sao có thể cho phu nhân của hắn giới thiệu đây là các ngươi tại tìm cho mình chết ta kỳ thực chúng ta chính là một mặt ngoài bên trên vợ chồng sau lưng ngươi trong lòng ta cùng người qua đường không khác các ngươi muốn tìm chết ta tại sao muốn cùng ngươi lời nói thật nói với ngươi ngươi tìm bao nhiêu cái trai lơ sinh bao nhiêu đứa bé đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây ta chẳng qua là đây là một chức q n không phải là của ngươi trợ phu Mỗi liên lần là lụy không không xuất thủ không có ý tứ gì khác, chỉ là không cho phép gì có ý đây ế n là ờ i nói rõ rồi, chúng ta về sau liền chúng sống n rõ hảo hảo g ta sau qua về ngươi phò mã đô uý nên làm sự tình Tiết bạn triệt từ trước tận giờ đến bạn c đều là hắn ứ c trách chính chức tận trách thần tử đường hạo phát hiện trên quan trường một bí mật Đường hiện quan lớn, đó chính là chức càng nhiều thì càng thanh nhạn. Hạo thì đó kiêm bí là là lĩnh nam thủy sư thống lĩnh lại treo lấy lại lần nữa lấy được nhạc châu thứ sử danh hiệu nhi hiện tại hắn hay là hàm điện thí độc thư viện việt p hán thái y địa viện việt p hán đường hạo ngay tại mấy cái này chức vị trong lúc đó q u ò n nhau lười biếng lĩnh nam thủy sư cần làm d i ư ờ n g giả công văn công tác lúc đường hạo liền nói tại vì nhạc châu vất vả nhạc châu quan viên đến bái kiến lúc hắn có nói đang ngọc hoa sơn thư viện dạy học mà ngọc hoa sơn thư viện học lúc hắn liền nói cùng tồn tư mặc cùng nhau đang nghiên cứu mới phương thuốc nay một vòng lớn nhi đi xuống đường hạ o phát hiện mấy cái này bộ môn hết rồi chính mình cũng năng lực vận chuyển rất tốt cho nên thì càng phát ra thanh tình giữa mùa đông trốn ở trong nhà mang theo bọn nhỏ chơi game bị công vụ thú vị ích lợi quốc gia cùng cá nhân lợi ích không có cách nào đạt thành nhất trí lúc khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ma sát huân quý nhóm treo thứ sử ngậm sự việc nhường nương nương đã hao hết miệng l ư ỡ i trường tôn vô kỵ mới tiếp nhận triệu châu thứ sử chức vị này đầy trường an trong huân quý bên cạnh chỉ sợ chỉ có đường hạ o gánh thân nhạc châu thứ sử coi là cam tâm tình nguyện phong huy linh đỗ như hối nguy trinh trường tôn vô kỵ đãi trụ những người này nhi không có một cái nào là cam tâm tình nguyện cũng đang suy nghĩ nhìn giữ lại trường an chỉ có đường hạo tập trung tinh thần muốn chạy lý đán đang nghiên cứu phi thiên đường hạo thì không có nhàn rỗi thần thông quảng đại hà thiệu thế mà thật cho hắn lấy được mười thất vải a mỹ ẳng có rồi thứ này khinh khí cầu châm lửa lỗ hổng thì có rồi tốt nhất vật liệu c h ư một nghìn ba trăm sáu mươi thành không bí ẩn c h ư một nghìn ba trăm sáu mươi thành không bí ẩn trường lạc quật cường ôm lấy rồi cái này công việc hắn không cho phép phu quân đem những này theo thùa nhi giao cho ngoại nhân nhà mình phụ nhân thì đầy đủ làm những chuyện này tổ sư gia chuyển xuống tới biện pháp tốt cũng không thể nhường ngoại nhân cho d à y xéo rồi thế là nàng cam tâm tình nguyện mang theo một đám lớn phụ thượng bọn tìm hội tất cả đều đầu nhập vào khinh khí cầu may công tác đi mà địch nhân kiệt phụ trách thiết kế nhất định có thể chế tạo ra một hợp cách khinh khí cầu tới đường hạo thích thư viện dạy học đời sống thư viện tường vây chưa từng có đ ỉ n h chỉ qua đổ bê tông ngọc hoa sơn thư viện có nước của mình bùn hầm lò lò gạch mọ than s ư ờ n g in thậm chí còn có một tri đội tàu hoàng chủ hạ lệnh ngọc hoa sơn thư viện là s à n nghiệp quân đội đã bắt đầu và ở rồi ngọc hoa sơn mà phòng vệ ngọc hoa sơn lực lượng đồng đẳng với hành cung. hứa kính tông cùng đường hạo cưỡi ngựa trên tường thành t u ầ n sát nếu là không cưỡi ngựa đi bộ xung quanh ba mươi dặm tường thành đi một chuyến sẽ m ệ t chết người hơn một t r ư ợ n g rộng tường thành đường bên trên không đến trăm mét liền sẽ có một tòa lầu quan sát lầu trên đứng thủ vệ quân sĩ trong sơn cốc gió lạnh không cần bao lâu thời gian liền đem hai người cóng đến không nhẹ đành phải một đầu tiến vào lầu quan sát trong tranh n ẽ phong hàn năm nay tuyết tiếu h trừ ra bắt đầu mùa đông lúc trận tiếp theo tuyết cho tới bây giờ mới có một chút tuyết rơi ý nghĩa đường ra hộ nông dân nhóm đã tại làm chữ thủy chuẩn bị tu rất nhiều xi、si、manau liền đợi đến hạ một trận tuyết lớn dù thế nào năm nay đại hạn đã không cách nào tránh khỏi rồi nướng trong chốc l á t hỏa tuần sắt còn muốn tiếp tục phía trước chính là bậc thèm nhi hai người đành phải đi bộ đi lên hứa kính tông vỗ si mang đổ bê tông bức tường cảm khái nói tướng quân chúng ta thư viện đạo này tưởng chỉ sợ đây hoàng thành còn muốn dám chắc ngươi đem thư viện tường vây làm cho vững như thành đồng làm cái gì vì thành lập vạn thế không nổ cơ nghiệp lao hứa cũng là hai ta ở chỗ này ta mới nói ta duy nhất kỳ vọng chính là vương t r i ề u thay đổi rồi thư viện vẫn như cũ có thể sừng sững không ngã đây là của ta một chút tư tâm hứa kính tông gật đầu nói vương triệu vạn thế không thay vẫn còn chưa qua ngược lại là thư viện rất có thể lâu dài sinh tồn được đã ngươi ôm ý nghĩ thế này xây dựng kiên cố chút ít thì không phải không có lý cùng hứa kính tông ở c h u n g lâu liền biết hắn trừ a da thích chiếm chút nhi tiện nghi cùng bán bằng hữu bên ngoài cùng với hắn một chỗ ngươi luôn có một loại như một xuân phong cảm giác bất luận uống rượu tán phiếu nhi đi cùng với hắn tuyệt đối sẽ không sai hắn một ánh mắt một động tác đều sẽ cho ngươi một da hiệu ngẩm đó chính là đem lời trong lòng toàn bộ nói ra ta sẽ thay ngươi giữ bí mật tiểu đông gả cho hắn ra con t h ứ hai cô dâu mới nhi bị hứa kính tông đuổi đến hàng châu hưng thành quê còn đi mục đích rất rõi chính là định tại giang nam cho cả nhà lưu một cái đường lui tiện thể dựa vào đường ra tại lĩnh nam thế lực xem xét có thể hay không hướng tây nam phát triển một chút đường hạ phát hiện chính mình cùng người tốt ở c h u n g không tới nhưng mà cùng gian định lại có thể nhanh chóng hòa mình chẳng lẽ nói chính mình trời sinh chính là một làm đồ đ i ề u liệu đứng ở đầu gió trên vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa không thích hợp hai cái gian định chi đồ khẩu vị t i ể u này muộn r ụ c tuyết thời tiết trong không uống hai chén n h ư tính mấy người cùng thân phận không hợp thế là quả quyết kết thúc tuần sát công tác đường cũ trở về về đến thư viện còn chưa có bắt đầu uống rượu bọn hắn liền bị lý cương tiên sinh bắt được đi mở thư viện hội phòng lớn trong ngồi đầy người không riêng gì bọn hắn thế mà thái tử lý h i ể n thì ngồi ở phía sau nhi nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc liền biết có đại sự phát đã xảy ra quả nhiên đường hạo cùng hứa kính tông vừa mới vào chỗ chỉ nghe thấy một kinh thiên đại thông tin lâu lan thành biến mất trong vòng một đêm người đi nhà trống hoàng chủ hỏi thư viện đúng lâu lan biến mất có cái có ý kiến gì không kim trúc tiên sinh ở phương diện này là tối q u y ề n uy hắn do dự một chút tử đầu tiên chắp tay hỏi thái tử đ i ệ n h ạ muốn hỏi lâu lan vì sao biến mất lao thần đầu tiên muốn hỏi ta đại đường quân đội tại lâu lan sao người nghĩ mãi mà không rõ tiên sinh tại sao muốn hỏi như、vậy? đường hạo lại rất hiểu rõ thành thị phồn hoa trong vòng một đêm biến thành thành không loại chuyện này thì phát sinh qua mấy lần t ỷ như cao sương t ỷ như chiêu vũ cựu tính đô thành những thành thị này biến mất trước đó cũng có một dấu hiệu đó chính là đại đường quân đội tình cờ trải qua chỗ nào tình cờ phát hiện thành không các tướng lính hồi báo nói trong thành không có bất kỳ a i đừng nhìn những tướng lính kia về đến trường an mỗi một cái đều là mặt m ũ i hiền lành nhìn thấy hộ nông dân vân an đều sẽ chắp tay đáp lễ nhưng mà chỉ cần ra ngọc mật quan việc ác bất tận đột quyết chiêu vũ cựu tính hồi hộp thật sự là không có đường sống lúc này mới dự định tây rời r é ra một con đường sống lý hiển chắp tay đúng tiên sinh nói mời tiên sinh yên tâm cô bảo đảm lâu lan quái sự nhi không phải đại quân triều ta tác phẩm báo cáo này một tình hình chính là một nhà thương giả bọn hắn tự đại ăn trở về thời điểm đi ngang qua lâu lan vốn định dừng lại chỉnh đốn một chút kết quả sau khi vào thành phát hiện chỗ nào một người cũng bị mất rất nhiều người trong nhà cũng chỉnh chỉnh tề tề có người ra giường như đang dùng cơm trên bàn chén dĩa tất cả đều tại chính là không có người như thế nói đến vẫn là đi thực địa nhìn một chút tương đối tốt nếu bệ hạ có lòng xác minh trần tướng lao thần vui lòng mang theo học sinh đi một chuyến lâu lan lý hiển gật đầu tiên sinh nói có lý lâu lan biến mất nhất định phải kiểm tra thực hư hiểu rõ nếu như là quân phương cái gọi là lần này tất nhiên không công tha nhưng nếu như là thiên thai chúng ta cũng muốn biết được nguyên nhân bệ hạ cho phép thư viện tổ chức một đội nhân mã đi tìm hiểu ngọn n à n h tả võ vệ sẽ phai ra lực lượng hộ vệ lý cương tiên sinh ngồi ở chỗ kia vô cùng yên tĩnh lý hiện thấp thân thể hỏi lẽ nào sơn trưởng nhìn ra trong đó có đầu mối gì sao t r ư chương một nghìn ba trăm sáu mươi mốt nắm vững thắng lợi lý cương vỗ một cái lan can còn có thể làm sao lớn hơn nữa thiên thai cũng sẽ có người năng lực may mắn thoát khỏi tất nhiên một người cũng nhìn không thấy như vậy dê bỏ gà vịt lẽ nào cũng chết sạch liền xem như ôn dịch người sẽ nhiễm bệnh lẽ nào ngay cả gà vịt cũng sẽ nhiễm bệnh hay sao những thứ này sát t à i cấp người đoạt bỏ mắt cớ gì cũng biên ra đây thư viện người nếu cha ra mánh khỏe nói không chừng sẽ bị diệt khẩu lý cương không muốn chuyến đạo này hồn thủy hứa kính tông đem đường hạo đồ đệ địch nhân kiệt mang lên kim trúc một mực phụ trách tài liệu tìm đọc lại mang lên học trò của người mười cái học sinh đem tứ hỷ thì mang lên quyết định như vậy đi lý cương phát xong lời nói đường hạo thì cấp bách đường hạo vội và nói tiên sinh này địch nhân kiệt hôn sự nhi thì tại tháng sau người xem bằng không đệ tử một người đi một chuyến lý cương quyệt miệng nói đau lòng a địch nhân kiệt cũng là thư viện đệ tử mệnh của hắn là mệnh mạng của người khác thực sự không phải không tìm chút ít người thông minh đi sớm muộn xảy ra nhiễu loạn hôn sự nhi chậm trễ cái một năm dưới năm có quan hệ gì trong đám người địch nhân kiệt vội vàng đứng ra nói với đường hạo sư phó tất nhiên sơn trường cho rằng đệ tử còn có một chút tác dụng đệ tử tự nhiên tuân mệnh vừa vặn nghe nói tây vực nơi tầm mắt bao la đệ tử đi mở mang kiến thức một chút cũng tốt lý cương cười hít mắt tại địch nhân kiệt vô vỗ lên bà vai người có、chí. nam tử hán đại t r ư ở n g phu cũng muốn kiến công lập nghiệp mới tốt như thế mới có thể trong nhà thẳng tắp lồng ngực c ẩ n t h ậ n chút đem người đ ồ an toàn bộ mang về địch nhân kiệt đem thân thể t h ấ p xuống để cho lý cương chụp dễ chịu chút ít thế nhưng thái tử lý hiện lại cảm giác khả nghi chuẩn bị kỹ càng trở về liền h ả o hào thẩm v ấ n một chút biên quân người mang tin tức lần này tạ võ vệ phái đi ra hộ vệ nhân viên nhất định phải là tinh binh cường tướng mới là đường hạo về đến nhà trình x ử mặc đã chờ trong chốc lát gia hỏa này bây giờ lại tiến vào tạ võ vệ treo một giáo huy danh hiệu nhi cả ngày lắc lư không biết hôm nay đến là có chuyện gì nghe nói tạ võ vệ muốn xuất binh, ta nhận chuyện dự định đi tây vực đi dạo một vòng đến nhà ngươi đến trộn lẫn ra ngoài trộn lẫn chút ít ra ngoài dùng thứ gì đó không cần phải nói t r ì n h sử mặc cũng là muốn đi lâu l ắ n rồi có rồi t r ì n h sử mặc lại thêm cậu tử địch nhân kiệt an toàn thì nhiều t r ì n h r à o kim thật nhiều thuộc cấp ngay tại tây vực đúng chỗ nào hết sức quen thuộc hắn mặc dù không lĩnh quân rồi nhưng mà uy tín còn tại tuyết luôn luôn không đường dưới bắt đầu lo lắng đầu xuân lúc liền sẽ có nạn hạn hán hiện tại tất cả mọi người đang lo lắng trời trong sau đó sẽ, sẽ không xuất hiện thủy thay sáng sớm nhi vừa mở cửa hai thước dày tường tuyết thì xuất hiện ở cửa đám n ô buộc bận rộn hồi lâu mới quản ra bên trong tuyết kiểm tra ra ngoài trong phường thị tuyết động đều bị quét sạch sạch sẽ chu thước đại nhai trên tuyết lại đồng cao cỡ nửa người hưng hóa phường bên trong sưởi ấm thiết bị tốt nhất rất nhiều đại lao trong ngày mùa đông cũng thích ở tại hưng hóa phường nguy trinh đỗ như hồi giống như đường hạo c a o m à y nhìn tường tuyết sầu mượn t à o c h i ê u không lên được rồi đường hạo dự định về nhà đóng cửa tiếp tục ngủ nguy trinh lại dự định giải quyết chu thước đại nhai trên tuyết động hơn m ư ơ i ngày không ra được môn vẫn h à n chút người ta nói không chừng rồi sẽ đói bụng người nhà đường vô cùng ưa thích làm những thứ này công công đích lao、động. chỉ cần có một người đọc thủ toàn bộ trường ăn người đều bắt đầu đọc thủ mở đường tốc độ xa so với đường hạo đoàn trước khoái vừa mới ngủ một hồi lưu giác nô thông thì bẩm báo nói đường đã đào thông hôm nay trên triều đ ỉ n h đề tài thảo luận chính là trận hai trận này tuyết lớn pháp p h ố i bao trùm còn không phải thế sao trường an thành nói không chừng là tất cả quan trung đều sẽ gặp thái họa hiện tại con đường đều bị phong đều bị phá hỏng rồi phía ngoài tình hình thai nạn hoàn toàn không biết gì cả trên triều đ ỉ n h yên tĩnh như chết nhưng đường hạo không nhiều quan tâm đường ra trang tử toàn bộ đều là phòng gạch ngói chú ý chút người ta thậm chí đều dùng r ồ i xi、si、măng này một ít thai họa sẽ không đúng thôn trang tạo thành thai nạn lúc này vô cùng thích hợp ngồi ở ấm trên giường ngăn lẩu đường hạo lộ ra đắc ý nét mặt đường hạo bách tính gặp nạn ngươi dường như vô cùng sung sướng lý chị từ trong hàm răng nhảy ra rồi mấy chữ này nhi lý chị ghét nhất bị chính mình thương cảm lúc người khác vui vẻ quan trung gặp t i ế t hay vi thần tự nhiên cảm thấy đau lòng thế nhưng vi thần vừa nay nghĩ tới cha như thế nào nhìn xem tình hình thai nạn cách không được vui vô cùng cho nên thất t ố mời bệ hạ thứ tội nghe đường hạo lời nói t i ế t vạn triệt lập tức đem thân thể ra bên ngoài xây dịch tuyết lớn đem trường a n huân quý nhóm vây được gắt gao này không tại nói bậy bạ sao lý trị con mắt lập tức thì sáng lên gấp giọng hỏi đường ái khanh có gì thượng sách nhanh chóng nói tới tình hình thai nạn nửa k h ắ p thì kéo dài không được đường hạo cười nói hồi bẩm bệ hạ mặt đất bên trên ta đi không thành ta không ngại bay đến bầu trời ở trên trời xung quanh trường a n tình hình đều sẽ thu hết vào mắt ở đâu tình hình thai nạn nặng chúng ta thì ưu tiên đả thông đi nơi nào c o đường như vậy cứu tế thời thì có rồi tuần tự thứ tự có thể đem thứ bị thiệt hại giảm bất đến nhỏ nhất Phi thiên. phong huyền linh nhịn không được lớn tiếng kêu đi ra cả triều văn võ ngay lập tức sôi trào v i thiên mộng đã làm nhiều lần thế nhưng thì không có chưa từng thấy a i chân chính bay lên qua chuyện này là thật lý t r ị còn chưa lên tiếng ngụy trinh thì vượt lên trước hỏi lên hoàng chủ hơi híp mắt lại nhìn xem đường hạ ư n g đối ra sao hắn hiện tại tin tưởng người khác quả thật có thể bay lên lý đắn đã đưa ra lý thuyết nhưng cách tặng người lên trời còn rất xa đường muốn đi hiện tại chỉ có thể đem người đưa đến tây thiên mà đi Trước chế tất cả. Trước chế tất cả. 1362, khống p h o n g huyền linh nhìn thấy đường hạo trên mặt hiện lên rồi một bức quen thuộc khuôn mặt t ư ơ i cười lập tức trong lòng cảnh báo máy liệt hắn còn nhớ rất rõ ràng đường hạo đem bốn cái sắt móng nhựa bán hết mấy vạn sâu lúc cũng là như thế một bộ sắc mặt quả nhiên đường hạo vươn một tay đối cả triều di vật văn hóa lớn tiếng nói g i a n g cá một ngàn mai ngân tệ nếu như ta không bay lên được thì bồi ra số tiền này tài nhưng nếu bay lên rồi số tiền này tài đường m ẫ coi như thu nhận lý t r ị nhìn thấy đường hạo lập lại chiêu cũ ngay lập tức yên lòng chỉ cần đường hạo đưa ra đánh cược liền đã nắm vững thắng lợi rồi mặc dù phi thiên chuyện này khoa trương một chút nhưng lý t r ị vẫn như cũ cho rằng tiểu t ử này thắng chắc nhưng mà không ngờ rằng cái thứ nhất nhảy ra lại là lý đán hắn cho rằng đường hạo dù thế nào cũng không có khả năng tại tiến độ trên vượt qua chính mình hắn có trên thế giới khổng lồ nhất tại nguyên nhóm không biết ngày đêm làm cho tới bây giờ cũng bất quá mới có hơi có chút mặt mày khoảng cách tặng người lên trời còn rất xa đường muốn đi mà đường hạo cả ngày bốn phía du ngọn nhi hôm qua nghe nói còn đang ở chủ chính binh bộ hắn dựa vào cái gì năng lực nhẹ nhõm hoàn thành ta và ngươi cực nghệ tình bằng hữu phần bên trên ta áp thiếu một chút thì một vạn mai ngân tệ cái này là ước lý t r ị thấy lý đán nói như vậy lại có chút nhi lo lắng nếu bàn về trên triều đình ai đúng đường triều quen thuộc nhất nhất định là lý đán lý t r ị phát hiện lý đán lần này là nghiêm túc tuyệt không có khả năng là đang cùng đường hạo diễn trò đường hạo nhớn n h á c địa cầm hốt bản nhi chỉ vào lý đán hồi lâu nói không ra lời trên triều đình luôn có chút ít hận đường hạo không chết ra hỏa tỉ như lệnh hồ lao tiên sinh những năm này thật không dễ dàng góp nhặt một ít gia sản chuẩn bị kỹ càng tốt sống qua ngày đối với đà kích đường hạo chuyện này hắn đã không ôm hy vọng gì không ngờ rằng cuối cùng mưa gió qua đi thấy cầu vồng lúc này hạ tiền đặt cược lao phu cực đường tướng quân không có cách nào tại tuyết ngừng tiền bay lên trời năm ngàn mai ngân tệ lao g i a hỏa vô cùng ác độc cố ý tại trong lời nói đem thời gian đứng yên chết lý hiển vô cùng lo lắng đường hạo thua táng ra bại sản vì cực đường hạo không bay lên được rất nhiều người tỷ như trưởng tôn vô kỵ thì âm hiểm cười đè ép một vạn mai ngân tệ lý đắn là phi thiên bỏ ra rất nhiều nỗ lực lý hiển rất rõ ràng hắn không tin đường hạo hiện tại có thể phi thiên thấy đường hạo mặt mày ủ dũ lý hiển thì khẽ cắn môi đè ép một vạn mai ngân tệ cực đường hạo có thể bay lên trời nay cũng coi là dùng hết minh đệ tình nghĩa lao trình lao tần lao n i u vất trì thì đè ép đường hạo đè đường ép các ó thể bay cho hắn có lâu, hắn nói, người cho rằng đ không h a c thể nào giải quyết vó ngựa hư hại vấn đề lúc sắt móng ngựa xuất hiện các người cho rằng bách luyện thép cần rèn mới có thể xuất hiện lúc lò cao xuất hiện các n g ư ơ i cho rằng hùng quan cửa hải hiểm yếu vi cần cầm nhân mạng đi lấp mới có thể đánh hạ tới lúc thuốc súng xuất hiện các n g ư ơ i cho rằng đại hải chính là hung hiểm trí địa nó lại hồi báo chúng ta vô tận tài nguyên hiện tại các ngươi vì sao không tin người năng lực tại thiên không bay l ư ợ n đâu vì sao không còn tin tưởng ta một lần đâu đường hạo giọng nói vô cùng kiên quyết lý trị cười hắc hắc nói miệng không bằng chứng mắt thấy mới là thật đã ngươi lòng tin mười phần chấm c á i này cũng thì tiễn hai ngươi vạn mai ngân tệ tiêu xài một chút chỉ cần có thể ngay lập tức phi thiên chấm không t i ế c rẻ một chút kia tiền mới lại nhiều hai vạn mai ngân tệ đường hạo lập tức liền không đau thương rồi lựa chọn lấy trong tay đổ ước nói với lý trị trường lạc cùng tiểu nha nhi bọn hắn đang chế tắc thiết bị bay lúc này cũng nên làm xong trường lạc hà tiểu nha nhi vợ của ngươi cùng ngươi mội tử. lý đán gương đột t nhiên r b tỉnh đổ hoang i lộ lại t ệ t thế một h thất bại, không ép cái h t tốn lửa giận trong lòng. đường hạo cổ háo lớn tiếng gầm thét ngươi là tìm được rồi và à mỹ ẳng đúng hay không n g ư ơ i muốn tạo một to lớn nóng cầu đúng hay không đường hạo phật mở lý đắn g tay n g ư ơ i muốn truy cầu tốc độ truy cầu chất lượng ta không cần phải vậy chỉ cần có thể lên trời là được bay đến mây trắng chi thượng có thể cưỡi gió mà đi hướng từ trường an mộ túc lạc dương chẳng phải sung sướng lý đắn g kêu t h ả m một tiếng đem của ta đổ ư ớ c trả lại cho ta ta gần đây đang nghiên cứu thiết bị bay vô cùng phi tiền tiền của ta cũng hoa ở trên đây rồi lý chị cười rất vui vẻ hắn đã hiểu rõ đường hạo tại tạo thứ gì một đại h à o khổng minh đang mà thôi hắn rất hưởng thụ kiểu này khống chế tất cả cảm giác hai vạn mai ngân tệ thật sự là không tính là cái gì sự việc chỉ cần đường hạo là còn đang ở dữ liệu của mình trong vẫn là hợp tình hợp lý có thể tiếp nhận tượng lý đã nói n tới nhục thân bay lượn mới là điểm chết người là nếu xuất hiện như thế một yêu nhân lý t r ị phản ứng đầu tiên không phải quý b á i mà là tự mình lo liệu bác lưu n ộ cho hắn bắn xuống tới Trước Trước thắng rất tiền, biết thể thu một ít.、Lý、trị rơ đường nương nương đường chính chính chỗ còn có Nhiệm nhiệm nhiều không nào không đến đang dự định bán, lên hạo hay hồi hạo lại lại lại vụ vụ Lý dự Vì t h ầ nếu thắng rất h n i tiền, không nói g tướng quân phủ ra tay từ trước đến giờ đều là đại khí đường tướng quân ngươi còn chưa thắng đâu hiện tại liền bắn oan có phải hay không quá sớm trường tôn vô kỵ đi ra đem đường hạo hất lên tay nhân số dưới tại đường ra trang tử chỉ cần chúng ta đào thông đi ngọc hoa sơn con đường có thể nhìn thấy khinh khí cầu t h ă n g thiên kỳ cảnh ngụy công sâu âm đào đường chỉ đạo vi thần đề nghị do ngụy công đào thông đầu này ngắn ngủi hơn ba mươi dặm con đường con đường này đã nhiều lần lấy thẳng đào lên rất dễ dàng ngụy trinh cười lớn một tiếng nếu quả thật năng lực nhìn thấy người phi thiên kỳ cảnh cũng có thể giảm hiện tại không khó lao phu cho dù cầm đầu đ u ổ i cũng muốn mọc ra một con đường tới lý trị đương nhiên sẽ không mặc cho đường hạ hồ đồ đào đường loại chuyện này trăm tỷ tiểu lại như vậy đủ rồi định tốt điều lệ sau đó hoàng chủ vung tay lên thì vội vàng tám triệu mà lúc này tiết vạn triệt thì tội nghiệp nhi đi theo đường hạo đến rồi binh bộ nha môn thì không l y khai ta không có gì học vấn ngươi cũng biết lao thôi thì quá không giảng cứu rồi tùy tiện điển cái tờ đơn ta thì dò xét một lần tiết vạn triệt dáng vẻ nói láo vẫn như c ũ rất thành khẩn đường hạo tức giận đến không được lật ra tiết vạn triệt đổ ư ớ c phóng ở trước mặt hắn lớn tiếng nói ngươi nhìn cho kỹ phía trên rõ ràng viết đường hạo nói không được nữa đổ ư ớ c bị người ăn tiết vạn triệt một bên n g a y lấy viên giấy một bên đối đường hạo nói ra trên đó viết cái gì không nhìn thấy à cho tiết vạn triệt hai quyển đường hạo vẫy tay háo tử thì ra nha môn ngươi vấn đề này hoàng chủ tám thành sẽ đồng ý chẳng qua từ lúc gia hầu quân tập sự việc về sau ngũ đố tư mã quyền lực càng lớn hơn rồi bắt nhân đội trong thì có một vị ngũ đố tư mã về sau trừ ra thống binh tác chiến không có cái khác quyền lợi ngươi nhất định phải đi đường hạo một bên nói một bên cho tiết vạn triệt rót một chén trà nóng tiết vạn triệt n ợ đủ cười đặt chén trà xuống nói ta sớm mất hùng tầm trang trí liền muốn rời nhà gần một chút chinh chiến rồi nửa đời cũng muốn đổ chút gì ta năng lực an ổn qua hết cả đời này ăn một miếng phú quý cơm thì đủ hài lòng trà nóng cốc củ đông tay hắn nói tiếp đi đi nhạc trâu dù sao cũng so trường ăn còn sống thoải mái ngươi cho rằng ta không quan tâm những k i a lời đàng thiếu còn không phải đánh dụng r ă n g cửa hướng trong bụng ớt sớm đi s ố n tốt ngươi ra tay ác như vậy còn chưa điều giáo đến đường hạo giật mình hỏi ngươi cảm thấy nữ nhân như vậy ta còn có thể sao điều giá không nói những chuyện kia đỡ phải dơ bẩn lỗ thai của người nói một chút người thật có thể bay lên to lớn trường an thành lại bị tuyết trắng bao trùm trận này tuyết lớn liên tiếp hạ rồi sáu ngày vẫn như cũ không nhìn thấy có kết thúc dấu vết t i ế n phúc chùa tiếng chuông trắng đêm vang lên không ngừng gác chuông lầu canh cách mỗi một canh giờ rồi sẽ lại lần nữa gõ một lần tất cả trường an đều sẽ cũng lâm vào âm thầm sợ hai trong đường hạo lại cũng không ngủ được ông trời già dường như muốn đem một mùa đông không có hạ hết tuyết duy nhất một lần bộ túc trong viện tuyết đã có ngang eo sâu rồi đây tuyệt đối là đại t a i nạn đường hạo cưỡi lấy cao đầu đại mã hướng ngọc hoa sơn phương hướng hướng đổi rồi hôm nay nên có thể đả thông đến đường ra con đường ngụy trinh thật tại giám sát đào đường lúc này ngụy trinh không nhìn thấy một k i a danh thần phong phạm x a n h mặt không ngừng đúng những k i a cắt tư lại hạ lệnh giọng nói cứng nhắc mà nghiêm khắc mắt thấy muốn đến đền thờ phụ cận đường hạo mặc lên rộng lớn đằng dày hướng ra bên ấy nhi đi đến to lớn đế dày có thể bảo đảm hắn không hãm x u ố n g d ư ớ i trên d ư ớ i một trăm cái người mang tin tức mặc kiểu này hài t ử truyền lại thông tin trước bốn t i ê n lúc lý chị còn có thể chấn định địa phát ra mệnh lệnh hài tự truyền lại thông tin t a một p nghìn ba t h ă m sáu mươi t bốn đồn trường an bát ế thủy ì n quân phu c vẫn quanh chương m hy vọng tuyết lớn sớm một chút nghìn đường k h g có n ba trăm sáu mươi bốn bát thủy vẫn quanh. quanh tóc hai rối bởi ngụy trinh thì vào đường ra nhìn thấy to lớn khinh khí cầu âm mặt nói với đường hạo có thể bay sao trời tuyết lớn rất nguy hiểm khinh khí cầu trên nếu phủ lên tuyết động rất có thể sẽ không bay lên được hoặc là bay đến nửa đường rất xuống đường hạo một chút n ắ m chắc cũng không có giả sử hiện tại bay muốn chết khả năng tính phi thường lớn toàn thân nước nhẹp đoàn hồng theo mặt trăng trong cửa ra lên đi đến đỏ hồng mắt nói với đường hạo vậy hạ có lệnh khinh khí cầu nhất định phải lên không đã hiểu lý trị tâm tư tuyết lớn đem trường an thành k h ô n thành cốt h à n h lúc này hắn cực độ nghĩ biết bên ngoài rốt cục là tình hình gì phóng bế trong không gian dễ dàng nhất để người sinh ra bất đắc gì cảm giác t h ú n g chi lý trị kiểu này trong lòng luôn luôn chứa người trong thiên hạ bị tuyết lớn đem hắn cùng thiên hạ giang sơn cắt đứt ra nhường hắn làm sao có thể đủ yên ổn không lui được rồi cũng không thể lui lúc này lý trị là không có có cảm tình khỏi phải nói là đường hạo liền xem như lý tưởng hắn cũng sẽ mệnh lệnh cưỡng ép lên không muốn an ủi trường an thành cư dân khinh khí cầu dù thế nào đều phải bay lên làm lý hiển lý đán chạy tới lúc đường hạo đã tại vì khinh khí cầu làm nóng rồi lúc khác còn nhìn không ra cái này khinh khí cầu rốt cục lớn đến bao nhiêu nhưng nó nâng lên đến về sau lý đán mới phát hiện cái này k i n h khí cầu là như thế to lớn khoảng t r ư ờ n g cao tám trượng bị gió thổi tại l a y lọt lắc đường hạo nhảy vào đằng trong r ổ phân phó bọn ra tướng đem một túi nhỏ nhi một túi nhỏ nhi hạt cắt ném vào đằng r ổ sọt trong đường hạo hạ lệnh đám nô buộc cởi dây mãi đến khi tất cả giảng buộc dây thừng cũng cởi ra chỉ dự lưu lại một cái bảo hiểm dây thừng nhi lúc đường hạo cây đ u ố c dầu mở tối đa đúc bằng đồng phun lửa khẩu lập tức liền phát ra ở mầm tiếng vang hỏa diễm trong nháy mắt lên cao hai thước nhìn cháy gừng hực hỏa diễm chính hắn thì trong lòng lẩm bẩm bản thân không có ý định đi lên nguyên lai chuẩn bị tìm mấy cái không sợ chết tiệt chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu bản thân lên trước rồi trường lạc công chúa ở bên trong mấy cái phu nhân kêu khóc lợi hại hơn vì đường hạo trước kia cũng đã nói cái đồ chơi này không chừng cần khoảng cái mười bảy mười tám lần mới có thể chính thức ngồi người lý đán đột nhiên xông vào giò trúc giúp đường hạo sửa sang lại khinh khí cầu trên các loại dây thừng thuận lý thỏa đáng bản tốt đặt ở dưới chân đường hạo t ú i l ầ u xuống nhỏ giọng nhìn nói với hắn lăn xuống đi việc này nguy hiểm ta một người không may là được rồi t i ể u này tên ghi vào sử sách chuyện làm mà muốn một mình ngươi hưởng hhh ta lý ra tử tôn thì không thiếu hụt đàm lượng lỡ như hết cầu có một thân vương cho cùng ngươi thỏa mãn đi k i n h khí cầu thì theo trước mắt mọi người chậm rãi dâng lên dần dần xuyên qua đường ra nóc phòng trên dưới một trăm người một mực dắt lấy g à n g buộc dây thừng ngay cả lý hiển ngụy trinh cũng nhịn không được tiến lên dựng rồi nắm tay đường hạ o phát hiện k i n h khí cầu bình ổn về sau thì giải khai g à n g buộc dây thừng hết rồi g à n g buộc k i n h khí cầu lập tức liền nhanh chóng lên không lý đán h o a hoa quỷ t q u ỷ mới biết hắn hô thứ gì đường hạ o luôn luôn đang chú ý k i n h khí cầu tuyết động kết quả phát hiện chính mình quá lo lắng tuyết động là dọc theo thuận hoạt mặt cầu rất xuống tầng trời thấp phong rất nhỏ muốn phi hành nhất định phải lại hướng ch hiện tại đã hơn một ư ơ i trượng rồi đầy đủ ngã chết rốt cục là bay đến một trăm n h triệu độ cao ngã chết hay là bay đến hơn một mươi triệu hắn tình nguyện lựa chọn một trăm n h triệu lý đán không ngừng mà đem bao các hướng xuống ném về phần có thể hay không đập chết người hắn hoàn toàn không suy xét cao đầu đại mã vừa tài mắt thấy chủ nhân của mình ngồi đại cầu ra sân nhỏ tê minh một tiếng thì ra khỏi nhà đuổi theo lần này nhắc nhở tất cả mọi người lý h i ể n c ư ớ i lấy một con ngựa thì chạy theo ra ngoài trường lạc thúc giục nô b ộ c m ặ t lên xe ngựa ngồi lên xe ngựa thì dọc theo vừa mới đào mở tuyết đạo hướng trường an chạy đường hạo dùng tính viễn vọng nhi bốn phía nhìn khắp nơi đều là một mảnh Tám đầu đ e n n h á n h dây l ư n g đem p h i ế n b ì n h n g u y ê n n à y c ắ t đứt to h lớn sắc thái lộng lẫy khinh khí cầu xuất hiện ở bầu trời ư tựa h n c n chút rối loạn chẳng qua đảo càng khởi kình đi rồi một ít không y hiểu ra sao gia hỏa còn hướng nhìn k h i n g khởi kình đi rồi một ít không hiểu ra sao gia hỏa còn hướng nhìn khinh khởi kình đi bắn tên khinh khí cầu bay rất chậm quả thực cùng xe bỏ không sai bịt lắm lý đán không ngừng giật dây đường hạ bay đến trên tầng mây bên cạnh xem xét gia hỏa này chính là một tên yên bay đến mây đen tầm trong cho dù may mắn ra đây cũng sẽ bị đông cứng thành kem đoàn hồng cưỡi ngựa người điên tại tuyết trên đường phi nước đại đến rồi hoàng cung cũng không giới mã trực tiếp lao vụt đến thái cực cung mới dừng bước lại hai ba bước thì xông vào cung điện vừa vào cửa thì lớn tiếng ồn ào h ô i bẩm bệ hạ đường tướng quân cùng vương g i a thật bay lên rồi đã nhanh bay đến trong thành rồi lý trị đột nhiên đứng lên hai ba bước đi đến ngoài cung ra bên ngoài nhìn lại bị trắng xóa tuyết lớn cản trở tầm mắt cái gì cũng nhìn không thấy nóng nảy hỏi đoàn hồng bay cao bao nhiêu nô thì cuối cùng nhìn thấy khinh khí cầu tại dán tầng máy bay sau đó thì cái gì cũng nhìn không thấy rồi tuyết quá lớn màn tre phía sau phát ra đồ sứ rơi xuống đất thần thành quần thần cũng biết phía sau nương nương nghe được nhi t ử không thấy tâm thần khuấy động phía dưới không cẩn thận rất bể đồ sứ t r ă m sáu mươi l ă dương danh lập vạn t r ă m sáu mươi l ă dương danh lập vạn lý trị cơ cơ tay háo muốn đem trước mắt đông tuyết nhi hất ra phòng huyền linh dội ra một tay tiếp vài miếng đông tuyết nhi nói với lý trị dưới mặt đất tuyết đã nhỏ rất nhiều t r ư ờ n g tôn vô kỵ lại quay đầu lại hỏi nhìn đ o à n hồng vương ra trên đi làm cái gì hắn không biết trong đó hung hiệp sao hồ đồ tướng quân tất nhiên có thể lên kia vương ra vì sao không thể lên tiếng u luận y này bay thấy ế t thành thân thể trường tính, phát lớn lúc lên còn phận cần nhường an nhìn họa, chỉ bách có gì, m hoan hô theo tường đông bắt đầu lan tràn những kia đang đào đường trường an cư dân bắt đầu vô cùng khủng hoảng vừa nghe nói đây là tướng quân nghiên chế thần khí thì ngay lập tức hoan hô lên hoàng chủ nghe được tiếng hoan hô c u lúc này lý đán hà đường hạo trốn ở đằng giỏ bên trong run dậy thân thể hai cái đã cơ hồ bị đông cứng người vụ về nhìn điều chỉnh bốn dây thừng dưới chân chính là sớm đã quen thuộc chợ phố trường an năm mươi triệu phi hành độ cao có thể tránh đi tất cả kiến trúc còn có thể nhường người trường an miễn cưỡng nhìn thấy khinh khí cầu hoàng cung chúng ta có vào hay không Đường hạo rất u chuyển nuốt đầu cung, xuống. n đán, hắn đán đằng lớn tiếng nói, hoàng chúng còn nào rảy rồi. trừ ra r ly bây hỏi thể chỉ thể chỗ nào hạ giờ di giỏ, Ly đi gật có có cước có một một ta mép ở vào à, nhiều người đi theo khinh khí cầu chạy đường hạo nhìn thấy đại mã vừa tài ra hỏa này thế mà năng lực theo ngọc hoa sơn đi theo chạy tới nơi này cái này k h ở hàng hoàng chủ cùng nương nương mắt mở to nhìn một quái vật khổng lồ xuất hiện tại thành cung bên trên phun hỏa một đường hướng thái cực cung nhẹ nhàng đến cho dù đúng một màn này sớm đã có chuẩn bị tâm lý hắn cùng nương nương vẫn như c ũ g i ậ t mình không ngậm nhận được k i n h khí cầu còn đang ở chậm rãi hạ xuống cách mặt đất còn có mười t r i lúc l ý đ á n g cật lực đem một tinh xảo cái neo sắt ném xuống rồi t i ể u này ném đồ vật sự việc đều là vương ra làm đường hạo lo lắng cho mình bung ra tay lỡ như đập chết trong cung nhân vật trọng yếu bắt lấy dây thừng lý chị hướng những kia đồng dạng giật mình thị vệ lớn tiếng gầm rú đoàn hồng phản ứng nhanh bắt lấy dây thừng bị kéo nhìn trên mặt đất càng không ngừng trượt bọn thị vệ sôi nổi tiến lên thật không dễ dàng mới khiến cho khinh khí cầu ngừng lại khinh khí cầu vừa mới dừng hẳn lý chị lên đến hướng đằng giỏ lý biên nhi nhìn xem chỉ thấy lý biên nhi có hai cái băng nhân、nhi. trừ ra trong mắt còn đang ở không ngừng chuyển động thân thể cũng đông cứng rồi đường hạo bị mang lên trên căng、cũng、cứu thương lúc k h ẽ đỏ mắt nhìn thấy những kia vây xem đại lão thật không dễ dàng gạt ra một câu ta lên trời tiền đặt cược thuộc về ta không cho phép chơi xấu cả triều văn võ đều bị phình bụng cười to ai cũng biết tuyết trung quy là muốn ngừng lúc này t r ấ n an lòng người mới là trọng yếu nhất tất nhiên làm được trường a n nguy cơ thì giải trừ p h o n g huyền linh hướng hoàng chủ mời c h ỉ yêu cầu tuyên bố triều đình đặc xứ đã từ trên trời xuống tuyết lớn hai ngày này rồi sẽ ngừng lý chị cười khổ một tiếng mắt thấy mới là thật t dân chúng trông thấy khinh khí cầu người từ trên trời hạ xuống không ít lúc này chỉ sợ không cần chúng ta hạ lệnh bọn hắn cũng sẽ an tâm không nói nhiều liền nói tuyết lớn hai ngày này rồi sẽ ngừng nương nương theo thái y h ề vào nhà ấm thương tâm nhìn cầm khăn tay thay con trai mình cùng đường hạo hai người lao đi trên mặt băng không ngừng nói khổ h à i tử của ta rồi mà thấy nhỏ công chúa thì đem đầu b u lại nhỏ giọng hỏi lý đàn nói ca ca ngươi nhìn xem ngươi trong tầng mây nhìn thấy thần tiên không có hoàng chủ nhàn nhạt nói một câu hai ngày này tuyết lớn rồi sẽ ngừng kết quả đến xuống buổi trưa thái Dương thì hiện ra, đây là ông trời tự cấp bậy hạ mặt núi trường ă n thành đơn giản là tuyết nhiều chút ít thường bình t h ư ờ n g lương thực đủ mọi người ăn ba năm quan gia sẽ không thường cấp cho cấp lương ăn cho nhà nghèo khổ giàu nghèo không có một cái nào thiết thực tiêu chuẩn đường hạo rất hiếu kỳ quan gia lại như thế nào phân rõ giàu nghèo đến rồi phân phát lương thực địa điểm xem xét thì vì mình ti tiện cảm thấy xấu hổ quan gia căn bản không có đi phân biệt cái gì giàu nghèo chỉ cần có người đến lĩnh bọn hắn thì cho mặc dù cứng gương mặt nhưng không có nói một câu lời khó nghe đến l ĩ n h lương thực cũng đều là người già trẻ em từng cái trên mặt cũng có xấu hổ nét mặt hình như cầm quan gia lương thực hoàn toàn là một loại sỉ nhục đường hạo nói với lý đắn nếu như ta chạy tới l ĩ n h cứu tế có thể hay không bị toàn bộ trường ăn người c h ế cười lý đán nhìn hắn một cái ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy chúng ta là cấp cho cứu tế người không phải đi l ĩ n h cứu tế người ngươi nếu dám làm như thế về sau đừng tiếp tục đại đường l a n l ộ t đường hạo cười một tiếng không nói thêm gì nữa huân quý nhóm giết người phóng hỏa đem tiền tài cầm trở về chính là vì năng lực tại mặt người tiền khoe khoang một chút cho nên trường an thành sẽ xuất hiện vùng tiền như rắc làm việc tốt như người tu cái tiểu bộ cái đường tất cả mọi người sẽ đoạt đi làm nhất là huân quý nếu trước cửa nhà nhi mọi người qua sông tiểu làm hư q hảo hảo lần này trần thái t h ú ế thóc đều là đường hạo theo những kia văn võ đại thần trong tay thắng tới phân phát lương thực quan lại cũng sẽ thuận miệng đề một câu lần này lương thực là tướng quân cùng người ta giám cá thắng tới đường ra tiền tài quá nhiều trong nhà không có chỗ đặt dứt khoát liền mua mễ lương mời các ngươi có như thế trần thai sao đây không phải khoe của sao chẳng qua nhìn thấy trường lạc xe ngựa theo tuyết trên đường trải qua tất cả mọi người chắp tay thi lễ đường hạo giờ mới hiểu được trên đời này liền không có kẻ n h ố c mặc kệ quan lại nói cái gì trần thai chính là việc thiện đường hạo cùng lý đán tay chân cũng có rất nhỏ tổn thương do giá rét luôn luôn ở tại hoàng cùng trong thiên điện lập công rồi sẽ nhận khen thưởng lý trị trên một điểm này chưa bao giờ hẹn hòi trên thảo nguyên mục trường cuối cùng thoát khỏi tập tên chính thức xác định tại lam điền hầu muôn hạ tuyết lớn hay là đem trường ăn phong tỏa nghiêm nghiêm thật hôm nay sẽ có ba vị dũng sĩ cơi khinh khí cầu làm một lần xa đường đi thuyền đây là không thể làm khinh khí cầu xa xa không có đạt tới có thể trèo c h ố n g xa đường đi thuyền điều kiện đường hạo vẫn cho rằng khinh khí cầu năng lực theo ngọc hoa sơn bay đến trường an đã coi như là coi như là mười phần may mắn kết quả rất nhanh n g h e được trong hoàng cung một tiếng vang thật lớn n g h ĩ cũng có thể nghĩ ra được cái đó dầu nhiên liệu bình nổ tung đường hạo bọn hắn theo ngọc hoa sơn thời điểm cất cánh vì bảo hiểm bình trong chỉ chứa rồi một nửa dầu hỏa lý chị tất nhiên muốn phái người đi xa tự nhiên muốn chứa đầy ấp không a n h tạc mới là quái sự nhi chỉ chốc lát sau lý đắn đi đến thiên điện nói với đường hạo. k i n h khí cầu mới rời khỏi mặt đất thì nổ ba người bị đốt thành cho bụi k i n h khí cầu thì hủy ta nói không an toàn không ai tin còn cho rằng là ta không muốn để người khác k i ế n công không ai tin tưởng huynh đệ chúng ta ba ngày trước đó là chúng ta lấy mạng tại hạ nhìn tiền đặt cược huyết khốn sầu thành đường hạo không giải thích được nhiều hai cái cựu địch là hai cái mất đi nhi tử lão nhân một cái là vũ văn một cái khác là cao gia đều là trọng thần nếu không phải trọng thần không giành được cái này có thể làm cho con trai mình dương danh lập vạn cơ hội còn lại một người hành khách mọi người cũng không biết tên của hắn có thể chỉ có lý trí mới biết được lần đầu bị hai vị lão nhân chỉ trích là hung thủ đường hạo không có giải thích không có cách nào nói bọn hắn là hoàng chủ chỉ vì cái trước mắt vật hy sinh chỉ có thể giữ yên lặng người đều chết rồi bất luận cái gì tranh luận cũng không có chút ý nghĩa nào khinh khí cầu bị thiêu thành cho tàn thông tin bị nghiêm khắc phong tỏa tại rồi trong hoàng cung vũ văn cùng cao ra ngay cả đặt mùa tăng lễ cơ hội đều không có hoàng chủ đứng im kia hai nhà nhi hướng đường hạo trả thù còn muốn cầu đường ra nhất định phải trong thời gian ngắn nhất lại lần nữa chế tạo ra một mới k i n h khí cầu với lại cần bí mật tiến hành có thể động dụng nhân viên vẫn như cũ chỉ có đường phụ nội trạch n ư ớ u y ế n liên tục mười ngày trời nắng nhường đất trên tuyết hóa thật nhiều trở thành băng thì có một chỗ tốt đó chính là người có thể xuất hành rồi mặc dù một ngày năng lực khoảng hơn mấy trăm cái té ngã tốt xấu bên ngoài nhi thông tin năng lực chuyển vào đến rồi đường hạo nhìn trước mặt cái này s ư n g mặt xưng mũi tín sử tiếp nhận trong tay nàng cung văn kiện nhìn qua si sau đó mới khiến cho tư lại đem hắn mang đi nghỉ ngơi khai môn nhi liền không có tin tức tốt lý đạo tông binh bại long vương lĩnh ba n g h n tiền quân trốn về đến không h ầ n trăm lý đạo tông tại công hàm thảo luận được bỏ long có cự tượng tương trợ đánh quân đường một trở tay không kịp hắn chuẩn bị tự mình tiến về long vương、lĩnh. không đem nơi đó thổ dân giết sạch không đủ để cho hạ giận ngu mã viện bình định nam chiếu lúc thì cùng voi đối diện trận ra cắt lượng vào nam chiếu lúc thì cùng voi đối diện trận vì sao bọn hắn đều có thể chiến thắng duy chỉ có ta đại đường muốn đánh mất một ố c nương nương cùng bên ngoài nhi bắt được liên lạc lý t r ị lập tức thì khôi phục rồi ngày xưa khi thế đại điện chống trải chi thượng chỉ có một mình hắn đang gầm thét vốn cho là có thể thoải mái thủ thắng chiến đấu hiện tại vừa mới ngẩng đầu lên liền bị người ta băng rơi cửa lớn nha mặt mũi vứt sạch đường hạo ngươi quen thuộc nam chiếu ngươi nói một chút voi rất khó đối phó sao lý chị hứng một hồi thấy quần thần cũng không ra tiế thì tự mình điểm danh vì thần không cùng voi trực tiếp giao đấu qua chỉ ở linh nam chơi rồi một lần sơn thần b ụ n trồn những kia voi dường như rất sợ sẽ thuốc súng nổ t u n g sinh ra tiếng vang nghe đường hạo lời nói lý trị càng thêm phẫn nộ vỗ long á n lớn tiếng nói người mang lợi khí nhưng lại không biết sử dụng lý đạo tông không phụ cả b è n cò mạ nộp tên nay phong chiến báo cuối cùng định ra ngày là ba tháng trước hiện tại dãy núi long vương lần thứ hai chiến dịch chỉ sợ đã kết thúc tháng bại không nói trước nhất định phải toàn lực trợ giút binh bộ theo võ trong kho nhanh lấy lựa dược trợ giúp lý đạo tông lý trị chính là như vậy người trong nhà phạm sai lầm nhi luôn luôn mắng vô cùng hùng s ử phạt lên lại rất rất nhỏ lý đạo tông thời điểm ra đi đã đem kho vũ khí bên trong thuốc súng lấy sạch rồi đến bây giờ nơi nào còn có thuốc súng lại cho hắn năm vạn cân thuốc súng lý đạo tông chính là ăn cũng có thể ăn một hồi rồi dưới mặt đất kho vũ khí bên trong thuốc súng chỉ có năm trăm cân đây là vi thần theo lĩnh nam thủy sư ra sức trong cứng rắn móc ra tới chủ yếu là vì đẹp mắt thật sự là bất lực trợ r ú t ăn ngay nói thật là được trong kho hàng t r ố n g không có thể chết đói chuột là cái này kho vũ khí tình huống trước mắt b i n h bộ kho vũ khí thanh sử ti hiện trạng không có gì tốt giấu giếm theo lý thuyết lý trị nên hiểu rõ mới là a làm sao còn hạ như thế không có đầu v ó c mệnh lệnh một nghìn ba trăm sáu mươi bảy nối liền không dứt một nghìn ba trăm sáu mươi bảy nối liền không dứt muốn đảm đương chức trách lớn người bị ra ngoài hoàng cung bên cạnh vào không được không nghĩ đảm nhận chức trách lớn ra hỏa bị một mực đặt tại quan chức trên d ậ y không nổi là cái này hiện nay lý trị đạo dùng người ngươi càng là đem cái đó quan chức đem so với thiên đại hắn thì càng sẽ không đem quan chức giao cho ngươi vì đường hạo không quan tâm quan chức cho nên hắn dám nói cho chị kho quân giới binh bộ g i n g tuyết hiện trạng đường hạo không thích trụi lùi binh bộ hắn cho rằng tăng thêm một chút màu xanh lá có thể để cho lòng người thư giãn rất nhiều thế là hắn ở đây to lớn trong mâm nuôi lớn bao nhiêu tỏi hiện tại đã dài ra cao nửa thức rồi không có chuyện gì làm lúc đường hạo liền đem những thứ này tỏi bày ra các loại tạo hình hôm nay xếp thành một to lớn đào hình trái tim hình đỗ như hồi đứng ở đường hao sau lưng nhìn rất lâu về sau thấy đường hạ o phóng t i ễ n a o cười nói tướng quân thật hăng hái binh bộ chủ trinh phạt ngũ hành thuộc tính kim nặng uy nghiêm kích s á c khí bây giờ bị tướng quân vì đông phương thay nhất mục trung hòa một chút quả nhiên nu hòa rất nhiều quốc triều bây giờ lệ khí quá nặng s á c thực cần hào h ả o trùng hòa một chút rồi đỗ như hối hận mới là binh bộ chủ nhân chân chính đường hạo chắp tay thi cái lễ về sau mới nói đỗ tướng quá khen người trẻ tuổi nhi ta cùng trong triều chư công s o ra chẳng qua là một giới phù hoa tiểu nhi nơi nào có đỗ tướng như vậy tứ h ả i tâm tư chẳng qua là cảm thấy trên đại sành sắc thái đơn điệu nuôi một ít thanh toán cũng là là nơi này tăng thêm một hai phần diễm sắc tất nhiên đỗ tướng thích vậy liền không thể tốt hơn rồi đỗ như hối vào chỗ về sau theo trong tay hào lấy ra một tờ văn chát đưa cho đường hạo nói này hộ bộ năm nay lại lần nữa phân phối cho binh bộ dự toán tổng cộng một trăm ba mươi vạn mai ngân tệ tướng quân cho rằng số tiền này dùng tại ở đâu thỏa đáng nhất ngài mới là binh bộ chủ quan tự nhiên phải do ngài định đoạt không thể đi qua giới hạn đạo lý đường hạo hay là đã hiểu lão phu ngược lại là vô cùng thích làm chủ nhưng mà số tiền kia phòng tay tất nhiên tiền là ngươi mua tới hay là ngươi làm chủ đi phòng cũ đang trung thư mắng chửi người hắn thật không dễ dàng c ạ o mất binh bộ một chút chất béo kết quả ngươi thì hung hăng cho binh bộ dán một tầm mỡ một tắt này phiến phòng c ũ đầu góc cho vắng cho nên a hay là chính ngươi quyết định đi đỗ như hối cười hắc hắc dường như vừa lòng phi thưởng bất kể có phải hay không là con văn chỉ cần ngồi ở bình bộ thượng thư vị trí bên trên nhất định phải là quân đội suy xét đây cũng là phẩm hạnh ven đường trên mặt đất trong đã là xanh tươi một mảnh ngọc hoa sơn đỉnh núi vẫn là tuyết trắng m i n mang hít vào một ngụm lạnh leo không khí đường hạ o phóng n g ự a leo nhanh kiểu này cao nguyên trên mới có thể xuất hiện kỳ cảnh bây giờ tại quan t r u n g khắp nơi đều có k i n h khí cầu lại bay lên mặc dù bị đại khí cầu giết chết ba vị đại đường tử đệ vẫn như cũ nối liền không dứt k i n h khí cầu trên không trung bao tác kỵ sĩ ở trên mặt đất phi nước đại thiên không dòng khí hỗn loạn đồ vật không trừng trên đất kỵ sĩ ngay tại trên mặt đất đ i theo đạo nhưng mà ba tháng tôn t xác c bất phạm, rõ r trôi qua rồi trưởng tôn gia phi thiên ba cái đệ tử còn sống trở về rồi hai cái một cái khác treo ở trên cây hong khô rồi còn sống hai cái hai người trong tần lĩnh nhai lấy sợi cỏ nhi nhìn đến rồi băng rồi trưởng u y ế t tăng t giã, ở về thời điểm đã gây đến hết rồi thân t hình nhi. điểm rồi đã đến gầy r tôn gia sắt thép nghiệp bây giờ bị đại đường quốc lập sắt thép phân xưởng s u n g kích thất linh bắt lạc chỉ có thể đi một chút độ chính xác cao đường đi cấp thấp sản phẩm sắt thị trường đã bị sắt thép phân xưởng mua m ã u rồi hết rồi sắt thép nghiệp trưởng tôn gia tìm nghĩ nhìn đem chú ý đưa lên đến phi thiên bên trên thế là trưởng tôn xung láo bà lôi kéo tam phu nhân bích thanh l i ê n nói là nhiệm vụ tây dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được ba phu người biết một chút kia phi thiên tri thức đã trở thành trưởng tôn rồi đồ quán lỗ ngư dạng này giơ đốt cầm gậy cất đoạn cũng không để ý một chút đại đường vượt pháp ai cất đoạn không phải nói với ngươi sao cho ngươi ba thành cổ phần danh nghĩa ngươi cống hiến một chút học thức lẽ nào không nên khác không biết đủ vậy hạ chỗ ấy cũng chỉ có ba thành nhà ta chỉ có bốn thành bây giờ cả nhà đều muốn nói bụng đành phải hướng các ngươi những thứ này hào cường lấy một chút cơm thừa nói、no、bụng t r ư ờ n g tôn sung kể khổ nói ngươi cũng không thấy được ca ca ta đáng thương nói một chút dạng này thiết bị bay tất nhiên năng lực theo trường a n bay đến tần l ĩ n h trong vậy tương lai nhất định năng lực theo trường a n bay đến có phải là dương đó là khẳng định chỉ cần ngươi có thể giải quyết k i n h khí cầu động lực vấn đề thì tuyệt đối có thể làm đến ngày đi nghìn dặm nhưng vấn đề là ngươi tìm nhầm người à ngươi nên đi tìm lý đán hoặc là công tâu ra tìm ta có một cái gì dùng ta chỉ có thể đem khổng minh đăng p h o n g tới bầu trời nghe đường hạo lời nói trưởng tôn sung nháy hai lần con mắt cảm thấy rất có đạo lý ôm lấy vừa mới đưa cho đường hạo một bộ đẹp đẽ đồ sứ nói quá đúng ta cái này lại đi ngọc hoa sơn thăm hỏi một chút công tâu lão tiên sinh nhìn xem lão nhân gia ông ta có không có biện pháp gì rốt cuộc công tâu ra lão tổ tiên chế tạo trúc chim chóc bay trên trời rồi chín ngày chín đêm lý chị đúng thương không thành một con thuyền chở hàng vừa lòng phi thường có thể chỉ cần nghĩ đến những kia sang quý bảy biện thì đau lòng không có cách sang quý sửa chữa bảo dưỡng chi phí đã sớm nhường quan đình lung tức giận không chịu nổi liên tiếp lên ba đạo sổ gấp yêu cầu triều đình phá hủy lý chị đánh trong đáy lòng không nghĩ hủy đi chiếc thuyền này đây là thuộc về một mình hắn vinh quang nhưng mà nhạc châu lên sổ con nói sẽ không còn gánh vác chiếc này vô dụng thuyền chi phí lý chị đành phải hạ lệnh mở ra chiếc thuyền này là du thuyền hoặc là biến thành thuyền hàng mà nương, nương vợ thuyền vậy liền không đồng dạng tại hồ khúc giang tử trong du dị thường vui v ẻ trên trời vẫn còn có hai con trên thuyền s á o trúc từng tiếng còn có nữ t ử h u y ề n chuyển rộng ca chuyển tới đ ị n h ngậm tiểu công chúa nắm qua một con v ư ợ n g hoàng vì đường tướng quân đã nói với nàng vật kia gọi là chim thiên đường tiểu công chúa thích đ i ề u cái đuôi trên kia ba cây nhi thật dài lông đuôi đứa nhỏ ngốc bắt được v ư ợ n g hoàng liền đem v ư ợ n g hoàng nhét vào túi sách cửa cung thị vệ nhìn thấy cái đó đã bị nàng dậy vào gần chết v ư ợ n g hoàng sợ tới mức bắp chân run lập cập nương nương đúng quần áo xinh đẹp không hứng thú đúng đồ trang sức thì không hứng thú đúng tiền tài càng là hơn không có hứng thú duy chỉ có đối với nhi tử đưa tới mười hai con p ư ợ n hoàng coi như mệnh cát tử mỗi ngày nếu là không thu dọn mấy lần, thì toàn thân cảm thấy không thoải mái được nghe tiểu công chúa năm phượng hoàng nương nương khí ngất đi bắt lấy hài tử chính là dừng lại đánh từ đó về sau tiểu công chúa liền đối với phượng hoàng một chút hào cảm đều không có thấy kiểu này điệu thì tránh xa xa nhi hôm nay là hoàng tộc gia hiến chỉ cần là trong hoàng thành hoàng thân quốc thích hôm nay nhất định phải tới hiện tại nương nương đã không tị hiềm đường hạo cùng lý huyện thanh quan hệ tham gia tiệc rượu trên danh sách thình lình thì ghi chú đường hạo tên gió xuân có vũ gia ra, ra bận điệu trước trùng dư đậu sau tới m ạ n có thể khiến cho luôn, luôn nghiêm khắc nương, nương mở h ế n hội chỉ có tại bản thân sinh nhật hoặc là xuân phân ngày này vì bắt đầu từ ngày mai muốn bắt đầu bận rộn rồi ngày này gánh vác tiệc rượu thì có khao một chút để mọi người nỗ lực làm việc như ý nghĩa đến tiệm cầm đồ đến giúp giúp ta ta khoái không chống nổi nói chuyện với đường hạo lý h i ể n từ trước đến giờ cũng sẽ không k h á c h khí hắn gần đây đúng đường hạo tràn đầy hoán niệm đường hạo về đến kinh sư thì trốn ở ngọc hoa sơn không ra đoạn thời gian trước tiếp thủ binh bộ liền càng thêm bận rộn hiện tại hai người gặp mặt số lần ít đến thương cảm tiệm cầm đồ tệ nạn cuối cùng bạo phát đồng ngân so với đã đến một nguy hiểm tình trạng mặc dù đường ra tình nguyện ăn thiệt thòi thì đem giá trị bản thân cũng đổi thành dồi bạt coi như là cho mình ủng hộ lớ nhưng mà lý h i ể n cho rằng đường hạo trận này nhi nên đi tiệm cầm đồ nhậm chức mà không phải binh bộ trên triều đình không thiếu hụt nhất chính là binh bộ tạ thị lang tuy tiện theo thập lục vệ đồng l g a ra đây một vị tướng quân đều có thể đảm nhiệm nhưng mà tiệm cầm đồ cần nhân tài lại như là phượng mao lân r á c cần đại lượng đồng tệ là người bình thường đồng tệ trở nên quý giá tối thua thiệt chính là bọn hắn một vào một ra một hai thành thu hoạch liền không có lý h i ể n không muốn nhìn thấy này màn sử dụng ra tất cả vốn liếng thì lực bất p ò n g tâm không được bản quan hiện tại thì chấp trường binh bộ thiên hạ vũ vệ toàn bộ bị ta tiết chế một lệnh g a quỷ thần kinh một lệnh thu sơn hà biến ai có công phu mân mê mấy đồng tiền nói b ậ y bạn có bản lĩnh ngươi hạ cái quỷ thần kinh hãi mệnh lệnh để cho ta xem xét còn không có kim thủy hà trong vương bắt lớn chức quan cũng không cảm thấy ngại khoe khoang đường hạo nhỏ giọng nói với lý hiển chuẩn bị sẵn sàng đ o á n chừng theo đến mai lên liền sẽ có như núi đồng tệ đã đến trường an lạc dương dương châu những địa phương này ngươi cho rằng ta lính nam thủy sư không ra biển đi diệt hải đạo trốn ở nội hà trong làm cái rứt ở đâu ra lượng lớn đồng tiền lý đạo tông bên ấy nhi chiến sự còn đóng tùng châu đều đã đập nát rồi mỏ đồng còn chưa kịp khai thác từ đâu tới đồng tiền b ậ y hạ đúng ta hạ phong khẩu lệnh ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi n ư ơ n g n ư ơ n g hôm nay có thể nói là thịnh trang dự họp trước kia dạng này tụ hội đều sẽ trong trung cực điện cử hành năm nay tại lâu thuyền trên cũng phải có vẻ đặc biệt phong nhã không qua lại năm mời đều là m ệ n h vụ năm nay mời một đám công chúa phò mã không biết là ý gì k h ú c giang khoảng cách hoàng cung rất xa cho nên đường hạo không nhìn thấy vạn dân cung bách quan rào rạt rầm rộ ở đâu hoàng chủ thì tại tổ chức ngày xuân yến đường, đường binh bộ tạ thị lan đường hạo là bọn này danh sách trong chức quan cao nhất một vị tượng hắn trọng thần như thế vốn nên đi vạn dân cung giám sát có thể lý trị tính cả hắn thái tử cùng lý đán cùng n é m tới không cần phải nói những kia tham gia ngày xuân yến h â n quý nhóm hiện tại nhất định trôi qua thê thảm lý trị không muốn nhường lý hiển lý đán đường hạo nhìn thấy tâm ý của mình cố ý đem ba người đều đi đồng tiền cải cách công việc muốn vào hôm nay trên yến hội tuyên bố đường hạo cúi đầu thưởng thức món ngon mà lý hiển rượu đến chết làm lý đán tự mình cầm m u i nhỏ g n nhi kêu gọi tiểu công chúa an canh mà trưởng tôn sung thì đứng ngồi không yên muốn tới gần đường hạo nói mấy câu hắn mỗi lần đợi không được hắn nói chuyện đường hạo rồi sẽ cùng hắn chạm cốc đụng hết cốc thì đi nửa chút cơ hội cũng không cho hắn trường tôn xung lại b u lại hắn rất muốn biết đường h ạ o tại nói với thái tử thứ gì gần đây trường an thành vô cùng là lạ không quan tâm hắn ra đổi bao nhiêu đồng tệ trên thị trường lưu thông đồng tệ vẫn như cũ không thấy giảm bớt còn tưởng rằng là thái tử theo tiệm cầm đồ trên mượn tạm cho nên vừa hung á c mua vào thật nhiều đồng tệ tất cả trường an nhà giàu nhóm liền đợi đến triều đình sửa đổi đồng ngân ở giữa đổi tỷ lệ về sau lượng lớn đến đâu thả ra tốt kiếm một món hời trải qua nhiều mặt ngay móng bọn hắn mới biết được tiệm cầm đồ đồng tiền thì thấy đáy nhi rồi ai cũng không biết những đồng tiền này là theo từ đâu tới có lẽ là thái tử thuyết phục một ít gia đình giàu có thả ra tổ lượng. chương một nghìn ba trăm sáu mươi chín xuân phân biến hóa chương một nghìn ba trăm sáu mươi chín xuân phân biến hóa thấy đường hạo cùng thái tử không nói lời nào trưởng tôn s u n g vội và nói đường ngưng à nói tiếp coi như ta không tại ngươi nói ngươi ta nghe liền tốt nếu có thể đem một ít ta không biết bí mật nói ra thì tốt nhất rồi đây đã là không biết xấu hổ ỉ vào đầu người nhi quen lôi kéo tình cảm nói đúng tiền tệ n ắ m chắc lý h i ể n mới là đại trưởng quỹ điểm này phải thừa nhận hộ bộ hiện tại đúng tiệm cầm đồ lại không thu kiểm soát quyền cho nên hắn lao t ử trưởng tôn vô kỵ thì không rõ ràng lý hiện cười ha ha một tiếng nhìn xem đem ngực gấp thì không nói gì chính là tại cùng đường hạo đàm luận giảm xuống đồng ngân đổi tỷ suất vấn đề hiện tại một viên ngân tệ đổi sáu trăm mai chữ lớn nhi cái này tỷ suất quá cao lao bách tính cũng bị mất đồng tiền sai sự chính đang suy nghĩ có phải hay không đem tỷ lệ điều chỉnh đến một viên ngân tệ đổi một ngàn mai chữ lớn nhi đã ngươi phải nghe liền nói một chút cái nhìn của ngươi t r ư ờ n g tôn sung nhìn nhìn đường hạo nghi ngờ nói biện pháp này nha tự nhiên là tốt cách thế nhưng chúng ta đại đường từ xưa đến nay chính là thiếu khuyết đồng ngươi muốn đem tỷ suất kéo xuống đến kia lại cần đại lượng đồng tiền có thể chúng ta đi nơi nào tìm nhiều như vậy đồng cho nên a dưới mắt con đường này không làm được xác thực không có đồng nói cái gì đều vô dụng đồng tệ đổi tỷ suất sự mặt biện pháp duy nhất chính là đ ể cao đồng tệ đổi tỷ suất như vậy mới có thể nhường những người kia đem trong tay đồng tiền thả ra đường hạo không nhịn được nói ai nói không có đồng nam hải bên trên có một t ò a đại đảo hòn đảo kia tọa lạc tại một to lớn tiền đồng bên trên chỉ cần phái người đi đảo là được đồng tệ đổi tỷ suất đã bị xào đến bầu trời rồi lại tiếp tục như thế lao bách tính thì không có cách nào sống ngươi nói đều có lý nam hải liền xem như có một tòa đồng sơn cũng là nước xa khó hiểu gần khác nhưng khi ở dưới vấn đề chúng ta như thế nào giải quyết phải biết có năng lực chứa đựng đồng tiền đều không phải người bình thường ra bệ hạ muốn động đều muốn nghĩ sâu tính kỹ mới được chúng ta mấy tiểu bối năng lực có biện pháp nào đường hạo chính là không nghĩ ra trường tôn sung là cái gì có thể nghĩa chính ngôn từ thảo phạt chữ hàng đồng tiền kiểu này ác liệt hành vi một bên lại trắng trận theo dân gian mua vào hàng loạt đồng tiền hắn lẽ nào liền không có một loại mâu thuẫn cảm giác sao tất nhiên sung nhi ngươi thì cho rằng như vậy ta nghĩ một viên ngân tệ đổi một ngàn mai chữ lớn nhi hẳn là phù hợp tất cả mọi người lợi ích cũng không biết bệ hạ đem đầu này ý chỉ truyền đạt mệnh lệnh hay chưa trường tôn sung nghe vậy kinh hãi thẳng tắp nhìn mây trôi nước chảy đường hạo sự việc sẽ không vì trường tôn sung giật mình rồi sẽ xảy ra biến h tham gia tiệc rượu người đều muốn chạy về nhà an bài một chút chuyện trong nhà nghi thế nhưng nương nương cùng hoàng chủ đem tất cả mọi người giam chung một chỗ ai cũng không có cơ hội chạy về ra lúc này đường hạo thì vô cùng sao cũng được ca mang gấp hài tử tại tiệc rượu ở giữa xuyên thẳng qua nương nương cái này nhi thế nhưng bỏ hết cả tiền vốn nhi đủ loại mỹ thực để người hoa mắt khó được nhất là một đoàn tân khách đều không có cái gì khẩu vị chỉ có thể một chén tiếp lấy một chén hướng trong bụng rót rượu đối với mỹ rượu ca múa làm như không thấy tất cả mọi người cũng đang nóng nảy chờ đợi nhìn nương nương tuyên bố h ế n hội kết thúc lúc này lý trị coi như là nảy sinh á c đ ộ c ngay cả hoàng thân quốc thích đều không có bưng tha có thể tưởng tượng lý trị đối với huân quý nhóm tham lam là đến cỡ nào phẫn nộ đường hạo xa xa như nhìn ra xa rồi hoàn c u n g một chút đoán chừng chỗ nào cũng là thê lương một mảnh nhưng lao trình lao thần lao nghiu bất chỉ tiếng cười của bọn hắn nhất định là phi thường to này mấy nhà đồng tiền tồn lượng nhiều nhất có thể ứng phó ngày thường thường ngày cần thiết ngồi ở trong đại điện uống rượu đều có thể có vô số gạch vàng nghệ bọn hắn trên đầu loại cảm giác này nhất định vô cùng mỹ rượu đường hạo bưng lấy đĩa dạy bọn nhỏ sao đem hoa quả phối hợp cùng nhau đ ẹ mắt vừa c ù n g hai tử cùng hưởng thiên luân một chút thì có chướng ngại mắt đi tới t i ế t vạn triệt trên mặt một mảnh màu nâu xanh tay cũng đ a n g run thoáng qua một cái đến thì vẻ mặt cầu xin nói huynh đệ à, ca ca không cẩn thận đem ngân tệ cũng đổi thành đồng tiền hiện tại nhưng làm sao bây giờ làm sao bây giờ coi như chính mình thua cuộc không chết được người ngươi lập tức đi ngay nhạc châu a ăn nhiều một chút nhi đường hạo đem trong mâm hong k h ô thịt bò toàn bộ cũng cũng cho rồi hắn không cứu nổi đúng không t i ế t vạn triệt hướng trong miệm ném đi một đại đồng nhi thịt bò ô n cuối cùng một tia hy vọng triều đình tại nam chiếu đánh xuống một cực đại mỏ đồng ích châu lại thiết lập tiền đúc xưởng ngày đêm không ngừng chế tạo đồng tệ linh nam thủy sư không phân ngày đêm hướng cả nước các nơi vận chuyển đồng tệ ngươi nói có hay không có cứu rất nhanh liền có công chúa khóc lên nhưng nhìn nương nương âm lánh khuôn mặt cũng chỉ phải ngồi tại vị trí trước tiếp tục khóc đường hạo lần đầu phát hiện nương nương lợi hại nàng bưng lấy một ly bạc uống vào đỏ thám rượu nho ánh mắt cùng cưa điện giống nhau quét mắt trên thuyền tất cả mọi người mặc dù không, nói một lời, lại không ai dám ra đây lỗ mãng lý hiển chức hảo n ô n an ủi những thứ này cô cô bọn muội ly đán cùng mười một công chúa ngồi cùng một c h ố nhỏ gi bọn hắn nói không chừng còn có thể kiếm được tiền cái một bút khổng lồ hoán m i ệ m bao phủ tất cả hồ khúc giang tử ai cũng trông thấy tiền của mình tài mọc ra cánh không biết bay đi đến nơi nào rồi thiện tài khó bỏ cả đám đều thuộc tì hưu đều chỉ muốn vào k h ô n g lồ lấn ra trên thuyền giọng ca như cũ tại phi dương thế nhưng tại dạng này hùng vĩ trương nhạc bên trong luôn luôn xen lẫn trầm thấp tiếng khóc lấy người tiền tài giống cắt thịt loại thống khổ này đường hạo rất rõ ràng nói không chừng vạn dân cung trong còn có cầm đầu cột đập tử đường gia phụ tử vui tươi hớn hở địa về đến nhà trên xe ngựa chở con của mình tiểu h à i nhi lần đầu đi ra hoàng cung nhìn xem cái gì cũng mới mẻ tiến tử ngầm bùn hắn muốn hỏi chim m ỏ i về tổ hắn hay là muốn hỏi trông thấy thôn trang trúc lâm hắn hay là muốn hỏi mặc dù chỉ có m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i ngày trong năng lực nhìn thấy chính mình trước kia chưa từng nhìn thấy nhân vật cùng cảnh trí mà đường hạo lúc này nhìn thấy dân chúng là như thế nào mừng rỡ vì hoàng gia tại mua bọn hắn lương thực dư về sau cùng nhau giao là hoàng sán sán đồng tiền mà không phải trắng bóng ngân tệ theo xuân phân ngày này bắt đầu tất cả tựa hồ cũng có rồi hàng năm trồng trong lúc đường ra rồi sẽ cả nhà xuất động đây là trong điền trang quyết định rồi q u ý c củ, ụ người của đường ra nhất định phải hiểu rõ hoa màu là thế nào theo trong đất mọc ra nam nam nữ nữ một cũng không vương tha đường hạo quỳ ngồi s ổ m ở ư ớt á t trên bùn đất cầm cái sẻng đào ra một hố nhỏ nhi cẩn thận mà đem mang theo bùn đất mạ i trồng vào trong lấy thêm tay đẻ trên bùn đất tam phu nhân ở phía sau cầm một bình phun tới nước mảnh đất này rất lớn vì đường ra hàng năm quả ớt lượng tiêu hao kinh người muốn chứa được đủ một năm quả ớt nhất định phải trồng nhiều như vậy trường lạc ngay tại bên cạnh nhi một cái bờ ruộn thẳng tắp trên trồng mà theo lĩnh nam trở về lý huyện thanh thị cầm bình phun đi theo ph một trận tuyết lớn dường như đã thay đổi tất cả quan trung khí hậu đồng ruộng trong khắp nơi đều là người g à o to châu cày âm thanh ở trên không quanh q u ầ n không khí ướt át mỗi hô hấp một ngụm giữa ngực thì một mảnh mắt lạnh không công đám mây từ đỉnh đầu thổi qua lang bảo thạch giống nhau bầu trời có vẻ đặc biệt xa x ă m b a o la lẽ ra đường ra trồng trọt là một loại lãng phí nhưng mà chỉ cần tướng quân ra lệnh một tiếng cả nhà liền đến rồi trồng trọt đã không phải là một loại mưu sinh cách thức mà là một loại sinh tồn nghi thức đây là một làm nông dân tộc mạch tan vào rồi mỗi người xương cốt cùng trong máu thịt ngay tại hôm nay hoàng chủ cùng nương, nương cũng cần đi trồng địa không có lấy kim quốc làm dáng cùng cái khác bách tính không khác chút nào trồng xong rồi quả ớt đường hạo ngay tại nhà mình thổ địa bên trên giò xét lên nhìn gió sông bên trong quả ớt manh mối đường hạo cảm thấy t r ù n g cả đời địa cũng không tệ ý nghĩ này mới vừa dậy một thất khoái mã liền đến tới địa điểm một người mặc áo đỏ vệ sĩ lớn tiếng b m báo bậy hạ có lệnh mệnh c h ấ n quốc tướng q u â n đường hạ o hỏa tốc tiến cung đây là hồng linh gấp r ủ n g không kịp thay quần áo đội qua nhà mình khoái mã đường hạo thì bước đi lên chỉ một chỉ trường ăn p h ư n hướng khoái mã thì kêu một đường chạy tới chạy đến nửa đường, đường hạo mới phát hiện không riêng gì tự mình một người hướng trường ăn đổi thập lục vệ tướng quân cưỡi ngựa đang phi nước đại các tướng quân người mặc áo gai toàn thân bùn đất xem ra vừa nãy cũng tại trong ruộng bận rộn lại có một thất khoái mã chạy tới là phải huy vệ đại tướng quân bùi độ hắn hào hứng rất cao chỉ cần là làm tướng quân không ai không hy vọng có chiến sự chiến trường mới là m á n h sĩ kiến công lập n g h i ệ p chỗ ba vị tướng quân bên cạnh nhi một hộ vệ đều không có khoái mã xông vào cửa thành lúc này đại tướng quân đội ngũ đã biến thành mười tám người đều là trong kinh thành quân sự chủ quan xem ra đã xảy ra chuyện lớn ha ha, ha bùi độ cười to một tiếng đúng những tướng quân k á c nói nếu có chiến sự chư vị ca ca nhường tiểu đệ đi làm sao loại chuyện này làm sao có thể nhường hiện tại đại đường quân đội đánh đâu t h n g đó chiến vô bất thắng chỉ cần xuất chiến liền sẽ có quân công vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay nhi ai biết bung tha chu tước môn đang ở trước mắt thủ vệ cung vệ mở ra hoàn thành gia hiệu các tướng quân có thể trực tiếp đánh n g ự a bước vào thấy cảnh này đám người này trên mặt thì trồi lên mừng như điên thái độ thật sự có chiến sự rồi ngoài vạn dân điện đều có thể nghe được lý trị tiếng gầm g ừ đùi l ộ vẻ mặt vui mừng lý trị đứng ở long an phía sau hai tay vịn vụ án trên đầu mũ miệng lay động lợi hại vừa nay nhất định bị tức không nhẹ cái gọi là chủ nhục thật tử lúc này thì chú ý cái này mười mấy người cùng nhau một gối quý xuống đề xuất hoàng chủ hạ lệnh tiêu diệt cái đó mang cho hoàng chủ lựa dẫn ngu xuẩn lý trị lựa dẫn lúc này mới dường như lắng lại hơi có chút đường hạo rất kỳ quái đại đường quốc thổ đã rất lớn hơn rồi đông tây nam bắc nước láng giềng đã hàng phục còn có ai có thể khiến cho lý trị như thế đại động n ó n g tính nếu biên cảnh có cái gì không tốt động thái tại binh bộ chính mình nên là cái thứ nhất biết đến vì sao hắn đường hạo cái gì cũng không biết đường hạo ngươi cũng đã biết an tây doanh trại quân đội đô hộ phủ đô ý là ai lý trị âm trầm âm thanh văn lên đường hạo vội vàng đứng ra v ậ hạ bản thân hướng bình định cao sương sau đó a ngược t lại cũng tính toán được công bằng dân sinh không ở đây ngươi binh bộ kiểm tra đánh giá liệt kê cho nên kiểu t h i vọng sai lầm cùng ngươi binh bộ không quan hệ ngươi lùi ra sau dân sinh an tây ở đâu ra cái gì dân sinh trừ ra an tây trị chỗ thổ lỗ phồn còn lại toàn bộ là kim mi châu t i ể u t h i vọng chỉ cần khuất phục những kia kim i châu không cho bọn hắn tự lập bảo đảm thương đạo trên thông suốt chính là một cái công lớn dân sinh cùng hắn có quan hệ gì phong huyền linh ngươi cho chư vị tướng quân nói một chút tây v ự c sự việc để bọn hắn tìm hiểu một chút những năm này đại quân t r i ề u ta tại tây v ự c rốt cục làm những gì bọn hắn tốt nhất năng lực lấy đó mà làm gương hồi hồ sôi nổi triệt thoái phía sau vũ đ i ề n q uy tư cổ đại nguyệt thị rơi chiều ta trong lòng bàn tay nhưng mà vẹn vẹn đi qua bốn năm cổ đại nguyệt thị thì biến mất q uy tư dân số bốn mươi vạn bây giờ không đủ mười vạn lại thêm đoạn thời gian trước đột nhiên biến mất lâu lan không biết chư vị đại tướng quân nghe đến mấy cái này sự việc có gì cảm tưởng quan chúng ta thí sự nhi nghe được không phải ngoại địch xâm l ớ n một đám tướng quân thì ngay lập tức hết rồi hào hứng bụi độ nhỏ giọng trong đám người trả lời một câu lời này nhi không sai nếu như là người hán xui xẻo như vậy những người này mang theo đầu tới gặp quân vương đó là tất nhiên nhưng là bây giờ là một đám không biết người nào gặp phải những thứ này thảm sự nhi xác thực dẫn không d ậ y nổi bao n h i ê u cầm minh an tây đô i hộ phủ hàng năm hiếu kính b ạ c tất cả mọi người không ít cầm chỉ cần không phải tàng sư n ụ c quốc tội trạng ai biết đi để ý tới xa xôi an tây rốt cục đã xảy ra chuyện gì hoàng chủ đây là muốn làm gì những tình huống này hắn đều tinh tường à bởi vì hắn cầm bạc vĩnh viễn là lớn nhất một đầu nhi trước đó còn không phải thế sao hiến cho triều đình mà hiến cho quan lũng lý gia là quan lũng lý gia tộc trưởng lý trị không thể nào không biết những bạc này trên sự việc hôm nay đột nhiên nội yên làm sao đến đây phóng huyền linh nghe được đủi độ lầm bầm người ha ha nói tiếp đi giả sử dựa theo lệ cũ xác thực không coi là đại sự gì lao phu hiện tại chỉ nghĩ hỏi một chút các ngươi quan nội đạo vì sao nhiều hơn rất nhiều hầu người mục n ô nơi đó mục t r ư ờ n g di chuyển thì gần trăm dặm thậm chí còn có vượt qua ba trăm dặm các ngươi năng lực nói cho lao phu đều là nhà a i sao quan nội đạo là mạc nam quân sự yếu đ ị a bắc thông tái ngoại nam lâm q u a n trung tây lâm cam lương đông liên đ ũ hiến là vì t r ư ờ n g an phương bắc g i o quan nội đạo ba chữ nhi thì đủ để chứng minh vấn đề thảo nguyên dân tộc mơ ước lớn nhất chính là có thể xâm lấn quan nội đạo lần này ngược lại tốt không cần xâm lấn bị những kia không biết sống chết hạng người tham tiền trực tiếp mang vào quan nội đạo dường nằm bên cạnh ngủ vô số cựu hận đại đường hộ nhân chẳng thể trách lý trị lại đột nhiên nổi giận đ ư ờ n g hạo n g ư ơ i đây là trả lời rồi bao nhiêu t r ư ơ n g dị tộc vào quan văn thư lý trị lại bắt đầu khảo vấn d ậ y rồi đ ư ờ n g hạo vì đường ra tại âm sơn thì có một lớn vô cùng mục trường bệ hạ vi thần trên tay một tấm đều không có trả lời qua nếu như không phải bệ hạ có lệnh vi thần ngay cả người cao ly vào kinh kia tưởng tình hình cũng không nghĩ trả lời đương hạo ư u á n nhìn thấy lý trị gia hỏa này chỉ muốn xấu sự tình muốn hỏi một chút cùng hắn có quan hệ hay không hình như đường hạo thật là một họa quốc cương dân k h ố n nạn dường như lý trị lúng túng ho khan một tiếng liền nói không có là được cuối cùng còn có mấy phần tận trung c h i tâm người cao ly kia tưởng cùng hộ nhân vào quan nội đạo là hai việc khác nhau nhi không thể nói nhập là một hiện tại chấm hỏi các ngươi quan nội đạo hơn ba mươi vạn hộ nhân rốt cục cái kia xử trí như thế nào những người này nếu là các ngươi bỏ vào đến vậy liền cho một điều lệ đường hạo ai thán rồi một tiếng hảo hảo đang trồng địa đột nhiên liền bị lấy tới vạn dân cung thao chuyện công vụ loại chuyện này là những kia quan văn trách nhiệm sao n h ư ờ n g một đám quan võ đến n g h ị biện pháp bọn này văn thần đi nơi nào vì sao phòng huyền linh cũng nhắm mắt lại không lên tiếng đây võ nhân sẽ làm cái gì bọn hắn lớn nhất câu chuyện thật chính là lấy đao chém người hoàng chủ lúc này hướng về quan võ hỏi m à tính lẽ nào là này ba mươi vạn hồ nhân không sống nổi nếu như là hai quân giao chiến giết nhiều người hơn nữa đường hạo cũng không có ngượng ngủng hiện tại là ba mươi vạn tay không tất sát mục nô đường hạo vẫn đúng là hạ không được cái này tay có thể làm đến đại tướng quân nhất cấp quan võ nào có ngu ngốc nếu như là chiến sĩ tự nhiên từng cái anh dũng về phía trước hiện tại nếu muốn nột giết là mục thì c vô sao không có người phân hưu bụi độ ngươi mới vừa nói cái gì tới lẽ nào vẹn vẹn qua thời gian một nén nhà người ngày, thì quên đi lý trị đem đầu mâu đúng hướng trước đó tới sinh động người bụi độ suy đi nghĩ lại cảm thấy hay là từ chối hoàng chủ yêu cầu tương đối tốt vì đắc tội đồng nghiệp đây đắc tội hoàng chủ đáng sợ nhiều bụi độ cự tuyệt hoàng chủ yêu cầu đây là không có cách nào bên trong cách hoàng chủ nhiều nhất đưa hắn c á t h trước nếu hết rồi chiến hữu che chở còn đánh cái cái dám cầm a lý trị cười lạnh đi xuống một cức thì đạp lăn rồi bụi độ một đám sát mới liền biết chặt chém giết giết ai kể ngươi nghe nhà muốn giết người ba mươi mấy vạn người có thể cho đại đường đem lại bao nhiêu ít lợi sao có thể giết chết Trước trắng vòng quanh được ầ u hộ bộ muốn lại lần nữa lý định quân đội đến rồi mục trường vì dự phòng bất ngờ ngươi liền mang theo hữu hữu vệ đi tất cả mục nô đều phải đăng ký tạo sách không vào hộ tịch cần ngoài ra tạo sách hơn ba mươi vạn thanh trắng đều bị nhét vào chấm dưới mí mắt năm đó cận lợi chính là theo quan nội đến thẳng hướng kinh châu các ngươi muốn chấm một lần nữa bắt trước năm đó tiên hoàng bạch mã c h i minh hiện tại hiểu rõ lý trị vì sao muốn đem đại tướng quân nhóm đều tìm đến vạn dân cung rồi hắn ở đây cảnh cáo bọn này tay cầm bình quyền gia hỏa ngươi muốn phú quý có thể cho ngươi ngươi muốn quyền lợi hắn cũng có thể cho ngươi nhưng mà không thể làm ẩu lúc trước sự việc nhường các quan văn chịu nhiều đau khổ hiện tại đến phiên võ t tìm thấy chiến mã của mình chuẩn bị trở về ra b ù i độ đáng thương hướng mọi người chắp tay nói chư vị ca ca cũng nhìn thấy huynh đệ ta thật sự là bất đắc dĩ bệ hạ lần này là quyết tâm muốn dọn dẹp quan nội đạo rồi chư vị ca ca nếu có thể cho quen biết huynh đệ đi phong thư thay huynh đệ giải thích một hai b ù i độ ở chỗ này vô cùng cảm kích lão b ù i chuyện này chẳng t r á c h ngươi những người kia đem sự việc làm được quá mức à bệ hạ sầu lo không thể không đạo lý quan nội đạo à làm sao lại dám phóng ba mươi mấy vạn hồ nhân đi vào những người kia cưới trên chiến mã chính là quân tốt chúng ta thập lục vệ là thủ vệ quan trung yếu điệm ộ t khi có chiến sự đứng mũi chịu xào chính là chúng ta. những người này làm việc nhi không g i ả n g cứu ngươi lần này đi nhất định phải quản thúc tốt những người này ngươi yên tâm việc quan hệ chúng ta thập lục vệ vì lợi ích các minh đệ đều sẽ giúp ngươi nếu như bọn hắn không tiếp thụ động đao đ ộ c g thường đến a mười sáu vị chúng ta sợ có ai đường hạo lắc đầu nói không ổn quân võ trong d ạ y rồi phân tranh là tối kỵ lại nói kêu ba mươi vạn người lưu tại quan nội đạo sớm muộn cũng t h a i họa chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem những n à y người phân đi ra không cho bọn hắn lưu tại quan nội đạo ở lâu một ngày chúng ta thì nhiều một ngày phiền phức trương tướng quân nói đúng ngươi là có tiếng người thông minh cho các minh đệ nghĩ cái vẹn toàn đôi bên biện pháp một đám người nhỏ giọng thương nghị rời đi vạn dân cùng đi thẳng đến rồi binh bộ bàn bạc đối sách đường hạo đứng ở to lớn xa bàn bên cạnh bên trên cầm trúc can đ i ệ m quan nội đạo nói nơi này tuyệt đối là tái thượng giang nam toàn bộ dùng để nuôi dê đáng tiếc học viện nông nghiệp thư viện tiên sinh đã từng nói đây là một mảnh phong thủy bảo địa hoàng h ạ ở chỗ này gạt một n mặt lớn nhi vùng này khí hậu ưu lương tưới tiêu tiện lợi khí hậu ướt át trồng lúa t ử không sao hết thổ địa thứ này là không có cách nào tái sinh ngươi đa phần một chút người khác rồi sẽ thiếu chia một ít nhi tất cả quan trung cứ như vậy lại sao đủ điểm a các ngươi nhìn không ngoài m ư ơ i năm quan trung rồi sẽ không địa có thể điểm. muốn giải quyết biện pháp này đại đường nhất định phải có đầy đủ nhiều thổ địa thổ địa nơi nào đến còn không phải cần chúng ta khai khẩn chúng ta thì đề nghị dùng quan trung có thêm người tới khẩu đi quan nội đạo chỉ có như vậy huynh đệ chúng ta mới không có áp lực lớn như vậy lúc này mới tính theo nguồn n tội giải quyết hồ nhân uy hiếp k i n h sư vấn đề không được à những kia lông dê đã để bọn hắn kiếm đỏ ngầu cả mắt chúng ta làm thành như vậy bọn hắn nói không chừng sẽ khởi l o ạ n tử như thế sai lầm nhưng lớn lắm thế nhưng nếu lông dê giá cả đột nhiên rơi xuống đâu ta bản ư ơ n g ra chính là làm người này ta hiểu rõ đường hạo cười nói chư vị hiểu rõ xuân phân ngày đó đã xảy ra đồng tiền sự kiện đi trong nhà tiền tài có phải hay không ít đi rất nhiều n à y đ ầ u một ngày một viên ngân tệ còn có thể đổi sáu trăm chữ to nhi ai mà biết được trong vòng một ngày thì biến thành một ngàn mai đổi một viên ngân tệ ta trong nhà cất mấy xe ngựa đồng tiền một nháy mắt liền thiếu rồi một nửa chỉ là cái này cùng lông dê có quan hệ gì nói chuyện là kim n ô vệ lương kiến phương đường hạo cầm một viên ngân tệ đặt lên b à n nói đồng tệ giá trị trở về chỗ cũ hiện tại không ai dám đánh đồng tệ chủ ý đại tông giao dịch biến thành kim tệ cùng ngân tệ kết toán thế nhưng tiệm cầm đồ hiện tại không cho mọi người ngân tệ chỉ cấp đồng tệ nói cách khác không ai năng lực mua được bọn hắn lông dê quả thực dùng đồng tệ mua lông dê n h ữ n g tiêu cự giả lợi nhuận liền thiếu rồi bốn thành ít này bốn tầng chia hoa hồng bọn hắn thì sẽ không có l ợ i đại đường lớn nhất dậy phân xưởng là nương nương các ngươi nếu dám cố tình n â n giá g đó chính là muốn chết đường hạo một hồi thấy máu vạch ra trong đó lợi hại quan hệ lương kiến vương rũ trên đầu ngươi nói thẳng như thế nào mới có thể đem hồ nhân danh ra quan nội đạo là được không cần nói những thứ này vòng quanh c h ó n đầu chính như bệ hạ lời nói những kia mục nâu không lên hộ tịch đã nói lên bọn hắn hay là nô lệ chẳng qua đại đường không có như thế lời giải thích vậy hạ đem quả bóng nhỏ đá cho chúng ta coi như chính là muốn chúng ta đi làm ác nhân cho nên những kia hổ nhân nhất định phải là đi cao câu ly tù binh cũ đường nơi đó đi đào quán g hoặc là sửa đường bên ấy phòng tướng tại đầu năm thiết lập một khổng lồ con đường hệ thống huynh đệ ta trước đây không muốn nói cái này chịu đáng giết ngàn đao chủ ý bị ngươi lão xà nhà như thế ép một cái không nói không được đầu tiên nói trước ta ra cái cửa này ta cũng không nhận đường hạo chấn định nói trước 1373, Nam Hải Tân trước 1373, n a m hải tân lương những tiêu các quan văn muốn mặt không muốn đem bệ hạ c h ủ ý suy phá chúng ta cũng cần ra mặt nhà b ù i độ hút lấy khí lạnh chật vật nói với đường hạo nói cách khác ca ca ta thành đại đường lớn nhất giám sát đầu lĩnh không sai n h ì trung ương bắt đầu đại tu đường thục trung bắt đầu bị thiên khảm lĩnh nam bắt đầu tu con đường hà bắc bắt đầu đ ả o vận h ạ dạng này hoạch định một đại kế bệ hạ nhất định suy nghĩ thật lâu và bệ hạ đem những thứ này mục tiêu toàn bộ hoàn thành đại đường giang sơn tựu chân thành thùng sắt một tuy dạng đế lúc đó cũng nghĩ làm như vậy nhưng mà hắn cầm bản thân bách tính nhân mạng đi đến bên cách lớp đây không phải muốn chết sao vậy hạ thông minh nhưng ngại quá nói ra chỉ có thể chúng ta kiêng đường hạo lúc nói chuyện cả phòng tướng quân từng cái cũng đứng ngồi không yên chẳng thể trách bất quyết t h ủ cốc hồn t i ế t diên đảng người chiêu vũ cựu tính người bọn hắn tình nguyện tây rời thì không muốn lưu tại tại chỗ tiếp nhận đại đường ràng buộc một chiếc chiến hạm tại mặt biển bên trên vẽ lên một cái vòng tròn chắn hầu kiệt hạm đội phía trước nhìn xem cờ hiệu là đường hạo tướng quân kỳ hạ lưu nhân nguyện tự hạm hầu kiệt mang theo sáu tên mái trèo sĩ vạch lên trên thuyền nhỏ rồi lưu nhân nguyện chiến hạm lưu nhân nguyện cầm một chi bút trì tại hải đồ trên không ngừng mà tiêu xuất rồi tuyến hàng không hầu kiệt đúng tấm này hải đồ vô cùng lạ l ắ m chẳng qua nhìn xem phụ cận hải đảo hình dạng này rất có thể là eo biển bên ngoài nhi hải đồ đánh dấu tốt hải đồ lưu nhân nguyện có lại đưa cho hầu kiệt nói tiểu kiệt chuẩn bị sẵn sàng từ hôm nay nhi về sau linh nam thủy sư thì tất cả muốn nhìn các ngươi tướng quân muốn tại trong thời gian ngắn nhất để các ngươi trưởng thành trở về lúc sẽ lưu lại cho ngươi này mười một chiếc s u ấ t ngũ chiến hạng nhân viên liền cần ngươi tự nghĩ biện pháp rồi gia nhập an hồn kế hoạch hơn quý tất cả đều do ngươi mạnh nhất hữu lực đồng minh bọn hắn có thể tín nhiệm hầu kiệt liếc nhìn lưu nhân nguyện một cái nói này tự nhiên, bây giờ chính lưu à t nhân xa cời n này ha ô n g hà i u v tại hầu kiệt trên bờ vai vỗ một cái hướng hộ vệ vây tay lập tức liền có rồi một cái dương lớn bị dơ lên đến theo trên cổ cởi xuống chìa khóa chụp trong tay hầu kiệt ngươi có có cùng cùng lưu ậ p tức nhân nguyện cười hắc hắc hầu kiệt hạ thuyền hắn hiện tại quân tình khẩn cấp lĩnh nam thủy sư hạm đội cùng hầu kiệt hạm đội đi song song rồi sau một ngày tách ra hầu kiệt muốn đuổi đến an hồn thành bắt đầu dựa theo đường hạo cung cấp hình thức thành lập trật tự trà o v a trên đảo thuận dân cùng trông mong dân nhất định phải phân chia ra đến quan trọng nhất chính là tại đây chút ít thổ dân ở giữa chế tạo một cái thân phận trên khác nhau ra đây an hồn thành là trên tòa đảo này huy hoàng nhất khu kiến trúc mới tu kiến bến cảng trong lít nha lít nhít đ ị a thả neo vô số thuyền người nhà đường chủ thể vẫn như c ũ là trên biển bọn hắn tại bên trong tòa thành lớn này lẫn nhau trao đổi lấy hàng hóa h ầ u kiệt Chỉ cần nhường hoàng chủ hiểu rõ nơi này là cùng chính mình dạng này tội nhân nhất quyền nhất cướp đánh xuống nơi an thân là được đại đường thế lực không đến được nơi này điểm này hoàng trụt thì hiểu rõ đạo lý kia trên biển năng lực có một tòa vì người nhà đường làm chủ thể thành thị hắn thì cảm thấy vinh quang hắn thấy tại thời cơ chín mỗi lúc chỉ cần phái ra mấy tên quan lại có thể hoàn thành đối tòa thành trì này không chế mà hắn không hiểu rõ là huân quý nhóm đã, đã đạt ã đ thành hợp đồng đó chính là an hồn thành quan lại chỉ có thể xuất từ huân quý tự đệ những người khác tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào an hồn thành an không chỉ là những kia buôn bán trên biển tinh hồn còn muốn chấn a n những kia tại trường an đấu tranh thất bại h â n quý bọn hắn lại không tốt cũng sẽ không l â n lạc tới chồng chết thê nữ làm nô t ì n u ố n bi thảm hậu kiệt bắt đầu nằm ở trên giường lúc hầu hổ không ngừng mà vào đầu thư viện dường như dạy cho hầu kiệt tất cả sinh tồn kỹ năng có thể duy trì có liền không có giáo hội hắn chăm sóc tuổi nhỏ đệ đệ thập nhị tuổi tiểu nam hải căn bản là không cách nào thích ứng tiểu này từ phía trên đường rơi xuống tới địa ngục biến hóa nhìn thấy gầy yếu đệ đệ cái này khiến hầu kiệt rất là chân tay luôn c uống hắn cùng hầu anh đều là theo trong thư viện tọa thùng nhuộm trong theo đ u ổ i ra tới mặc kệ là phú quý hoàn cảnh vẫn là gian khổ đời sống đều có thể thích ứng thế nhưng tiểu hổ từ nhỏ đã được ngông triệu nhìn lớn lên chưa từng ăn qua tí xíu khổ hiện tại đi vào cái địa phương quỷ quái này năng lực căng cứng l hiện tại đã là phụ thân trên trời có linh thiên phụ hộ rồi lúc này một thịnh trang nữ tử ngồi trong phòng nàng tại đợi chờ mình tân hôn trợ phu đã canh ba sáng rồi hầu kiệt vẫn không có tới chương một n r ă m bảy m ư không thể nhắc lại chương một n r ă m bảy m ư không thể nhắc lại cô nương có chút thương cảm biết mình bất luận thân phận hay là dung mạo cũng không xứng với ngày xưa thành quốc công trường tử hầu ra dù là xuống dốc rồi vẫn không có ai dám can đảm k i n h thường húng chi cái này h o a i hùng nam tử đã tại hải ngoại đánh xuống một mảnh thật to cương vực phượng nương theo lắm miệng di nương trong miệng nghe nói trợ phu trước kia yêu lấy nữ nhân là trong thành trường a n kiêu ngạo nhất một đoá mẫu đan nàng khoảng đang hoài niệm nàng đi phượng nương cắn chặt r ă n g rời khỏi phòng tân hôn đi tìm trợ phu lại phát hiện hắn đang tay chân vụng về chiếu cố nhìn đệ đệ cái này khiến phượng nương lập tức liền cao hứng trở lại nguyên lai、like, nàng không phải đang hoài niệm ai mà là tại chăm sóc đệ đệ khách nhớ tới vừa vặn tiểu hồ tối nay thì ăn hơn một chút rượu nho thì toàn thân bốc lên đổ mồ hôi ngươi giút ta xem xét ta thật sự là sẽ không chăm sóc người nhìn thấy phượng nương đến hầu kiệt như được đại xá phu quân tiểu nơi này càng nóng tính khí của hắn suy yếu bước lên một chút đổ mồ hôi này bình thường chỉ cần chú ý không muốn chia tay rồi phong đến mai đã sớm không lại phượng nương tiếp nhận hầu kiệt trong tay khăn mặt nhẹ nhàng giúp đỡ tiểu h ổ lau mồ hôi hai vợ chồng đêm tân hôn là đang chiếu cố đệ đệ trong quá trình vượt qua nhìn thấy tiểu h ổ cuối cùng chìm vào giấc ngủ hầu kiệt lúc này mới thở phào nhẹ nhóc nhi rót hai chén rượu nho chúng ta cô phụ lương thần cảnh đẹp xin lỗi về sau lại b ộ đi nếu tại trường an chúng ta hôn lễ muốn so ở chỗ này náo nhiệt gấp trăm lần đáng tiếc đều là hoa vàng ngày mai không thể nhắc lại hầu kiệt nâng cốc chén h uống cạn một hơi sạch. phượng lương là là chừng n lớn mắt một phạm vào mưu phản đại tội bị xét nhà người ta vì sao còn có sản nghiệp những tia thúc bá huynh đệ chẳng lẽ sẽ không thừa cơ hội nuốt hết sao hầu kiệt thấy phượng nương giật mình lập tức hiểu ý nghĩ của nàng ngồi ở khung cửa sổ bên trên nhìn trên biển mình n mượn nói hầu ra cảnh ngộ cùng ngươi ra khác nhau những tia thúc bá huynh đệ cũng có phụ thân bạn tri kỷ nhà ngươi tài sản sẽ bị người khác mất hết hầu ra sẽ không chỉ cần ngươi đi bọn hắn ngay lập tức sẽ t ư ợ n giống g nhau giống nhau thanh toán cho ngươi có thể đây nguyên bản cái k i a có còn nhiều hơn ngoài cửa sổ minh nguyệt sáng loáng hầu kiệt nắm ở phượng nương eo thon thân nhi ô n nàng cùng nhau ngồi vào khung cửa sổ bên trên ông người yêu thưởng thức minh nguyệt đây là hầu kiệt thật lâu đến nay m ộ n tượng cái đó tiên tử giống nhau nữ tử đã không thuộc về mình ô n mình nữ nhân nhìn xem mặt trăng cũng không tệ đường hạo lúc này ngồi ở binh bộ trên đại sành nhìn trong tay cung văn kiện xứ sở người cao ly còn không có vào kinh mà ở xa hải ngoại đông danh o sứ giả yêu cầu bước vào nội hải đại đường công văn đã phê chỉ thị xuống hiện tại cần chính mình cuối cùng tiến hành ký trương nhi về sau có thể thi hành rồi ngươi gọi hoa tam ta nhớ được ngươi trước kia là cầu n i ê m khách minh、đệ. nếu không ta giới thiệu vệ công lý tịnh cho ngươi nhận thức một chút hắn cũng là cầu nhiệm khách huynh đệ huynh đệ của huynh đệ cũng là huynh đệ nhà vệ công thì nhất định sẽ hảo h ả o chiêu đãi ngươi một chút hoa tam cũng không giật mình vẫn như c ũ đứng nghiêm hắn đã đem mình làm người chết không quan tâm đường hạ hỏi cái gì hắn đều chỉ nói bản thân là đại đường thủy quân một giáo lý chỉ cần là trên biển kiếm ăn đều tin tưởng binh bộ đại trên công đường người này đáng sợ bao nhiêu không có quyết tâm quyết tử tốt nhất vẫn là không muốn gặp hắn đều nói là đại đường thủy quân rồi người này dường như vẫn là không có vương tha mình tâm tư ngươi không nên oán hận ta a ta cũng vậy có chút bất đắc dĩ trận đánh này có một thành tựu gọi là sát uy tốt là hảo hán tử thì vượt đi qua vượt qua được chúng ta có thể làm huynh đệ ngươi nhìn xem mặt mũi tràn đầy tiêu căng khó thuần à đều là do hải đạo làm ra đ ầ y tật xấu cái đó ai cho roi dính nước muối nhi nhiều xóa một chút tiếp tục rút muốn làm binh đi lính trưởng quan tra hỏi được trả lời hỏi gì cũng không biết ai mà biết được ngươi có phải hay không hải đạo phái tới t h ắ n g tử cách binh bộ chỗ không xa chính là trung thư phòng huyền linh thả ra trong tay bút bực đội nói với đỗ như hối ngươi liền không thể đi xem à nha nay đã rút cho tới chưa rồi hiểu rõ làm này nơi này là trung thư lục bộ không biết còn tưởng rằng là đến rồi diêm vương điện đỗ như hồi hướng binh bộ phương hướng l ê nhìn n nghe nói là cái này binh bộ sát uy tốt năm đó dược quốc công lục quốc công lưu quốc công những thứ này đại tướng ai không có chịu qua đường hạo cây vậy đang giao hân thuộc hạ của mình đó là người ta trước quyền phạm vi bên trong sự việc lại nói người tới chính là một hải tặc đường hạo trước thủy sư đều là đứng đắn p h ủ h i n h h ố t khởi đến như vậy một vận khó trách hắn cam tước phong huyền linh t h ở giải nhi nói ta là lo lắng cao câu ly sự việc phát sinh biên cố phong cụ a đường h ạ n tính tình ngươi cũng biết hắn hận không thể tại ngư trên mông cũng đóng đầy đại đường quốc trường hắn năng lực cho phép một không lý lẽ người mang theo hạm đội tại ta nội hải đại đường d i ê u võ dương a i đường hạo roi rút không nổi nữa hoa tam đã đã hôn mê thực sự là một không muốn sống người cầm roi rút mấy cái đây là đường hạo cái này đại tướng quân quyền lợi ai cũng không lời nói bao gồm đoàn hồng đứng ở một bên quan sát theo hắn nói chưa từng thấy trong quân sát u y tốt c ố ý đến được thêm kiến thức làm hoa tam ngất đi về sau đoàn hồng này mới thỏa mãn nói với đường hạo xong rồi đường hạo bất đắc di gật đầu ngươi bây giờ có thể cho bệ hạ bẩm báo rồi đường hạo bất lực không thể đánh chết hắn cũng không thể hỏi ra một chút vật hữu dụng chặt chẽ đề phòng t r ư chặt chẽ đề phòng đoàn hồng cười một chút nói với đường hạo bệ hạ để cho ta tới nhìn ngươi một chút đem người làm chết chưa chỉ cần người không chết tùy ngươi dày vỏ thanh hải đạo phù binh giã tính khó thuần cũng là có không tới đi bọn hắn nộ khí khó xử tác dụng lớn tác dụng lớn bệ hạ muốn bọn hắn làm cái gì nếu cần chinh chiến tự nhiên có lĩnh nam thủy sư cùng đông hải thủy sư có thể cung cấp bệ hạ tùy thời điều động đến trung thành tuyệt đối thuộc hạ dùng vô cùng thuận tiện nếu cần vật hạng trong động đình hồ bên cạnh còn có thức khung một chiếc thuyền chống lên một đội tàu vì sao đem hải đạo nhét vào thủy sư người xem một chút ta không đem mấy tên khốn kiếp này lấy tới đảo bàng giải treo lên mới là quái sự đường hạo càng nói càng hỏa ba lượng bút liền đem đông doanh sứ giả chót lọt văn thư ký đem bút lông đập vào vụ án bên trên liền muốn rời khỏi đỗ như hối theo cửa đi đến không ngừng quất lấy cái mũi hoa tam đã bị kéo xuống nhưng cả phòng mùi máu tươi nhưng không có tản mất đỗ như hối che mũi nói tướng quân chớ có tức giận trên đại dương bao la n g ư ờ i này một nhà độc đại đây là không thể thực hiện được quốc triều sở dĩ thiết lập tam tỉnh kỳ thực ngay tại phân quyền chỉ có qua lại ngăn được do xét lẫn nhau quốc triều mới có thể trưởng chỉ cứu ăn hiện tại trên biển cả ngươi đường hạo nói một không hai như vậy sao được biến thành người khác ngươi thử một chút như thế nào là ta một nhà độc đại còn có đông hải thủy sư đấy liền xem như triều đình cần ngăn được lực lượng lẽ nào liền không thể hoàn lương thiện con cháu bên trong chọn lựa thủy thủ xây lại lập một chi khổng lồ thủy sư chẳng phải xong rồi không nên làm chút ít hải đạo vậy nhưng không đồng d ạ n g người nào không biết trương lượng cùng ngươi tốt lại làm ra một chi thủy sư cho là ngươi cho là ngươi trong h â n quý bên cạnh nhân duyên nói không chừng ngươi lại thêm một cái đồng minh chỉ có những hải tặc này phù hợp ngươi đem bọn hắn cho cá mập ăn xuyên mục đòn bọn hắn cùng ngươi không có cách nào tiến tới cùng nhau hiện tại đại đường cần yên ổn ngươi liền hào hào nhìn bọn hắn chằm chằm không muốn làm chuyện xấu là được ngươi chẳng lẽ còn sợ bại tướng dưới tay của mình hay sao đường hạo thở dài nhi nói giấc mộng của ta chính là ngăn địch tại biên giới bên ngoài thủy sư là chơi bạt mạng phong tỏa heo b i ể n chính là vì cái này trên b i ể n tác chiến không giống với lục địa bọn hắn tác chiến chu kỳ thường thường cần vì năm quả tính vừa đi chính là hàng ngàn hàng vạn dặm cùng rời nhưng đông doanh phản loạn đại hắn đại đường vạn dặm hải cương linh nam thủy sư cùng đông hải thủy sư là cố không tới duyên hải quảng châu minh châu tuyền châu đều đã là nhân khẩu qua mười vạn đại thành một khi có chuyện gì? ngay lập tức sẽ cả nước kinh ngạc đến lúc đó đường hạo trên đầu một cái đầu người chỉ sợ cũng khó mà lắng lại kêu ca chúng ta vất vất vả và đem hải đạo toàn bộ đổi địa giới người đ ạ i thực chính là muốn đi rơi cái này gian nan khổ cực bây giờ ngược lại tốt các ngươi một phong chiếu lệnh liền đem hải đạo c h i ế u quay về đại thực hải toàn bộ cho cầu n h i ê m khách các ngươi nhìn không xuất thủ cầu n h i ê m khách nhất định biến thành trên biển hào hùng đông doanh cũng sẽ trở thành đặt ở chúng ta dưới giường một con thùng thuốc nổ đỗ như hối bất đắc gì nói người cao đi đầu hàng lúc liền yêu cầu đem điểm này viết vào văn thư bây giờ vắn đã đóng tuyển không làm gì được nhà đường hạo đi gặp lý chị vẫn không nói gì lý chị thì mắng lên n g ư ơ i thật to gan như vậy đúng chấm ý chỉ dương phụng âm là ngươi cho lưu nhân nguyện hạ là cái gì mệnh lệnh nếu như không phải ngũ đố tư mã b ẩ m báo còn không biết ngươi có diệt đi cao câu ly thủy sư ai cho ngươi lá gan lẽ nào ngươi thật muốn trở thành trên b i ể n tri vương không thể lư thừa khánh vẻ mặt vô tội đứng ở trong đại điện ngươi muốn tìm cái chết sẽ không cần vội như vậy đi vì thần biết tội tự biết nghiệp chướng nặng nề mời bệ hạ trách phạt đường hạo nằm trên đất lập tức liền tịnh tội giải thích cũng một câu không cái này cử chỉ khác thường ngược lại đường lý trị sửng sốt một chút bệ hạ vi thần vì tư toán xác thực vắng đầu cho lưu nhân nguyện hạ không nên ra lệnh tội tại không tha, mời bệ hạ trách phạt. mời hạ không bệ lưu nhân ạ o thấy trị h lý k có h nguyện n cũng là kiêu ngạo tự đại không đủ để đảm nhiệm lĩnh quân chức mời bệ hạ hạ chỉ nghiêm trị lưu thừa khánh vui vô cùng đang nghĩ ngợi đi lĩnh nam thủy sư c lý chị n g chỉ là muốn lưu thừa khánh quá độ một chút nhường người cao li triệt để an tính lại nguyên nhân chính là đường hạo đúng cao câu li mâu thuẫn thật sự là quá lớn hắn vô cùng lo lắng đường hạo sẽ đối với đông danh sứ giả ra tay ảnh hưởng tất cả của mình bàn kế hoạch lý chị nói với đường hạo đọc sách tự xét lại không cần ngươi đọc sách không ít thì không gặp mà thay đổi qua ngươi tiếp tục tại binh bộ chủ sự lưu nhân nguyện điều nhiệm động đỉnh thủy sư ngươi đi đỗ như hối chỗ nào giao ra lĩnh nam thủy sư thống linh ân tín đường hạo chân trước trả lại rồi ân tín lưu thừa khánh chân sau thì tiếp vào b ộ nhiệm đường hạo ngay trước đường phòng huyền linh cùng đỗ như hối mặt mũi nhường hắn cẩn thận đông danh o phái tới sứ giả l ờ i như vậy đường hạo dòng giã nói bốn lần thấy lưu thừa khánh cười hết mắt liền biết hắn không có để ở trong lòng đường hạo vây vây tay h á o về nhà suy nghị cho n ư u tướng hồ nơi đó đi một phong thư hắn bây giờ đã là minh châu thứ sử nói cho hắn biết nhất định phải chặt chẽ để phòng lần này đông danh o phái tới sứ giả trước một nghìn ba trăm bảy mươi sáu địch bạn có hiểu trước một nghìn ba trăm bảy mươi sáu địch bạn có hiểu tốt sau đó trường lạc đã hiểu rõ rồi đầu đuôi sự tình con ngươi của nàng dạo qua một vòng nhi đột nhiên hỏi đường hạo phu quân tiếp nhận ngài việc phải làm không phải là lư gia a lại là lư gia lư phu nhân sáng sớm hôm nay thì đến nhà trong thăm hỏi nói rất nói nhiều nói cái gì muốn dựa vào đường ra lúc rất nhiều đưa món quà thì vô cùng phong phú trường lạc luôn luôn không có hiểu rõ hiện tại hiểu rõ rồi t i ế p thân cái này đem món quà ném ra hại người còn dám tới cửa trào phúng cái này đúng rồi đường hạo gật đầu một cái lư ra lập tức liền muốn xui x ẻ rồi vội vàng thừa dịp lý do này đem quan hệ toàn bộ gây mất ngươi phải có cái gì mật hàm loại hình vội vàng muốn trở về đỡ phải ta còn muốn tượng lần trước giống nhau lại đi tìm đái trụ nổi giận trường lạc lập tức liền bình tĩnh lại thấy phu quân không giống như là đang nói bừa hồi lâu mới hỏi tội danh gì đường hạo lập tức liền cười mở tội danh gì thàng sư n ụ c quốc lư ra xong rồi trường lạc chẳng những không có giật mình ngược lại cười đến rất vui vẻ phu quân chấn quân trước h lĩnh、nam、Thủy sư cũng là đại thắng thông thành nhục chúng ủ là lưu lập liền Nam cũng tin, này tàng còn muốn cùng gia vừa tay, ta tiếp tức t Sư sư xúc quốc, đại với a n đáng h chết hết t đời. r khi mặt trời lặn lý trị tại dung bữa tối hắn nghiêm ngặt địa kiên trì vào đêm không ăn thói quen nương nương ở bên hầu hạ hắn ăn lấy ăn lấy để chén cơm xuống nhi nói với nương nương đường hạo hay là có đạo lý đại đường nếu b ả n về trên biển đường hạo chính là thứ nhất trên biển sự việc hắn quen thuộc nhất tuyệt đối sẽ không nói nhảm hắn những năm này một mực hổ tâm kinh doanh nam hải còn đem cửa hải bỏ vào mấy ngàn dặm địa chi bên ngoài như vậy quả thật có thể hữu hiệu ngăn địch tại biên giới bên ngoài nhưng trong tuyệt đối không tin một nho nhỏ hòn đảo thì có tập kích đại đường đảm lượng nếu thống lĩnh hải đạo là năm đó cái tô văn chấm nhất định sẽ đồng ý đường hạo cách làm chỉ là lo lắng đường hạo ở chỗ này bên cạnh xen lẫn rất nhiều tư nhân nhân tố nếu hiện nay chúng ta dù có được một chi đắc lực thủy sư rồi sẽ biến thành đường hạo ngăn được thủy sư nguyên bản là cường đại tại hoàng gia thống trị cơ sở dưới đường hạo khác thường ngược lại kiên định hoàng chủ quyết tâm c h u y ế n lư u thừa khánh tiến cung chấm muốn mặc thụ tùy cơ hành động nương, nương thở dài nhi thì trong số mệnh hầu đem đồ ăn lui xuống hoàng chủ một lát cũng sẽ không lại dùng cơm đường ra cùng lư ra trở mặt quyết liệt rất triệt đề Đường ra chẳng những ra trả lĩnh ạ i rồi tới, lưu ra món ngăn nam thủy sư đến rồi một hồi thay máu đông n l ư bọn hắn đều bị thanh trừ ra lĩnh nam hà nội lục chiến đội là bởi vì là đường hạo tự chủ tuyển nhận càng bị lư thừa khánh đuổi ra khỏi cửa may mắn có minh châu thứ sử như kiến hồ chứa trước bằng không chỉ có thể hồi binh bộ trở lại lần nữa sắp đặt lư thành khánh không có chờ đến từ binh bộ trợ giúp có thể cho lĩnh nam thủy sư vật tư binh bộ chưa bao giờ khiếm khuyết hơn phân nửa điểm dường như hữu cầu tất ứng lý trị đúng đường hạo rộng lượng khen ngợi một phen vì đến bù đường ra thứ bị thiệt hại một ngân khanh quang lộc đại phu chức vụ và quân hàm lại treo ở rồi đường hạo t r ê n đầu nhường trương an huân quý nhóm rất sợ hãi t h ả n phục hiện tại văn tán quan luận võ tán quan đáng giá người cao ly vào kinh a bây giờ bị hồng lô tự sắp đặt tại dịch quán huyện tân phong chờ triều đình sắp đặt đây là một hồi lớn vô cùng khánh đ i ệ n cao câu ly vừa diện quốc triều lại không gian nan khổ cực hoàng chủ đi ngũ phượng lâu tam tỉnh ngũ bộ toàn bộ gia chu t ư c môn lương đại ngự sử phong nghi hiện hách chắp tay đứng ở bên đường mười sáu vị đội nghi trượng binh mã g i khôi giáp sáng xếp thành một hàng trương an thị dân đem chu tước đại nhai vây chật như nêm tối hai bên đường phố trên nhà cao t ầ n g thỉnh thoảng có ca kỹ đang hát cổ vũ lòng người c o nhạc n trong ngày thường du đầu phấn diện đám công tử bột hết t h ả mặc vào nhung trang làm bộ phủi kiếm hát vang một bộ hận không thể lập tức liền xếp bút n g h i ê n theo việc binh đao bộ dáng tất nhiên n à y cũng là vì tô đ ậ m một loại minh mông đại quốc bầu không khí nếu là thật bị trộm tới c h ấ n thủ biên cương đám hỗn đ ả n này chạy so với ai khác đều nhanh chu tước đại nhai trên vang lên như núi kêu biển gầm vạn tuế thanh âm to lớn trung cổ đồng thời vang lên lý trị mới từ bách tính gieo họ vạn tuế say mê bên trong tỉnh Tam tỉnh l ụ chấm bộ là nhìn g Đông, tại hắn liền cố ý lúc này chế định cái gì phương lược cho dù công vụ khẩn cấp cũng không có khẩn cấp đến mức này là cố ý cho chấm khó xử đâu bệ hạ không thể nói như thế được theo linh nam thủy sư bẩm báo lần này đông danh sứ giải hạm đội cực kỳ khổng lồ Chỉ vậy hạ i n h đông danh sứ giả đội tàu trong không chỉ có người cao ly hoa nhân còn có người nhà đường tội tụ p đại điện mặt mặt n tiếp tục tiến hành toàn bộ quy trình rừng giả nghe nói còn muốn kỷ niệm thải miếu cuối cùng đường hạo vẫn là tới một đám binh bộ quan viên tại làng ngự sử thét ra lệnh hạ nhanh chóng đứng vững bình minh lúc đường phủ trước cửa đã là người tê mã gọi đường hạo sau khi rời giường thì cưới trên bực bội không chịu nổi vận tải dẫn đầu hướng bèo tần lĩnh chạy đi mà ngô thông một tấc cũng không rời lại truyền phong hô to gọi nhỏ áp lấy lương thảo ở phía sau áp t r ậ n phủ binh cùng dân phu hô một cuống họng thì chậm rãi khởi động thư viện học sinh không cam lòng theo ở phía sau chạy trốn trừ ra bà ngọc hải lý nghĩa phủ dụ dân đường hạo xin miễn rồi tất cả học sinh ba người kích động khuôn mặt nóng lên luôn có thể bị đại tổng quản chọn làm ký sự tham quân đây là thiên đại vinh quang trong thư viện một chút kế phá sự thật sự là không đáng giá nhắc tới đèo tần lĩnh cũng là một đám người chỉnh, lao trình lao n g u lao thần uất chỉ cung đều tới ngay cả hồi lâu không ra cửa phủ lý tịnh thì hiện ra trường tôn sung ôm một v ò rượu nhét vào đường hạo trong ngực hiểu rõ ngươi thích rượu nho đây là gia phụ cất vào hầm nhiều năm rượu ngon tiễn ngươi rồi nguyện ngươi bách chiến b á c h thắng đường hạo vươn tay ôm lấy trường tôn sung sau hắn trên lưng chụp rồi hai lần yên tâm tại ngươi quay về trước đó ta sẽ cẩn thận quả quyết sẽ không xảy ra chuyện ngươi thay ta chiếu cố tốt trong nhà lao trình đem đỉnh nón trụ sâu giáp trình sử lượng hướng sau lưng đường hạo đầy sẽ đưa lên rồi một v ò rượu đường hạo bãi tạ uống một hơi cạn sạch nếu trương trọng kiên trở ngại ngươi có lược không cần bận tâm láo phu mặt mặc dù buông tay đi làm nam hải không cho sơ thất không ngờ rằng lý tịnh cư lại vào lúc này nói ra như thế câu chuyện đường hạo gật đầu sau đó chắp tay h ư ớ n g chúng nhân nói đường nam hải nguy cơ cấp bách đường hạo cái này cáo tử ngày k h á c đắc thắng còn hướng lại đi chư vị trưởng bối phụ thượng b á i tạng đường hạo đi ngưu tiến đ ặ t tại đại mã vượng tài trên mông trụp rồi một cái vượng tài thì kêu đi đầu hướng miệng núi chạy đi đường hạo hành quân tốc độ rất nhanh ba ngày t i ể u sung ra kim ngưu đạo cưới trên n ú i thẳng hán trúng con đường ba ngày sau rồi sẽ ngoặt vào bao tà đạo đi đến tàu tháo viết chữ chỗ bao thủy hay là như thế sôi trào máy liệt hán thủy lượng nước rất dồi dào hành quân không có bất kỳ vấn đề gì cho ngô thông tướng lệnh là trang bị tốt thương công hiệu chỉ cần quân giới toàn bộ lên thuyền dọc theo con đường này có thể nhanh chóng trang bị tốt nhà của đường ra đem đã ngày đêm càng không ngừng chạy tới linh nam phong tỏa mai lâm cổ đạo bắt buộc phải làm chỉ cần cho mình tranh thủ thời gian m ộ ư ơ i ngày đường hạo tin tưởng kinh thành hơn quý nhóm thông tin tuyệt đối không có chính mình xuất binh khoái hán giang một đoạn này n h ư nước cạn chỉ có thể ngồi bẹ tiến lên đường hạo không giảng cứu những thứ này lên bẹ trúc thì mệnh nam trịnh dân phu chơi bạt mạng đi đường những thứ này cự hạm bẹ trúc thật nhanh một ngày trăm dặm đến rồi đại g ã hán giang thì bao la rất nhiều chính mình đi đây triều đỉnh dịch mã còn nhanh hơn đại giã còn chưa biết trình sử lượng tự mình chạy một chuyến qua n h à vô số thuyền dân theo đại giã xuôi dòng m à xuống hán giang mặt nước ngày càng rộng lớn trên mặt sông buồng trắng điểm điểm theo nhạc châu đến thuyền đem vô số hàng hóa vận chuyển về hán giang thượng nguồn hàng hóa do bao tà đạo bước vào q u a n t r u n g đây là một cái bận rộn thủy đạo đường hạo nhìn thấy đã lâu thương không hiệu mặc dù là một m hồi thuyền hàng nhưng hùng hãn tư thế vẫn như c ũ không có thay đổi chút nào vô số công tượng đang bận rộn khôi phục thương không hiệu vũ trang chiếc này trên nước bá vương muốn khôi phục ngày xưa a i hùng còn cần vào một hồi lô thông đến tra xét các loại văn thư về sau có chút bi thường nói chúng ta năng lực kịp sao ta không biết nhưng mưu như sự tại nhân chúng ta không đi làm khẳng định không kịp chúng ta nhất định phải đổi u tại những tiệc ăn cây táo rào cây súng tiện nhân mật báo trước đó đổi u tới nam hải nói đến đúng lĩnh nam thủy sư tình cảm lô thông đây đường hạo càng thâm hậu hắn quanh năm suốt tháng thống ngự nhìn chi hạm đội này lĩnh nam thủy sư đã sớm tan vào rồi trong huyết mạch của hắn k e n lệnh vang lên trên thương khung hiệu nắm giữ lấy bánh lái đông ngư va lạ c q u a n g quắc hô hào cái gì vô cùng h ư n ấ n thương khung hiệu vào nam hải là lựa không được người hữu tâm hắn thân thể to lớn trong trường giang trường quân vương dò xét lánh địa của mình ngay cả mù loà cũng có thể cảm nhận được nó mang tới cảm giác c áp bách những k i a tàu tiếp tế chỉ theo không kịp thương không h i ể u tốc độ đường hạo thì không muốn bị bọn hắn liên lụy dọc theo quần quận trường ra một đường thẳng xuống dưới cùng đường hạo bực bội khác nhau lư thừa khánh mười phần sung sướng hắn không nghĩ tới bàn tay mình nắm lĩnh nam thủy sư sẽ không chế thuận lợi như vậy tiêu trừ lục chiến đội lúc còn tưởng rằng lại nhận trở ngại ai mà biết được những người kia không nói một lời liền thu thập hành lý rời đi lĩnh nam thủy sư những người kia lên hải vận làm được mấy chiếc thuyền lớn trực tiếp đi minh châu nghe nói rõ châu thứ sử châu thấy hổ sẽ thu lưu bọn hắn đường ra cùng mưu ra là quan hệ thế nào lưu thừa khánh rất hiểu rõ có cử động như vậy thì không hề thấy quái lạ hắn lúc này đã cùng đông doanh bí mật đã đạt thành một bút tám tuyến giao dịch hắn chỉ là kỳ lạ cái này thần bí đông doanh sứ dạ yêu cầu nói lần này về nước mang hàng hóa quá nhiều thuyền của hắn dường như chứa không nổi cần đạt được lĩnh nam thủy sư giúp đỡ người này không phân rõ chính phủ sao lưu thừa khánh nhìn trong tay phong thư đứng phó tưởng nói s á c thực như thế dù là nàng mang là kim sơn cũng không có linh nam thủy sư quá khứ nên tiếp đạo lý tiền tài tất nhiên quan trọng mặt tướng cho rằng mặt quan trọng hơn lư u thừa khánh gật đầu chúng ta mới đến thiên đ ầ u vạn tự của chính mình sự việc đều không có sắp xếp như ý lúc này chúng ta không cần phải xuất động thì dừng ở t u y ể n châu người đi viết thư mệnh sứ giả lập tức mang theo đội tàu đổi tới t u y ể n châu tiếp nhận trình biên hiện tại tiền tài không quan trọng quan trọng là tiếp thu bộ tộc của bọn hắn đem những người này xáo trộn sau đó phân tán bước vào các doanh mệnh ngũ đố tư mã gấp rút phân biệt trên tay có đại đường nhân mạng đồng loạt chẳng trừ đây là t a i họa giữ lại không được hải đạo giã tính khó trừ nếu tại đại đường nội hải xảy ra bất ngờ làm phản n g ư ờ i đầu của ta khó đảm bảo cho nên việc cấp bách chính là khẩn cấp suy yếu người xứ giả này lực lượng chứa cho hắn một bộ phận người có thể trợ giúp chúng ta vơ vét của cải là được phó tướng đi lư thừa khánh từ từ nhớ lại chính mình thuế biến từng ly từng tí chỉ cần một lần nhớ lại trong đầu toàn bộ đều là một mảnh chính mình thì tìm không thấy đầu mối tình cảnh trong lòng tượng trang một đám lửa lư thừa khánh đi đến b o n g tàu theo đầu thuyền đi về phía đua thuyền thấy mọi thứ đều tại tiến hành đâu vào đấy h ắ n cũng liền yên lòng trực tiếp đi khoan thuyền nghỉ ngơi ngày mai cùng ngũ đố tư mã gặp mặt là việc quan hệ lĩnh nam t h ủ y sự thuộc về không được khinh thường b i ể n rộng bênh ngông bên trên một con to lớn đội tàu trong đêm tối treo lề bờm ư hướng đông hành xử từ lúc tiến nhập eo biển tên này đông danh o sứ giả bộ mặt thì duy trì này mai bình tĩnh nụ c ư ờ i luôn luôn không thấy lĩnh nam t h ủ y sư thể u tới mặc kệ đường hạo hay là lư thừa khánh cũng không có đem nàng c h i hạm đội này coi đó là vấn đề thuyền qua đảo bàn g dài lúc mặt trời đỏ mới lên sứ giả cố ý đi ở trên đảo tưởng nhớ những kia chết đi tướng sĩ dẫm lên không có qua góc sơ vỡ nàng tự mình theo một đòn k h i ê n trên h ữ n g thời xuống một bộ tàn thi, bất chấp làm cho người buồn nôn thi khởi xuống áo choàng đem tàn thi đắp kín sau đó liền lên tiếng khóc lớn c ố này tàn thi là hoa tam đường hạo trên đất bằng cầm hoa tam không có cách nào hoa tam vừa mới vào ngành liền bị phù n g ư ơ n g bắt lấy dựa theo lệ cũ cần đính tại một đòn bên trên lập trên đảo bảng giải thị uy sứ giả khóc lớn sau lưng nàng hải đạo cũng tại khóc lớn những thứ này tiếng hô lan tràn trên đại dương bao la cả c h i hạm đội cũng tại lên tiếng khóc lớn nàng giơ lên một viên hải cốt đối mặt với tất cả hải đạo lớn tiếng nói trời xanh làm trứng thù này không báo thế không l à người sứ giả hạm đội chia làm ba cỗ sứ giả bản thân tự mình mang theo lớn nhất một cỗ nhìn vô số chân bảo hướng tuyển châu tiến vào ngoài ra hai cỗ hải đạo thì lái về phía biển rộng m ê n h ngông p h ù n g ương mang theo quảng châu một chi đội tàu giám thị lấy đông doanh sứ giả đội tàu nhìn bọn hắn một đường hướng tuyển châu phương hướng chạy tới mãi đến khi hoàn toàn biến mất trên mặt biển p h ù n g ương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhi đường hạo cho hắn trong thư nói người sứ giả này rất có thể muốn tập kích quảng châu hiện tại tất nhiên đi rồi quảng châu có lẽ có thể bảo toàn đi chi hạm đội này đội ngũ quá to lớn rồi p h ư n g ư n g nhìn chính mình ba mươi năm mươi cái chiến hạm không khỏi lắc đầu nói thuyền hay là quá ít quá ít công chúa các ngươi không cần bước vào người nhà đường quân doanh lần này hay là do nô tì đi thôi một giường như sứ giả thị nữ cầm lược nhẹ nhàng t r ả i lấy đầu nhỏ dọn tượng nằm ở trên giường mang mạng che mặt sứ giả đề nghị đông doanh công chúa mạc dương tử ngược lại không đồng ý trộn lẫn không đi qua lưu thừa khánh dạng này s ắ c bên trong ngã quỷ hắn năng lực liếc thấy xuyên ngươi không phải t ấ m thân xử nữ như vậy sẽ đưa tới kinh khủng trả thù ta thân làm phong thần gia phu nhân lại vẫn là xử nữ đây đã là đường quốc vân quý trên yến hội một đ à m tiếu không gặp được n g cơ nói đến thực sự là một chuyện cười ta nửa chút đều không để ý những thứ này lại vẫn cứ thành trinh tiết lượt nữ ta nhìn chúng nam nhân mắt cũng không nhìn thẳng ta một ch lại tượng con rồi giống nhau vung đi không được thân thể nữ nhân là vũ khí cũng là bàn giá cần thu hoạch lợi ích lớn nhất ta đến nay không có tìm được cùng ta cơ thể bằng nhau giá lợi ích hiện tại có lẽ có rồi lĩnh nam thủy sư thì đáng cái giá này mã ta chỉ muốn biết đường hạo h i ệ u rõ tin tức này sau đó có thể hay không tức giận thổ huyết rốt cuộc đây là tâm huyết của hắn đông danh o đội tàu hiện tại thì tung bay ở cảng t u y ể n châu bên ngoài hoàng hôn thời điểm lư thừa khánh ban bố mệnh lệnh sắp trời đã tối tất cả thuyền vào không được cảng tất cả giao tiếp công việc cẩn trờ đến ngày mai sáng sớm mới có thể đi vào được công chúa chúng ta một khi bước vào hai cảng mọi thứ đều không khỏi chúng ta làm chủ rồi ngươi lần này đi thật rất nguy hiểm có gì đặc biệt hơn người không phải liền là sẽ để cho chúng ta giải trừ vũ trang sau đó muốn chúng ta phân tán đánh vào mỗi con thuyền sao mỹ cơ là cái này ta cần không bị phân tán lên thuyền chúng ta người thì không có cơ hội tới gần đường quốc những chiến hạm kia cảng tuyên châu bến cảng hơn hai mươi chiếc l ĩ n h nam thủy sư chiến hạm không hề có nhập cảng phá thành chặt trên lóe ra hàng quang kiếm cán bên trên thuốc súng kiếp nổ đã bị rút ra chỉ cần mạc dương tử có bất kỳ di động nên đón bọn hắn rồi sẽ là che ngập bầu trời đ ạ kích hải cảng trong chiến hạm thì tùy thời đã làm xong nên chiến chuẩn bị lư thừa khánh bao nhiêu còn nhớ lý trị căn dặn mặc dương tử một đêm không ngủ một lần lại một lần thôi diễn các loại biến hóa mãi đến khi sắc trời s á n g rõ nàng mới khẳng định không có sơ hở lúc này mới lại lần nữa thu thập song trăng dung Trước lên bờ. 1379. lên bờ. Sò vào chính bờ. vào hoa lệ quần áo, thu lại rồi hào hùng không thay đổi phó dây đỏ hà khoác mỗi cái hà khoác rộng ba tấc hai phần t r ư ờ n g năm tấc phục dụng thời vòng qua cái cổ bị treo ở trước ngực phần dưới đúc có kim chế ngọc thạch mặt dây chuyền mạc dương tử nhìn hoa phục sau đó có vẻ càng thêm xinh đẹp động lòng người nàng n u ố t ve trên quần áo thêu lên trí kê trong lòng cười lạnh liên tục chính mình áo mũ vốn nên là phượng hoàng bây giờ lại phải mặc lên này thân nhi không biết thay quần áo thời điểm ở xa bị ngạn phong thần gia chủ có phải thì có tâm tư như vậy tướng h quân vất vả mạc dương tử vô cùng cảm kích có ai không đem món quà trên nhấc đến t i ế p thân thế nhưng nghe nói qua báo tin vui hỉ quan tuyệt không có dành tay mà trả lại nho không tướng h h à n kinh ý, mời t quân vui vẻ ngươi h ậ n cũng biết thiếp thân lần này quy hàng liền định lên bờ đi trường an chạy này thế nhưng thiếp thân những năm này năng lực tung hoành ở tri thượng may mắn mà có thủ hạ những thứ này trung thành tuyệt đối huấn lệ thiếp thân không cầu gì khác chỉ cầu tướng quân chiếu cố cho những minh đệ này an bài tốt một chút do tắp sóng sô ba năm mới có thể ra một hợp cách thủy thủ đều là hữu dụng nhân tài hy vọng đừng cho bọn hắn địch đục tại nô lệ nhân thủ mạc dương tử nũng nịu bộ dáng rất là làm cho người thương tiếc phó tướng mỉm cười đáp ứng nàng yêu cầu những hải tặc tiết thì tự giác đem binh k h í ném sau đó đánh tan phân công đến cái khác trên thuyền mỗi con thuyền nhiều nhất phân phối năm người những k i a trên người có tàn tật tuổi tác thiên đại hoặc là ấu tiểu hết thể đều bị lưu ngay tại chỗ lư thừa khánh không có tự mình ra mặt nghe được phó tướng bảo báo, thấy mạc dương tử như thế nghe lời cũng liền rộng lượng cho nàng lưu lại ba mươi con thuyền những hải tặc kia muốn n h u sinh dù thế nào là cách không được thuyền được trao tặng cáo mệnh phu nhân v i n h ngậm mạc dương tử cố chấp cùng những kia láo nhược bệnh tàn đợi cùng nhau chỉ cấp chính mình lưu lại một phần rất nhỏ tiền tài lư thừa khánh đúng những số tiền kia tài thì không đỏ mắt hắn từ trước đến giờ cũng sẽ không đem sự việc làm thuyệt nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu tài bảo hắn thật sâu hít một hơi khí lạnh nhi những hải tặc này cũng quá mập đi chỉ những thứ này tài bảo c h ọ n vẹn có thể so sánh được mười cái nhà của lư gia sinh nếu như không phải bọn hắn đến rồi sống chết trước mắt muốn cho bọn hắn giao ra đây nhất định rất khó đường hạo trồng cây chính mình hắm mát quả thật làm cho người đã k đây đều là nộp lên trên quốc khố m à t ư ớ n g hiện tại còn chưa kịp đăng ký tạo sách đại tướng quân nếu như muốn thưởng thức cũng chỉ có thể là hôm nay mà thôi ngày mai lục truyện tham quân cùng ngũ đố tư m ã rồi sẽ đến hỏi đến còn muốn nhìn xem thì muôn vàn khó khăn rồi lư thừa khánh cười hắc hắc hắn là người biết nhìn hàng t i ệ n tay chỉ chỉ ngà voi t ê y giắc còn có một dương tím bảo thạch lại tại hai khối rất lớn đổi mồi phía trên đánh rồi hai lần liền xem như xem hết rồi hướng về phía phó tướng t a y k h ẽ vẫy lập tức liền có thân vệ đến đem này mấy cái dương bảo bối mang tới rồi lư thừa khánh căn phòng ta lư thừa khánh cũng không phải người hề hỏi đã có của ta thì nhất định sẽ có mọi người. trọng phương đem những bảo vật này phân ra một tầng ra đây đi tuyển châu bán thành tiền về sau đem vàng bạc cấp cho, cho các h o c tướng sĩ mấy người các ngươi không ngại lấy thêm chút ít n à n dặm làm quan chỉ vì tài thúng chi chúng ta tới đến rồi này ngoài vạn dặm cũng nhẹ nhàng chút ít nhìn vang nóng ánh b ả o bối lư thừa khánh nói tiếp đi ta không phải đường hạo cái đó không p h o n g khoáng có tài đại gia phát mới là kế lâu dài lư thừa khánh đang chờ triệu đình tuyên uy sứ chỉ cần tuyên uy sứ tuyên vị qua đi những kia không để vào mắt hải đạo rồi sẽ bị phân tán bước vào n u i cái châu như vậy mạc dương tử thế lực rồi sẽ triệt để tan thành mây khói bận rộn cả ngày lại thấy được mặt trời lặn thời gian tất cả lĩnh nam thủy sư trên dưới vui mừng hớn hở mặc dương t ử người trừ ra người giàu có cùng những kia lão nhược bệnh tàn đều bị chia cắt chống không những kia mặc rách dưới y phục quý trên bong thuyền lau bong tàu hải đạo đem đầu mình rủ xuống được thấp hơn chỉ sợ trong mắt mình hận ý bị những kia cao ngạo quân sĩ phát hiện ở đây bình minh lúc một vòng mặt trời rực rỡ nhảy ra mặt biển chiếu vào trên biển vụ làm có vẻ đặc biệt xinh đẹp thưởng thức cùng một chỗ cảnh đẹp mặc dương tử phân phó nói đi chúng ta đi thăm hỏi lư thừa khánh lư đại tướng quân thời gian không sai bị lắm mỹ cơ đem công chúa đưa lên th và n á o ngánh con rìu trên bầu trời vô cùng bắt mắt lư thừa khánh nghe được mạc dương tử chuẩn sửa soạn hậu lễ đặc biệt tới bãi phòng thời càng vui vẻ hơn rồi đặc biệt cho trên người phun hơi có chút đường ra bí chế nước hoa nhi nói có thần bí hiệu quả lư thừa khánh mặc dù g h é t đường hạo nhưng đúng đường ra sản xuất đồ tốt nhưng xưa nay không từ chối mạc dương tử mang theo chín tên thị nữ cùng hai cái hộ vệ lên lư thừa khánh toa tuyền h lư thừa khánh thấy chỉ có hai nữ tử cùng hai cái gầy gò yếu đông danh hộ vệ cũng liền đặc biệt rời tản thị vệ của mình chỉ để lại mười hai cái trung thành nhất ra tướng trang diện hương diễm cũng không thích hợp tất cả mọi người nhìn thấy t r ư ớ cho 1380, An đ ả Cho tới hôm nay đến bái kiến đại tướng quân dương tử thất lễ mặc dương tử vừa thấy được lư u thừa khánh thì huyện c h u y ể n h ạ bái rộng lớn cổ áo có hơi mở ra hai tòa ngọc đ ổ i như ẩn như hiện làm cho lư u thừa khánh t r ă m trào nạo tâm nhưng mà người ta là chính thức bái kiến hắn chỉ có thể dàn xuống ngao nghe muốn động tâm tư dựa theo lễ nghi tiết đãi không biết phu nhân thấy bản soái có chuyện gì không nói đến chúng ta quá khứ hợp tác rất vui sướng hiện tại n g ư ờ i ta đều là người một nhà có yêu cầu gì mặc dù nói thẳng chỉ cần là tại bản soái phạm vi năng lực trong chắc chắn như ngươi mong muốn dương tử đi đầu cảm ơn tướng quân ý đẹp lần này đến mặc dương tử có một nho nhỏ yêu cầu còn xin đại tướng quân đáp ứng ta lần này dẫn đầu quy thuận đường biển xa xôi bên người thuyền đều đã rách nát không chịu nổi hiện tại còn muốn dọc theo trường giang lên phía bắc nhưng thuyền này chỉ đã không chịu nổi gánh nặng h ạ g thuyền yêu cầu dương tử có phải không dám nhắc tới chỉ là muốn hỏi đại tướng quân yêu cầu một ít dầu cây trậu lại lần nữa sửa chữa lại một chút hạm thuyền để cho dương tử năng lực c ư i những thứ này thuyền hỏng tiên trì đến trường an miễn đi ta một đường mệnh ọ c nỗi khổ mặc dương tử lời nói vẫn chưa nói xong lưu tại a hai tay đụng vào nhau lúc lư thừa khánh ý vị thâm trường nói trong kinh thành có tử địch của ngươi đường hạo phu nhân nên sớm làm sắp đặt là thượng sách một giới phụ nhân làm sao có tính toán gì không thiếp thân chị cầu về đến trường an về sau có một trạch có thể che đậy mưa gió có hai bữa ăn có thể no bụng thì đủ hài lòng ưng dám yêu cầu xa vời cái khác lư thừa khánh ha ha cười nói các ngươi tất nhiên đã hàng đó chính là người một nhà đại đường không riêng gì người nhà đường thiên hạ cũng là tất cả h u y n h đệ bộ tộc thiên hạ ngươi xem một chút trong c h i ề u những kêu ngoại tộc tướng lĩnh thì rõ ràng bọn hắn cái nào một cái không là bị bệ hạ giao phó trọng thác phu nhân tiếp tục lưu lại nam hải đi chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm mà việc này giống như phu nhân lời nói nuôi sống gia đình mà thôi đường hạo từ trước đến giờ cũng có trí tướng tên ngươi nên tràn đầy lĩnh hội lý vệ công binh thư chiến sách tận vì người nọ đ ọ được lại thêm hắn trời sinh tính như hổ hung tàn như lang phu nhân năng lực cùng hắn đối lập nhiều năm chẳng những chưa rơi vào hạ phòng ngược lại lớn mạnh đến rồi trình độ như thế lư thừa khánh b ộ i phục đến cực điểm chỉ là nếu chúng ta hợp tác nhất định phải thẳng thắn thành khẩn đối đãi lư thừa khánh trong mắt ánh mắt khôi phục rồi một người nam nhân cái kia có bình ổn cùng bình tĩnh phu nhân đem tinh nhuệ nhất bộ hạ xa xa bông ra là đạo lý gì mặc dương tử tay run một cái trong lòng bàn tay trà nước trà trong chén thì tràn ra ngoài lư thừa khánh giống như cười mà không phải cười nói phu nhân chính là hàng người ở lâu một chút tâm tư cũng là nên thế nhưng ngươi không hiểu rõ chúng ta đường tâm tư người hoặc là đầu hàng không lưu chỗ trống như vậy mới biết bị t i ế nạp hoặc là ngươi hải đạo k h u y ê n khắc ở giữa rồi sẽ bị đại quân vê thành nhà phấn tính thế nào phu nhân suy nghĩ nhìn thấy vội vàng rời đi mạc dương tử lư u thừa khánh cười đến càng phát ra vui vẻ bóc đi người phụ nữ hoa phục cũng là rất có chú ý dường như ăn hạch đ ả o bình thường nhất định phải đem tầng bên trong cứng rắn sắc ngoài tạp thoái như vậy mới có thể ăn vào mỹ vị hạch đ ả o đến rồi giờ ngọ ba khắc m ộ ư ơ i một h bốn mươi năm nếu chi kia ẩn tàng quân đội ngũ vẫn chưa xuất hiện chính mình đúng lĩnh nam thủy sư ở dưới mệnh lệnh thứ nhất nên là cắn giết làm về đến trên thuyền mạc dương tử mới thở phào nhẹ n h ó n nhi nhìn thấy trên cao thiên vòng thuyền đội quỷ trùng nên cái kia đến đây mỹ cơ phái người đi trên bờ nhà kho lính hàng giả sử có dầu hỏa thì lĩnh một ít đến số lượng không cần nhiều đỡ phải đưa tới hoài nghi Hạt d... đường quốc nhân tài nhiều biết bao nhiêu nha lư thừa khánh ngu xuẩn như vậy đều có thể nói ra như thế câu chuyện trong đông có kim đột nhiên nổi lên còn tốt chúng ta chuẩn bị k ỹ c à n g quỷ trùng hạm đội cũng nên quay v ề y a mặc dương tự hỏi đúng vậy lúc trước nói tốt rồi nhìn thấy con rượu quỷ trùng rồi sẽ tới trước đầu hàng công chúa chúng ta ở dưới tiền đặt cược càng lúc càng lớn vạn nhất xảy ra được rẽ nên làm thế nào cho phải mạc dương tử sợ trường bám lấy chăn nói không có cách so sánh đường quốc mà nói chúng ta quá nhỏ bé rồi không l i ề u mạng rồi sẽ mất mạng l i ề u mạng mới có thể nhìn thấy ánh dạng đông lĩnh nam thủy sư đổi tướng là chúng ta cơ hội duy nhất lư thừa khánh nhìn mạc dương tử lĩnh đi danh sách hàng hóa dầu cây trầu rất nhiều dầu hỏa thì lĩnh đi rồi bảy tám thùng còn tốt cũng tại đ o á n trước trong phạm vi nếu nữ nhân này đại quy mô nhận lấy dầu hỏa bản thân nên hảo hảo suy nghĩ một chút rồi ngay còn chưa đi chính phó chấp nhận bẩm báo đến rồi một chi hạm đội tại cách hải cảng còn có m ư ơ i dặm chốt thì rơi xuống buồng dựa vào thủy thủ trèo thuyền chậm rãi tới gần đại doanh chuyên càng lệnh mệnh, để bọn hắn ngoài hải bọn ngoài m để dưới ặ theo đoạt lưu ạ i đại vũ trang, chờ thủ n chấm. thừa khánh mệnh lệnh hải cảng trong một mảnh gấp rút vô số chiến hạm ra ra vào, vào. thỉnh thoảng có tiếng hoan hô chuyển vào đây hết thể đều thuyết minh tại đ o ạ t lại vũ trang lúc không có gặp được bất kỳ trở ngại tiếng hoan hô trong thì sen lẫn một chút trầm thấp thảm thiết dị tộc dân giao trầm thống đến làm cho người k h ấ p huyết những thứ này dọn ca bước vào lư thừa khánh trong l ô thai không khác nào trên đời đẹp nhất từ khúc mọi thứ đều tại trong lòng bàn tay mình cảm giác vô cùng mỹ hảo mặc dương tử nâng đỡ diện b ạ o bên trên đều là vết roi quỷ trùng giơ tay lên khăn thấm rượu mạnh cho hắn leo vết thương có một đạo vết roi nghiêng nghiêng vượt qua mặt mày nếu ra tay nặng hơn nữa ba phần không chừng sẽ đem tròng đau mất liền mất ta biết đó là n g ư ơ i tổ tiên chuyển xuống tới liền để bọn hắn thay ngươi nhiều bảo tồn một lúc tối nay liền từ ngươi đi đánh lén kia chiếc chết tiệt người nhà đường chiến hạm cướp đi bọn hắn chiến thuyền u y trùng bò lổn lổn lui lại mấy bước nặng nề g h đem đầu túi tại rồi trên vắng gỗ nét mặt dữ tợn đáng sợ hắn khàn giọng nói vài câu bản ngược lời nói mặc dương tử cười n h ẹ nói lư thừa khánh giao cho ta đi đối phó hắn rất muốn nhìn ta nhảy múa ta sẽ cho hắn nhảy một bản an hồn chi vũ chúng ta lại kế tối nay áp dụng trên mở đường quốc quan viên bên trong có người của chúng ta thành cựu vận cho vũ khí của bọ ngay tại cách ngươi không xa bến tàu số ất bọn hắn sẽ mượn tiễn lương thảo công phu đem vũ khí tặng cho các ngươi đ á n g t i ế c chỉ có binh khí ngắn nhận cùng nọ tiễn tất cả thì nhờ ngươi rồi u y trùng lần nữa dập đầu một cái sau liền rời đi rồi k h o a n g thuyền tới lúc lửa giận ngập trời thời điểm ra đi lại t r ầ mồn vô cùng thắng bại thì nhìn xem tối nay r a truyền bảo đao không để cho ngoại nhân như chạm thương khung hiệu đầu thuyền đột nhiên vào trong nước biển lại đột nhiên dơ lên con trào mánh liệt nước biển khắp lên bông tàu ở đầu thuyền nâng lên trong nháy mắt đó lại theo lô khảm lưu trở về đại hải năm mặt buồn lớn bị gió lớn thổi phồng lên, lên cả con th đường hạo bực bội tại hạm thuyền trên cầu qua lại ra bước n ô thông vẫn như cũng trầm ổ n như một ngọn núi lớn hai cánh tay lo liệu nhìn bánh lái hắn chú ý là phía trước sẽ không để ý tới bên cạnh nhi chuyện đã xảy ra đường hạo sẽ không xúc địa thành thốn cũng sẽ không dương cánh bay cao cho nên thành thành thật thật nhường gió thổi thuyền lớn ở trên biển đi đường hắn tự hỏi không có lời biếng theo phát hiện vấn đề đến cảm nhận được nguy cơ một chút thời gian đều không có lãng phí thời điểm ra đi ngay cả thê thiếp đều không có thời gian ă n ủi nếu như vậy còn không thể cứu vãn linh nam thủy sư đường hạo cảm thấy không thẹn với lương tâm p h ư ơ n ương thì phát hiện vấn đề đem mạc dương tử sông hạm đội phân lưu thông tin chuyển cho lưu thừa khánh về sau liền mang theo ba ngàn binh mã hỏa tốc theo lục địa hướng tuyển châu đ u ổ i tuyển châu cũng là tại hắn trị hạ lưỡng địa cách xa nhau hơn một ngàn năm trăm dặm lại đa số đường núi hắn đã không nghĩ ngợi nhiều được một cấp lệnh mang theo ba con ngựa đem báo động hỏa tốc chuyển lại cho tuyển châu mà lúc này đây mạc dương tử đã rời khỏi quảng châu ba ngày rồi ai cũng tại nhớ thương tuyển châu mà lưu thừa khánh đang đội vàng nóng nhìn trời tối Chỉ cần trời rốt cục đã tối một chiếc thuyền con mang theo chín vị tư sắc diễm lệ vũ cơ trầm dài đến hai cái mặc đông doanh trang phục thanh tú thiếu niên đem thuyền nhỏ dây thừng ném lên lính nam thủy sư chủ xoái tòa thuyền lúc này ở trên biển xuyên thẳng qua biên thuyền không chỉ này một chiếc hôm nay là lính nam thủy sư dựa theo lệ cũ tiếp nhận bổ cấp thời gian những k i a lái thuyền nhỏ dân phu không ngừng đem các loại rau dưa còn có ăn thịt đưa lên chiến hạm vì có người đông danh trên m ờ quan phủ vì c h ấ n an hải đạo đặc biệt đưa tới một loại khó uống đến cực điểm rượu chứa ở trong ống trúc đưa đến mỗi một hải tặc trong tay thuyền trường mở ra ống trúc uống một ngụm thì nôn đem ống trúc còn cho hải đạo hận hận mắng một câu là cái này nước tiểu ngựa từng đầu thật dài ống trúc còn muốn đem thanh thủy bổ sung chiến hạm m à c áo bào xanh quan viên đứng ở trên bến tàu không ngừng điều hành nhìn dần dần tới gần bến tàu chiến hạm tuyền châu là càng lớn dạng này bận rộn không coi là cái gì chỉ là ngẫu nhi tỉ như một vị dân phu phát hiện dầu hỏa trở thành thanh thủy tiếp tế một chút rách dưới thuyền quan viên khiêm tốn tiếp nhận rồi dân phu ý kiến còn cố ý ban thưởng cái đó nông phu có thể sớm đi trở về những kia thuyền hỏng cũng cần đem vận đi lên dầu hỏa lại lần nữa trở về liền để những hải tặc kia chính mình chuyển về đến không cần đến phí của chính mình khí lực một quan viên đi vào trên thuyền chỉ vào trên thuyền ba nhân lớn tiếng t ê u la những kia ba nhân đều bị túi đầu thấp hay không dám tranh luận bọn hắn không biết cái này quan viên cũng là đến từ đông rành là mạc dương tử thời gian trước đem lại đại đường phái đường xứ trải qua nhiều năm tôi luyện tôi luyện những người này trừ ra không thể đảm nhận chủ quan bên ngoài cùng người nhà đường không thể nghi ngờ tần nguyên tiên sinh lần này tập kích sau khi thành công ngài thì cùng chúng ta cùng một chỗ đi nơi này đối với ngài mà nói quá không an toàn rồi công chúa liên tục dặn dò ngài là khó được nhân tài công chúa đều đã không còn thương tiếc sinh mệnh của mình ta tần nguyên t á i thánh sinh mệnh lại ở đâu đáng giá t r â n quý mời truyền đạt công chúa ta ở thiên quốc c h ú c hắn lấy được thắng lợi vũ khí vẫn đi lên sau đó tần nguyên thậm chí nghĩ tới cách đem dầu hỏa tràn đầy này hơn ba mươi chiếc thuyền lớn vậy liền dứt khoát thì thắng lợi triệt để một ít đi Quỷ t r ù n g muốn kéo ở t ầ n nguyên lại nghe hắn hét lớn một tiếng làm cản quỷ t r ù n g t h ì ngay lập tức bái phục tại đất c h ơ mắt nhìn tần nguyên rời đi bên tàu lư thừa khánh chưa uống rượu đã say c h u y ê n choáng mỹ nhân như ngọc mặc dù không phải xinh đẹp mạc dương tử nằm ở trong ngực của mình nhưng cái này cực giống nàng nữ nhân cũng đã vắc lên chén rượu muốn đem t ố i thuần mỹ rượu ngon rót vào trong miệng mình lúc này cành này sao có thể cô phụ mỹ nhân ý đẹp lư thừa khánh chẳng những tiếp được cái đó nho nhỏ chèn đến rượu thở ra một hơi nhi uống một hơi cạn sạch sau đó liền đem trong miệng ly phu nhân à, lư thừa khánh sắc thực si tầm một mảnh nhưng vì sao ngài luôn luôn muốn qua loa t ắ t trách ta đây mạc dương tử cười nói nói từ xưa đến nay đều là nam nhân phụ lòng trước đây lấy được thì không đáng tiền đạo lý này ta còn là biết được cho đến nay ngài thành ý đều chẳng qua chỉ nói là dứt lời rồi lẽ nào tướng quân cho là ta chính là vô c h i nữ tử ngài hai câu dấu ngon dấu ngọt có thể để cho ta cởi áo n ố i dây lưng hay sao lư thừa khánh chênh choáng tựa hồ tại trong chớp mắt ấy ở giữa thì biến mất vô tung vô ảnh đẩy ra trong ngực mỹ cơ tự mình theo một khóa lại trong g ư ơ n g xuất ra một chiếc hộp đàn hương đẩy lên rồi mạc dương tử trước mặt đây cũng là thành ý của ta trong đó còn có trong thành trường an quý nhân bảo đảm không biết thành ý như vậy có đủ hay không nếu như là chân bảo coi như xong dương tử mặc dù đến từ đảo nhỏ nhưng mà chân bảo cũng đã gặp mấy món sẽ không bị một chút quý hiếm làm cho mệt hoặc ngài nói đúng không lư thừa khánh ngồi thẳng người chỉ vào hộp nghiêm túc nói đây là cho cam đoàn của ngươi lý biên nhi trang thế nhưng kinh thành bảy tám người ra lệnh bài có rồi nó ngươi có thể tiếp thu này thất r a tại lĩnh nam hết thể mọi người tay cùng buôn bán con đường đây là chúng ta cẩn thận bàn bạc về sau tại đại lực của ta thôi thúc giới đã đặt thành nhất chi ý kiến từ nay về sau phu nhân chính là chúng ta thất gia tại lĩnh nam đại trường quỹ vẫn như cũ có thể mang theo đoàn đội bên ngoài hải tung hành chẳng qua tuyệt đối không thể vượt qua năm ngàn người có này năm ngàn người đầy đủ ngươi đang ngoại h ả i giải v ò về sau ngươi nếu có khó ta có thể cho phép ngươi lui vào eo biển tu trình nhưng mà tuyệt đối không thể lướt qua eo biển một bước đây là chúng ta d a n h giới cuối cùng phu nhân nhất định phải tiếp nhận điểm này không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng mặc dương tử nhân nhật hậu có thể đi cao cầu ly hoa quốc hay là quần đảo nam hải ở lại lư thừa khánh sẽ cho nàng an bài thỏa đáng nhất định sẽ khiến nàng phú quý cả đời chẳng qua đường quốc quê hương không cho phép vào, vào. đây là vì sao lẽ nào chúng ta không phải vì đại đường đem sức lực phục vụ sao ngay cả ở tại đại đường quyền lợi đều không có mặc dương tử đột nhiên biến sắc phu nhân suy nghĩ nhiều ngài còn chưa có tư cách là đại đường đem sức lực phục vụ ngài là đang vì chúng ta thất gia đem sức lực phục vụ chúng ta đạt được tiền tài ngươi đạt được bảo hộ phu nhân không rõ vì có thể đem tại hạ xếp vào đến lĩnh nam thủy sư thống lĩnh trên vị trí này chúng ta bỏ ra bao lớn đại giới đường hạo có nhiều khó chơi trong lòng ngài là có ít chúng ta bỏ ra một binh bộ thượng thư chức vị mới có thể cứu ngài tại trong nước lửa lẽ nào phu nhân thì không nên có qua có lại cứu ta tại trong nước lửa mạc dương tử cắn răng gần từng chữ hỏi lư thừa khánh lắc đầu lại từ trong dương lấy ra một tờ bố trí quân sự đồ ném cho mạc dương tử xem thật kỹ một chút đây là đường hạo tiêu diệt hải đạo binh lực bố trí đồ ngươi cho rằng ngươi trốn ở ngoại hải có thể bình yên vô sự mạc dương tử nhìn trong tay đồ ai thán rồi một tiếng nằm dạp trên mặt đất hướng lư thừa khánh b á i t ạ n ế u đường hạo bố trí đồ có thể thi hành thế lực của mình liền lập tức sẽ bị phá hủy thất linh bắt lạc muốn lại lần nữa nổi lên chỉ có làm lại từ đầu lư thừa khánh tự mình đỡ nổi ê n chỉ có làm lại từ đ ầ hai cánh tay viên đạn một chút thiếp thân thị vệ của hắn thì toàn bộ lui xuống mặc dương tử thì phất phất tay trừ ra mỹ cơ còn lại thị nữ thì không người cáo lui trong khoang thuyền chỉ còn lại có chính mình ba người lúc mỹ cơ ôn n u thì thầm nói công chúa chính là quý nữ tri thân nhìn tướng quân thương tiếc ba tư thảm sang quý huân hương mềm mại đại đường lông nhung vật liệu bảy khắp giường đây vốn là một hoa tiền nguyệt hạ nơi tốt bây giờ lại tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi màu canh làm hai người tại trên giường hưởng thụ cá nước thân một lúc mỹ cơ đem một cái trường dài nửa xích châm nhỏ đâm vào lư thừa khánh sau cái cổ sau đó hắn liền tượng một đoạn gỗ giống nhau ngã trên mặt、đất. mạc dương tử giúp đỡ mỹ cơ đem lư u thừa khánh mang lên rồi trên giường thì ra hiệu mỹ cơ có thể tại bên ngoài nhi phát tín hiệu rồi nàng nhìn thấy lư u thừa khánh hộ vệ liền nhỏ giọng mà nói tướng quân không cho phép bất luận kẻ nào tại tối nay q u ấ y dày sau đó lại đối công chúa mang tới những thị nữ kia nói công chúa tối nay không trở về phân phó các ngươi trở về lưu lại hoan nô là được lư u thừa khánh lồng ngực phập phồng lợi hại con mắt dường như đều muốn đã nứt ra thế nhưng thân thể của hắn lại không thể động đậy chút nào mạc dương tử thì ghé vào đỉnh đầu của hắn nhiều hứng thú nhìn nói ta mạc dương tử chính là nhận xuất tri quốc quý nữ vô cùng tột quý ngươi tính là gì một con chó hoang cũng muốn đúng một con phượng hoàng sủa luận sao nhìn lại lư thừa khánh m u ố n nói nhưng lại nói không ra lời thời vô cùng lo lắng mặc dương tử nói tiếp ngươi không muốn lộ ra kiểu này vạn sự nhi dễ thương lượng nét mặt không có thương lượng à chương một nghìn ba trăm tám mươi ba đột kích chương một nghìn ba trăm tám mươi ba đột kích ta muốn ngươi không cho được ta muốn làm trên đại dương bao la nữ hoàng lư đại tướng quân ngài cho rằng có khả năng này sao từ đường hạo lần đầu tiên đánh bại ta liền để ta hiểu được một cái đạo lý kia chính là cường giả có tất cả kẻ yêu không có gì cả tại ngươi nhìn không thấy chỗ Của ta các ta a võ sĩ đ ngươi lặng lẽ xuống n ớ hướng c cắn cầu, bọn bình hắn trong miệng cắn đào, phần eo treo lấy dây thường cầu, trên người con bình dầu hỏa đàng n hỏa treo tử tự đào, eo g lấy dây dầu ư nghe bộ hạ của ngươi không có phát hiện nghe nói linh nam thủy sư quân kỷ vô cùng nghiêm minh tất cả mọi người vô cùng nghe lời đi ngủ chỉ có ngươi còn đang ở ăn uống t ị ự c rượu lão lô lúc này muốn tự tử cũng có rồi sớm biết nữ nhân này như thế h u n g hiểm lúc đó chính mình thì không nên xa vào mỹ cơ vệnh thai n g h e bên ngoài tiếng động làm cửa khoang thuyền truyền đến một hai nhất trọng hai nhẹ tiếng gõ cửa nàng mới mở ra khoang thuyền toàn thân nước dầm r ầ hoàn nô theo bên ngoài nhi đi đến trọn vẹn ba mười mấy người c m n t chi hỏa tiễn chui lên bầu trời những kia bị phân phối đến hạm thuyền trên hải đạo không chút nào do dự mở ra chính mình ông trúc rót vào những kia khó uống chất lỏng nhổ một con hỏa ném vào hỏa diễm lập tức thì bay lên trời đồng thời thiêu đốt thuyền không phải một chiếc hai chiếc mà là trên trăm chiếc những tia thả lửa hải đạo đem cửa khoang cầm dây thường gục lại sau đó thì từng cái thả người nhảy vào đại hải tuần tra ban đêm ngũ đố tư mã trợt phát hiện hải cảng trong ánh lửa ngốc trời mắt tối xâm lại hơi kém chìm vào đại hải hơi chấn định rồi sẽ điên cùng thúc giục chiến hạm trở về mở hôm nay tất cả mọi người không sống nổi chỉ có đem những thứ này chết tiệt hải đạo c h é m thành muôn mảnh sau đó chính mình mới có mặt mũi đi chết tuyền châu quan phủ mang theo hỏa long đội dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bến tàu nên đón bọn hắn lại là lít nha lít nhít nọ tiễn một n g y mắt tuyền châu biệt giá liền đã bị bắn thành con nhím hắn đường hạo thì nhìn thấy tuyển châu phương hướng hỏa hồng bầu trời giống như tất cả tuyển châu cũng đang t i ê u đốt hừng hực một màn này đối với hắn quá quen thuộc hắn ở đây công kích tam sơn phố lúc gặp qua công kích thì xa thành lúc cũng đã gặp hiện tại hỏa hoạn đốt tới trên đồi mình tuyển châu không cần phải đi cái kia phát sinh nhất định sẽ xảy ra nếu linh nam thủy sư chính mình đánh không lùi đáng đời hắn nhóm bị những hải tặc kia tiêu diệt chúng ta đi hải cảng bên ngoài nhi chặn đường hải đạo lần này ta muốn để bọn hắn xuống đến trong địa ngục đều nhớ phẫn nộ của ta thành cựu trợt phát hiện phía trước có một bóng đen to lớn chắn cửa biển bên trên mượn sáng tối chập trờ đá hắn cuối cùng nhớ ra cản ở trước mặt mình là vật gì rồi kêu thảm một tiếng thương k h ô n g h i ể u đây là một cái bẫy là đường hạo muốn chặn giết chúng ta cái bẫy hạm đội của hắn ngay lập tức tản mắt ra nhưng mặc kệ bọn hắn trốn nơi nào đều sẽ có một đạo hỏa quan g đuổi kịp bọn hắn sau đó cả con thuyền đều sẽ vỡ ra đạo kia ánh lửa bay dị thường tính chuẩn dường như mỗi một đạo cũng tại cũng đâm vào mạn thuyền bên trên lại một chiếc thuyền bạo liệt ra về sau thành cựu nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ thương khung hiệu ở chỗ này tất cả tập kích đã không thể nào hoàn thành hiện tại hắn suy nghĩ chuyện nên như thế nào đảm bệnh nhất định phải báo tin công chú đây là thành cựu duy nhất tín nhiệm đang chém giết mạc dương tử đột nhiên d ừ n g bước vì nàng phát hiện hải cảng bên ngoài luôn có lĩnh nam thủy sư viện binh đụng đi vào mà thành cựu hạm đội công kích lại không thấy t â m hơi lẽ nào hắn ở thời điểm này phản loạn rồi hay sao ý nghĩ này vừa mới dâng lên thì lập tức bị mạc dương tử chính mình cho bỏ đi nếu thành cựu phản bội chính mình mình tuyệt đối không có cơ hội đem cầm đánh thành hiện tại tình trạng này chỉ có thể nói rõ hải cảng bên ngoài đã xảy ra biến cố nhanh chóng cân nhắc một chút tình thế mạc dương tử đang muốn tuyên bố toàn viên hướng bến cảng đột kích mệnh lệnh tóc hai bù xù thành cựu thì lao đến người đứng đầu kéo lấy l i ề u mạng lay mai trèo kinh khủng thương khung hiệu đã dọa phá thành cựu lá gan hiện tại ý niệm duy nhất chính là mang theo mạc dương tử đi được xa xa càng xa càng tốt mãi đến khi mạc dương tử một cái cái tắt rút trên mặt của hắn lúc này mới đưa hắn theo trong hỗn độn thất t ỉ n h nói đã xảy ra chuyện gì sao bộ hạ của ngươi đâu công chúa chạy ngay đi thương khung hiệu đến rồi ngay tại hải ngoại bên cạnh nơi này là cả bẫy mạc dương tử sửng sốt một chút nhìn ánh lửa hừng hực hải cảng nợ nụ cười đường hạo rốt cục vẫn lạ tới nàng tóm lấy dây t h ư n g nhanh chóng bỏ lên trên một c h i ế c chiến hạm hướng phía ủy chủng h l à n g quan binh theo ban đầu trong hỗn loạn khôi phục như cũ lúc chiến tranh thì dần dần trở nên có lợi cho bọn hắn rồi thuyền trưởng giáo uý cũng đang cố gắng tập kết nhân viên bọn hắn đầu tiên là quét sạch ra một chiếc thuyền tiếp lấy liền bắt đầu quét sạch thứ hai chiếc làm mạc dương tử chân đạp đến thực địa chết lúc hải cảng bên trong chiến đấu đã hiện ra nghiêng về một bên tình thế đỏ hởng mắt quan binh đúng đã chiến tử hải đạo cũng không công tha mãi đến khi đầu lâu bị chấm thấp tiếng kèn bọn quan binh hiểu rõ viện binh đã đến chém giết càng thêm khởi kình mà hải đạo cuối cùng bắt đầu rồi tan tác t r ư ớ c 1384, lớn tiếng d ọ a người lư thừa khánh nằm ở trên cáng cứu thương bị hai cái hải đạo dơ lên đi không ngừng khép kín con mắt nói do hắn lúc này vẫn như cũ kiên cường còn sống tuyền châu là một đại thành hơn một ngàn tên phụ binh trọng điểm phòng ngự đối tượng chính là hải cảng thứ sử khi biết biệt giá bị tập kích sau đó phản ứng đầu tiên chính là mời phục binh xuất kích nếu đây là quan trung phụ binh thứ sử suy tính thực sự không phải phòng ngự mà là tiến công vô cùng đáng tiếc nơi này là trăm năm không chiến sự phương nam làm hung hãn hải đạo chen trúc mà vào lúc gia h y rút ra hồi nào hô to giết đi lên cùng hải đạo kích i ế n mãi đến khi chế tử hắn đều là tại một mình tác chiến thế là t u y ể n châu trở thành thiên đường của hải tặc mặc dương tử muốn đem t u y ể n châu người toàn bộ x u ố n g lại lên những người này là nàng cùng những hải tặc này có thể sống sót duy nhất ì vào tuyệt đối không dám có sai lầm làm hải cảng trong chiến sự lắng lại trời cũng thì sáng lên trên chiến hạm hỏa diễm cũng bị các tướng sĩ dần dần dập tắt trên mặt biển tung bay vô số tử thi cùng g ỗ vụ tấm hôm qua còn cột buồm san sắt t u y ể n châu thành bây giờ trải rộng cảnh hoàng tàn khắp nơi một ít không người thuyền hải tặc trên còn đang ở bốc khói đem bầu trời cũng nhuộm thành màu xám thương khung hiệu đẩy ra vô dụng thuyền hải cốt chậm rãi thương ậ t t lâu không h nói.、Thương、khung hiệu trên tất cả phóng ư ờ i đ một chiếc thuyền nhỏ đường hạ xuống đến thuyền nhỏ trong quay đầu hướng khóc như mưa bà ngọc hải lý nghĩa phủ dù dân ba người phân phó nói lại lần nữa đem linh nam thủy sư đăng ký đăng ký hôm nay buổi chiều ta muốn nhìn thấy bị hao tổn tình huống lư thừa khánh phó tướng thiếu một cái cánh tay thế mà không chết thành quỷ gối một chiếc thuyền bong thuyền chờ trấn quốc tướng quân xử lý cùng hắn quỷ gối cùng nhau còn có một ư ơ i sáu tên mọ độc tư mã cùng với trên dưới một trăm tên lớn nhỏ giáo lý đường hạo lên thuyền rất cẩn thận dường như lo lắng cho mình mới dậy bị than cho làm bận còn lấy khăn tay ra quật một chút mặt dậy trên cho b ụ i ngầm đầu nhìn xem xét bong thuyền những người này đi đến phó tướng bên người nhi đường hạo nhỏ giọng nói ngươi làm sao còn còn sống lư thừa khánh đâu có phải hắn thì còn sống tướng quân lư tướng quân đã rơi vào địa thủ mời đường tướng quân làm đ ị thủ về phần m ạ n tướng cái này đi chết phó tướng dập đầu lạy ba cái dùng còn lại một tay nâng đao cắt cổ đường hạo lại vỗ cầm đầu ngũ đố tư mã bà vai nói ngươi chịu giám sát chức vụ ngươi đến nói cho ta biết ngươi cho là mình tiếp nhận dạng gì trừng phạt mới có thể xứng đáng trôi ở trong biển huynh đệ ta biết lựa chọn lúc này nghiêm túc quân k ỳ không phải một thời điểm tốt đây là không công tự cấp nữ nhân kia đưa đi thắng lợi thế nhưng a ta lo lắng trong biển những kia chết oan các huynh đệ hoán hận ngươi nghe không nghe thấy bọn hắn rú thảm ngũ đố tư mã sắc mặt trắng bệnh một mảnh thật lâu mới nói ta là không sống nổi nhưng mà hạ quan xử phạt quyền không ở đây ngươi chấn quốc tướng quân trên tay nhất định phải á đường hạo xoảng lan một tiếng rút ra một dặm hoành đao xoay tròn rồi chém vào ngũ đố tư mã trên cổ máu tươi rồi đường hạo vẻ mặt hắn ném rơi nhuốm máu hoành đao gầm thét đúng những kia quỳ trên b o n g thuyền lớn nhỏ sĩ quan quát là cái này đã từng chiến vô bất thắng linh nam thủy sư ai nói cho các người biết có thể đem người t ù y tiện sắp đặt đến trên thuyền ai nói cho các người biết trên thuyền có thể tiếp nhận ăn ở ngoài ai nói cho các người biết trên thuyền có thể bậy như thế dày đặc lĩnh nam thủy sư quy củ khi nào bị đổi ai nói cho các người biết thủy sư đại tướng quân có quyền cải biến thủy sư hiệu lệnh các người đến nói cho ta biết xảy ra lớn như vậy cái sọn ai có thể gánh được trách nhiệm lưu thừa khánh hay là các ngươi bọn này ngu xuẩn nữ nhân kia bây giờ đang ở trên bờ bắt trên vàng người dự định cùng ta có kẻ mặc cả đấy các ngươi nói cho ta biết ta là đáp ứng hay là không đáp ứng lúc này cùng lao tử nói xử phạt quyền bại hoại quân k ỳ lúc đi làm cái gì hiểu rõ ta là làm gì tới sao chính là vì tới cứu các ngươi lao tử chạy hai tháng hơn một vạn dăm đ ị a hay là muộn một bước những thứ này trong b i ể n các huynh đệ mệnh thì không cứu lại được đến a những kia lớn nhỏ tướng tá thì gào khóc không ngừng cầm đầu hướng bong tiền đụng đường hạo lưu trong chốc lát nước mắt thì đã ngừng lại Gõ mạn thuyền hạ lệnh, lấy ra chiến lực cứng hãn, theo ta lên bờ, những người mạn hạ lại tuyển lệnh, chiến hãn, lên còn theo ta bắt lấy lực ra bờ, đạo ầ cần u huynh vất đệ thi thể, cần phải làm được một các được phải không đệ làm l lên bờ chuyện bờ thứ nhất không phải vây quanh vây m công Dương dựng Tử, mà là tại tại mà là chỗ c xây dựng công sự Đạo thứ nhất công sự xây dựng tốt sau đó l i ề n bắt đầu chuẩn bị đạo thứ hai công sự mặc dương tử không ra tiếng nhưng mà dưới đáy hải đạo lại đánh chống r e o h ò lên vì xây lên đạo thứ hai công sự vật liệu là theo trong biển vứt ra tới hải đạo thi thể thi thể rất nhiều đến mức công sự đã tiếp cận hải đạo vòng phòng n g nhi năm người liền muốn vây khôn trên v ò n người điều đó không có khả năng đường hạo chỉ có lớn tiếng dọn người dựa vào chính mình tinh xảo trang bị nhường hải đạo tan vỡ hắn hy vọng kiểu này hy sinh vô vị năng lực ít một chút nhi t r ư ớ c 1385, xuất kỳ chế t h ắ n g t r ư ớ c 1385, xuất kỳ chế thắng hơn một vạn người bị giam tại không gian thu hẹp tròng tự nhiên có rất nhiều sự vật tuyển châu bách tính lại tại hải đạo cương đao hạ không dám có bất kỳ di động tợ ư n g vừa n à y cái đó muốn vì phụ nhân tranh thủ như sĩ quyền phu tử liền bị hải đạo loạn đao chém chết công chúa các minh đệ rất bực bội đã có người đánh c h ố n g gieo hỏi nhìn muốn giết người rồi nói là muốn đem những người này g i ế t chết sau đó lập tức lên núi làm sơ tặc thì đây như vậy cùng quan quân hao t ổ n mạnh thanh k i ử u ta nhìn xem đây là ngươi ý nghĩ đi ngươi cũng không nghĩ một chút hải đạo chạy đến trên núi đi cái này đang tự tìm đường chết đường hạo không tiến công chính là suy nghĩ đem chúng ta đổi tới trong núi đi ta từ đầu đã nói trên lục địa là đường quốc thiên hạ chúng ta muốn lớn mạnh cùng phát triển đứng lên chỉ có thể ở trên biển nghĩ biện pháp mặt trời lên cao đám hải tặc cướp bóc đến những kêu bách tính bắt đầu tao động đại nhân một hai ngừng không ăn còn có thể n h ị được tiểu hài nhi không ăn cơm thì lập tức kêu lên mạc dương tử trốn ở cửa sổ phía sau nhi vụn trộm nhìn đường hạ o phản ứng nàng không tin đường hạ o bên ấy nhi sẽ không có đ ộ n g t ĩ n h quả nhiên một thanh y thiếu niên vội vàng một cỗ to lớn xe ngựa đi ra cầm trong tay một cờ trắng tử dùng lực lay động mạc dương tử hạ lệnh đem thiếu niên mặc áo xanh này thả đi vào đưa đến bên cạnh mình nhi người thiếu niên nhịp c h â n vô cùng v ữ t vàng nhìn thấy mạc dương tử trước mặt thì không thất lễ chắp tay một cái nói cho đói khát hải tử tiễn một chút ăn uống đầu lĩnh còn muốn ỉ vào những người dân này mạng sống ta nghĩ ngài sẽ không khắt khe bọn hàn a mạc dương tử có nhiều thú vị nhìn trước mặt thiếu niên sở trường chỉ thả người nói ngươi là đến từ ngọc hoa sơn thư viện a danh môn cao thứ quả nhiên bất p h à m thoát hiểm điệu mà không sợ hãi biết hẳn phải chết mà đại không ỉ đại đường nhân t à i sao mà nhiều nhà chẳng lẽ nói đã nhiều đến rồi có thể tùy tiện trả đạm tình trạng sao ngọc hoa sơn thư viện tổng cộng hơn hai ngàn danh học sinh bà ngọc hải là trong đó cái đó vô dụng nhất cho nên loại nguy hiểm này việc đều là ta đến làm tại thư viện ta cũng vậy chuyên môn gánh nước thanh cựu tháo ra bà ngọc hải cổ áo lộ ra đầu vai trông thấy bà ngọc hải trên bờ vai thình lình tre kim kén đúng là trường kỳ gánh nước lưu lại ơn ký nếu là cái hạ nhân mạc dương tử cũng lời hỏi đến k h o á t khoắt tay liền để bà ngọc hải đi đem những kia đồ ăn đưa cho rồi hải tử thư viện người đều có chút cố c h ấ p cuồng làm mạc dương tử nhìn thấy bà ngọc hải đem cơm nắm nhi tự mình đưa cho những hải tử k i a lúc cũng không thấy được kinh ngạc chẳng qua là khi bà ngọc hải dự định đi ra lúc bị cự t u y ệ t rồi nơi này chỉ được phép vào không cho phép ra bà ngọc hải về đến đám người thứ sử tuyển châu bị mạc dương tử nhốt vào trong tiểu lâu cũng may mấy cái tiểu lại vẫn còn ở đó hắn nhỏ giọng nhi phân phó vài câu t ì một cái góp ngồi xuống bên cạnh chính là tuyển châu rất thường gặp mương nước tuyển châu người liền dựa vào nhìn những thứ này mương nước cung cấp nhìn thanh thủ một hải tặc vừa mới đứng lên liền bị một con n ỏ t i ễ n bắn thủng cổ còn lại hải đạo kinh hãi liền tranh thủ thân thể của mình nhận dấu đi cứ như vậy vẫn như c ũ không ngừng có n ỏ t i ễ n bắn vào để bọn hắn lộ tại vật cản bên ngoài n h ư cánh tay hoặc là đuổi bắn thủng mặc dương tử chân mày cao lại đường hạo làm như vậy sẽ chỉ buộc bản thân giết người lẽ nào hắn không nghĩ trên lưng g i ế t bách tính tội danh muốn mượn mình tay đến phá cục ủy t r ù n g t ừ trong đám người tìm mấy cái phụ nhân đến chỉ cần đường hạo bên ấy nhi lại có n ỏ t i ễ n bắn ra liền e m những thứ này tay không t ấ c sát phụ nhân giết chết đường hạo nhìn thấy mười cái gào khắc phụ nhân bị tách rời ra ngăn tại con đường ở giữa những k i a đường hạo nhìn thấy đối diện hàn quang loẹ loẹ b ắ t ngự nỗi nỏ mũi tên liều mạng muốn trốn về sau bất đắc dĩ những hải tặc kia không hề thương tiếc tâm ý quân coi giữ sau lưng vang lên trống một loạt sách đại thuấn trưởng mậu gác ở khe t h u ẫ n binh xuất hiện trên đường phố nện bước chỉnh tề nhịp chân không nói một lời hướng tiểu lâu thẳng tiến mặc dương tử mặt lập tức trở nên chấm bệnh hắn không nghĩ tới đường hạo thế mà thật đánh là tiểu này tính toán lại là chính mình ra tay trước như vậy đối phương có lý do xông đi vào mặc kệ b chuẩn bị bó đuốc một khi đường hạo quân đội lướt qua cái kia bạch tuyến thì lập tức ném mạnh bó đuốc chúng ta không sống được vậy liền để tất cả tuyển châu đến cho chúng ta t r o n cùng mạc dương tử trên mặt gân xanh tất cả đứng lên rồi ba hàng thuẫn binh tại hải đạo trong lòng run sợ bên trong lướt qua những kia nhắm mắt chờ chết phụ nhân tại sắp lướt qua bạch tuyến lúc thuẫn binh nhóm đột nhiên ngừng nhịp chân hô to ba tiếng giết trong tay chừng mâu thì có rối rồi ba lần hắn mục đích thật đúng là những người dân này như vậy cũng tốt từ giờ trở đi không được lạm sát kẻ trái lại chảm mạc dương tử cao giọng ra lệnh nhắm mắt lại chợp mắt bà ngọc hải nghe được tại một tấm nho nhỏ trên tờ giấy viết một câu chứa ở một nho nhỏ trong ống trúc thì ném vào mương nước rất nhanh một chi nhỏ t i ễ n mang theo tiếng gió ổn định ở tiểu lâu s o n g cửa sổ bên trên phần đuôi còn đang ở có hơi rung động đem cán trên cột một nho nhỏ vải mặc dương tử sai người lấy ra vải triển khai xem xét chỉ thấy trên đó viết một câu người muốn cái gì trên mặt của nàng cuối cùng lộ ra đã lâu l ụ cười tại vải trên viết xuống một chữ thuyền cũng làm người ta bắn ra ngoài thành nô thông cầm vải về sau nhìn thoáng qua thì giao cho đang t u y ề n trâu thành địa đồ bên cạnh nhi đường hạo Trước 1386. Không có thương lượng. Trước thương thẳng, lượng đường giới có cũng cho 1386, không không hạo nhìn cũng không nhìn, nói thẳng, nói cho nàng giới hạn nói nói nàng một chánh i đi. tại vải viết chiếc, ế c dùng nỏ bắn vào đi. Nô thông tại trên viết xuống, vào đ một p này, liền đem nó tại rồi đem buộc t ô công ông to trình đục vây lên, vung tay một cái, phá thành ông một tiếng liền chui vào tiểu、lâu. Một tránh vào đục cái, chạc lên, vung liền phá chui vây lâu. sau trụ tử mặt hải đạo bị nọ tiễn bắn một xuyên thấu thành cựu tinh hồn táng đảm lấy ra vải mặc dương tử không có đem thương khung hiệu bánh lái tháo bỏ xuống chúng ta thì không cần nói chuyện hắn liền đợi đến cho tất cả chúng ta nhà sắp đi mỹ cơ lần này ngươi đi tỏ vẻ thành ý của ta mỹ cơ nhìn thấy đường hạo lúc nàng toàn thân trên giới bị không đau nhức kiểm tra rồi ba lần công chúa nói hôm nay trước khi trời tối cho chúng ta năm mươi con thuyền thương không hiệu tháo bỏ xuống bánh lái công chúa vì trừng phạt ngươi vô lễ trước đây ta cố ý đem t u y ể n c h â u t r ụ bộ đầu người mang theo đến mời tướng quân t h â n nghiệp mắt thấy mỹ cơ mở ra chính mình mang tới hộp bỏ vào đường hạo bàn ăn bên trên đường hạo liếc một cái trong hộp đầu người tiếp tục ăn cơm của mình mãi đến khi đem bắt cơm trong cuối cùng một hạt nhi mẹ ăn vào trong miệng mới dùng nước trả thấu rồi khẩu đường hạo nói với mỹ cơ ta nhiều nhất cho nàng mời chiếc thuyền đây là ta d a n h giới cuối cùng đi thôi nói cho các ngươi biết ra chủ người ta cho nàng cũng là hôm nay trời tối trước kia p h n g ương đại quân trời tối sẽ tới hắn mới là nơi này chính chủ các ngươi đàm phán đối tượng rồi sẽ thay người ta không biết có phải p h n g ương thì giống như ta thương tiếp bách tính tính mệnh mỹ cơ sau khi đi p h n g ương bưng lấy bát cơm nhi từ sau trướng đi ra ngồi trên bàn tiếp tục ắ n cơm thấy đường hạo có chút thảm đạm thì khuyên không coi là đại sự gì cái này chủ bộ hiện tại không chết đợi đến sau lao phu hay là sẽ chém đứt đầu của hắn ngươi cái này dự định theo mương nước nhi trông vào trong tập kích những hải t h c kia những hải tặc kia tại trên người mọi người ngâm dầu hỏa chỉ cần một mồi lửa có thể nhường những người dân này hóa thành cho bụi làm như vậy quá mạo hiểm rồi p h u nương g lo lắng không phải không có lý bà ngọc hải là thư viện thư sinh bên trong hiểu rõ nhất làm sao tổ chức học sinh ta đoán chừng lúc này hắn ít nhất cũng nên tổ chức lên một nhóm người rồi sớm kết thúc muốn so m u ộ n kết thúc tốt một chút lại mang xuống những hải tặc kia rồi sẽ phát cuồng đến lúc đó thương vong nhất định lớn hơn đây chính là trên v ạ n người mặc dương tử nghe được mỹ cơ báo cáo lâm vào chầm tư đường hạo dụng tâm rất tác đ ộ c g mười con thuyền chỉ có thể mang đi một số người chỉ cần tin tức này chuyển đi nội chiến chính là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra nàng nghĩ phong tỏa tin tức này đường hạo cũng không quyết định này một lớn giọng quân sĩ một lần lại một lần hướng bên trong gọi hàng nội dung chính là đáp ứng cho mười đầu thuyền phóng sinh một bộ phận gắn bó một tổ chức đơn giản thì xem bọn hắn cùng tối cao người cầm quyền xa gần thân sơ những lời này lập tức nhường tất cả hải đạo cũng bắt đầu hoảng loạn lên một bộ phận người thông minh thừa dịp đường lui của mình còn không có bị cắt đứt hướng trong đùi cỏ vừa chui thì hướng xa xa chạy lại không biết bốn phủ bắt hương phủ binh toàn bộ tại hướng tuyền châu vừa mạc dương tử liếc nhìn quỷ trùng một cái quỷ trùng trong nháy mắt rút đao chém chết ba cái kêu gào lợi hại nhất hải đạo đầu mục chết đầu người nhường đám hải tặc yên t ĩ n h trở lại lúc này một con ngon cái thô trường kiếm theo trong khe cửa chui đi vào một kiếm này vô thanh vô tức đợi đến mạc dương tử phát hiện một chút kia hàn quang chỉ có thể có hơi nghiêng người nhi cánh tay lại bị cái mũi tên này bắn cái thông thấu tiếng la g i ế t nhất thời vô số thuận binh vào vào bà ngọc hải hô to một tiếng mạc dương tử chết rồi tất cả hải đạo sửng sốt một chút ngay tại này thời gian ngắn ngủi trên quảng trường bách tính đã cởi bỏ dính đầy dầu hò qu hướng trong đám người ném bị một chi phi tiễn phụt bay đính tại rồi trên tường phù ương trong tay trường cung mỗi v a g một lần thì có một hải tặc bị bắn thủng nay một mảnh đất trống lớn trên đám người đã biến thành con rồi mất đầu không biết nên chạy trốn nơi đâu tuyệt vọng hải đạo hiện tại chỉ nghĩ giết người đám người từng mảnh nhỏ ngã xuống thế là thì càng hoảng sợ bà ngọc hải bất đắc dĩ từ bỏ chỉ huy những thứ này hốt hoảng người không có đầu óc không có tư duy có chỉ có thể bản năng chạy trốn một đoàn hải đạo hướng phía bà ngọc hải phương hướng chạy tới bọn hắn thì không có chỗ xong đi cùng những kia đã điên quần bách tính giống nhau đồng chạy tây vọn bà ngọc hải tùy tiện tìm một cỗ thi thể làm hơi có chút máu tươi bôi bôi tại trên mặt của mình đổ vào một không ai để ý góc vì không bị loạn tiên bắn bị thương hắn còn tìm rồi một to mọng chút thi thể đặt ở trên người mình đại quân không ngừng mua vào tấn công vào rồi tiểu lâu nhưng không thấy mạc dương tử bóng dáng đồng thời không thấy còn có bà ngọc hải và tuyển châu quan trọng còn lại còn có lư thừa khánh cũng không thấy bóng dáng tìm tìm ra nhất định phải tìm ra đường hạo hướng phía hộ vệ gào thét thi thể đầy đất nhường hắn sản sinh chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại m ạ c dương tử cũng không có đi xa ngay tại bên cạnh phủ đệ thứ sử đại quân nhanh chóng đem phủ đệ thứ sử xuống lại lên cửa lớn chống lên lại treo lấy một mập mạp trung nhân nhân người trung niên kia vừa nhìn thấy đường hạo thì đã đạp lung tung nhìn chân ngắn nhi t ê o to tướng quân chớ có cường công a vương g i a tại lý bên i nhi k h ố u nạn lư thừa khánh nói với r ồ i mật đem vương g i a tại tuyển châu thông tin nói cho kia nữ hải đạo Trước một người tốt. Trước một người tốt. Tên tặc thứ nhất người người cường chỉ cần công, nói, ngài hải kia cái bị chặt đầu thì vương giang vương lý nguyên là lý trị thứ mười sáu đứa con trai năm nay chỉ có mười ba tuổi vào thư viện về sau vì quá ngu bị lý cương khu trục ra thư viện khỏi phải nhìn xem này vương gia nhỏ tuổi lại là một cái địa đạo ăn hàng trong thư viện bên cạnh ăn thịt kho tàu ghi chép chính là bị hắn sáng tạo một hơi ăn hết rồi mười người cơm nhi được vinh dự thư viện thứ nhất ăn hàng chứ ăn ra hắn sở trường nhất thì ngủ thế mà năng lực tại lý cương đơn độc giáo dục hắn lúc nào ngày ho ho tiên sinh h ố n g cũng không thể nhường hắn có chút hối cải lý nguyên thị phong hai năm việt châu thanh danh thì gần với tiền đường quận hà châu chỗ ỉ lại thì cùng tuyền châu mật thiết thương mậu lui tới một ăn được ngủ được ra hỏa chỗ chi tiêu cũng không nhiều thuộc hạ của hắn bảnh độ coi hắn là như heo nuôi nhốt lên việt châu tất cả quyền lợi đều bị hắn một tay bắt lý trị hiểu rõ tình hình thực tế nhưng lại chưa bao giờ truy cứu qua vì nhường lý nguyên đi quản lý việt châu sẽ chỉ x ứ địa phương càng biến đổi tốt mà bảnh độ người này cơ h ộ i là hiếu tử điển hình thì cũng không sẽ lạm dụng quyền lực hiện nay tình này cảnh giới chỉ cần lý nguyên chết rồi lý trị trên người áp lực rồi sẽ phi thường lớn tự nhiên đường hạo cũng sẽ không may hắn phái người đem lý nguyên quản ra để xuống cuối cùng là hiểu rõ rồi lý nguyên đến tuyển châu nguyên nhân hắn là vì phụ hoàng thọ thần sinh nhận tới chọn món quả t ư ớ n gái quân, nhân ngài liền xem như xem thường vương ra nhà ta, nhưng mà trong vương phủ bên cạnh hơn 300 đồng cùng phụ nhân tính mệnh, ngài nói ngài là cố hay là không mà là là hải xem xem phủ phụ hay ta, ra cố c để ý.、Cái、đó nữ hải đạo nói hiện tại trong phủ hải đạo chỉ có hơn ba ngàn người chỉ cần ngài đáp ứng cho nàng mới chiếc thuyền đồng thời tháo bỏ xuống thương khung hiệu bánh lái nàng thì lập tức rời khỏi xin thể vĩnh thế không bước vào e o biển một bước đường hạo cười lạnh tuấn vương phủ quản gia cổ hào nói ngươi đi nói cho kia nữ thuyền ta cho thương khung hiệu bánh lái ta cũng sẽ tháo bỏ xuống n h ư n g nàng vội vàng cút ngay cho ta ra tiền châu quản gia bỏ vào phủ thứ sử chỉ chốc lát sau thành cựu đi ra nhìn thấy đường hạo chắp tay một cái đường tướng h quân tại hạ cái này đi theo ngài đi hải cảng nhìn xem ngài tháo dỡ thương khung hiệu bánh lái chỉ cần phá hủy bánh lái công chúa rồi sẽ lập tức lên thuyền sau ba c a n h giờ chúng ta lưu tại trong phủ đệ người thì sẽ đem tất cả người thả đi đường hạo lười nhác cùng hắn nói chuyện phất phất tay liền để ngô thông mang theo thành c i u đi lý nghĩa phủ cùng đầy người đều là vết máu bàng ngọc hải tới trước bờ báo tuyến châu bách tính thương vong thế mà nhiều đến ngàn người mà tướng sĩ cũng tử thương vượt qua ngàn người bắt làm tù binh hải đạo bị lại truyền phong dùng dây sắt vòng qua sương pai xanh mười người một đội vận chuyển hướng hải cảng chờ chứa thuyền vận đến đảo bằng giải đứng ở đòn bên trên thương khung hạo bánh lái giải không khó nhưng mà chứa vào thì vô cùng dừng giả cần kéo tới ụ tàu trong tiến hành dù là người chèo thuyền không ăn không uống sữa gốc ít nhất cũng cần ba ngày mới có thể đem bánh lái sắp xếp gọn cái kêu nặng đến hai ngàn cân đôi đạt thì căn bản không phải nhân lực có khả năng lắp đặt lên đi nhất định phải mượn nhờ máy móc lực lượng mới được ba ngày qua đi thương khung hiệu muốn tại m ê n h mông trên đại dương bao la tìm thấy mười chiếc thuyền biển này thật chính là mỏ kim đáy biển rồi sắc trời tôi xuống thành cự quay về rồi chỉ chốc lát sau mạc dương tử liền mang theo đại đ trải qua đường hạo trước mặt lúc nàng dịu giết thi cái lễ lần này đường tướng quân là người tầm thường chỗ l ầ m tiểu mội may mắn cùng ngài bất phân thắng bại lần sau trên biển tranh phong ai sống ai chết nghe theo mệnh trời đi đường hạo mặt tâm trầm nhìn thấy m ặ c dương tử trong đội ngũ lư thừa khánh ngươi là cao quý công gia lẽ nào ngay cả vợ con cũng không để ý cái này chuẩn bị đầu h à n g đ ị c h tiêu tụy tới cực điểm lư thừa khánh cười t h ả m một tiếng nói lư thừa khánh tự cho là thông minh nuôi h ổ gây họa bây giờ gieo gió gây bão không làm gì được dạng này họ lớn ngập trời người nhà họ lư tính mệnh toàn bộ lấp đi lên đều không đủ a lần trước b ệ h ạ diệt lứa thị ta vì chính là、Sachi. lời nói này nghe đường hạo là sau lưng cũng phát lệnh một người năng lực ích kỷ đến tình trạng như thế lại là khoáng cổ thức kim lão mẫu vợ con hoàn toàn không để ý mặc cho bọn hắn đi chết đường hạo khoác k h á c tay thì ra hiệu hắn mau cút mặc dương tử không có c ớ i đường hạo vì hắn chuẩn bị xong chiến hạm mà là lại lần nữa chọn lấy mười chiếc mang người nhanh chóng lên thuyền đường hạo không có làm bất kỳ ngăn cản chỉ là nhìn đi xa thuyền lớn lần đầu tiên lộ ra ý cười hắn không có chờ đến ba cách giờ tại thủy long đầy đủ tình hình hạ nhanh trong tiến nhập phụ thứ sử vào cửa nhi mới phát hiện trong viện ngã đầy đất tử thi khá tốt đều là ba nhân phụ nhân khác cùng hai đồng đều bị trói cùng nhau ném trong sân trên tường viết một hàng chữ lớn đây là kính trọng ngươi là một người tốt cho ngươi lưu món quà ký tên là mạc dương tử đường hạo từ trong ngực lấy ra một nho nhỏ đồng hồ cát nhìn kéo dài không ngừng lưu xa tự lẩm bẩm lão tử thật là một người tốt sao vì sao ta bản thân không cảm thấy như vậy trong đại sành có một to lớn bàn tròn phía trên chất đầy đồ ăn một cự mập thiếu niên đang tại ăn nhìn thấy đường hạo hắn ấp cũng nói cô đã sớm biết tướng quân sẽ không bỏ bản v ư ơ n g tại không để ý chương một ba t r ư ơ i t á vứt bỏ chức thôi thước chương một ba t r ư ơ i tám vứt bỏ chức thôi thước hh hắc hắc, bản vương nói khắp cả lợi hữu ích mới khiến cho cái đó đông danh nữ nhân không giết người cũng là bản vương nói cho lư thừa khánh nên đi theo cái đó nữ đi chẳng qua à của ta cái đó quản g i a tính mệnh ngươi còn có biện pháp nào không t h i ế u một chút lý nguyên xào q u y ệ t nhìn đường hạ o nói ta đáp ứng về sau cùng cái đó nữ làm giao dịch ừng cô còn viết đầu nhập hình ngươi nhìn xem có thể hay không cùng mang về này có thể cũng là vì cứu những nữ nhân kia cùng hài tử mới làm quyền lợi kế sách chẳng qua nếu như bị phụ hoàng ta hiểu rõ rồi ta còn là sẽ xui xẻo đường hạo kinh ngạc ngầm đầu nhìn cái này vẻ mặt manh sùng mập m ạ n đột nhiên cảm giác chính mình trước kia hình như đã nhìn lầm người hôn đả này n tuyệt đối là đang giả heo ăn thịt hồ béo vương ra ngẩng đầu liếc nhìn đường hạo một cái thở dài một hơi như nói nói như vậy ta cái đó trung tâm quản gia không về được ta mới mặc kệ nữ nhân kia tuyển cái nào c o n thuyền cái nào một chiếc thuyền cũng nhất định sẽ chìm có phải như vậy hay không ngay ngược lại là nói chuyện nha miệng mở rộng làm cái gì vương ra, kêu mười chiếc thuyền sẽ không chính mình chìm sẽ chỉ trở thành một đống gỗ mục tấm ảnh ta cái đó quản g i a quả nhiên không về được đường hạo lấy ra cái đó nho nhỏ đồng hồ cắt để lên bàn hơn hai canh giờ đi qua đồng hồ cắt bên trong hạt cắt chỉ lưu lại rất ít một chút lý nguyên đem mặt bèo tiến tới nhìn kỹ một chút đồng hồ cát cẩn thận hỏi đường đ à o vì sao đem thời gian thiết kế dài như vậy ngươi không lo lắng xảy ra ngoài ý mớn đường hạo thở dài nhi nói n g ư ơ i tên ngu ngốc như vậy cũng biến thành k h ô n khéo người mặc dương từ loại đó có kiêu hùng ý chí nữ nhân thì càng không thể có thường nữ nhân kia chỉ cần ra khỏi biển rồi sẽ ngay lập tức chuyển rời đến trên thuyền nhỏ nhường thuyền lớn kéo lấy đi chỉ có chờ đến thất sau tám canh giờ nàng mới biết cảm thấy an toàn mới biết trên thuyền lớn lúc kia thuốc súng nổ tung mới biết có hiệu quả lĩnh nam thủy sư chỉ còn lại không đến ba mươi chiếc năng lực dương buồn thuyền tuyền châu lại trở thành cái cục diện rồi rắm không có cách nào tiếp tế chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân hướng kia rời khỏi không năng thủ nhận này tặc đường hạo trong lòng không cam lòng a lý nguyên dùng béo tay đem đồng hồ cắt run lên hai lần phát hiện cũng không thể nhường hạt cắt lưu càng nhanh liền đem đồng hồ cắt để lên bản chụp cái bụng nói với đường hạo đó là vấn đề của ngươi đầu tiên nói trước trong tấu trương không muốn nhắc tới ta coi như ta từ trước đến giờ chưa t ừ n g tới ta chỉ cần trông thấy phụ hoàng bắp chân thì run run ru dậy đường hạo xử lý song phủ thứ xử sự việc đồng hồ cắt đã lưu lại một nửa phụ nương g đã bắt đầu thu thập cục diện rối rắm rồi đường hạo liền mang theo chỉ có mười lăm con thuyền ra khỏi biển đồng hồ cắt như cũ tại chạy xuôi chống lên hạt cắt chỉ còn lại có một lớp mỏng manh lúc này là d ạ n g sáng chân trời nhi đã trắng bệnh trong đêm tối được rồi một đêm thuyền tất cả mọi người không hề m ỏ i m ệ t tất cả mọi người đang nhìn đồng hồ cắt bên trong hạt cát hạt cắt chạy hết thời điểm chính là đám hải tặc thu đầu ngày cột buồn trên đông ngư dơ tính viễn vọng nhi bốn phía quan sát mắt thấy cuối cùng một hạt hạt cắt chạy xuống tất cả mọi người ghé vào mạn thuyền vào chiều chung quanh nhìn xem rất muốn nhìn đến phóng lên tận trời cột khói hồi lâu không có động tĩnh cái này khiến rất nhiều người thất vọng nhân hùng vòng quanh tay giải thích điều đó không có khả năng ta cây đ ố c dược tàng rất tấn ấp liền xem như hải đạo đem thuyền mở ra cũng không nhất định phát hiện thực hương dùng cũng là trong nhà thực hương không có hương vị loại đó bọn hắn quả quyết sẽ không phát hiện ngay tại chúng người đưa mắt nhìn nhau lúc cuối cùng có người kêu lên mọi người ngầm đầu chỉ thấy đông ngư đem ngón tay hướng về phía bên trái bên trái nhi trên trời d tiếng hoan hô nhất thời thuyền trưởng không dùng người chỉ huy thì thay đổi đi thuyền phương hướng thẳng đến cột khói bốc lên chỗ lý trị dùng hồng bút tại một phong bắc đỉnh đô hộ phủ đưa tới tin vắn trên phê màu đỏ gác lại bút lại cầm lấy phùng ương cùng đường hạo liên danh trên tấu trương liếc nhìn tự lẩm bẩm tuyền h c h â u bị đánh nắt rồi linh nam thủy sư bị đánh nắt rồi quân dân thương vong không dưới năm ngàn thuyền bị hủy rồi một nửa ừ m xác thực rất nghiêm trọng a chẳng qua a hải đạo diện đi là được lĩnh nam thủy sự những năm này quá mức xuất sắc ăn chút gì thua thiệt cũng hợp tình hợp lý có thương không hiệu ở đâu trấn thủ sẽ không phải lòng người lên dị tâm nói dứt lời lý t r ị lại đem tấu trương mức ở một bên nhi đi đến trước tấm bình phong một mực đưa ánh mắt chăm chú vào an tây cùng bắc đ ỉ n h thật lâu không nói p h o n g huyền linh đi vào đại điện đoàn hồng đem đường hạo cùng phùng ương tấu trương đưa cho hắn nhìn kỹ sau đó thật dài thở dài một hơi nhi nhìn thấy cái gì đường hạo đến bây giờ còn giúp đỡ lưu thừa khánh nói chuyện rõ ràng đã đầu hàng địch bị tạc chết ở trên biển n g ư ơ i nhìn xem n g ư ơ i xem một chút c h ấ n quốc tướng quân là nói như thế nào lưu thừa khánh chiến tử tại quân doanh đây không phải mở mắt nói lời bịa g ạ sao v ậ hạ lưu thừa khánh là triệu ta hiệp quý một hầu t ư c phản địch, đầu hàng, hắn đầu hàng địch không biết xấu hổ đại đường còn muốn mặt mũi đâu đường hạo sở dĩ nói như vậy chính là vì mọi người chúng ta mặt mũi suy nghĩ lao thần cho rằng nắm l ô mũi nhận là thượng sách p h o n g huyền linh những năm này đã có rất ít năm t r ư ớ c c ố này nhuệ khí nhi thay vào đó là cùng hút một mảnh hiện tại đã có hòa sự lao tể tướng tên tuổi c h u y ể n tới lý trị những mày làm như vậy mặc dù thanh danh e m thai một ít lại loạn r ồ i pháp khí cưng ơ thường thôi được vứt bỏ t r ư ớ c thôi tước t h ậ t ra p h o n g huyền linh xuất cung môn đỗ như hối cùng một đám h â n quýt h ì vây quanh rồi phòng cũng n h a n ó n g lần này đúng lưu hoàng cơ bọn hắn những người này rốt cục là xử trí như thế nào trưng một nghìn ba trăm tám mươi chín lên phía bắc trưng một nghìn ba trăm tám mươi chín lên phía bắc phòng huyền linh đúng lưu h o à n g cơ con lớn nhất nói đường hạo trong tâu chưa nói lưu thừa khánh là chiến tử đối với hắn đầu hàng hải đạo sự việc không nói tới một chữ cho nên bệ hạ đối với các ngươi mấy nhà người xử trí là đoạt quan tôi tước đây đã là tốt không thể tốt hơn kết quả tuyển châu bách tính bị này lâm nạn đều là bởi vì các ngươi đùa bỡn quyền n ư u kết quả tuyển châu trấn an chi tư tự nhiên cần các ngươi bỏ ra lưu chính võ mềm mềm ngồi ngã trên mặt đất vớt một cái nước mắt thì nói với phòng huyền linh tiểu chất nhi ngày mai thì x ô i nam trưởng ự mình đi hướng tuyển châu Bách tính tạ tội, cũng đi tuyển tôn, tôn thuận đức h p ta tay sớm a u lưng lên n h đã bị hắn cái này van bối hấn đi ra vô số lần lần này thì không cãi lại nhi mà là nói với trưởng tôn vô kỵ Lao phu thế như à o cảm giác c u y ệ vậy đi ngươi hạo về sau cũng đừng có lại đăng nhà ta cửa có ngư dạng này thật biến trường tôn vô kỵ không nỡ ngủ à lý trị tại tầm cung nhìn trên tường lít nha lít nhít vân quý bảng hiệu phân phó hoạn quan đem một ít bảng hiệu hai xuống trên tường có một chút c h n g không lý chị cảm thấy nhìn lên tới thuận mắt nhiều thưởng thức trong chốc lát liền trở về tầm cung nương nương một bên nên đón hắn một bên hỏi lưu hoàng cơ trưởng tôn thuận đức những người này cũng được cho có hữu công c h i thần thế nhưng lần này phạm sai nhi thật sự là quá lớn đường hạo cố ý dầu diếm thiếp thân có phải nên đi một phong thư trách cứ một phen không cần đến giết người cũng không phải là một đế vương lựa chọn duy nhất hiện tại không riêng gì lưu hoàng cơ trưởng tôn thuận đức những người này t ố hậu ngay cả phòng h u y linh đỗ như hồi những thứ này lão thần thì theo không kịp nhiệm c h â n rồi qua mấy năm đợi đến người trẻ tuổi cũng lịch l u y ệ n được những thứ này lao thần cũng nên bảo dưỡng tuổi thọ rồi vốn định bọn hắn cũng đạt được một kết thúc yên lành chúng ta quân thần có tình có nghĩa chắc chắn biến thành vạn thế chi mẫu mực lý t r ị cũng không ngẩng đầu lên nói l i n h nam thủy sư cần tạo nên không riêng gì trận hình còn cần khôi phục như cũ tinh khí thần nhi thuyền hết rồi tái tạo chính là tinh khí thần nhi hết rồi chi đội ngũ này cũng liền sụp đổ bến cảng tuyền châu đại quân tụ tập vô số đại quân tại xung quanh núi rừng trên cán quét không ngừng mà có hải đạo bị đại quân theo trong núi rừng tìm ra đến chỉ cần áp giải đến phố xá trên diêu phố thị chúng một chuyến tiếp theo h p h ẫ n n ộ tuyển châu người hận không thể đem những hải tặc này nhóm sẽ thành mảnh nhỏ làm sao chấn an những tâm tình này bực bội tuyển châu người là phùng ương sự việc đường hạo chưa bao giờ hỏi đến cũng không thể hỏi đến nam hải đạo hành quân tổng quản hỏi đến dân sự là thu mua lòng người sai lầm đường hạo cũng không sẽ vượt lôi chỉ một bước và thương khung hiệu bánh lái sắp xếp gọn về sau đường hạo liền mang theo hạm đội kéo lấy bị hao tổn chiến hạm trực tiếp về tới dịch châu cho quân giữ eo b i ể n quân l ệ n h là trong vòng một năm eo biện chỉ được phép vào không cho phép ra dịch châu hiện tại triệt để biến thành một tòa đại thành tường thành đã hướng ra phía ngoài khuyết trương rồi hai g i m điện lưu phúc lộc gia hỏa này không phải bình thường dễ dùng tất cả dịch châu bị hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng thành thị công năng thậm chí bắt đầu hướng xung quanh mở rộng hầu phu nhân thần sắc rất tốt mặc dù quần áo mộc mạc nhưng lại nhìn qua thần sắc càng cường tráng nàng hiện tại nhưng không có năm đó quý phụ nhân dáng v ẻ hoàn toàn là một bộ nông gia nhà nghèo bộ dáng năng lực nhanh chóng thay đổi tự thân giá trị quan nữ nhân thế nào đều có thể hào hào tiếp tục sống tiểu kiệt trong thư nói vợ đã có mang thai người thì trả lại rồi lao thân còn tưởng rằng trong lòng của hắn luôn luôn chứa trường an vị cô nương kia không chịu thành thân hiện tại tốt có rồi hài tử có thể an tâm hầu phu nhân nói tiếp đi ngươi lần này lúc trở về liền đem phượng nương thì dẫn đi nhường nàng lưu tại ngọc hoa sơn trở sinh hầu ra ở kinh thành còn có một chút chưa hết công việc ngươi trông nom nhường phượng nương cùng chấm dứt rơi sau này chúng ta ngay tại lĩnh nam an cư lạc nghiệp đây là ngươi hầu thúc thúc mộ phần ánh còn hy vọng ngươi nhiều chiếu khán một chút nói đến đây hầu phu nhân trong ánh mắt lóe ra nước mắt lau một cái con mắt thì kêu gọi phượng nương nhanh đưa gà bưng ra đường hạo nhìn thoáng qua phượng nương là có thể hiểu rõ là vô cùng tài giỏi phụ nhân tướng mạo không coi là xinh đẹp thanh tú mà thôi lễ nghi cũng không thiếu xuất thân sao cũng nên là thư hương n ô n n ệ bụng dưới còn không có hiền nghi ngờ lúc này đi xa đường rất nguy hiểm đường hạo đem chính mình lo lắng nói cho lão phu nhân nghe lão phu nhân cởi nói người nhà họ hầu không có như vậy nung chiều đi theo ngươi trên đường đi cũng sẽ không bị tội ta lại để cho một vị di nương đi theo hắn trở về là được trên đường đi vẫn sẽ chiếu cố tốt